vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười chương hai trăm bảy mươi một đơn giản hóa tử đan h a i đao giết thiên nhân thiên địa linh khí g i ố n g như vạn xuyên về biển hướng phía ninh tu thi thể điên cuồng hội tụ mà đi chuyển hóa thành một cố vô cùng bàng bạc sạt rào sinh cơ chỉ gặp tại kim thiên ánh mắt khiếp sợ bên trong ninh tu kia vỡ vụn đầu lâu huyết nhục đúng là bắt đầu gây dừng lại nhanh chóng khôi phục lại không chỉ có như thế, khí tức của hắn còn tại không ngừng tăng lên trở nên càng thêm cường đại, phục, sống lại, đây là thủ đoạn gì, kim thiền không thể tin được, hắn nghe nói qua, trường sinh giả có chuyển thế c h i năng, có thể chuyển thế trùng tu, nhưng cho dù là trường sinh giả, cũng không có khả năng nguyên địa phục sinh đi, mà lại, ninh tu chỉ là một c á i thần du mà thôi, mình rốt cuộc là t r e o chọc một cái gì quái vật kim thiền nỉ non nói nội tâm một mảnh kinh hoàng hắn muốn chạy nhưng kỳ lân chân hỏa v ầ n quanh tại hỏa lân kiếm trông coi h ạ căn bản không đường có thể đi chỉ chốc lát ninh tu kia vỡ vụn đầu lâu đã hoàn toàn khôi phục lại lập tức lông mi run lên tại kim thiền ánh mắt kinh hãi bên trong chầm rãi ngồi dậy này lại gặp mặt Ninh Tu lần đầu tiên liền phát hiện bị kỳ lân chân hỏa vây quanh kim thiền. Mỉm cười. như thế đều không có giết chết ngươi. nên nói thật không h ổ là kim thiền sao. ngươi, ngươi đến cùng là quái vật gì. kim thiền ngư khí run rầy hỏi. quái vật. thật không có lễ phép. Ninh Tu sờ lấy mặt mình mỉm cười nói. ngươi gặp qua giống ta tuấn mỹ như thế quái vật sao. nói xong. Hắn đưa tay cách không k h ẽ hấp, đem kim thiền hút tới trong tay, còn chưa chờ đối phương giấy r u a xích hỏa long thần công vận chuyển, phát ra lửa cháy nóng rực. Kim thiền kêu lên thảm thiết, không bao lâu liền bị đốt đi nửa quen, tại hắn vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt, hắn nhìn thấy mình bị ninh tu giơ lên cao cao, sau đó đối phương mở ra vực sâu miệng lớn, một tay lấy mình ném vào, cứ như vậy, còn chưa chết thấu kim thiền bị ninh tu bỏ vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, lấy chưa hề tưởng tượng qua nghẹn mà chết pháp kết thúc cả đời. Lao hóa. Oanh. oanh vào não cụ. thuộc Chúc túc chủ cảm giác bụng. Nè. thiền thuần mừng thiền thần nhập thiền Ninh chấn động. Kim kim Kim triệu hài quyết quyết xuất tu độ Kim thiền quyết đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, phảng phất tâm niệm vừa động, liền có thể điều khiển toàn bộ thiên cương cổ trùng. Hắn nhìn thoáng qua hồi sinh cổ tới, hồi sinh cổ hướng Hắn bay đi không mang theo một chút xíu do dự. phải biết, tại dĩ vãng, ninh tu muốn điều khiển c á c h này hồi sinh cổ, tựa như là dỗ tiểu hài, phải từ từ đến, có đôi khi đối phương khả năng đều không để ý ngươi nhưng bây giờ không đồng d ạ n g mình muốn cho đối phương làm gì đối phương liền phải làm gì thậm chí hắn cảm thấy mình nhất niệm liền có thể trưởng khống hồi sinh cổ sinh tử c á c h này so với thời kỳ toàn thịnh kim thiền còn kinh khủng hơn kiếm thiên vương vân tôn đều đã chết kim thiền cũng bị ta ăn trải qua một lần niết bàn thực lực của ta cũng có to lớn tăng lên. hiện tại đại khái tương đương với thần du thất bát trọng, thần thai khoảng cách lột xác thành thần hồn, tiến thêm một bước, trừ ngoài ra, kim thiền quyết, xích hỏa long thần c ô n g thiên lôi chi khu lần lượt xuất thần nhập hóa, h a h a một trận chiến này, thật sự là quá đáng giá, ninh tu nhìn không được lộ ra nụ cười hài lòng, hắn thu hồi u minh chạm, Hỏa lân kiếm, sau đó nhìn về phía lôi hỏa sơn phía dưới dung nhăm, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư, ninh tu, ngươi đang suy nghĩ gì, vân tôn kim thiền còn có mấy người khác thiên nhân đều đã chết còn không rời đi sao, c ử u vĩ t ô n g chúa hỏi, vân tôn bọn hắn mặc dù chết rồi, nhưng bọn hắn trên thân có lẽ có bảo vật gì cũng khó nói, cái này cũng không thể bỏ lỡ Ta xuống dưới vớt một chút, ninh tu nói, giết người s ở thi cái này tốt đẹp truyền thống hắn cũng không dự định từ bỏ. phải biết, hắn có không ít cơ duyên đều là cái này truyền thống mang tới. tỉ như kim đan, xích hỏa long thần công loại hình, đều là s ở thi s ở tới. ngươi cái tên này thật sự là ngay cả người chết tiện nghi đều muốn chiếm. ha ha, không chiếm thì phí. Ninh tu thân hình nhảy lên nhảy vào d u n g nham bên trong. cùng lúc đó, xích hỏa long thần công tự động vận chuyển. bốn phía d u n g nham nhiệt độ cao không có đối với hắn tạo thành chút nào tổn hại. ngay cả một sợi tóc đều không đốt rơi. tiến vào d u n g nham về sau tinh thần lực của hắn buông ra. chỉ bất quá nơi đây d u n g nham nhiệt độ cực cao. tinh thần lực vừa phát ra bên ngoài cơ thể liền bị thiêu đốt. không cách nào lan tràn ra bao xa khoảng cách, ninh tu tìm hồi lâu cuối cùng thấy được một viên không tinh, có, hắn tiến lên đem không tinh cất kỹ. nhưng khi hắn tiếp tục sưu tầm thời điểm, tại trong cảm nhận của hắn, có một sởi kim quang chợt lói lên, một c ỗ khí tức quen thuộc để tâm hắn niệm vi hơi động, loại khí tức này, ninh tu tựa hồ nghĩ tới điều gì tâm thần khẽ động, sau đó truy tìm lấy một màn kia khí tức mà đi. thời gian dần trôi qua, hắn đúng là tại dung nham phía dưới thấy được một cái khác kim thiền. mặc dù cái này kim thiền cùng hắn vừa rồi ăn hết con kia kim thiền giống nhau đến bảy tám phần. nhưng ninh tu xác định, cái này kim thiền tuyệt không phải hắn ăn hết con kia. vậy liền chỉ còn lại một cái khả năng. cái này kim thiền chính là kim thiền sơ tổ lột xác. khá lắm. cái này toàn bộ thiên cương, mấy cái thánh địa đều đang khổ cực truy tìm kim thiền lột xác thế mà trốn ở chỗ này, chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, lôi hỏa sơn nội sinh cơ cấm tiệt, nguy cơ trùng trùng, kim thiền chỉ có trốn ở chỗ này mới có thể lâu như vậy đều không có bị phát hiện, ninh tu cảm khái nói, hắn chậm rãi tới gần kim thiền lột xác, mà có lẽ là hắn vừa ăn kim thiền, Kim thiền quyết đạt tới s u ố t thần nhập hóa xuyên cớ. cái này kim thiền lột xác thế mà không có kháng cử chỗ dựa của hắn gần. Ninh tu đưa tay đụng vào kim thiền, mà tại đầu ngón tay tiếp xúc trong nháy mắt, kim thiền lột xác tản mát ra một c ỗ lực lượng kỳ lạ. đúng là hóa thành điểm sáng màu vàng ống dung nhập trong cơ thể hắn. tình huống như thế nào. Ninh tu sưởng sốt một chút, lập tức vội vàng xem xét thân thể của mình. cuối cùng, hắn t ả i đan đ i ệ n của mình nguyên hải bên trong phát hiện kim thiền bóng s á n g đối phương giờ phút này chính dừng sát ở nguyên hải phía trên. không nhúc nhích. ninh tu nếm thử dùng chân khí đem đối phương bước đi ra. nhưng đối phương trên thân lưu chuyển lên g ầ n sóng kim quang. đúng là đem hắn chân khí từng cái ngăn cách bên ngoài. cứ như vậy, cái này kim thiền lột xác giống như một cái vô lại. không thông qua đồng ý của hắn liền cưỡng ếp nghỉ lại tại hắn nguyên hải bên trong để hắn nhìn không được lông mi cao lại công chúa đây là có chuyện gì ninh tu đành phải hỏi thăm cửa vĩ công chúa nhưng đối phương cũng không phải rõ ràng như vậy suy nghĩ một chút nói kim thiền sơ tổ chỗ niên đại so ta còn phải xa xưa hơn được nhiều cho dù chết thật lâu nhưng cái này lột xác vẫn có không thể tưởng tượng nổi lực lượng về phần tại sao sẽ nghỉ lại tại trong cơ thể ngươi có lẽ là bởi vì ngươi tu hành kim thiền quyết nguyên nhân sẽ đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì sao c á c h này ta liền không lớn rõ ràng ngươi thử một chút vận hành một chút chân khí ninh tu thử một chút vận hành chân khí thông thuận không trở ngại giống như trước đó Kim thiền lột xác cũng không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. chỉ b ấ t quá. cái này lột xác không minh bạch n h ỉ lại ở trong cơ thể mình. Hắn luôn cảm thấy là lạ. Dù sao kim thiền nhưng ký thể mà sinh. ai biết cái này kim thiền sơ tổ có chết hay không tuyệt có thể hay không đoạt xá hắn. nghĩ đến cái này, hắn dùng tinh thần lực từ trên xuống dưới. trong trong ngoài ngoài quan sát một phen kim thiền. cũng không tại trên người đối phương cảm nhận được rõ ràng tinh thần ba động liền xem như có cũng chỉ là một tia muốn đoạt xá hắn cơ hồ là người si nói m ộ n g xem ra chỉ có thể sau khi rời khỏi đây hỏi một chút áo đỏ kiếm tiên nhìn một chút đối phương có hay không biện pháp lấy ra cái này kim thiền lột xác đi ninh tu thầm nghĩ tại dung nham bên trong lại thăm dò một hồi không có c á c h khác thu hoạch sau mới chui ra dung nham sau đó lấy ra không tinh xem xét bên trong có cái gì đồ tốt đập vào mi mắt chính là một đống kim phiếu ngân phiếu huyết tinh tinh bào đan dược loại hình bảo vật hắn toàn diện chuyển rời đến mình không tinh bên trong đón lấy một cái hộp gỗ nhỏ hấp dẫn ninh tu chú ý mở ra xem kia là một viên tử sắc đan dược ninh tu vui mừng quá đỗi tử đan Kim đan chính là cao cấp nhất chữa thương đan dược. m à tử đan thì là đã biết dùng để tăng trưởng tu vi mạnh nhất đan dược. Kiểm chắc đến tử đan phải trăng tốn hao tám mươi tám n g h n tám trăm tám mươi tám điểm năng lượng đơn giản hóa. đơn giản hóa. tử đan đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. tử đan thượng thanh đan ngọc thanh đan thái thanh đan cùng một chỗ phục dụng. ninh tu sườn sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng sẽ là lau t ử phấn đan dược đâu. Dù sao lần trước kim đan chính là như thế g i ả n hóa. Hệ thống này không theo sáo lộ a. Bất quá đối với hiện tại ninh tu tới nói. phải lấy được cái này ba loại đan dược không phải việc khó gì. v ẹ n v ẹ n là Hắn không tinh bên trong liền dự trữ lấy một chút. một bên khác, hắc thủy trải tam trưởng lão cùng hai cái thiên nhân đánh cho hừng hực khí thế. lúc đầu, Tam t r ư ở n g lão chỉ là cưỡng ép ngăn chặn hai người này, căn bản không phải đối thủ, nhưng bạch thổ đại t r ư ở n g lão nửa đường đi vào, giúp đỡ hắn, lúc này mới cùng hai người đánh túi bụi, trong đó, một cái thân hình tương đối gầy yếu, trong tay cầm một thanh tinh kim trường côn thiên nhân lạnh lùng nói, ninh tu cơ hồ chết chắc, vẹn vẹn là vân tôn, kiếm thiên vương truy sát liền đủ để muốn hắn mệnh, h ú n g chi còn có hai cái thiên nhân, các ngươi cần gì phải vì một cái người đã chết liều mạng như vậy đâu? tam t r ư ở n g lão nghe vậy, cười nhạo một tiếng, chúng ta không phải vì ninh công tử, mà là vì thiên cương. trong khoảng thời gian này, các ngươi ba đại thánh địa sở tác sở vi, chúng ta tất cả đều để ở trong mắt, tùy ý làm vậy, cưỡng đoạt, nếu để cho các ngươi chúa tể thiên cương, Kia thiên cương chỉ sợ đem vĩnh viễn không ngày yên t ĩ n h tại hậu thổ, không biết có bao nhiêu thế lực muốn có được thánh địa che chở mà không thể được. các ngươi thiên cương có vinh hạnh đặc biệt này, lại không nắm chặt. ta chỉ có thể đưa bốn người các ngươi c h ứ không biết tốt xấu. một c á c h khác cầm đao thiên nhân h ử lạnh một tiếng nói. tiếp lấy, cách đó không xa đột nhiên có một nhóm lớn thân mang trường bào màu đỏ võ g i ả đi vào. bọn hắn chính là g i ư ờ n hỏa thành trại võ giả nhìn thấy bọn hắn thánh địa thiên nhân h a i mắt tỏa sáng đối trong đó một cái áo bào đỏ lão giả lớn tiếng nói phó trại chủ hai người này đã là nỏ mạnh hết đà mau mau xuất thủ cùng chúng ta cùng nhau đem bọn hắn cầm xuống kia áo bào đỏ lão giả chính là g i ư ờ n hỏa thành trại phó trại chủ mà tại g i ư ờ n hỏa trại chủ sau khi chết Cách chủ phó h này liền trại t A. y Hắc o toàn à thành、trái. Mà À! n vườn cùng thánh nhiên trại. tác tự tải tiếp tục. bộ hỏa hợp h địa cũng thủy thành trại tam trưởng lão, bạch thổ thành trại đại trưởng lão, nếu là ở chỗ này tiêu diệt các ngươi, chắc hẳn ta dường hỏa thành trại đem dễ dàng hơn trưởng khống c á c h này toàn bộ thiên cương. Tưởng hỏa phó trại chủ cười ha ha một tiếng, sông lên phía trước, mà có hắn gia nhập Tam t r ư ở n g lão hai người càng là hiểm tượng hoàn sinh, t ù y thời đều có thể bị diệt sát, vừa nghĩ tới thiên cương sau này sẽ rơi vào ruột hỏa thành trại cùng thánh địa trong tay, trong bọn họ tâm liền tràn ngập sự không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, bọn hắn căn bản không phải đối thủ a, xem ra thiên cương muốn vong tại c h ú n g ta thế hệ này, hắc thủy tam t r ư ở n g lão không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, À, đi địa ngục chứng kiến thiên cương tương lai đi. Trường côn thiên nhân hướng phía tam trưởng lão một côn ném ra. Kim sắc côn ảnh dẫn động thiên địa linh khí. giống như một tọa núi lớn nhìn ép mà xuống. nhưng tại lúc này, nơi xa một đạo ánh đao màu đỏ ngòm phá không mà tới, ầm, trong một t r ớ c mắt đao hoang xé xách côn ảnh. kia cầm côn thiên n h â n chỉ cảm thấy một c ố trước nay chưa từng có lực lượng khổng lồ cuốn ngược mà đến cả người không tự chủ được bay ngược mà ra cầm trường côn tay càng là đang run rẩy rách gan bàn tay máu tươi chảy xòng đao này khí mà càng làm cho cầm côn thiên n h â n khiếp sợ là còn đao khí hắn rất quen thuộc thiên cương còn chưa tới phiên các ngươi thánh địa làm chủ thanh âm lạnh lùng vang lên Ninh Tu phá không mà đến, tay cầm gu minh chạm, trên người tán phát ra khí tức so với trước đó còn cường đại hơn. Lúc đầu cho là Hắn đã chết thánh địa thiên nhân không khỏi đồng lỗ co rụt lại, không thể tin được, đây không có khả năng, tới chỉ có Ninh Tu một người, mà lại Hắn lông tóc không tổn hao gì. nói một cách khác, vân tôn kiếm thiên vương truy sát thất bại, thậm chí có lẽ đã chết rồi. cái này, này làm sao có khả năng, một mình ngươi, làm sao có biện pháp tại kiếm thiên vương cùng vân tôn truy sát hạ còn sống trở về, ngươi làm sao làm được, cầm côn thiên nhân chất vấn, đi địa ngục hỏi bọn hắn đi, ninh tu lạnh lùng cười một tiếng cầm đao d í t ra, một đao rơi xuống chính là vượt môn quan khai, phải biết hiện tại ninh tu không chỉ có đem mấy môn thiên giai võ hoặc toàn bộ lính ngộ được tình trạng s u ố t thần nhập hóa. hơn nữa còn nít bàn qua một lần. chiến lược của hắn so với trước đó kinh khủng mấy lần. dù cho là kiếm thiên vương, vân tôn hai người phục sinh cũng đánh không lại hắn. huống chi c á c h này cầm côn thiên nhân, ầm, u minh chạm rơi vào kim sắc trường côn bên trên. một tiếng vang thật lớn, cầm côn thiên nhân hai tay tây dần. cả người càng là trực tiếp bị đao ép c h ấ n đến quỳ một chân trên đất. Ninh tu không có lưu tình, lại là một đao tích h ạ bách phượng dạ hành. âm vang. đao thứ hai. vẫn như cố rơi vào kim sắc trường côn bên trên. mà lại cùng đao thứ nhất vị trí trùng điệp. hỏa hoa bắn ra về sau. thanh này tinh kim trường côn trực tiếp bị tích thành hai đoạn. kia cầm côn thiên nhân thân thể tức thì bị một phân thành hai. một bên khác, mặt khác cái k i a cầm đao thiên nhân nhìn thấy ninh tu sau khi xuất hiện, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường, nơi nào còn dám ở lâu, trực tiếp liền chạy rơi mất, tường hỏa phó trại chủ cũng muốn rời đi, nhưng lại bị b ạ c t h ổ đại trưởng lão trái lại c ả n lại, ninh tu sẽ giải quyết xong k i a cầm côn thiên nhân sau liền hướng phía hắn lao đi, trong tay u minh chạm rơi xuống, một đao liền đem nó đánh bay, khiến cho trọng thương. đáng chết, hắc thủy thành trại lại có ngươi như thế một cái quái vật trợ trận, t ư ở hỏa phó trại chủ thần sắc có chút hoàng sợ nói, ninh t u liếc mắt nhìn hắn, không có giết hắn, mà lại đi đầu phế đi tứ chi của hắn, để hắc thủy tam t r ư ở n g lão đem nó nhốt lại, về phần những võ g i ả khác có thể giết liền tất cả đều giết. Ninh công tử, ngươi không sao chứ? hắc thủy tam t r ư ở n g lão tiến lên hỏi thăm, nhìn xem ninh tu. trong lòng có chút vinh nghi bất định, bị nhiều như vậy thiên nhân truy sát, đối phương thế mà một chút xíu sự tình đều không có, hơn nữa thoạt nhìn còn thực lực tăng nhiều. lúc này đến về sau, mấy đao liền có thể trấn sát một cái thiên nhân, quả thực là đáng sợ, ta không sao. đúng rồi, ninh công tử, vân tôn còn có kiếm thiên vương bọn hắn đâu, đã bị ta giết, ninh tu bình tĩnh nói, nhưng lời nói ra lại không thua một cái thiên lôi tại hắc thủy tam trưởng lão cùng bạch thổ đại trưởng lão trong đầu nổ tung. bọn hắn mặc dù sớm có đoán trước, nhưng khi ninh tu chính miệng nói ra lúc, vẫn là không nhìn được cảm thấy c h ấ n kinh, phải biết, đây chính là mấy cái thiên nhân a, ở trong đó thậm chí còn có kiếm thiên vương, vân tôn dạng này đỉnh tiêm thiên nhân ngươi một cái thần du làm sao lại có biện pháp giết đâu nghĩ đến c á c h này bọn hắn nhìn xem ninh tu trong mắt ẩm ẩm mang tới e ngại đây tuyệt đối là bọn hắn thấy qua đáng sợ nhất thiếu niên vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười chương hai trăm bảy mươi hai ngũ đại thành t r ả i tề tụ một đường ninh tu mang theo đám người quay trở về hắc thủy thành t r ả i doanh địa hiện tại h ắ c thủy thành trại tam trưởng lão mấy người đã lấy hắn cầm đầu gặp lại qua ninh tu thực lực về sau đối phương để bọn hắn hướng đông liền hướng đông chỉ cần ninh tu không cho bọn hắn trái lại đi tiến đánh nhà mình thành trại hết thầy đều sẽ nghe hắn đêm trăng sáng treo cao ánh trăng như nước mà ở dưới ánh trăng có một c â y lồng sắt ở bên trong giam giữ lấy một người mặt t r ư ờ n g bào màu đỏ nam tử đối phương chính là v h ư ờ n hỏa phó trại chủ. Hắn giờ phút này, tuy là tứ chi đã phế, nhưng chân khí trong cơ thể vẫn đang vận hành. Hắn không ngừng vận chuyển chân khí, chữa trị thương thế, c h ậ m đ ợ i thời cơ. thế nhưng là đang nghĩ đến ninh tu kia biến thái chiến lược về sau. trong mắt của Hắn lại không khỏi toát ra một vòng xa s ú c tinh thần chi ý, coi như có thể khôi phục lại như thế nào. dù là lại đến hai cái ta cũng tuyệt không phải là đối thủ của ninh tu a nghĩ đến đối phương hai đao tích chết một cái thiên nhân nội tâm của hắn liền sợ hãi đối phương chính là một cái quái vật mà hắn căn bản không phải loại kia quái vật đối thủ nghĩ đến rơi xuống trong tay đối phương không chừng sẽ còn nhận cái gì tra tấn đâu hắn càng nghĩ càng thấp t h ỏ m thẳng đến một trận tiếng bước chân chậm rãi vang lên ở dưới ánh trăng, thiếu niên dầm chân mà đến, cóng một đao một kiếm, phong thần tuấn lãng, tư thế hiên ngang, để cho người ta gặp đều muốn nói một tiếng tốt tuấn thiếu niên. nhưng dường hỏa phó trải chủ nhìn đối phương trong mắt nhưng lại có nồng đầm sợ hãi. Ninh tu, ngươi không giết ta đến tột cùng muốn làm gì. rất đơn giản, ta muốn ngươi dường hỏa thành trại từ hôm nay trở đi bằng vào ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ninh tu nói thẳng ra mục đích của mình, không giết dường hỏa phó trại chủ chính là bởi vì hắn dự định thu phục dường hỏa thành trại. Mặc dù bọn hắn trước đó trại chủ chết rồi, nhưng còn lại cao thủ còn có không ít, vẫn là rất hữu dụng, lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. À! ninh tu ngươi không khỏi quá coi thường ta, dăm ba câu liền muốn ta phụng ngươi làm chủ, ngươi cảm thấy khả năng sao. tưởng hỏa phó trại chủ cười lạnh nói, thân là thiên nhân, hắn tự nhiên có mình ngạo khí, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện khuất phục. n i n h tu nghe vậy, cũng không thấy đắc ý bên ngoài, mỉm cười, chỉ là tâm niệm vừa động, từng cái cổ trùng bốn phương tám hướng bay tới, những này cổ trùng v ầ n quanh tại ninh tu bốn phía nhưng không có rơi ở trên người hắn t ư ở n hỏa phó trại chủ có thể nhận ra trong đó một chút cổ trùng vậy cũng là thiên cương cao cấp nhất nhất phẩm cổ trùng cho dù đặt ở thần cổ lính cũng là tương đương hiếm thấy nhưng hôm nay những này cổ trùng v ầ n quanh tại ninh tu chung quanh tựa như t r ú c tinh c ù n g nguyệt ngươi có thể điều khiển cổ trùng t ư ở n hỏa phó trại chủ có chút chấn kinh Ninh Tu không để ý đến Hắn, chậm rãi vươn tay. Sau đó có một con màu đen cổ trùng rơi vào trên ngón tay của Hắn. Liền ngươi, lời nói rơi còn lại cổ trùng lần lượt tản đi. Ma vườn hỏa phó trại chủ nhìn xem Ninh Tu trong tay con kia cổ trùng. Trong mắt đã lộ ra một tia e ngại. nhất phẩm cổ trùng, tỏa tâm cổ, đi. Ninh Tu đảm mạc vừa quát cổ trùng bay về phía vườn hỏa phó trại chủ. đối phương còn muốn chống cự, nhưng ninh tu một trưởng rơi vào đối phương trên đầu, đem đối phương chân khí cho hoàn toàn c h ấ n áp, để không cách nào động đậy, k h ố n g tâm cổ thành công tiến vào đối phương thể nội, tại trong mạch máu chậm rãi bò, cuối cùng đứng tại đối phương ngực, hung hăng cắm r ễ trong đó, a, tường hỏa phó trải trù hét thảm một tiếng, đ ư ờ n g ninh tu bung ô ra h ắ n lúc, Hắn cẩn thận xem xét trái tim của mình. Muốn khu trục ra tỏa tâm cổ. nhưng đã là không còn kịp rồi. Tỏa tâm cổ đã cùng trái tim của Hắn hóa làm một thể. Muốn khu trục cũng không phải không có cách nào. đó chính là cưỡng ếp đem toàn bộ trái tim lấy ra. nhưng người vô tâm làm sao có thể sống. tỏa tâm cổ năng lực. ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. chỉ cần ta tâm niệm khẽ động. Hắn liền sẽ đưa ngươi trái tim gặm ăn hầu như không còn loại đau khổ này chắc hẳn ngươi hẳn là sẽ không muốn nếm thử a ninh tu gợn sóng nói có được kim thiền chi năng hắn có thể tùy tiện điều khiển bất luận cái gì cổ trùng toàn bộ thần cổ lính với hắn mà nói đã cùng nhà mình hậu hoa viên không có hai loại ở chỗ này tìm mấy cái nhất phẩm cổ trùng liền như chơi đùa ninh tu ngươi c á c h này t ư ở hỏa phó t r ả i chủ sầm mặt lại, vừa định muốn thống mạ vài câu, lại cảm giác trái tim một trận co giúp đau đớn, sắc mặt x o á t một chút trở nên trắng m ị h cả người trực tiếp ngã trên mặt đất không ngừng co quắp, ninh tu cư cao lâm h ạ nhìn xem c á c h này ngày bình thường cao cao tại thượng thiên nhân đ ả m mạc nói, ngay cả sinh tử cũng không thể tự điều khiển người, nói chuyện với ta cần phải chú ý một chút phân tất, b ây giờ trở về đáp ta, ngươi muốn sinh, vẫn là sống không bằng chết, tường hỏa phó trại chủ cố nén kịch liệt đau nhức trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ, trên mặt lộ ra giấy r u a hắn nhưng là cao cao tài thượng thiên n h â n a, thật chẳng lẽ muốn khuất phục, thế nhưng là chết liền không còn có cái gì nữa, hắn thật vất vả tu hành đến thiên n h â n cảnh, thật vất vả nắm trong tay d i ư ờ n hỏa thành trại, vừa làm mấy ngày t r ả i chủ chẳng lẽ liền muốn chết như vậy đi sao một phen tâm lý giãy dua về sau hắn chậm rãi đứng dậy nửa quỳ trước mặt ninh tu nói ra t a nguyện ý thần phục phụng ngươi làm chủ hắn vẫn là thỏa hiệp sớm muộn đều là muốn khuất phục cần gì phải b ạ c b ạ c chịu khổ đâu ninh tu nhích miệng đón lấy hắn kết thúc khống tâm cổ hoạt động trong tay có một con màu trắng cổ trùng bay ra, rơi vào trên người đối phương, cấp tốt vì đối phương chữa trị thương thế. nhìn thấy kia màu trắng cổ trùng tưởng hỏa phó trại chủ kinh hãi. hồi sinh cổ, không nghĩ tới ngươi ngay cả dạng này cổ bên trong thánh giả đều có thể điều khiển. ninh tu liếc mắt nhìn hắn ngạc nhiên. sau đó không lâu, tưởng hỏa phó trại chủ thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ninh Tu lập tức cũng thả hắn ra chiếc lồng. h ắ c thủy tam trưởng lão bọn người nhìn thấy hắn rất cung kính đi theo ninh tu sau lưng. liếc nhìn nhau. trong mắt cũng nhìn không được lộ ra một vòng kinh ngạc. không hổ là ninh công tử tùy tiện liền thu phục vườn hỏa phó trại chủ. chập chập, lão ra hỏa này cũng có hôm nay. đám người thầm nghĩ. ninh công tử trại chủ vừa đưa tin cho ta bảo ngày mai liền ở đây. Uvqq mơ ta đã biết, ninh tu khé vuốt c ầ m Hôm sau, hắt thủy trại chủ, thủy vũ đám người đi tới doanh địa, bọn hắn trước tiên liền tìm được ninh tu. Khi nhìn đến đối phương sau lưng ruộng hỏa phó trại chủ lúc, ánh mắt có chút lạnh lẽo, nhưng nghĩ tới đối phương đ ắ t là ninh tu t h ổ hạ, liền thu liếm lãnh ý. Hừ, xem ở ninh công tử trên mặt mũi, liền t h a cho ngươi một c á c h mạng nhưng ngươi nếu là còn dám cùng thánh địa làm bạn ta định c h ả m không buông t h a h ắ c thủy trại chủ yên tâm như hắn còn dám cùng thánh địa làm bạn không cần trại chủ xuất thủ ta sẽ đích thân kết quả hắn ninh tu gợn sóng nói có công tử lời này chúc ta liền yên tâm đúng rồi hiện tại thánh địa bên kia hành động như thế nào pha <cười> hạ công tử phía trước đoạn thời gian liên tiếp chém xếp thánh địa thiên nhân. tin tức này đã tại thiên cương triệt để truyền ra. thánh địa hiện tại đã tại tổ chức nhân thủ chuẩn bị rút lui. h ắ c thủy trải chủ cười ha ha một tiếng nói. hắn nhìn xem ninh tu trong mắt không khỏi mang theo kính sợ. ninh tu cơ hồ là lấy sức một mình liền thay đổi toàn bộ thiên cương cách cục. thiên cương há lại muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ninh Tu khói miệng hiển hiện một cái cười lạnh. ý của công tử là, h ắ c thủy trại trù hai mắt tỏa sáng, tựa hồ đoán được ninh tu muốn làm gì, cười ha ha một tiếng nói, công tử nói không sai, thiên cương há lại muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, những thánh địa này võ g i ả tới đây đại não một phen, bây giờ liền muốn muốn bình yên rời đi, làm sao có thể, phiền phức trải chủ vì ta liên hệ c á c h khác mấy c á c h thành trải chi chủ. ta nghĩ liên hợp toàn bộ thiên cương chi lực, đem thánh địa võ giả nhất cử trừ bỏ. ninh tu nói, nghe được hắn, hắc thủy trải chủ ánh mắt lói lên một cái. hắn biết, liên hệ còn lại thành trải trải chủ. ngoài trừ muốn trừ bỏ thánh địa nhân chi bên ngoài, ninh tu chỉ sợ còn cất muốn đem bọn hắn biến thành của mình tâm tư. cũng tỉ như tuyển hỏa thành trại, vừa nghĩ tới ninh tu thân hoài kim ve chi năng, khả khống vạn cổ, hắc thủy trại chủ nội tâm tư tác một hồi, lập tức gật gật đầu, cho dù không có hắc thủy thành trại tương trợ, lấy ninh tu chi năng, muốn thu phục các thành lớn trại cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, đã như vậy, hắc thủy thành trại còn không bằng trước đó cho thấy thái độ, cứ như vậy, tại ninh tu trong lòng địa vị cũng có thể so c á c h khác mấy c á c h thành trại cao hơn một c á c h đầu. rất nhanh. hắc thủy trại chủ liền để cho người ta đi liên lạc c á c h khác thành trại người. đ ư ờ n g ninh tu không có ở đây thời điểm. hắc thủy tam t r ư ở n g lão nói ra. trại chủ, chúng ta thật muốn trợ giúp ninh công tử thu phục c á c h khác mấy c á c h thành trại người sao. tam t r ư ở n g lão, ngươi phải biết, các lớn linh cảnh liên tiếp xuất hiện. thiên địa này cũng đang phát sinh một loại nào đó biến đổi. Hậu thổ đã từ từ tại đi hướng hỗn loạn. tại d ạ n g này loạn thế phía dưới. thiên cương muốn sống trước đó như thế độc lập là không thể nào. hắc thủy trại chủ thở dài. nói, cùng để thánh địa người đến thống trị thiên cương, không bằng cùng ninh tu, cùng côn luôn đứng tại cùng một trận tuyến bên trên. dạng này còn có thể lấy kết minh danh nghĩa để thiên cương có nhất định tự trị quyền lợi nhưng cùng côn luôn đứng tại cùng một trận tuyến vậy tương lai thế tất sẽ cùng ba đại thánh địa đối đầu nếu là côn luôn bại kia thiên cương chỉ sợ cũng phải bị tác động đến a tam trưởng lão có chút lo lắng nói ba đại thánh địa thống trị hậu thổ lâu như vậy nội tình không thể coi thường về phần côn luôn mặc dù thần bí nhưng chân chính nội tình lại không người biết có phải hay không ba đại thánh địa đối thủ trong lòng cũng không có cái ngọn nguồn thế nhưng là mặc kệ đứng tại phía bên kia thiên cương đều sẽ bị liên lụy so với cùng thánh địa là địch ta càng không muốn đối địch với ninh tu hắn trường khống vạn cổ trên cơ bản đã nắm giữ toàn bộ thiên cương m ệ n h m ạ c h tam trưởng lão nhĩ g nhĩ g cũng cảm thấy có đạo lý mấy ngày sau hắc thủy trại doanh địa trên không có từng chiếc từng chiếc thần lâu đi vào, chính là lưu kim thành trại, bạc thổ thành trại, thanh mục thành trại tam đại thành trại thần lâu, mà tại thần lâu bên trên, mấy c á c h đương nhiệm trại chủ cũng đều tại, rất nhanh, bọn hắn mang theo cao thủ đi tới hắc thủy trại doanh địa, từ hắc thủy trại chủ tiếp kiến bọn hắn, mà hắc thủy trại chủ nhạy cảm từ trên người bọn họ đã nhận ra một tia không thích hợp, những người này trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương t h í Mấy vị thụ thương rồi. Hắc thủy trại chủ lông mi cao lại hỏi. tới thời điểm gặp được thánh địa võ giả cùng bọn hắn đánh một trận, thì ra là thế. Hắc thủy trại chủ giật mình. bên cạnh, một đầu tóc vàng lưu kim trại chủ hừ lạnh một tiếng. những thánh địa này võ giả quá tùy tiện. không đánh không được a. ta nghe nói trước đó vài ngày. Thánh địa có mấy cái thiên nhân bị giết, mà hung thủ chính là một thiếu niên. nghe nói thiếu niên này hiện tại ngay tại hắc thủy t r ạ i bên trong, bạc h thổ t r ạ i chủ tò mò hỏi. lời vừa nói ra, mọi người tại đây cũng đều nhìn về phía hắc thủy t r ạ i chủ, mà hắn khẽ mỉm cười nói, chính là, ta lần này triệu tập đám người cũng là vì việc này. a nói thế nào, nói chính sự trước đó. Ta trước cho chư vị dẫn kiến một chút ninh công tử. Hắc thủy trại chủ nói, sau lưng hắn, ninh tu chậm rãi đi tới. một bộ đồ đen, thân hình thon dài, gánh vác lấy đao kiếm, nhìn như tuổi trẻ. nhưng hai đầu lông mày lại là lộ ra một c ỗ lăng lệ chi ý. tại hạ ninh tu, gặp qua chư vị, ninh tu chắp tay ánh mắt đ ả o qua mọi người tại đây, phát hiện mấy vị thiên nhân. mà những người khác nhìn xem ninh tu trong mắt cũng mang theo hiếu kỳ cùng hoài nghi. Bọn hắn trước đó liền đối với ninh tu sự tình có chỗ nghe thấy. Thật là gặp mặt lúc lại phát hiện đối phương so với bọn hắn nghĩ còn muốn tuổi trẻ. chính là như thế một thiếu niên giết kiếm thiên vương vân tôn. Thật hay g i ả Chư vị, loạn thế sắp tới. thiên cương không có khả năng đang một mực trung lập. bây giờ cái này trong loạn thế lấy ba đại thánh địa, côn luôn mạnh nhất, thánh địa đức hạnh, chư vị là rõ như ban ngày, bá đạo, tùy tiện, tùy ý làm b ậ y cùng bọn hắn hợp tác thiên cương tương lai có thể nghĩ, tương phản, côn luôn phái tới ninh công tử, hắn tương trợ ta hắc thủy thành trại ngăn cản thánh địa võ g i ả lại phẩm hạnh đoan chính, tiền đồ vô lượng, ta cảm thấy so với ba đại thánh địa, lấy ninh công tử làm đại biểu côn luôn càng thích hợp cùng ta thiên cương kết minh. ta lời nói xong, không biết chư v ị ý như thế nào. h ắ c thủy trại chủ nói cho hết lời về sau, mọi người đều là lộ ra vẻ trầm tư, bọn hắn đều đang trần c h ờ ta đồng ý. lúc này bạch thổ trại chủ dẫn đầu nói, liên quan tới ninh tu sự tình, bạch thổ đại trưởng lão đã đã nói với hắn, Ma lại nói chắc như đinh đóng cột nói với Hắn, chính là ninh tu g ế t kiếm thiên vương, vân tôn bọn người, trừ ngoài ra còn có đối phương có thể khống vạn cổ sự tình. điểm này, để Hắn c h ấ n kinh, đồng thời cũng biết rõ năng lực này đối với thiên cương uy hiếp lớn bao nhiêu. đối d ạ n g này người, chỉ có hai loại biện pháp, hoặc là là địch hoặc là là bạn, là địch ngay cả kiếm thiên vương, vân tôn đều bị giết, huống chi bọn hắn, cho nên cũng chỉ có thể kết minh. Bạch thổ trại chủ phát biểu, để ninh tu vì thế mà choáng váng, mà đối phương cũng hướng hắn mỉm cười. đại trưởng lão nói qua, công tử từng đã cứu tính mạng của hắn, ta ở chỗ này cùng công tử nói tiếng cám ơn, thuận tiện cùng công tử kết minh. trại chủ khách khí, chủ nhân ăn chưa đã chuẩn bị tốt, Lúc này, đi một mình đến ninh tu bên cạnh nói. nhìn thấy người này, đám người đồng lỗ có chút co r ụ t lại. đối phương không phải người khác, chính là r u ồ n hỏa phó trại chủ. mà tại r u ồ n hỏa trại chủ đã chết tình huống dưới. đối phương không chút huyền niệm chính là đương nhiệm r u ồ n hỏa trại chủ. không có gì ngoài cái thân phận này đối phương vẫn là cái thiên nhân. nhưng bây giờ, hắn thế mà ngay trước mặt mọi người hô ninh tu vì chủ nhân. ở trong đó đại biểu cho cái gì đám người không dám nghĩ sâu xa chư vị đường xa mà đến chắc hẳn vất vả không bằng đi đầu dùng bữa ninh tu mỉm cười được đám người nhìn thật sâu ninh tu đồng rảng mà tại c h e n yến tiệc còn lại thanh một trại chủ lưu kim trại chủ hai người liếc nhau một cái trong lòng cũng đều rõ ràng hiện tại ngũ đại thành trại có ba c á c h đứng tại ninh tu bên kia hai người bọn họ thành lớn trải trên cơ bản đã không có c á c h khác lựa chọn cùng côn luôn ghét minh không phải không được nhưng có thể hay không mời công tử trước hết để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút côn luôn có cái gì năng lực nhưng cùng thánh địa chống lại đâu lưu kim trải chủ nói ninh tu g ầ n sóng cười một tiếng được chỉ gặp hắn h a i mắt nhắm lại mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm mãnh nhưng nghe được ngoại giới truyền đến một trận thanh âm ông ông có người hơi cảm giác một chút tình huống ngoại giới lúc này quá sợ hãi cổ trùng vô số cổ trùng vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười chương hai trăm bảy mươi ba doanh châu đại t ô n g tử thiên ma cầm lại xuất hiện cổ trùng vô số cổ trùng một võ giả nhanh chóng xông vào doanh t r ứ n g bên trong lớn tiếng nói đám người nhao nhao đi ra doanh trướng, lập tức bọn hắn liền thấy được kia đầy khắp núi đồi che khuất bầu trời cổ trùng. những này cổ trùng trên không trung tùy ý bay múa, ông ông vang. thân là thiên cương võ g i ả mọi người tại đây tự nhiên nhận ra ở trong đó rất nhiều cổ trùng. từng cái trợn mắt h ố t mùm. không thể tin được. thật nhiều thật nhiều cổ trùng a. ông trời của ta kim ma cổ thiên h ỏ a cổ thanh một cổ. những này đều là nhất phẩm cổ trùng a thế mà tất cả đều tập hợp một chỗ các ngươi nhìn những này cổ trùng chỉ là tại chúng ta bốn phía bay múa nhưng không có công kích đây là nguyên nhân gì chẳng lẽ trong chúng ta có người điều khiển những này cổ trùng đám người k i n h nghi thời điểm mấy cái trại chủ lại là nhìn phía ninh tu chỉ thấy đối phương mỉm cười tâm niệm vừa động kia mạn thiên phi vũ cổ trùng trên không trung bắt đầu biến ảo đúng là hợp thành một cái. Thà chứ, cái này, đám người cơ hồ có thể xác định chính là ninh tu điều khiển những này cổ trùng. cho dù là b ạ c thổ trại chủ, h ắ c thủy trại chủ biết ninh tu có khống vạn cổ năng lực, nhưng tận mắt thấy đối phương điều khiển nhiều như vậy cổ trùng vẫn là bị hù dọa. như thế quy mô cổ trùng đối phương không phải là đem toàn bộ thần cổ lính cổ trùng đều cho triệu hoán đến đây à thế mà có thể làm được loại sự tình này đáng sợ đám người hai mặt nhìn nhau đều là cảm thấy không thể tưởng tượng mà lưu kim trại chủ thanh một trại chủ hai người liếc nhau sau đó hướng ninh tu chắp tay nói ninh công tử năng lực chúng ta đã thấy hoàn toàn chính xác không phải tầm thường chúng ta tâm phục khẩu phục nguyện ý cùng côn luôn k ế t minh cứ như vậy thiên cương ngũ đại thành trại đều là tỏ gió lập trường. Ninh tu mỉm cười, hợp tác vui vẻ. đón lấy, Ninh tu cùng mấy cái trại chủ thương lượng một chút hợp tác công việc. mấy ngày sau, thiên cương nơi nào đó, từng chiếc từng chiếc t h ầ n lâu lơ lượng giữa không trung, từng cái thánh địa võ giả vãng lai ở giữa tại vận chuyển lấy các loại tài nguyên. đây là thánh địa chuẩn bị rút lui. Lần này tại thiên cương chết mấy cái thiên nhân, thậm chí ngay cả vân tôn, kiếm thiên vương cao thủ như vậy đều chết ở đây. Thánh địa cao tầng phi thường không cao hứng, nhưng bây giờ hậu thổ đã không phải ngày xưa hậu thổ. linh cảnh liên tiếp hiện t h í còn có thần bí côn luôn cũng bắt đầu có hành động, vì chiếm trước linh cảnh, ứng phó côn luôn. Ba đại thánh địa căn bản tay chân bị gò bó tới đối phó thiên cương. đối phó ninh t u c h ỉ có thể để cho người ta đi đầu rút lui nhưng đến thiên cương những người này trong khoảng thời gian này nương tựa theo thánh địa chi uy tại thiên cương cướp bóc không ít tài nguyên tài vật những vật này muốn lập tức đều mang đi là không thể nào cho nên chỉ là tổ chức rút lui bọn hắn liền hao tốn vài ngày thời gian tay chân đều cho ta nhanh nhẹn điểm nhanh đưa những cái kia khoáng thạch nguyên tinh đều mang lên thần lâu, lại c h ậ m như vậy, thiên cương người đều muốn đánh lên tới, một cái tóc trắng thiên nhân lớn tiếng nói, hắn là phương trưởng thánh địa thiên nhân cũng là cái này hành động rút lui người tổ chức, nhìn xem kia thần lâu bên trên từng dương tài nguyên bảo vật, cho dù hắn là cao quý thiên nhân cũng không thể tránh khỏi lộ ra một vòng hưng phấn chi ý lại nói lần này tới thiên cương chết mấy cái thiên nhân nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ thiên cương các hạng tu hành tài nguyên đều rất phong phú d ư ợ c thảo khoáng mạch thậm chí đặc hữu cổ trùng những này đối với ba đại thánh địa tới nói cũng là có trợ giúp rất lớn mà tóc trắng thiên nhân làm đi vào thiên cương sau may mắn còn sống sót mấy người một trong hoàn toàn có năng lực trung gian kiếm lời túi tiền riêng nói đến Ninh Tu mặc dù giết kiếm thiên vương, vân tôn, nhưng nếu không phải hắn, phần này chỉnh đốn tài nguyên, có thể chúng no b ụ n g túi tiền riêng mỹ xoa cũng rơi không đến trên đầu ta. nói đến, ta còn muốn cảm tạ hắn. lão già tóc trắng mỉm cười. rất nhanh, thánh địa đám võ giả liền đem các loại tài nguyên từng c á c h mang lên t h ầ n lâu, mà vẹn vẹn là vận chuyển công việc này. Bọn hắn liền bỏ ra trọn vẹn ba ngày thời gian, vận dụng hơn nghìn người, có thể thấy được bọn hắn cướp bóc tài nguyên là khổng lồ cỡ nào một con số, rút lui, nhìn xem kia từng chiếc từng chiếc thận lâu, cùng mình không t i n bên trong nhét nhét tràn đầy riêng phần mình tu hành tài nguyên, lão già tóc trắng nhìn không được mỉm cười, lập tức vung tay lên, làm cho tất cả mọi người bắt đầu rút lui thiên cương, mà tại thiên cương phải qua trên đường, bỗng nhiên có từng đạo thân ảnh từ bốn phía xếp ra, từng cái cổ trùng càng là che khuất bầu trời, đem mười mấy chiếc thần lâu cho đoàn đoàn bao vây, thiên cương võ g i ả tới, tóc trắng thiên nhân ánh mắt lói lên để cho người ta bắt đầu đề phòng, đón lấy, chỉ gặp xưởng hỏa trải chủ, thanh m ộ c trải chủ, h ắ c thủy trải chủ mấy cái thiên nhân cao thủ từng c á c h đi ra, thiên nhân chi uy lan tràn ra nhìn thấy nhiều như vậy thiên nhân thánh địa võ già không khỏi sắc mặt đại biến có chút bối rối đi lên thật nhiều thiên nhân a chúng ta muốn làm sao ứng phó đáng chết nhiều như vậy thiên nhân chúng ta đánh thắng được sao thiên cương đây là dự định cùng chúng ta thánh địa chính diện khai chiến sao mọi người sắc mặt biến hóa thời điểm nhưng gặp trong đám người lại có một thân ảnh chậm rãi đi ra toàn thân áo đen đeo đao kiếm sau lưng mà người này hiện thân càng làm cho mọi người tại đây sợ hãi đạt đến cực hạn người tới chính là ninh tu đồng thời cũng là giết kiếm thiên vương vân tôn hung thủ tại hiện tại thánh địa võ g i ả trong mắt đối phương không khác là ma dược hóa thân tốt tốt à. không nghĩ tới thiên cương thế mà thật dám cùng ta thánh địa chính diện giao phong cầm đầu tóc trắng thiên nhân mắt lạnh nhìn mấy cái t r ả i chủ cười lạnh không thôi đón lấy hắn ngang nhiên xuất thủ không nói hai lời một trưởng oanh ra thiên địa linh khí hội tụ hóa thành kim sắc trường ấm bài sơn đảo hải mà ra khóa chặt trong đó một cái t r ả i chủ cái này tóc trắng thiên nhân thực lực không yếu là thiên nhân lục trọng mà mấy cái trại chủ thực lực phổ biến đều là n h ị tam trọng một cái trại chủ đối mặt một trưởng này là rất khó ngăn lại cái kia bị nhầm vào trại chủ trong mắt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hét lớn một tiếng chư vị giúp ta mấy cái trại chủ nghe vậy liên thủ đánh ra một k í c h nương theo lấy một tiếng vang thật lớn kim sắc trưởng ấm tiêu tán trại chủ riêng phần mình bị đẩy lui thần lâu bên trong ngoại trừ lão giả tóc trắng bên ngoài mấy cái thiên nhân từng cái vọt ra nhanh chóng đối đầu một cái trại chủ muốn phá vây nhưng tại lúc này ninh tu xuất thủ u minh trảm hỏa lân kiếm liên tiếp phá không mà ra đao kiếm đều lấy ra trong nháy mắt cường hoàng đao kiếm chi ý lôi cuốn lấy hảo đãng thần uy hướng phía trong đó một cái thiên nhân bay lượn mà đi ầm vừa mới tiếp xúc đao kiếm chi khí liền phá vỡ đối phương quanh thân thiên địa linh khí oanh một chút đem đối phương đánh bay bên ngoài hơn mười trưởng đối phương thổ huyết hai tay run rẩy kịch liệt nhìn xem ninh tu trong mắt mang theo kinh hãi không h ổ là giết kiếm thiên vương vân tôn người quả nhiên không tầm thường thực lực của hắn quá mạnh chúng ta không phải là đối thủ đi thiên nhân nhóm muốn nên rời đi trước nhưng cũng tiếc bọn hắn bị đoàn đoàn bao vây căn bản không đường có thể đi. l a y tờm nếu là sớm một chút rời đi đoán chừng cũng sẽ không bị ngũ đại thành trải cho bao vây tóc trắng thiên nhân có chút ào não nghĩ đến đáng tiếc tham lam hại bọn hắn không bỏ được từ bỏ thiên cương tài nguyên bọn hắn chậm chế mấy ngày thời gian mà liền tại c á c h này ngắn ngủi mấy ngày ninh tu thành công cùng ngũ đại thành trải hoàn thành kết minh quan hệ đồng thời dẫn người g i ế t tới đây ngăn chặn bọn hắn sinh lộ liều mạng với ngươi có một cái thiên nhân gầm nhẹ một tiếng chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn trên thân bộc phát ra một c ỗ bành trương tuyệt luôn lực lượng từng đảo hỏa d i ễ m quấn quanh ở trên cánh tay của hắn cánh tay kia đúng là hiện ra từng mảnh màu đỏ v ả y rồng kia v ả y rồng nhìn qua cùng ninh tu long hóa thời điểm có chút tương tự phương trưởng thánh địa xích long thủ, tóc trắng thiên n h â n ánh mắt ngưng tụ, xích long thủ phương trưởng thánh địa một môn bí pháp, phương pháp này thoát thai từ thiên giai công pháp xích hỏa long thần công, có thể để cho người ta cánh tay ngắn ngủi long hóa, từ đó bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại, chỉ là môn bí pháp này tác dụng phụ cũng không thể khinh thường, nhẹ thì tàn phế, nặng thì kinh mạch bị thiêu hủy, c á c h này thiên nhân thi triển môn bí pháp này hiện nhiên đã có liều mạng chi tâm g i ế t một tiếng quát lớn c á c h này thiên nhân vừa x ả i bước ra vọt tới ninh tu trước mặt năm ngón tay trong tư không một chảo trong tư không hiện ra năm đạo màu đỏ vết cào oanh cùng lúc đó đại lượng hỏa diễm t h u ầ n vết cào hướng phía ninh tu lan tràn ninh tu thấy thế trên mặt lại là không vui không buồn không chút hoang mang Muốn theo ta liều mạng. ngươi, còn không có tư cách này. Quát lạnh một tiếng, ninh tu trên thân sát khí lăn lộn tu la trạng thái mở ra. chân khí tăng vọt đúng là trong nháy mắt tăng vọt gấp mười. xích long thủ chính là thoát thai từ xích hỏa long thần công một môn bí thuật. nhưng ninh tu u minh tu la đao pháp lại là hàng thật giá thật thiên giai công pháp. không chỉ có như thế. tu la trạng thái mở ra về sau. ở trên người hắn còn có xích quang lưu truyền, mơ hồ ở giữa truyền r a tiếng long ngâm, chính là xích hỏa long thần công, hai môn thiên gia công pháp, cùng nhau bộc phát, kinh khủng c ử lực tụ tập trên u minh chảm chém ra, ánh đao màu đỏ ngòm trùng trùng điệp điệp, xâm la đao ý c h ấ n nhít lòng người, kia xuất thủ thiên nhân chỉ là trong nháy mắt liền cảm giác mình p h ả n phất lâm vào vô biên địa ngục, vô cùng vô tận áp lực đè é p mà tới âm vang lưới đao cùng xích long thủ chính diện va chạm b ộ t phát tiếng kim loại nhưng cũng vẻn vẻn một nháy mắt công phu xích long thủ liền bị lưới đao trực tiếp xé xách nương theo lấy một tiếng hét thảm huyết vụ nổ tung máu tươi hòa với nội tạng trên không trung rơi xuống nước cái kia thiên nhân lại bị ngạnh xinh xinh tích thành hai nửa một đao chạm thiên nhân Ninh tu sát khí lưu truyền, tại hắn trên mặt sen lẫn thành tu la mặt r ư ợ t nhìn trước mắt thánh địa thiên nhân, hắn sống như từ trong địa ngục đi ra á c r ư ợ t g i ế t quát khẽ một tiếng, ninh tu ánh mắt khóa chặt ở trong sân tu vi cao nhất tóc trắng thiên nhân, vừa s ả i bước ra, sau lưng như huyết sắc thiểm điện bắn ra, trong trước mắt hắn đi tới trước mặt đối phương, một đao tích ra, Tóc trắng thiên n h â n toàn lực chống cự. nhưng ở một đao này lực lượng hạ vẫn là không nhìn được bị tích bay ra mấy chục trượng. cánh tay máu tươi chảy dòng. thật là khủng khiếp. Tóc trắng thiên n h â n đồng lỗ run n h ẹ n h ẹ còn lại thiên n h â n muốn xuất thủ trợ giúp tóc trắng thiên n h â n nhưng lại bị còn lại thành t r ả i t r ả i chủ cho liên thủ ngăn cản. phanh phanh ầm. Tóc trắng thiên n h â n cùng ninh tu giao thủ mấy chiêu. Mỗi lần va chạm, đối phương đều sẽ bị đẩy lui ra ngoài, mà mỗi một lần sung kích, đối phương đều sẽ thổ huyết. không tốt, ta nhiều lắm là chỉ có thể đón thêm ba chiêu, tóc trắng thiên nhân nội tâm rung động. phải biết, thực lực của hắn so với kiếm thiên vương, vân tôn d ạ n g này đỉnh tiêm cao thủ cũng chỉ là kém một chút mà thôi, cũng coi là đỉnh tiêm thiên nhân, nhưng d ạ n g này hắn lại chỉ có thể nhiều cản ninh tu mấy đao mà thôi bách p h ư ờ n dạ hành ninh tu một đao tích ra sâm la đao ý hóa ra giữ t ư ờ n áp p h ư ờ n h ư ảnh tóc trắng thiên nhân bị một đao đánh cho cánh tay run lên gân cốt rung động khổ tình luôn hồi độ vô hối ninh tu đao kiếm đồng suất đao kiếm phá không trong nháy mắt rộng rãi chân khí sung kích tóc trắng thiên nhân mà đối phương cũng thôi đồng toàn lực, đánh ra một đạo màu trắng trường lực, nhưng sung kích về sau, vẫn là thổ huyết không ngừng, rung động gân cốt cũng rốt cuộc duy trì không được, p h ị ệ t một tiếng, trực tiếp nổ tung, cuối cùng một đao nhân gian luyện ngục, ninh tu ánh mắt ngưng tổ cực hạn sâm la đao ý bao trùm bốn phương tám hướng, mắt thấy tóc trắng thiên nhân muốn vẫn lạc thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên có một trận tiếng đàn ba động khuyết tán mà ra tiếng đàn này xen lẫn rộng rãi chân khí như thủy triều tôn u hướng ninh tu mà đối mặt bất thình lình một kích ninh tu đao biến hóa phương hướng chém về phía tiếng đàn đao khí cùng sóng âm cực hạn sung kích về sau chân khí như nước thủy triều chấn động trăm dặm tầng mây mạnh như ninh tu cũng đổ lui hay ba bước mà càng làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là tiếng đàn này lại cho hắn một loại khí tức quen thuộc tiếng đàn này không phải là chỉ gặp tầng mây bên trong một thân ảnh chính ngự kiếm mà tới người tới một bộ áo trắng tướng mạo thuấn nhã hai con ngươi giống như tinh lộ ra hàn ý trên tay hắn còn có một thanh màu đen cổ cầm ninh tu nhận ra cái kia thanh đàn chính là trường sinh pháp khí thiên ma cầm. Lúc đầu, thanh này thiên ma cầm là tại doanh châu thánh địa thập tam công tử trong tay. nhưng ninh tu giết minh thập tam về sau. nhưng lại chưa tại trên người đối phương phát hiện này đàn. bây giờ lại là xuất hiện. người tới ninh tu cũng không nhận ra. nhưng đối phương trong tay có thiên ma cầm ứng với doanh châu thánh địa có lớn lao liên quan. đại công tử Tóc trắng trưởng lão nhìn xem người tới, sắc mặt đại hì. người tới rõ ràng là doanh châu đại công tử. doanh châu tất cả chân truyền đ ệ tử bên trong hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. mà thực lực của hắn so với rất nhiều thế hệ trước cường giả còn muốn l ợ i hại hơn. đối phương, cũng là một cái duy nhất cho hiện tại ninh tu mang đến một tia uy hiếp tuổi trẻ võ giả. có chút ý tứ. ninh tu nhích miệng cười một tiếng. cũng không nói nhiều tay cầm đao kiếm đón kia đại công tử giết đi lên mà đối phương cũng không cần thiên ma cầm cách không hướng phía ninh tu đánh ra một t r ư ờ n g sau lưng hắn đúng là hiện ra một tôn màu đen thiên ma thân ảnh thiên ma đồng dạng oanh ra c ử t r ư ờ n g sung kích về sau ninh tu cùng đối phương riêng phần mình đẩy lui đao kiếm hợp kích tốt chiêu thức đại công tử tán thưởng một tiếng Lập tức biết nếu không có trường sinh pháp khí tương trợ lời nói, muốn chiến thắng ninh tu không phải một kiện chuyện đơn giản, cho nên hắn lập tức hoành đàn tại trước, mười ngón t r e o chọc, cuồng loạn tiếng đàn trong nháy mắt đổ xuống mà ra, không ngừng đánh thẳng vào ninh tu cùng các thành lớn trại trại chủ. Ninh tu còn tốt cũng không sợ tiếng đàn, nhưng mấy cái thành trại trại chủ đều chịu ảnh hưởng không cách nào tiếp tục đuổi giết thiên nhân. Rút lui, đại công tử nói, tóc trắng thiên nhân bọn người không dám thất lễ, nhanh chóng rời đi. Ninh tu sau này còn gặp lại, đại công tử nhìn xem Ninh tu, mỉm cười, thân ảnh hóa thành lưu quang, cũng theo đó rời đi, Ninh tu cũng không có truy sát. Thứ nhất, cái này đại công tử thực lực không tầm thường, lại có thiên ma cầm nơi tay, Hắn không có niềm tin tuyệt đối đem đối phương lưu lại. Thứ hai, giặc cùng đường chớ đuổi. Ai biết đối phương có hay không mặt khác thiết hạ cái gì cảm bấy loại hình. để mấy cái này thiên nhân chạy, g â y tởm. h ắ c thủy trại chủ có chút bất mãn. không sao c h ỉ ít bọn hắn từ thiên cương cướp bóc tài nguyên không thể mang đi. Ninh tu nhìn về phía mấy chiếc kia thận lâu khẽ cười nói. không tệ. kia đại công tử chỉ tới kịp trợ giúp mấy cái thiên nhân rời đi nhưng những người còn lại cùng thiên cương những cái kia tài nguyên đều không thể mang đi vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười chương hai trăm bảy mươi bốn ra thiên cương hạng phi cái chết thánh địa võ g i ả chật vật rời khỏi thiên cương mà thiên cương ngũ đại thành trải cũng cùng ninh tu đạt thành chấm dứt minh trung nhận thức mà lại hắn còn tìm đến hồi sinh cổ đạt được kim thiền quyết, các hạng thiên giai võ học cũng có bước tiến dài, đạt đến s u ấ t thần nhập hóa cảnh giới. Lần này thiên cương chuyến đi có thể nói là rất hoàn mỹ. tại trở lại hắc thủy thành trại về sau, ninh tu liền dự định rời đi. hắn không có mang đi ruồng hỏa trại chủ, làm cho đối phương tiếp tục lưu lại thiên cương, mà các thành lớn trại ở giữa an oán, được sự giúp đỡ của ninh tu cũng dần dần trừ khử. dù sao, hiện tại ngũ đại thành trại đều có cùng chung một địch nhân, đó chính là thánh địa, đáng nhắc tới chính là, ninh t u trước lúc rời đi, dùng kim thiền chi năng triệu hoán rất nhiều thần cổ lính bên trong cổ trùng, đem bọn hắn tặng cho ngũ đại thành trại, phải biết ngũ đại thành trại trước đó vì sao lại tranh đấu, vì cái gì chính là thần cổ lính bên trong tài nguyên a, nhưng bây giờ, Ninh Tu trực tiếp đem những này cổ trùng đưa cho bọn Hắn. chuyện này đối với bọn Hắn tới nói tuyệt đối là một phần hậu lễ. có những này cổ trùng, thiên cương nội tình có thể đạt được tiến một bước tăng trưởng. cùng côn luôn viết minh quan hệ cũng càng thêm kiên cố. rời đi thiên cương về sau, Ninh Tu trên đường đưa tin cho áo đỏ kiếm tiên. mà đối phương thu được Hắn tin tức về sau. cũng biểu thì hài lòng. hậu thổ. một chỗ lâu dài bị sương mù bao phủ trong sơn cốc một bộ áo đỏ thân ảnh ngồi xiết bằng mang trên mặt một vòng nụ cười hài lòng người này chính là áo đỏ kiếm tiên kiếm tiên bên cạnh còn có một cái thân mặc áo trắng nữ tử nữ tử sợi tóc bay lên mặt mày tinh xảo như vẽ cả người cơ hồ cùng bốn phía sương mù tương dung trên người nàng lộ ra một loại gợn sóng uy nghiêm thân ảnh quen thuộc xa l à khí chất, nàng chính là lý thanh chỉ, ninh tu trên danh nghĩa sư tôn trên thực tế thế tử, a tu hắn tại thiên cương còn thuận lợi, lý thanh chỉ g ầ n sóng hỏi đề cập ninh tu thời điểm trên mặt nàng hiếm thấy lộ ra một tia ôn nhu thần sắc, áo đỏ kiếm tiên k h ẽ vuốt c ầ m còn tốt, thuận lợi ngoài ý liệu, hắn hiện tại cùng thiên cương thành công kết minh, côn luôn lại thêm một cách đồng minh, U, V, Q, Q, Mơ, Hắn nhưng có thủ thương. nghe cũng không tệ lắm. mà lại ta nghe nói Hắn tại thiên cương chém giết kiếm thiên vương. vân tôn, có thể thấy được thực lực của Hắn lại có tiến bộ nhảy vọt. lấy Hắn dạng này tốc độ phát triển. tiếp qua không lâu liền có thể thành công tấn cấp thiên nhân. đến lúc đó, Hắn chính là c h ú n g ta cùng thánh địa nhất quyết một viên đại tướng. Áo đỏ kiếm tiên mỉm cười đối với ninh tu tiến bộ phi thường hài lòng. n g ư ờ i ta đều biết, cái gọi là song thánh tam tôn tứ thiên vương, bất quá là ba đại thánh địa bày ở ngoài sáng chấn nhích thế lực khác lá cờ. Thánh địa chân chính nội tình chính là đám kia, trường sinh lão quái. chỉ có giết bọn họ mới có thể ngăn cản vạn năm đại kiếp, lý thanh chỉ nói. mà áo đỏ kiếm tiên sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng. Hoàn toàn chính xác, lấy côn luôn hiện tại nội tình, muốn giết những cái kia thiên n h â n không phải việc khó, chân chính đáng giá kiêng kỵ, chính là đám kia trường sinh lão quái. hiện tại côn luôn bên trong khôi phục lại đỉnh phong thực lực bất quá giải rác mấy người, còn chưa đủ phá vỡ bọn hắn. đúng rồi, ngươi khôi phục được như thế nào, đã khôi phục lại thiên n h â n c h i cảnh, nhưng muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong, Chí ít còn cần thời gian ba năm, bất quá nếu có thể tìm về ta ở kiếp trước sử dụng trường sinh pháp khí, có thể rút ngắn thật nhiều khôi phục thời gian. lý thanh chỉ nói, ngươi ở kiếp trước dùng trường sinh pháp khí, ngươi ở kiếp trước chiến t ử tại cổ chiến trường, pháp khí chắc hẳn cũng là mất đi tại cổ chiến trường, muốn tìm trở về, sợ là không dễ dàng. trừ phi, c ư ỡ n g ép mở ra cổ chiến trường, Áo đỏ kiếm tiên nói, cổ chiến trường chính là nam vực một cái linh cảnh, mà cái này linh cảnh cũng là rất nhiều linh cảnh bên trong đặc thù nhất một cái. Cổ chiến trường, nghe danh tự này liền biết, đây là một võ giả chém xếp quyết thắng chi địa. trong truyền thuyết, cổ chiến trường cái này linh cảnh lúc đầu không có chỗ đặc thù, đản sinh thiên tài địa bảo kém xa tiếp tắp cái khác linh cảnh, nhưng ở thời cổ, cường giả vô số những cường giả này nếu đánh nhau động một chút thì là hủy thiên diệt địa vì không đối hậu thổ tạo thành ảnh hưởng quá lớn bọn hắn lựa chọn một c á c h linh cảnh làm quyết thắng chi địa cũng chính là cổ chiến trường mặc dù c á c h này linh cảnh bên trong không có cái gì thiên tài địa bảo nhưng thắng ở không gian bích chướng kiên cố không dễ bị đánh phá cũng không dễ ảnh hưởng đến ngoại giới dần x à cổ chiến trường liền trở thành một c â y r ồ n g làm người biết linh cảnh thậm chí ngay cả thời cổ vương quốc quân đội cũng xếp tại bên trong chiến trường cổ quyết một trận thắng thua mà lúc đầu không có bao nhiêu thiên tài địa bảo cổ chiến trường lại là bởi vì cường giả khắp nơi tại kia vẫn lạc để lại không ít cơ duyên ở nơi đó cổ chiến trường dần dần thành đỉnh tiêm linh cảnh không cần cưỡng ép mở ra, hiện tại các lớn linh cảnh lần lượt mở ra chắc hẳn cổ chiến trường cũng nhanh mình xuất hiện. lý thanh chỉ gợn sóng nói. Nàng nhìn về phía nam vực phương hướng trong mắt mang theo một vòng chờ mong. đợi tìm về trường sinh pháp khí về sau, ta cùng hắn cũng nên gặp một lần. thiên cương bên ngoài biên thành, ninh tu r a thiên cương liền tới đến biên thành, chỉ bất quá tại đến sau này. có một tin tức, lại là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. đó chính là bá vương c ắ t các chủ hạng phi. chết rồi. phải biết, hạng phi mặc dù không phải thiên nhân, nhưng ở hậu thổ, cũng là cao thủ hàng đầu. mà lại khi tiến vào thiên cương trước đó, hắn phải làm phiền đối phương vì chính mình điều tra dược sứ phía sau màn hắc thủ diêm vương sự tình. không nghĩ tới. mình vừa ra thiên cương liền nhận được đối phương tin chết. đây là trùng hợp. vẫn là có người cố tình làm. ninh tu rất là hiếu kỳ dự định đi bá vương các tự mình xem xét một chút. bá vương các hạng phi c á i chết tại đông vực nhấc lên một trận không nhỏ gợn sóng. mà hắn chết cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. có người nói hắn là luyện công t ẩ u hỏa nhập ma mà chết. có người nói hắn là bị t r ợ đen sát thủ ám sát mà chết. lại có người nói, hắn là bởi vì bá vương các nội bộ đấu tranh mà chết, mà tại hạng phi sau khi chết, trở thành bá vương các các chủ chính là bá vương các một vị trưởng lão, tên gọi nhậm vân, tu vi thần du đ ỉ n h phong. người này kế nhiệm về sau, không chỉ có là một tay xử lý hạng phi hậu sự, càng là dùng tuyệt đối thực lực chấn áp lại phân loạn bá vương các. khiến cho một chút nghĩ thừa dịp bá vương cắt sắn mất đầu, chiếm lấy tiện nghi một chút thế lực không thể đạt được. một tòa thành trì, trong thành từng nhà đều đồ trắng, người đi đường lui tới ở giữa đều là thân mang tang phục, nguyên bản náo nhiệt phồn hoa cửa hàng cũng đều tại lặng im, cả tòa thành trì bởi vì một người chết mà rơi vào trầm mặt bên trong, tòa thành này tên gọi bá vương thành, cũng là bá vương các tổng bộ chỗ, Hôm nay, chính là hạng phi nhập thổ vi an thời gian, đông vực rất nhiều người đều đến đây tế bái, đương nhiệm bá vương c ắ c chủ nhậm vân càng là tuyên bố, cả tòa bá vương thành lặng im bảy ngày, vì hạng phi tiến đưa, tỏ vẻ tôn chính cùng bi thương, cửa thành, đeo đao kiếm sau lưng ninh tu chậm rãi đi tới, thủ thành hai cái bá vương c ắ c để tử vội vàng ngăn lại hắn, Hôm nay là lão các chủ xuống m ồ ngày, ngươi nếu là đến tế bái, liền mời chiếc binh khí dỡ xuống. Ninh tu nhìn thoáng qua cách đó không xa đất trống, lít nha lít nhít cắm các loại binh khí, những cái kia đều là đến đây tế bái người lưu lại. Hắn có chút ào não, bởi vì cửa vĩ công chúa nguyên nhân, Hắn cơ bản không binh tướng khí thu vào không tinh, tùy thân đeo. không nghĩ tới bởi vậy bị cản lại. công chúa liền ủy khuất các ngươi hiện tại c á c h này đợi một hồi. ninh tu nói với u minh t r ạ m người chết vì lớn. hắn không muốn bởi vì việc này cùng bá vương các bộc phát xung đột, mà lại u minh t r ạ m hỏa lân kiếm cùng hắn tâm ý tương thông, cho dù là cách ngăn rầm, chỉ cần tâm hắn niệm khẽ động, liền có thể đem nó triệu hoán đến, được. cửu v ĩ công chúa lên tiếng cùng hỏa lân kiếm cùng nhau cắm ở trên đất trống tại hạ là hạng các chủ bằng h ữ u hôm nay đến đây tiến hắn một đoạn ninh tu nói hai cái thủ thành đệ tử cũng không tiếp tục làm khó hắn để hắn tiến vào hắn sau khi đi hai người đệ tử nhìn xem trên đất u minh t r ạ m hỏa lân kiếm ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc cái này hai thanh binh khí được không tục a có người muốn tiến lên nhìn xem nhưng còn chưa tới gần liền bị u minh chạm sát khí cho đẩy lui ra ngoài tốt một thanh hung binh một đao một kiếm đao vẫn là hung đao vừa rồi thiếu niên kia không phải là hậu thổ quật khởi tân tú ninh tu có để tự đoán được cái gì hít vào một ngụm khí lạnh ninh tu chi danh đã sớm danh c h ấ n hậu thổ mà hắn đặc thù cũng hết sức rõ ràng dù sao sử dụng đao kiếm hợp kích chi thuật võ giả không nhiều, cái kia bị treo thưởng một tỷ ninh tu, hắn thế mà tới tham gia tế bái lão các chủ rồi, không phải nói hắn cùng c h ú n g ta bá vương các có ăn oán sao, ta đây cũng không biết, tóm lại những chuyện này cùng c h ú n g ta những này tầng dưới chót đ ệ tử không có quan hệ, ngoan ngoãn làm tốt chính mình sự tình là được, hai người đ ệ tử nhìn thoáng qua đao kiếm, ánh mắt lộ ra một tia e ngại, Mặc dù hâm mộ ninh tu có như thế một đôi đao kiếm, nhưng cho bọn hắn mười cái lá gan cũng không dám động cái gì lệch ra đầu ấp. Bọn hắn còn không có ngại mệnh quá dài. một bên khác, vào thành sau ninh tu dọc theo một đầu một đường treo đầy bạc h đèn lồng đường đi thẳng tắp tiến lên, đi vào cuối con đường một gian đại trạc h viện bên trong, trạc h viện cổng đặt vào từng cái màu trắng vòng hoa, người đến người đi, ninh tu đi vào, Ở ấ p dẫn một chút người hữu tâm chú ý. các ngươi nhìn thiếu niên kia có chút quen thuộc, là hắn, ninh tu. đám người có chút ngoài ý muốn ninh tu đi vào, mà từ áng mắt của những người này bên trong, ninh tu thậm chí còn đã nhận ra mấy cái áng mắt không có h ả o ý. bọn hắn phân biệt đến từ nam cung thế gia, từ la t ô n g hai cái này thế lực tại đông vực cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. mà gia chủ của bọn hắn cùng tôn chủ tại hỏa vân q u ậ t thời điểm, cũng đều chết tại ninh tu trong tay. Bọn hắn đối ninh tu lòng mang hận ý cũng rất bình thường. ninh tu không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt kia nghênh ngang đi vào trạc viện. ninh công tử không nghĩ tới ngươi thế mà tới. bá vương các hiện nhầm các chủ đang cùng các thế lực lớn người tương hố hàn huyên. nhưng nhìn đến ninh tu đi vào về sau. liền lập tức n g i n h đón tiếp lấy. Ninh Tu nhìn Hắn một cái, tu vi thật là không tệ, không thể so với hạng phi t r i n h lịch. đang nghĩ đến ngoại giới nghe đồn. đối phương sẽ cùng hạng phi chết có quan hệ sao. hạng phi chết như thế nào. Ninh Tu hỏi, các chủ Hắn là luyện công t ẩ u hỏa nhập ma mà chết. hạng phi nói thế nào cũng là một cái thần du cao thủ. làm sao có thể tùy tiện t ẩ u hỏa nhập ma. Hắn luyện là cái gì công, chính là ta bá vương các công pháp, nhưng các chủ Hắn vội vàng muốn đột phá thiên nhân, dẫn đến chân khí trong cơ thể bảo tẩu, lúc này mới v ấ n lạc, ninh tu nhìn c h ầ m c h ầ m vào nhậm vân, nhưng đối phương mang trên mặt bi thương chi sắc, nhìn qua không giống như đang nói láo, bất quá có thể trở thành bá vương các chủ, không bài trừ đối phương đã đạt đến hỷ nộ không lộ cảnh giới. Hắn... vẫn như c ũ không thể tin hoàn toàn bước kế tiếp trước kiểm tra một chút h ạ n g phi thi thể ninh tu thầm nghĩ đi vào linh đường quan tài trước cùng bên cạnh một người đ ệ tử cầm qua mấy nén hương bắt đầu tế bái đồng thời thần thức tuôn ra quét mắt quan tài bên trong h ạ n g phi đem thân thể của đối phương trong trong ngoài ngoài đều quét mấy lần mặc dù làm như vậy có chút không lễ phép nhưng vì cha ra chân tướng, ninh tu cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. rất nhanh. ninh tu liền tại hạng phi trên thân phát hiện một chút manh mối. nhậm vân nói đối phương là tẩu hỏa nhập ma chết. nhưng hắn nhưng từ đối phương thể nội phát giác được một chút cổ trùng lưu lại độc c h ứ n g những này độc c h ứ n g phi thường bí ẩm, cho dù là tinh thông độc đạo độc sư cũng không nhất định có thể phát hiện. nhưng m i n h tu tại thiên cương tu hành kim thiền quyết, đối với cổ trùng có vượt qua thường nhân cảm ứng, lúc này mới phát hiện những này độc trứng. cẩn thận nhận ra về sau, hắn phát hiện những này độc trứng đến từ một loại tên gọi loạn thần cổ cổ trùng. loại này cổ trùng vô cùng kỳ lạ, có thể làm cho người đang luyện công thời điểm lâm vào tâm thần mê loạn hoàn cảnh. liền cùng tẩu hỏa nhập ma không sai biệt lắm. hiện tại cơ bản có thể xác định, hạng phi chết cũng không đơn thuần là bị người hại chết, mà loạn thần cổ loại này cổ trùng phi thường khó được, ngay cả một chút độc sư đều chưa hẳn nghe nói qua, có thể sử dụng loại này cổ trùng hại người, hiển nhiên là nhân sĩ chuyên nghiệp, diêm vương, tám chín phần mười cùng đối phương có liên quan rồi, dưới tay hắn dường sứ tại hậu thổ thí nghiệm các loại cấm dược, Lấy tới một chút loạn thần cổ, chắc hẳn cũng không phải là không thể được. nhìn nhìn lại hạng phi thân thể, ngoại trừ chúng loạn thần cổ bên ngoài, thân thể cơ bản không có cái gì thương t h í hiển nhiên trước khi chết cơ bản không có cùng người chiến đấu, mà muốn đối một cái thần du cảnh võ g i ả hạ loạn thần cổ, người này nhất định phải là bá vương các nội bộ, thậm chí là hạng phi phi thường tín nhiệm người mới khả năng. Ninh Tu thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy nhậm vân càng ngày càng khả nghi, kiểm tra xong hạng phi thân thể về sau. Ninh Tu thở dài, nói, ta cùng hạng các chủ không đánh nhau thì không quen biết, vốn nghĩ từ thiên cương sau khi trở về, cùng hắn không say không nhì, không nghĩ tới, thời điểm gặp lại cũng đã âm dương tương cách, các chủ đã đi, ninh công tử khôn nên quá thương tâm, u u vinh quy quy mơ nhậm các chủ ta muốn lưu ở bá vương c á c vì h ạ n g các chủ thủ linh mấy ngày không biết nhậm các chủ có thể cho phép cái này nhậm vân có vẻ hơi khó xử mèo khóc con chuột giả t ử bi cách đó không xa t ử la môn một cái lão giả nhỏ nói thầm ninh tu nhìn hắn một cái chậm rãi đưa tay một cố v i n h khủng hấp lực mánh nhưng bộc phát, đem lão g i ả kia cho hoàn toàn bao phủ. đối phương chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế hướng ninh tu bay đi. bị hắn bóp lấy cổ, hắn vận chuyển chân khí muốn tránh thoát, lại phát hiện chân khí bản thân lại giống như c h â u đất xuống biển, tràn vào ninh tu thể nội sau liền biến mất không thấy. chính là hấp công đại pháp. môn công pháp này vốn là một môn hoàng cấp công pháp. nhưng ninh tu đem nó cùng hỗn nguyên nhất khí kết hợp sau bộc phát ra không phải tầm thường thần uy chỉ cần tu vi kém xa ninh tu người đều có thể bị hắn hút đi chân khí hôm nay là hạng các chủ xuống mùa ngày ta không muốn tại cái này giết người nếu không bằng ngươi một câu nói kia ta liền có thể để ngươi t ử la môn chó gà không tha ninh tu lạnh giọng nói hút đi lão già hơn phân nửa công lực về sau liền đem nó lắc tải trên mặt đất đối phương mặt mũi tràn đầy trắng bịch toàn thân run rẩy cực kỳ bi thương mà ninh tu nhìn qua nhậm vân gợn sóng nói nhậm các chủ có thể hay không đáp ứng nhậm vân kiến thức một màn này về sau nội tâm phát lạnh nơi nào còn dám nói không vô cùng đơn giản luyện cái võ mười chương hai trăm bảy mươi năm nhậm vân cùng thần xoa giao dịch, ninh tu đưa tay ở giữa, c h ấ n áp t ử la môn một cái thần du trường lão, loại thực lực này thấy mọi người tại đây lạnh cả tim, mặc dù sớm biết đối phương không thể coi thường, nhưng hôm nay tận mắt thấy một lần, mới biết được nghe đồn không phải khen lớn, thậm chí đều có chút không đủ tất cả mặt, đối phương so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn a, nhậm vân cũng không dám cử tuyệt ninh tu ý kiến liền để hắn tại bá vương các bên trong ở lại lập tức mấy người đ ệ tử đến đều linh đường d ơ lên h ạ n g phi quan tài tiến về mộ đ ị a làm cho đối phương nhập thổ vi an một trận cáo biệt nghi thức về sau đông vực các môn các phái người đều riêng phần mình trở về trước khi đi bọn hắn đi cửa thành thu hồi binh khí của mình ngoài ý muốn bắt gặp ninh tu u minh chảm, hỏa lân kiếm, không khỏi hai mắt tỏa sáng, trong mắt mọi người lộ ra vẻ tham lam được không t ụ c binh khí, nói liền muốn vào tay đi lấy, nhưng lại bị người bên cạnh ngăn cản, ngươi cái tên này không muốn sống nữa sao, đây chính là ninh tu binh khí, ninh tu, nghĩ đến cái kia tại trong linh đường đưa tay c h ấ n áp thần du nam tử, người kia không khỏi dùng mình một cái, lập tức cách v minh chạm, hỏa lân kiếm xa xa. đột nhiên, một đao kia một kiếm, ông trấn đồng phóng lên tận trời bị ninh tu triệu hồi. đám người hâm mộ nhìn thoáng qua cái kia đao kiếm sau liền từng cái rời đi. bá vương các bên trong, nhậm vân vì ninh tu sắp xếp xong xuôi chỗ ở. càng phái một cái mỹ mạo tì nữ đến thiếp thân phục thì cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày. nhưng ninh tô biết cái này tì nữ là đến dám thì hắn hắn bất động thanh s ắ c nhận lấy tì nữ sau đó ban đêm hôm ấy một con cổ trùng lặng yên không tiếng động từ ốm tay áo của hắn bên trong bay ra ngoài kia cổ trùng trên thân tàn mát ra một trận mùi thơm kỳ dị rất nhanh kia tì nữ liền nhìn không được ngáp một cái còn buồn ngủ sau đó hướng về sau ngã soạc xuống ninh tô vận chuyển chân khí hóa thành một cố nhu lực tướng đỡ lấy, sau đó đem nó cất đ ặ t trên giường, thân ảnh lói lên, hắn liền ra phòng. Lúc ban ngày, hắn đã đem bá vương c ắ t cách cuộc cho thăm dò rõ ràng. Hắn thi triển vô tướng c h i bộ, cả người tựa như một vòng mì ảnh hành tẩu tại bá vương c ắ t toàn bộ bá vương c ắ t trên dưới không gây một người phát hiện hắn, dù là hắn cùng mấy người đ ệ tử sượt qua người, mấy người kia cũng sẽ không tự chủ đem hắn xem như một đoàn không khí căn bản không có chú ý tới hắn đây cũng là xuất thần nhập hóa vô tướng c h i bộ môn này thiên giai võ học có thể đem khí tức thu liếm đến cực hạn vô hấp nhịp tim thậm chí chân khí ba động tinh thần ba động các loại đều thu lại từ đó đem mình tồn tại cảm hạ thấp nhỏ bé không thể nhận ra tình trạng nói cách khác t h i triển vô tướng c h i bộ ninh tu. chỉ cần hắn không cố ý phát ra tiếng vang. vậy hắn cơ hồ chính là một cái người trong suốt. tại cái này võ học ra chỉ dưới. ninh tu tại bá vương cắt như vào chỗ không người. chỉ chốc lát liền tìm tới ngày xưa bá vương cắt chủ. cũng chính là hạng phi thư phòng. hắn tại thư phòng bị cẩn thận tìm kiếm, muốn nhìn một chút có cái gì manh mối. nhưng tìm thật lâu. vẫn không có m ả y may phát hiện bỗng nhiên bên ngoài thư phòng truyền đến một trận tiếng bước chân ninh tu thân ảnh lóe lên nhảy lên đến trên xà nhà chỉ gặp cửa thư phòng mở ra về sau nhậm vân mang theo một nữ tử đi đến nữ tử này mặc một bộ váy dài màu lam mang trên mặt mạng che mặt bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm dáng người mỹ lệ nên là c á c h mỹ nhân. Ninh tu nhìn chằm chằm đối phương nhìn một hồi. còn nữ kia t ử giống như cảm ứng được cái gì lông mi cau lại. trong thư phòng đi lại vài vòng. nhậm vân gợn sóng nói. yên tâm đi. lúc tiến vào, ta dùng thần thức quan sát qua. thư phòng này bên trong nửa người đều không có. như thế tốt lắm, vật của ta muốn đâu. lam váy nữ t ử gợn sóng nói. Ở ngươi muốn ta đã chuẩn bị xong nhưng các ngươi đáp ứng điều kiện của ta đâu một tỷ kim nguyên thiếu một vóc s á n g ta cũng sẽ không cho một tỷ kim nguyên ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm a a đối với diêm vương tới nói bất quá là chỉ là một tỷ kim nguyên chắc hẳn sẽ không không bỏ ra nổi tới đi nhậm vân gợn sóng cười một tiếng lúc trước hợp tác thời điểm chúng ta nói xong năm trăm triệu kim nguyên hiện tại trái lại ngay tại chỗ lên giá ngươi không cảm thấy quá vô s ỉ sao ngay cả đời ta như thân nhân các chủ ta đều giết ta vô s ỉ một điểm đây tính toán là cái gì đâu ngươi phải biết a hạng phi đối ta có ơn chi ngộ ăn cứu mạng ta giết hắn không cần nhiều điểm làm sao xứng đáng lương tâm của ta đâu trên xà nhà ninh tu nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ khá lắm quả nhiên là nhậm vân vị này ra hỏa giết hạng phi mà là hắn còn cùng diêm vương hợp tác kia diêm vương muốn lại là cái gì đồ đâu diêm vương lại vì sao muốn giết hạng phi đâu có phải hay không hạng phi ra được cái gì chạm tới diêm vương danh giới cuối cùng ninh tu trong đầu hiện lên từng c á c h suy nghĩ mà phía dưới nữ tử cùng nhậm vân còn tại trò chuyện đối với nhậm vân một tỷ kim nguyên n à n g phi thường bất mãn, nhưng nhậm vân cắn chết không thả, liền muốn một tỷ kim nguyên mới bằng lòng giao đồ vật, ngay tại hai người rằng co thời điểm, nhậm vân đột nhiên mở miệng nói, quên nói cho ngươi biết, kia ninh tu bây giờ đang ở ta bá vương các làm khách, các ngươi không nguyện ý sao c á c h này một tỷ kim nguyên không quan trọng, giúp ta giết hắn, kim nguyên không thì có sao, phải biết, Ninh Tu hiện tại cũng là bị treo thưởng một tỷ kim nguyên. nghe được đối phương đem chú ý đánh tới trên người mình đến. Ninh Tu trên mặt dần dần câu lên một cái nồ cười gằn. đã đem nhậm vân zip vào tất sát danh sách. phía dưới nhậm vân không hiểu sinh ra một cỗ không dép mà run cảm giác. nghi ngờ nhìn chung quanh. nhưng lại không có phát hiện nửa cái bóng người. Tu vi của hắn không tầm thường. nhưng muốn phát hiện thân ở vô tướng trạng thái ninh tu vẫn là không thể nào mà kia lam váy nữ tử nghe được nhậm vân điều kiện về sau h ừ lạnh một tiếng ngươi cũng đã biết kia ninh tu tại thiên cương đều làm cái gì kiếm thiên vương còn có vân tôn liên tiếp chết ở trong tay hắn ngươi cảm thấy đương kim trên đời có mấy người giết được hắn nghe nói như thế nhậm vân đồng lỗ có chút co r ụ t lại không thể tin được Ninh Tu tại thiên cương làm sự tình còn không có triệt để truyền tới, cho nên đối với Ninh Tu giết chết kiếm thiên vương, vân tôn sự tình, Hắn cũng không biết, giờ phút này nghe nói không khỏi cảm thấy khắp cả người phát lạnh, ta ngoan ngoan, ta thế mà nghĩ đối như thế một cái quái vật ra tay, mình thật đúng là ngại mệnh quá dài à, Hắn cười khan hai tiếng, tiếp lấy lại nghĩ tới cái gì, nói, z i t không được ninh tu. vậy ta có thể lựa chọn cùng hắn giao hảo. ta tin tưởng. hắn đối trong tay của ta đồ vật vẫn là cảm thấy rất hứng thú. các ngươi không cho kim nguyên. ta liền cho hắn. ngươi cho sằng ninh tu sẽ cho ngươi kim nguyên. coi như không có kim nguyên nhưng giao hảo một cái cường giả đỉnh cao với ta mà nói cũng là trăm lời không một hại. nhậm vân mỉm cười. lam váy n ữ t ử trầm mặt một chút. nói, một tỷ kim nguyên không phải một con số nhỏ, ta phải cần một khoảng thời gian đến gom góp, tốt ta cho ngươi ba ngày thời gian. nhậm vân đối với nữ tử quyết định cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. nữ tử rời đi về sau, nhậm vân đi đến thư phòng một cái giá sách trước, tìm được một quyển sách, hướng bên trong đầy một chút, lập tức bàn đọc sách phía dưới có một cái h ố c tối mở ra. chỉ gặp húc tối bên trong đặt vào một cái hộp nhậm vân nhìn thoáng qua hộp sau đó lại đổ đem cửa ngầm đóng kỹ h a h a một tỷ kim nguyên chỉ cần ta có một tỷ kim nguyên tăng thêm bá vương các chủ chi vị từ nay về sau chỉ cần thánh địa không nhục tay vào cái này đông vực chính là ta quyết định nhậm vân mỉm cười sau đó rời đi thư phòng đóng cửa kỹ càng tại trên xà nhà nghe lén hết t h ả y ninh tu thân ảnh nhảy lên đi vào trước kề sách mặt y theo ký ức tìm được nhậm vân vừa rồi ấm sách cũng ấm xuống một cái lập tức bàn đọc sách phía dưới xuất hiện hốc tối ninh tu đi lên xem xét bên trong hộp s á c h chắc hẳn đây chính là kia lam váy nữ t ử không phải nói là nữ t ử sau lưng diêm vương không tiếc tốn hao một tỷ kim nguyên cũng muốn có được đồ vật Hắn quan sát một chút, phát hiện cái này hộp sắt cấu tạo cực kỳ xào diệu, cần mật mã mới có thể mở ra. Hắn muốn thần thức cảm giác, nhưng hộp sắt chất liệu cũng khác biệt, lại có thể ngăn cách thần thức nhìn trộm, trừ ngoài ra. Loại này cơ quan trong hộp thường thường đều thiết trí có phòng ngừa b ả o lực phá h ư cơ quan. Nếu gặp được n g o ạ i lai、like, b ả o lực liền sẽ phát động cơ quan. đến lúc đó đồ vật bên trong cũng sẽ bị cùng nhau tổn hại, cho nên không thể dùng sức mạnh. Ninh tu suy tư một hồi đem cơ quan hộp một lần nữa thả lại húc tối, tiếp lấy liền hắn liền rời đi thư phòng, trở lại chỗ cư trú về sau, ốm tay áo vung lên, một đảo thuốc bột vẩy vào kia tỳ nữ trên thân, kia tỳ nữ mê mẩn hồ hồ tỉnh lại, ánh mắt ngốc t r ệ ninh tu tải nàng bên tai nói khẽ, đi cổng đứng vững nhớ k ỹ ngươi vừa rồi chỉ là phát một chút ngốc ta vẫn luôn tại bên trong nhà này t ỷ nữ nghe vậy máy móc đi tới cửa một lát sau nàng kích linh một chút ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh lông mi cau lại im đẹp làm sao lại ngẩn người nàng quay người nhìn thoáng qua bên trong căn phòng ninh tu hết thầy bình thường Ninh Tu khó miệng hơi vểnh cái này loạn tâm tán vẫn rất dùng tốt làm nghiên cứu các loại độc dược đại sư tại đi một chuyến thiên cương về sau Ninh Tu mượn nhờ thiên cương bên trong các loại chân quý độc dược cổ trùng nghiên cứu ra mỗi loại cổ quái kỳ lạ độc dược cái này loạn tâm tán chính là một trong số đó này tán có thể để cho người ta mê man mà tại sao khi tỉnh lại tâm thần sẽ lâm vào ngắn n g ủ i ngốc trệ. trong lúc này, ninh tu có thể đối hạ đạt đơn giản một chút chỉ lệnh, mà khi đối phương sau khi tỉnh lại, thì sẽ quên mình đã làm gì. hôm sau, t ỷ nữ gõ cửa một cái, nàng bưng một chậu nước mau tới cấp cho ninh tu rửa mặt, sau đó còn gọi người bưng tới điểm tâm, ninh tu có thể nói là áo đến thì đưa tay, cơm đến lên tiếng, dạng này thời gian kéo dài hai ngày, mà tại một ngày này trong đêm, bá vương các bên trong đột nhiên phát sinh một trận rối loạn, chỉ gặp từng cái bá vương các đ ệ tử vội vàng liền xông ra ngoài, tại bốn phía tìm kiếm lấy cái gì, nhậm vân cũng đi ra, nhìn xem hỗn loạn đám người, nhìn không được lông mi cau lại, phát sinh cái gì, hốt hoàng như vậy, đẹp mắt tiểu thuyết tình cảm, hồi các chủ chúng ta gặp được tạp nhân. Tạp nhân. nhậm vân ngây n g ẩ n cả người. làm sao có thể. nơi này chính là bá vương các a. đông vực tiếng t â m lừng lấy bá chủ. c á c h nào tạp nhân to gan như vậy dám đến nơi này đi trộm a. là thật mấy cái trường lão chỗ ở đều mất trộm. đ ệ tử kia vội vàng nói. đón lấy. hắn nghĩ tới cái gì. còn có các chủ thư phòng của ngươi. nơi đó cũng có bị người xâm nhập vết tích cái gì nhậm vân mặt liền biến sắc nói các ngươi tiếp tục bắt trộm nói xong hắn thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa sắc mặt âm trầm đi vào thư phòng xem sách b ả n rơi là t ả trên đất rối loạn thư phòng sắc mặt của hắn x o á t một chút trở nên âm trầm thần xoa xem ra ngươi là không muốn giao tiền Thần xoa, chính là kia lam váy nữ tử danh tử. theo nhậm vân, cái gì phi tặc đều là giả. bá vương cắt qua nhiều năm như vậy, còn không có bị người đi trộm qua đây. nhưng thần xoa rời đi sau hai ngày đã có người tới đi trộm, không có khả năng trùng hợp như vậy. nhất định là thần xoa không muốn cho kim nguyên cho nên tìm người đến trộm đồ. nhậm vân đi vào thư phòng về sau. đầu tiên là cẩn thận nhìn một chút bốn phía phát hiện không có người về sau hắn mới đi đến trước kể sách lục lọi một chút mặc dù không có sách vở làm ký h i ệ u nhưng đối cơ quan vị trí hắn sớm đã hiểu rõ tại tâm tìm tới cơ quan về sau hắn mở ra hốc tối nhìn thấy hộp sắt còn tại bên trong sau thở dài một hơi xem ra đồ vật vẫn còn kia t ặ c nhân không có đắc thủ đón lấy, nhậm vân vẫn chưa yên tâm. tại hộp sắt bên trên ấm mấy lần, điện mật mã vào, chỉ gặp hộp sắt trực tiếp được mở ra, tiếp theo một cái trước mắt, một cái đảm mạc thanh âm sau lưng hắn vang lên, đa tạ các chủ mở ra cho ta vật này. chẳng biết lúc nào ninh tu đã đứng ở sau lưng hắn, trong nháy mắt đó, nhậm vân lúc này khắp cả người phát lạnh, trong lòng tuôn ra sợ hãi, mà cùng lúc đó, hắn tựa hồ cũng minh bạch hết thầy, cái gì phi t ặ n tất cả đều là ninh tu biên một màn kịch, vì chính là dẫn hắn đến xem x ế p hộp cũng đem nó mở ra. nhưng ninh tu là thế nào biết hộp tồn tại, chẳng lẽ là hạng phi khi còn sống cùng ninh tu có liên hệ, không đúng, khi đó ninh tu đã đi thiên cương, mà lại nếu có liên hệ, đối phương hẳn phải biết mật mã, không cần như thế đại phí khổ tâm làm một màn này. vô luận như thế nào, ninh tu xuất hiện đã triệt để xáo trộn nhậm vân kế hoạch. hắn cấp tốc đưa tay đem hộp sắt đóng lại, sau đó cầm hộp sắt liền chạy, nhưng ninh tu trở tay một đao, kinh khủng đao khí trực tiếp đem toàn bộ thư phòng vỡ nát, nhậm vân tức thì bị đao khí tác động đến, trên thân thêm ra đạo đạo vết máu, Nằm trên đất, hoảng sợ nhìn xem đến gần ninh tu. Ninh tu, ngươi không thể giết ta. cái này hộp sắt đã bị ta cho một lần nữa đóng lại. không có ta mật mã. ngươi căn bản là không có cách mở ra. nhậm vân lớn tiếng nói. nhưng ninh tu cũng không quá để ý tiện tay chém ra một đao. đi địa ngục hướng hạng các chủ sám hối đi thôi. một đao. chỉ là một đao, nhậm vân liền bị đao k h í chém đứt đầu. n i n h tu đưa tay khẽ hấp, đem trong tay đối phương hộp sắt hút tới trên tay mình. Sau đó thâu nhập mấy cái mật mã. Sớm tại nhậm vân mở ra hộp sắt thời điểm, hắn liền tại đối phương sau lưng thấy. tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương đưa vào mật mã. Hộp sắt mở ra sau khi, n i n h tu cũng thấy rõ đồ vật bên trong Kia là một quyển sách còn có một khối màu trắng trong suốt nguyên tinh. Ninh tu đầu tiên là lập ra quyển sách kia. Hậu thổ tân lịch một hai trăm hai mươi một năm. tháng chín, đan vương vân trung tử du lịch đến nam vực tuyết châu. Nửa tháng sau, tuyết châu bộc phát ôn dịp. Tử thương mấy chục vạn người. Vân trung tử lưu tại tuyết châu. trị liệu bệnh hoạn. Thổ tuyết châu bách tính kính yêu. hậu thổ tân lịch 1.229 a t h ba tháng vân trung tử làm nghề y đến nam vực thiên minh thành nửa tháng sau thiên minh thành xuất hiện mười mấy lên võ giả phục dùng cấm dược án kiện vân trung tử hiệp trở nơi đó t ô n môn điều tra được tôn sùng là thượng khách hậu thổ tân lịch 1.238 năm tháng b ố vân trung tử tiến về bắc vực nam dương châu ngay lúc đó nam dương vừa mới tốt bộc phát hồng tai, vân trung tử lưu tại nam dương châu chỉ bệnh cứu người. nhưng ở sau đó không lâu, nam dương châu liền xuất hiện không ít hóa thú bệnh nhân. có người cho rằng kia là thủy thần hạ xuống trừng phạt. hậu thổ tân lịch một hai trăm sáu mươi một năm. tháng sáu, vân trung tử đi vào đông vực tham gia một trận luyện đan xẽ. hai tháng về sau, ỵu sứ lần thứ nhất xuất hiện tại đông vực cũng âm thầm áp dụng mấy lần cấm dược thí nghiệm. vô cùng đơn giản luyện cái võ mười. chương hai trăm bảy mươi sáu khống chế thần xoa trở về tu la tung. nhìn xem trong tay tin tức, ninh tu ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. khá lắm. cái này vân trung tử ở đâu là cái gì đan vương, rõ ràng chính là một cái tai họa. đi tới chỗ nào, nơi đó liền không may. như thế xem ra cái này vân trung t ử tám chín phần mười chính là diêm vương mặt ngoài làm đan vương sau lưng đương diêm vương khiến người ngoài ý chỉ bất quá những này hẳn là chỉ là h ạ n g phi điều tra đến một chút tin tức không có tính thực chất chứng cứ diêm vương không đến mức hoa một tỷ kim nguyên đến đổi đi hắn lại nhìn về phía trong hộp sắt nguyên tinh hắn đem nó cầm trong tay rót vào một đảo chân khí lập tức chỉ gặp nguyên tinh bên trong bắn ra ra một đạo quang mang quang mang hóa thành một màn ánh sáng kia là một hình ảnh hình tượng bên trong là người đến người đi đường đi trong đó có một gian khách sạn một cái lão giả từ trong khách sạn đi ra chính là vân trung t ử mà không lâu sau lại có một người từ khách sạn rời đi kia là cái m ặ t áo đỏ khôi ngô đại hán hình tượng đến cái này liền im m ặ t mà dừng đây là một khối ảnh lưu niệm nguyên tinh, có thể bảo tồn một chút quá khứ hình tượng, chỉ là kia huyết y đại hán là ai. vân trung tử vì sao cùng hắn gặp mặt, ninh tu nhìn xem trong tay nguyên tinh đem nó cất k ỹ nói tóm lại, hiện tại cơ bản có thể xác định vân trung tử chính là diêm vương, nhìn thoáng qua trên đất n h ầ m vân thi thể, ninh tu không để ý đến, thi triển vô tướng c h i bộ rời đi, Ma trước mặt mọi người người chạy đến, phát hiện nhậm vân thi thể lúc cũng nhìn không được sợ ngây người. bá vương các trong khoảng thời gian ngắn liên tục chết mất hai cái c ắ c chủ. cái này thật sự là quá khoa trương. nhậm vân vừa chết, tiếp xuống do ai tiếp nhận bá vương các. ninh tu đã không quan tâm cái này. bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi. hắn đợi thêm một người. trong đêm, bá vương các một gian trong phòng ngủ một thân ảnh thừa dịp bóng đêm tránh thoát bên ngoài trùng điệp đề phòng nhanh chóng đi vào phòng ngủ bắt đầu lục tung đang tìm kiếm cái gì người này chính là mấy ngày trước đây cùng nhậm vân giao dịch lam váy nữ tử thần xoa nhậm vân đột nhiên liền chết g i a hỏa này gần nhất đắc tội người nào sao còn có hắn đem h ạ n g phi trước khi chết vật lưu lại để chỗ nào đi Thần xoa trong lòng có không ít nghi hoạt, mà liền tại nàng lục tung thời điểm, ninh tu thân ảnh lặng yên không tiếng đồng suất hiện tại sau lưng nàng, gợn sóng nói, ngươi đang tìm cái gì, không được, thần xoa đồng lỗ bỗng nhiên co r ụ t lại, lập tức không có chút gì do dự, quay người một trưởng đánh phía ninh tu, trưởng khí giống như sóng lớn, tầng tầng lớp lớp, ư nhưng một trưởng này lại là đứng tại ninh tu trước người ba thước, bị l ấ p kín vô hình khí tường cho ngăn cách xuống tới, khó mà lại tới gần mảy may. Ninh tu, trong lòng biết mình tuyệt không phải đối thủ, thần xoa cấp t ố ú c thu tay, quay người hướng phía ngoài phòng nhanh chóng bỏ chạy, nhưng nàng làm sao có thể chạy thoát được ninh tu lòng bàn tay đâu. Ninh tu thân ảnh lói lên, trong trước mắt liền tới đến trước mặt đối phương, Lòng bàn tay ẩm chứa vô tận chân khí, hướng phía đối phương đầu nện xuống, thần xoa bản năng n â n g lên hai tay chặn lại, nhưng lại cảm thấy một cỗ thái sơn á p đỉnh c ử lực cuốn tới, đưa nàng oanh một chút ếp tới hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay bàn tay xương cốt trực tiếp nổ tung, không ngừng chảy máu, ninh tu nhìn xem nàng đảm mạc nói, nói cho ta, d i ê m vương ở đâu, ta, ta không biết k h ô Ning g b ế t sao. Kia Diêm v ư ơ là ai. tu a Nha. cũng không biết. Nha, Ninh biết. t ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Năm ngón tay có chút dùng sức. Một cỗ càng cường đại hơn chân khí quét sạc h mà ra. Oanh một tiếng. Thần xoa gân cốt bạo liệt. Một bộ màu lam lập tức nổ thành c h o bụi. Một bộ mỹ lệ nhục thể lập tức bại lộ trong không khí. Thần xoa gương mặt đỏ bừng nhìn xem n i n h tu. không nghĩ tới danh c h ấ n hậu thổ thiên kiêu thế mà cũng có dạng này ác thú vị để cho người ta khiêng thường ngươi không nói cho ta liên quan tới diêm vương sự tình ta có thể càng vô s ỉ ninh tu nói xong phất tay áo vung lên lập tức từng cái cổ trùng tại ốm tay áo của hắn bên trong bay ra trước mắt liền đem thần xoa cho đoàn đoàn bao vây nhìn thấy những này cổ trùng thần xoa lúc này tê cả ra đầu vô cùng sợ hãi chỉ gặp cổ trùng rơi vào trên da thịt của nàng, ở phía trên nằm sấp, lại tây lại ngứa vừa đau, cũng không ít cổ trùng thuận c á c h mũi của nàng, lỗ tai hướng trong thân thể chui. À, à. thần xoa dọa đến hét lên một tiếng toàn thân vô lực sủi lơ trên mặt đất. ta ta thật không biết diêm vương ở nơi nào, chưa hề đều là diêm vương đến chủ động liên lạc chúc ta, không phải chúc ta căn bản không biết diêm vương ở nơi nào, Thần xoa nói, kia diêm vương là ai, ta ta không thể nói, không thể nói, không phải là không muốn nói, mà là không thể nói sao. Ninh tu tâm niệm vừa động, thần thức tiến vào thần xoa thể nội, phát hiện đối phương não bộ cất giấu một con màu đen cổ trùng, kia cổ trùng không phải ninh tu điều khiển, mà là thần xoa vốn là có, đây là ớn thanh cổ, ninh tu tâm thần khẽ nhúc nhích. ứng thanh cổ chính là một loại kỳ lạ cổ trùng. b ị loại này cổ trùng ký sinh người không thể nói ra một ít đặc biệt c h ứ Nếu không liền sẽ bị phệ não mà chết. tại thiên cương, loại này cổ trùng bình thường đều là dùng đến khống chế người. ninh tu minh bạch. cái này thần xoa là bị diêm vương khống chế. nhưng cái này ứng thanh cổ đối với những người khác tới nói vô cùng khó giải quyết. cho dù là thiên cương t r ạ i chủ cũng khó có thể khu t r ụ c có thể đ ố i có kim thiền quyết trong người ninh tu tới nói chính là một bữa ăn sáng hắn thi triển kim thiền quyết khẽ quát một tiếng ra lập tức chỉ gặp ứng thanh cổ hơi chấn động một chút tại ninh tu điều khiển dưới dần dần từ thần xoa trong lỗ mũi bò lên ra nhìn thấy con kia giống như mồng ma cổ trùng thần xoa đồng lỗ bỗng nhiên co rụt lại ra ra phải biết tại bị ứng thanh cổ khống chế đoạn thời gian kia nàng dùng hết hết thầy biện pháp bí mật tìm vô sớ người trận trị nhưng đều không có tác dụng gì nhưng bây giờ bị ninh tu khẽ quát một tiếng ứng thanh cổ liền ngoan ngoãn ra hiện tại có thể nói cho ta đan vương là ai a không nói ta chỗ này có trăm ngàn loại cổ trùng ta không ngại đưa chúng nó từng cái dùng ở trên thân thể ngươi thần xoa dùng mình một cái là, là vân trung tử. quả nhiên, ninh tu k h ẽ vuốt cằm. mặc dù nội tâm sớm có đoán trước, nhưng giờ phút này từ thần xoa trong miệng đạt được xác nhận, vẫn cảm thấy kinh ngạc. diêm vương thủ h ạ có bao nhiêu người, hắn làm cấm dược mục đích lại là cái gì, tại sao muốn giết ta. ninh tu liên tiếp hỏi mấy vấn đề, thần xoa đem tự mình biết sự tình êm tai nói, về phần diêm vương tại sao muốn giết ninh tu nguyên nhân có mấy cái thứ nhất hắn giá trị một tỷ kim nguyên giết hắn vân trung tử cấm dược thí nghiệm liền có càng nhiều tiền bạc thứ hai ninh tu bách độc bất sâm đối vân trung tử tới nói là một cái hiếm có thí nghiệm vật liệu mặt khác hắn vẫn là độc nhân khắc tinh mà độc nhân chính là vân trung tử trong tay một lá bài tẩy cho nên hắn muốn giết ninh tu. thứ ba, ninh tu đắc tội thánh địa, giết hắn, vân trung tử nhưng tiếp trở phần nhân tình này cùng thánh địa dừng tuyến, thậm chí trà trộn vào thánh địa cao tầng. ninh tu sau khi nghe xong, sờ lên c ầ m nhìn, ta cùng diêm vương là không chết không thôi, ngươi thật không biết hắn hang ồ ở chỗ nào, không biết, không chỉ có là diêm vương cứ điểm, liền ngay cả gần nhất, vân trung tử người này tại hậu thổ cũng đã biến mất, không ai biết hắn tại kia. Thần xoa nói, xem ra là hoài nghi mình bại lộ, cho nên ngay cả vân trung tử cái thân phận này đều ẩm i ấ u đi sao, ngược lại là g i ả o hoạt, đón lấy, ninh tu lấy ra nguyên tinh, đưa vào chân khí, chỉ thấy hết ảnh h i ệ n hiện, để ninh tu như ngừng lại kia huyết y đại hán trên thân, người này là ai, bát đại độc vương một trong, tiết huyết y. Hắn cũng là diêm vương người, không chỉ có như thế, gần nhất diêm vương tựa hồ tại chỉnh đốn thế giới dưới đất lực lượng. tại hắn ra hiệu d ư ớ i tiết huyết y đã đem còn lại mấy cái độc vương địa bàn chậm rãi từng bước xâm chiếm, mà ở trong đó bằng vào, chính là diêm vương khai phát ra độc nhân, thú vị. Ninh Tu rút cuộc đem tiền căn hậu quả cho vuốt thuận. Hạng Phi tại nhắc nhở của Hắn dưới. đối vân trung tử triển khai điều tra, cũng phát hiện Hắn chính là diêm vương. mà tại vân trung tử cùng tiết huyết y gặp mặt thời điểm, bị âm thầm theo dõi Hạng Phi dùng ảnh lưu niệm thạch ghi chép xuống một màn này. đây cũng là diêm vương vì sao muốn giết Hạng Phi diệt khẩu nguyên nhân. diêm vương thực lực như thế nào. Ninh Tu lại hỏi mình quan tâm nhất một vấn đề. Dim ê vương thực lực, không cao. theo ta được biết, nhiều nhất khả năng cũng liền thần du mà thôi. Ninh Tu sường sốt một chút. dạng này cảnh giới lại có thể làm ra như thế lớn gia nghiệp. nhưng ngấm lại cũng thế. Dim ê vương dựa vào đan dược, dựa. dựa vào cổ trùng đến khống chế người khác, mà lại tại ngoài sáng bên trên. Hắn là c á c h luyện đan sư. cũng không cần cùng người giao thủ. Tu vi kém một chút cũng có thể lý giải. Hỏi xong mình muốn biết đến sau đó, ninh tu nhìn xem thần xoa hai mắt có chút nheo lại, lộ ra nguy hiểm quang mang, mà phát giác được tử vong nguy cơ. thần xoa vì cầu mạng sống, vội vàng nói, mời công tử pha ta bất tử, ta có thể trở về diêm vương bên người, cho công tử trong đó ứng, Ninh Tu nghe được cái này tới mấy phần hứng thú trong đó ứng như thế một cách không thể ý nghĩ để diêm vương tiếp tục còn sống trung quy là một cái tai họa để thần xoa trở về trong đó ứng nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay mình cũng có thể chuẩn bị sớm đương nhiên hắn là không thể nào để thần xoa cứ như vậy trở về chỉ gặp ép tâm niệm vừa động để ấn thanh cổ bò lại thần xoa thể nội thần xoa thân thể mềm mại run lên không dám loạn động ngươi phải biết ta muốn giết ngươi t ù y thời đều có thể mà lại ngoại trừ diêm vương bên ngoài thế giới này không có người thứ ba có thể vì ngươi lấy ra ấn thanh cổ ta có thể đáp ấn ngươi giải quyết diêm vương ta liền trả lại ngươi tự do suy nghĩ thật kỹ đi là muốn cả một đời cho diêm vương làm ngô lệ vẫn là vì mình tự do liều một phát. Ninh tu gợn sóng nói, thần xoa suy tư một hồi, sau đó quỳ trên mặt đất, nói, ta nguyện vì công tử hiệu lực, chỉ cầu công tử ngày sau có thể trả ta tự do, ta từ trước đến nay nói lời giữ lời. Ninh tu nói, đem những cái kia cổ trùng tất cả đều thu hồi lại, sau đó phất tay áo vung lên, Ném ra một kiện áo t r à n g đóng trên người thần xoa. Sau đó lại lấy ra h ạ n g phi điều tra có được tư liệu. Ném trên mặt đất. đón lấy, hắn lại lấy ra một con đồng thanh cổ. ngươi mang theo những vật này trở về giao nộp. cái này đồng thanh cổ có thể cùng ta liên hệ. Nếu d i ê m vương có cái gì hành động, t ù y thời cho ta biết. thần xoa cất k ỹ đồ vật cung kính lên tiếng. Nàng lúc sắp đi. Ninh Tu lại gọi lại nàng, chờ một chút, ngươi tại diêm vương bên người lâu như vậy, trên người có không có kim đan, lần trước hắn giết dường xứ, từ đối phương thu hoạch được một viên kim đan, cái này thần xoa nghe cùng dường xứ là người cùng đẳng cấp vật, cho nên có câu hỏi này, có hai viên, thần xoa không dám giấu diêm, ninh Tu hai mắt tỏa sáng đưa chúng nó cho ta, thần xoa không do dự, Lập tức lấy ra kim đan, đưa cho ninh tu, mà ninh tu mỉm cười. Kể từ đó, trên người hắn liền có ba viên kim đan, tăng thêm hồi sinh cổ có thể đi trở về trị liệu vân lão tam người. Yên tâm c á c h này hai viên kim đan sẽ không lấy không ngươi. công tử nói quá lời, công tử như muốn giết ta, mười khỏa kim đan muốn cứu không được mệnh của ta, công tử không giết ta. cái này khu khu hai viên kim đan đây tính toán là cái gì đâu thần xoa cung kính nói nhà ạ cái này thần xoa miệng nhỏ có thể ạ thật biết nói ninh tu mỉm cười tốt ngươi đi đi thần xoa không còn ở lâu thừa dịp bóng đêm cấp t ố c rời đi mà ninh tu thu thập xong về sau cũng rời đi bá vương c á c tới cái không từ mà miệng mà bá vương các đám người tìm không thấy hắn cũng không có đi truy cứu. mặc dù có người hoài nghi là hắn giết nhậm vân. nhưng bọn hắn thứ nhất không có bất kỳ chứng cứ. thứ hai, liền xem như ninh tu giết lại có thể thế nào. bọn hắn căn bản không làm gì được đối phương. sau một tháng, ninh tu từ đông vực về tới nam vực tu la tôn g địa bàn. bởi vì lúc trước vì để cho tu la t ô n g từ ba đại thánh địa tầm mắt bên trong thoát ly khỏi đi ninh tu cùng tu la t ô n g diễn viên chính một màn kịch làm bộ phản t ô n g cho nên hiện tại ninh tu đi vào nam vực cũng không thể quá mức rêu s a o hắn mười phần điệu thấp đi tới tu la t ô n g nhìn xem quen thuộc t ô n g môn hắn mỉm cười thi triển vô tướng c h i bộ cơ hồ là lặng yên không tiếng đồng đi tới khu hạc tâm Là sát viện bên trong, có mấy đạo thân ảnh đang chuyên tâm tu hành. Mấy người kia chính là mười ban mộ dung thu thủy, dịch kế phong, trương bách luyện, vân ngây cùng nạp lan thuần, đều là mười ban thành viên. tại ninh tu sau khi đi, mấy người kia không nguyện ý tin tưởng hắn sẽ phản bội, cũng biết ở trong đó có ẩm tình khác, nhưng bọn hắn không giúp đỡ được cái gì. cho nên bọn hắn không có kháng nghị, cũng không có vì ninh tu giải thích, mà là tại yên lặng tu hành. Chuẩn bị tương lai ninh tu có cần trợ giúp thời điểm có thể giúp một tay. Ninh tu ở một bên nhìn xem mấy người cũng chú ý tới mấy người tiến bộ không nhỏ. m ộ dung thu thủy đao ý càng phát ra tinh thuần. khoảng cách cực phát d ấ u ý chỉ có cách xa một bước. trương bách luyện ngã giáp cũng càng ngày càng tinh xảo. Dịch kế phong bây giờ đã đột phá thông thần cảnh giới. còn có nạp lan thuần. vân ngây cũng đều tiến bộ không nhỏ. tại bây giờ la sát viện bọn hắn có thể nói là nhân tài t h i ệ t suất. nhìn thấy ngày xưa đồng bạn tiến bộ nổi bật, ninh tu cũng thay bọn hắn vui vẻ. hắn chưa hề đi ra cùng bọn hắn nhận nhau. ở một bên nhìn sau khi liền rời đi. tại hắn sau khi đi, m ù dung thu thủy tựa hồ có cảm ứ n g Quay người nhìn thoáng qua ninh tu trước kia đứng đấy địa phương, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoạt. thu thủy thế nào, vân ngây tò mò hỏi, không có gì ảo giác đi, m ộ dung thu thủy lắc đầu, một bên khác, ninh tu hành tẩu ở trong núi trên đường nhỏ, trên đường đi người đến người đi, không người có thể phát hiện hắn. bỗng nhiên, tại hắn cách đó không xa truyền đến một trận chân khí ba động, ầm, chỉ gặp cách đó không xa một cái hồ nước nổ tung, một thân ảnh đứng tại bên cạnh hồ trên thân phun trào kinh người chân khí ba động, người này tu vi mặc dù là thông thần, nhưng chân khí mạnh lại không thể so với thần du phải kém, người này một bộ áo trắng, thân hình liều điệu, chính là tuyết bất nhiễm, tại nàng bên cạnh cách đó không xa còn có kế vô hà thượng quan khi hai người tại, chúc mừng sư mùi thực lực tiến hơn một bước. chập chập. cái này mười bảy đầu võ mạc chính là không tầm thường a. thời gian ngắn như vậy tiến bộ đến cấp độ này. ngoại trừ ninh tu. ngươi là ta gặp qua mạnh nhất. kế vô hạ thượng quan h y hai người tiến lên chúc mừng nói. tuyết tì tì. ninh tu tại cách đó không xa nhìn xem nàng theo bản năng n ỉ non một tiếng. a tụ. tuyết bất nhiễm có chỗ phát giác quay người nhìn lại nhưng không thấy nửa c á i bóng người ninh t ụ n làm sao kế vô hạ thượng quan khi nghe được tuyết bất nhiễm s ư ờ n sốt một chút bốn phía xem xét nhưng bốn phía giống tuyết nửa c á i bóng người đều không có sơ lơi ca sơ lơi ca com ta vừa rồi nghe được a tu thanh âm sư muội ngươi là quá muốn ninh sư để mới xuất hiện nghe nhầm rồi đi. Kế vô hạ thở dài nói. không ta sẽ không nghe lầm, a tu, ngươi ngay ở chỗ này đúng hay không, làm sao không ra gặp ta. tuyết bất nhiễm đối bốn phía hô. trên mặt nàng lộ ra một vòng bi thương chẳng lẽ ngươi liền không muốn gặp ta sao. ninh tu trong rừng bất đắc dĩ lắc đầu. cuối cùng vẫn nhìn không được đi ra. tuyết t ỉ t ỉ ta không có không muốn gặp ngươi vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười chương hai trăm bảy mươi bảy cổ chiến trường mở ra tuyết tỉ tỉ ta không có không muốn gặp ngươi ninh tu cuối cùng vẫn từ trong rừng đi ra mà tuyết bất nhiễm nhìn thấy hắn cũng không nhìn được nhòi miệng cười ngược lại là kế vô hạ còn có thượng quan khi hai người giật mình kêu lên cùng gặp x ư ở n đồng dạng phải biết Ninh Tu chỗ mới đứng vừa rồi. c á c nàng đều quan sát thật là nhiều lần. Căn bản không có phát hiện nửa cái bóng người. làm sao đột nhiên v è o một c á c h liền ra. tiểu tử ngươi trở về thì trở về. làm sao xuất d ụ n h ậ p thần. làm ta sợ kêu to một tiếng. kế vô hạ vỗ trái tim nhỏ nói. thật có lỗi, sư tỷ. Ninh Tu ái náy cười một tiếng. tốt. ngươi đã trở về cũng đừng đi cái gì phản tung người khác không biết chúng ta còn không biết sao kế vô hạ nghiêm túc nói cái này không được hiện tại thế cuộc phức tạp ta một mực lưu tại tu la tung sợ là sẽ phải rước lấy một chút phiền toái ninh tu nói vậy ngươi dự định ở bên ngoài x ó g tới khi nào chờ ta lúc nào đột phá thiên nhân đi ninh tu cười nói hắn xem chừng mình nếu là đột phá thiên n h â n cảnh giới, đến lúc đó, tại cái này hậu thổ có thể làm gì được hắn liền thật không có mấy cái. đột phá thiên n h â n ngươi bây giờ tu vi như thế nào. thần du bát trọng đi, tê, nhanh như vậy. kế vô hạ thượng quan hi đều bị giật n ả y mình. cùng tuyết bất nhiễm mấy người ôn chuyện một phen về sau. ninh tu liền tiến về hạc tâm để nhất phong. gặp được tu la tôn chủ. đối phương bây giờ cũng là thiên nhân nhưng hắn gặp lại ninh tu thời điểm vẫn là nhạy cảm từ trên người hắn cảm nhận được uy hiếp hắn vui mừng cười một tiếng của ngươi phát triển vượt qua tưởng tượng a ninh tu mỉm cười cùng tu la tôn chủ hàn huyên sau khi hai người liền cùng nhau đi tới ngoài môn khu ở chỗ này gặp được vân lão mấy người từ lần trước ba người vì cứu ninh tu mà bản thân bị trọng thương về sau Liện tử đi riêng phần mình chức vị, tại c á c h này n g o ạ i môn an tâm tính dưỡng, trôi qua cũng coi như tự tại, mà khi bọn hắn nhìn thấy ninh tu tới về sau, hai mắt tỏa sáng, a tiểu tử tới, đã lâu không gặp nghe nói tiểu tử ngươi phản tôm a, mấy người ngoạn vị nhìn xem ninh tu, đối với ngoại giới nghe đồn, bọn hắn đều là nhân tinh, tự nhiên nửa chữ cũng sẽ không tin tưởng, Ninh Tu mỉm cười, tiếp lấy lấy ra hồi sinh cổ cùng kim đan. Ta hôm nay đến, là trợ giúp ba vị khôi phục bình thường. nhìn thấy ninh Tu trong tay kim đan cùng hồi sinh cổ. đoan một đại sư lúc này hai mắt tỏa sáng. ngươi lại có thể tìm được như thế bảo vật. mấy vị, việc này không nên chậm trễ để cho ta vì ba vị chữa thương đi. cái này, ba người có chút trần chờ. Ninh tu lông mi c a o lại ba vị trí tại do dự cái gì. Ninh tu, ngươi có biết cái này kim đan vô cùng quý giá, ngươi nhất định phải dùng tại ba người chúc ta trên thân. đoan một đại sư nói, nghe được cái này. Ninh tu có chút không cao hứng, thân sắc nghiêm lại. các vị tiền bối là vì ta mới biến thành dạng này. ta đã có thể cứu, đương nhiên sẽ không buông tay mặt kệ. đừng nói là cái này khu khu mấy k h ỏ a kim đan, liền xem như lại nhiều kim đan, ta đều sẽ nghĩ biện pháp tìm thấy, còn xin ba vị tiền bối không muốn chối từ, tu la tôn chủ ở bên cạnh nói, ba vị, ta biết các ngươi là muốn đem kim đan lưu cho càng có giá trị người, nhưng cái này kim đan là ninh tu hao hết thiên tân vạn khổ vì các ngươi tìm thấy, các ngươi làm như vậy chỉ sợ sẽ để hắn thất vọng đau khổ á cái này đoan một đại sư ba người hai mặt nhìn nhau lập tức cười ha ha một tiếng đa dạng này vậy liền đa tạ thà tiểu hữu ninh tu mỉm cười hẳn là hắn bắt đầu vì ba người bắt đầu trị liệu đầu tiên trước hết để cho ba người ăn vào kim đan chỉ gặp kim đan nhập thể về sau ba người thân thể không c h ọ n vẹn chỗ bắt đầu tản mát ra g ầ n sóng kim quang chỉ gặp miệng vết thương bắt đầu có mầm thịt bắt đầu sinh sôi cảm giác có chút ngứa vân lão mong đợi nhìn xem mình tay cụt chỉ thấy phía trên tuy có mầm thịt bắt đầu sinh sôi nhưng tốc độ lại không vui cái này thật có thể để chúng ta gãy chi một lần nữa mọc ra sao vương đại sư có chút hoài nghi nhưng ninh tu tâm niệm vừa động để hồi sinh cổ rơi vào vương đại sư chân g ã y trên vết thương. hồi sinh cổ chi lực bắt đầu phát động, kết hợp kim đan chi lực, để vương đại sư hai chân tăng thêm tốc độ sinh trưởng. chỉ gặp mầm thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. chỉ chốc lát một đôi trắng nón bóng loáng chân liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. vương trưởng lão sắc mặt cuồng h ỉ thử nghiệm bánh xe p h ủ trên ghế đứng lên. Hắn đi không nhanh thậm chí có chút miễn cưỡng nhưng đây đều là Hắn còn chưa thích ứng nguyên nhân Hắn tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa liền có thể hành động tự nhiên nghĩ đến c á c h này trên mặt Hắn tràn đầy vui sướng thành công ninh tu cũng là nhẹ nhàng thở ra đón lấy Hắn để hồi sinh cổ rơi vào vân lão đoan một đại sư trên thân hai người chỉ gặp trên thân hai người không c h ọ n vẹn bộ phận cũng nhanh chóng mọc ra. một canh giờ sau, hồi sinh cổ quang mang ngầm đạm trở lại ninh tu trên thân, hiển nhiên một hơi phục hồi như cũ ba người tàn chi, để nó t ổ n hao không ít nguyên khí. hai ca tiểu sơ hoạt, com, nhìn nhìn lại đoan một đại sư ba người. bọn hắn giờ phút này ngay tại thích ứng lấy mình hoàn toàn mới thân thể, mang trên mặt vẻ kích động, Ninh Tu đa tả ngươi, ba người lại lần nữa hướng Ninh Tu biểu đạt cảm k í c h hẳn là, giúp vân lão tam người khôi phục về sau. nội tâm của Hắn cũng nới lòng một đại khẩu khí, phảng phất buông xuống một tảng đá lớn, trên mặt lộ r a thư thái tiếu dung. sau đó, Ninh Tu tại Tu la t ô n g dự định chờ lâu một đoạn thời gian. trong thời gian này, Hắn cũng đi gặp một chút bằng hữu của mình. như mười ban mộ dung thu thủy d ị c h kế phong mấy người ngoại môn trương thanh diệp hoan trong nháy mắt thời gian mười ngày đi qua một ngày này ninh tu đang cùng tuyết bất nhiễm mấy người luận bàn nói là luận bàn chẳng bằng nói là ninh tu đang chỉ điểm mấy người lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới còn có thực lực dư s à i mấy người không khỏi cảm khái nhớ ngày đó Ninh huyên cùng c h ú n g ta cùng nhau gia nhập la sát viện. Thật không nghĩ đến trong thời gian thật ngắn. Hắn đã trưởng thành đến mức này. đúng vậy a, lớn lên quá nhanh. sách ninh sư huyên ngươi không phải là trường sinh giả chuyển thế a. nạp lan thuần tò mò hỏi. ninh tu nếu là trường sinh giả chuyển thế. vậy hắn có d ạ n g này tu hành tốc độ cũng là hợp tình hợp lý. nhưng ninh tu lắc đầu. không phải Ta tương t chỉ là lấy được cơ duyên tương đối nhiều h là lấy mà duyên đối Ông, i ô ông, lúc này, tu la t ô n g hạc tâm phong có tiếng chung quanh quẩn. Kia là triệu tập chân truyền đệ tử tiếng chung. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là tiến về. trên đại điện, tu la t ô n g chủ nhìn xem bị triệu tập mà đến chân truyền đệ tử. thần sắc trang nghiêm nói. chư vị, tại nam vực có một linh cảnh mở ra. ta tuyên bố tất cả chân truyền để tử tiến vào linh cảnh lịch luyện, t ù y ý xuất phát, nghe được cái này đám người rối loạn tưng bừng, đối với linh cảnh sự tình bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy, càng nghe nói tại đông vực, bắc vực, tây vực có người bởi vì linh cảnh mà tu vi tăng nhiều, có tuổi trẻ thiên kiêu bởi vì linh cảnh mà thanh danh vang dội, những này đều nghe được bọn hắn có chút hướng tới, nhưng nam vực lại chậm chạp không có linh cảnh hiện thế c á c h này khiến bọn hắn có chút tiếc nuối nhưng bây giờ linh cảnh rốt cuộc xuất hiện bọn hắn không khỏi có chút phấn chấn quá tốt rồi chúng ta nơi này cũng rốt cuộc có linh cảnh hiện thế ta ngược lại muốn xem xem c á c h này linh cảnh bên trong có gì cơ duyên lại để người trong thiên hạ như thế hướng tới không tệ nếu có thể thu hoạch được một hai thung cơ duyên liền không thể tốt hơn. đám người n h ị luận ầm ý đã là ma quyền sát trưởng kích động. Ninh tu nghe nói nam vực có linh cảnh hiện t h í cũng là có chút ngoài ý muốn. nhưng tiếp lấy lộ ra một vòng suy tư. có linh cảnh. thánh địa chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. đợi chúng đ ệ t ử sau khi đi. tu la tôn chủ đơn độc tìm được ninh tu nói. ninh tu, ta hy vọng ngươi có thể cùng đi linh cảnh. vừa đến, linh cảnh đối ngươi có lẽ có chỗ trợ giúp. thứ hai, ta hy vọng ngươi có thể cùng chúc ta cùng một chỗ chiếu khán những đ ệ tử này. ninh tu khẽ vuốt c ầ m có thể, c á c h này linh cảnh cũng có chút hứng thú. đúng rồi tôn chủ, lần này hiện thế là c á c h nào linh cảnh. cổ chiến trường, lại là cổ chiến trường. u minh chạm bên trong cửa vĩ công chúa hơi h i n h ngạc nói. công chúa cái này linh cảnh rất đặc thù sao. U, V, i n h Q, u y Q, u y M, ơ hoàn toàn chính xác có chút đặc thù. tại rất nhiều linh cảnh bên trong, cái này linh cảnh cũng là nhất làm cho người nói chuyện say sưa một cái. chiến trường này, chính là võ giả chém xếp quyết thắng chi địa, cũng là binh ra gia vùng giao tranh, chết ở bên trong võ giả có thể nói vô số kể. nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng rơi mất không ít cơ duyên ở nơi nào. tại ta niên đại đó, có nghe đồn có người tiến vào cổ chiến trường, ở bên trong thu được một vị trường sinh giả truyền thừa, từ đó cá chép vượt long môn, nhất phi trùng thiên, cùng loại d ạ n g này nghe đồn, nhiều không kể x i ế t nghe xong cửa v ĩ công chúa, ninh tu đối cổ chiến trường này càng phát ra hiếu kỳ, thời gian chuyển rời, cổ chiến trường hiện thế tin tức rất nhanh liền truyền khắp đại giang nam bắc mà tu la t ô n g để tử cũng theo đó xuất phát mà tại ở trong đó s ấ n đội có hai người một c á c h là tu la t ô n g để nhất phong thiếu chủ hứa thu một người khác thì là thứ ba phong thiếu chủ tuyết bất nhiễm hai người này có thể nói là hiện nay tu la t ô n g trẻ tuổi nhất đại mạnh nhất người nhưng hai người đều biết trong bóng tối còn có ninh tu, tu la tôn chủ bọn người ở tại thủ hộ lấy bọn hắn. mấy ngày sau đám người cưới thận lâu đi tới cổ chiến trường chỗ. xa xa, bọn hắn liền thấy được vô tận bão cát cuốn tới. một mảnh hoang v u đại địa đập vào mi mắt. một c ỗ p h ả n g phất tuyên cổ trước kia liền tồn tại túc sát chi ý tràn ngập giữa thiên địa. để cho người ta thần sắc cũng không nhìn được trở nên trang nghiêm. nơi này chính là cổ chiến trường sao. quả nhiên không tầm thường, loại này hoang vu cảnh tượng, còn có cái này phảng phất vô khổng bất nhập túc sát chi ý, thật sự là không phụ chiến trường chi danh, ngoại trừ tu la tôn nhân chi bên ngoài, cổ chiến trường bên ngoài cũng không ít người tới, trong đó đại bộ phận là nam vực thế lực, cũng có một chút đến từ cái khác vực tồn tại, nhưng làm người khác chú ý nhất chính là trên chiến trường cổ không một chiếc to lớn thận lâu, cái n y thật lâu bên trên có một đầu trong mây phượng đồ án, ba đại thánh địa một trong, doanh châu thánh địa thật lâu, cái này thật lâu bên trên đứng đấy một cái thiên nhân, hắn thân mang trường bào màu xanh, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân hình như có khí lưu vô hình xoay quanh, ui thế bất phàm, lại là doanh châu ba tôn một trong phong tôn, trừ hắn ra, còn có hai cái thiên nhân đứng ở hai bên, cái này ba cái thiên n h â n khí tức tràn ngập, giống như hóa thành vô hình bích trướng, ngăn tại trước mặt mọi người. Tu la tôn chủ nhìn bọn hắn một chút, từ âm thầm đi ra, gợn sóng nói, xem ra, thánh địa là muốn độc chiếm này phương linh cảnh, này linh cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, chúng ta là vì mọi người nghĩ, chờ chúng ta trước đem linh cảnh bên trong nguy hiểm loại bỏ xong, tự nhiên sẽ để các ngươi tiến vào. Phong tôn gợn sóng nói. nghe được hắn. tu la tôn chủ không khỏi cười nhạo một tiếng. lời nói này đến ta đều muốn bị cảm động. loại bỏ nguy hiểm là giả. chỉ sợ vơ vét cơ duyên mới là thật đi. thánh địa tâm tư. thật sự cho rằng mọi người không nhìn ra được sao. đúng đấy thánh địa không khỏi cũng quá bá đạo. c á c h này linh cảnh là tại nam vực hiện thế đương từ chính chúng ta làm chủ mời tu la tôn g chủ vì nam vực làm chủ rất nhiều thế lực t ề tụ tại cổ chiến trường bên ngoài vốn là có chút không quen nhìn thánh địa ngang ngược hành vi nhưng lại bởi vì bọn hắn ở trong không có một c á c h nào có đầy đủ phân lượng người cho nên mới thúc thủ vô sách không dám phát ra tiếng mà bây giờ tu la tôn g chủ c á c h này thiên nhân tới đối phương có thể nói là nam vực duy nhất thiên n h â n Hắn vừa lên tiếng. đám người từng c á c h phù họ. yên lặng. tại phong tôn bên cạnh một cái thiên n h â n lặng lẽ quét qua thiên n h â n u y áp khuyết tán mà ra c h ấ n nhích mọi người tại đây. h ừ tu la t ô n chủ hừ lạnh một tiếng. trên thân đồng rảng có thiên n h â n u y áp khuyết tán. vì nam vực đám người ngăn lại quy thế. hôm nay cái này linh cảnh. chúng ta nhất định phải tiến. A, nghe lời ngươi, ngươi là muốn cưỡng ép xâm nhập rồi. Phong tôn ánh mắt ngưng tụ, dần dần ngưng tụ ra một vòng vẻ băng lãnh. thân là ba tôn một trong. hắn tấn cấp thiên nhân thời gian không biết so với tu la tôn chủ thêm ra nhiều ít. luận thiên nhân tư lịch. tu la tôn chủ ở trước mặt hắn chỉ là một tên tiểu bối. luận thực lực. đối phương lại đến hai cái thiên nhân. Hắn còn không sợ, phải thì như thế nào, mặc dù biết mình rất có thể không phải phong tôn đối thủ, nhưng tu la tôn chủ nhưng không có lùi bước, bởi vì Hắn tự có lực lượng, vậy liền xem ngươi bản sự, phong tôn hừ nhẹ một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, khí lưu x o á y không, dần dần có diễn biến thành phong b ả o chi thế, nhưng tại lúc này, Hắn bỗng nhiên phát giác được một tia lạnh lẽo đao ý, từ nơi xa quét sạch mà ra, đúng là phá vỡ bốn phía phong b ạ o để Hắn làn ra cảm thấy nhói nhói. Ánh mắt của Hắn ngưng tụ nhìn về phía đao ý nơi phát ra, chỉ gặp ngoài trăm dặm, một ngọn núi phía trên, một đảo thân mang áo đen thân ảnh lạnh lùng mà đứng, đối phương thân hình thon dài, đeo đao kiếm sau lưng, bề ngoài nhìn qua mặc dù tuổi trẻ nhưng một thân tu vi lại là như vực sâu biển lớn thâm bất k h ả chắc giống như phát giác được phong tôn ánh mắt đối phương cũng trở về trông đi qua một đôi mắt lạnh lẽo xuyên thấu qua trăm dặm tầng mây cùng phong tôn ánh mắt đụng vào nhau đối mặt trong nháy mắt mạnh như phong tôn đúng là cảm nhận được một tia đ ắ t lâu ý uy hiếp một vòng lạnh léo đúng là tại sao lưng lan tràn ra cường giả tuyệt đỉnh phong tôn nội tâm trầm xuống đã đoán ra thân phận của đối phương ninh tụ vô cùng đơn giản luyện cái võ mười chương hai trăm bảy mươi tám bên trong chiến trường cổ kỳ ngộ ninh tụ nhìn thấy nơi xa trên đỉnh nối thân ảnh phong tôn lập tức nhận ra đối phương trong mắt lộ ra một vòng lạnh lùng chi ý nhưng lại kềm chế không có xuất thủ. thiên cương sự tình, hắn cũng biết. vân tôn kiếm thiên vương đều là không thể so với hắn kém cường giả. nhưng như thế hai cường giả, lại là liên tiếp chết tại ninh tu trong tay. thực lực của đối phương như thế nào, có thể tưởng tượng được. hiện tại cùng ninh tu chính diện chém g i ế t hắn cũng không có nắm chắc. khó trách ngươi dám như thế kiên cường nguyên lai là có dựa vào a. Phong tôn nhìn về phía tu la tôn chủ, hử lạnh một tiếng trong giọng nói mang theo một chút trào phúng. nhưng đối phương mỉm cười, không thèm để ý chút nào. cười nói, ta tu la tôn ra một đầu chân long, dựa vào long uy cũng không mất mặt. hừ, phong tôn ánh mắt lấp lói hai lần, mà tu la tôn chủ kiến hắn không có xuất thủ, liền phất phất tay, để tu la tôn người tiến vào cổ chiến trường, Nam vực trước mắt mọi người sáng lên, vội vàng đuổi theo. Phong tôn, mặt khác hai cái thiên nhân thấy cảnh này, không khỏi có chút nóng này, muốn xuất thủ ngăn c ả n nhưng lại bị phong tôn đưa tay ngăn lại. Ninh tu tại cách đó không xa nhìn xem đâu, hiện tại xuất thủ, hắn sẽ không ngồi nhìn mặt kệ. Phong tôn nhắc nhở một câu, nghe được ninh tu chi danh, hai cách này thiên nhân cũng hơi kinh ngạc. nhưng trong đó một người vẫn là không cam lòng nói ra chúng ta nơi này ba cái thiên n h â n còn có phong tôn ngươi dạng này đỉnh tiêm thiên n h â n chẳng lẽ chúng ta phải sợ hắn sao ta tin tưởng vân tôn kiếm thiên vương tại chiến tử trước đó cùng ngươi ôm ý tưởng giống nhau phong tôn sâu kín nói hoàn toàn chính xác ngày xưa kiếm thiên vương vân tôn liên thủ còn lại mấy cái thiên n h â n một cái bảy cái thiên nhân vây xiết ninh tu đều không thể thành công, còn bị phản s á t huống chi bọn hắn nơi này chỉ có ba cái, mà lại nếu đánh nhau, bọn hắn có thể chống đỡ bao lâu không biết, nhưng nam vực đám người nhất định sẽ thừa dịt lúc này tiến vào cổ chiến trường, dù sao đều sẽ đi vào chẳng bằng tiết kiệm một chút khí lực giữ lại thăm dò cổ chiến trường, đi c h ú n g ta cũng tiến vào đi, phong tôn nói, dẫn người cũng tiến vào cổ chiến trường nơi xa ninh tu vừa x à i bước ra thân ảnh giống như lưu quang lói lên trong nháy mắt liền vượt qua trăm dặm khoảng cách đi tới cổ chiến trường hắn theo sát tại tu la tôn chủ bọn người sau lưng mà tại bước vào cổ chiến trường trong nháy mắt đó hắn liền cảm nhận được nơi đây dị thường giống như như thực chất túc s á t chi ý từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến nơi đây linh khí cũng không so địa phương khác dồi dào đi nơi nào nhưng lại có loài không hiểu vẻ ngưng trọng khiến cho bốn phía không khí đều phảng phất sền sệt rất nhiều tiến vào nơi đây về sau ninh tu chân khí trong cơ thể nhìn không được tự động vận chuyển lấy chống c ử kia cố từ bốn phía truyền lại mà đến vẻ ngưng trọng thật là kỳ lạ địa phương a Ninh tu âm thầm kinh ngạc. đây cũng là cổ chiến trường chỗ khác thường. nơi này không gian trình độ bền b ị vượt xa địa phương khác. tiến vào võ giả nơi này đều có thể cảm nhận được nơi này áp lực viễn siêu ngoại giới. tại loại áp lực này dưới, người bình thường ngay cả đứng lập đều khó khăn. dù là võ giả đều muốn thời khắc vận chuyển chân khí. chống cự cố này áp lực. cửa vĩ công chúa giải thích nói. nhưng ninh tu lại là chú ý tới trong miệng nàng không gian trình độ bền bỉ có chút hiếu kỳ không gian trình độ bền bỉ chẳng lẽ v õ giả còn có thể đánh vỡ không gian đúng vậy vũ lực cực hạn là vì phá h ư trường sinh giả ngoại trừ có được kéo dài thọ nguyên bên ngoài càng có được cái này vũ lực cực hạn thì ra là thế ninh tu khẽ vuốt c ầ m có chút chờ mong hắn hiện tại cũng coi là hậu thổ cường giả đỉnh cao một kích toàn lực đánh ra cũng có thể dung chuyển không gian nhưng muốn đánh vỡ không gian chỉ sợ còn cách một đoạn bão cát cuồn cuộn đập vào mắt một mảnh hoang vu ninh tu đi theo đám người sau lưng hành tẩu tại hoang vu đại địa bên trên đồng thời thần thức lan tràn mà ra quan sát bốn phương tám hướng bỗng nhiên tại thần trí của hắn cảm giác bên trong nơi xa có một trận bão cát cuốn tới Cát bụi bên trong tựa hồ càng ẩm chứa từng c â y ruộng gì bóng đen. đó là c â y gì. kia là bên trong chiến trường cổ vong linh. vong linh. ninh tu s ư ờ n g sốt một chút c â y này còn có ruộng sao. chết tại bên trong chiến trường cổ người vô số kể. mà nơi đây lâu dài bao phủ một cỗ túc sát chi khí. d ầ n xả. những sát khí này cùng bên trong chiến trường cổ kỳ gì khí hậu kết hợp với nhau. tạo thành một loại cổ chiến trường đặc hữu tai hại, tại cái này cát bùi bên trong ẩm chứa kinh khủng sát khí, phảng phất là chết ở trên chiến trường binh sĩ vong hồn biến thành, cho nên được xưng vong linh bão cát. c ử u vĩ công chúa giải thích nói, nguy hiểm không, phổ thông vong linh bão cát, thông thần cảnh đủ để ứng phó, nguyên hải cảnh bị cuốn vào trong đó, nhưng vận chuyển chân khí hộ thể, cũng có thể chu toàn nhưng nếu là một chút cường đại bão cát dù cho là thần du bị cuốn vào trong đó cũng là cửa tử nhất sinh trận này bão cát quy mô nhìn không phải rất lớn không cần quá lo lắng lời tuy là như thế nhưng ninh tu vẫn là thông chi một chút tu la tôn chủ mà hắn cũng cấp tốc tổ chức đám người chống cự bão cát bão cát tốc độ di chuyển nhanh vô cùng trong nháy mắt liền vượt qua trăm ngàn s ặ m tiến vào đám người tầm mắt bên trong cát vàng gào thét bên trong có đen nhánh r u ộ n ảnh ở trong đó di động mơ hồ trong đó giữa thiên địa tựa hồ có tiếng r ế t quanh quần ra mọi người thấy bão cát diện mục ngưng trọng không lâu cát bồi tới người phong bạo tứ ngược tựa như lưới đao x e m lẫn hạt cát càng dường như hơn từng cái tiến mất võ giả tầm thường cuốn vào trong đó, chỉ sợ xét tại chỗ bị rào sát thành một đoàn huyết vụ. May mà mọi người tại đây cũng không phải là tên soàng xính, tất cả đều là tu la tôm chân truyền đ ệ tử, chân khí lưu truyền, đem bão cát ngăn cách tại bên ngoài cơ thể, ninh tu cũng bị bão cát bao phủ ở bên trong, bất quá so với đám người, hắn ngược lại là có chút nhẹ nhõm, chân khí thấu thể mà ra. Ở hành tẩu tự nhiên. chỉ bất quá, bão cát không phải vong linh bão cát bên trong khó giải quyết nhất. cái này bão cát sở dĩ để rất nhiều võ giả nghe tin đ ắ c sợ mất mật. càng nhiều hơn chính là bởi vì ở trong đó kia từng cái tương tự ruột ảnh sát khí. chỉ gặp một cái bóng đen tại trong bão cát hướng phía ninh tu mà đi. ruột ảnh là bộ dáng giống như người, nhưng không có ngũ quan, giống như ủ linh. nhưng nó trên thân v ầ n chứa lực lượng lại là không thể khiêng thường. Ninh Tu phán đoán ruột ảnh là lực lượng đại khái tương đương với nguyên hải cảnh một kích toàn lực. Mặc dù với hắn mà nói không tính là gì. nhưng đối với Tu La Tông phần lớn chân truyền đ ệ tử tới nói vẫn là có không nhỏ tính uy hiếp. Ninh Tu một đạo chân khí thấu thể mà ra. đánh nát ruột ảnh. lập tức nhìn về phía xa xa Tu La Tông đám người. chỉ gặp bọn họ cũng đã gặp gặp rất nhiều r ư ợ t ảnh. Ninh Tu không có trước tiên xuất thủ. Lần này mang theo Tu la t ô n g chúng để tử đến đây cổ chiến trường. ngoại trừ thăm dò nơi đây cơ duyên bên ngoài. cũng là vì lịch luyện những người này. nếu là mọi chuyện đều muốn hắn xuất thủ, vậy liền không cần lịch luyện. mọi người cẩn thận. hứa thu k h ẽ quát một tiếng. đưa tay thôi động chân khí. một trưởng đem một cái sông lên r u ộ n ảnh kích diệt, mà những người khác cũng lần lượt xuất thủ. chúng đ ệ tử cùng thi triển có khả năng đao kiếm q u y ề n trưởng rất nhiều chiêu thức đánh ra. từng cái sông lên r u ộ n ảnh đều là bị đánh b ả o trong đó lấy tuyết bất nhiễm, mồ dung thu thủy, d ị c h kế phong bọn người biểu hiện được phá lệ xuất chúng, một chút có thể so với thông thần cảnh r u ộ n ảnh đều không làm gì được bọn họ. Tu la tôn g chủ ở một bên nhìn xem, giống như ninh tu cũng không có xuất thủ. nhìn xem chúng đệ tử có thể ứng phó về sau trên mặt nở nồ cười. A, những đệ tử này mặc dù không bằng ngươi, nhưng tương lai tu la tôn g vẫn là phải dựa vào bọn họ. Tu la tôn g chủ k h ẽ mỉm cười nói. U, v, q, u q, u mơ, hoàn toàn chính xác. Ninh tu gật gật đầu. một cái t ô n môn cường đại tuyệt không phải dựa vào một người có thể c h ố n g lên tới mà là một đám người cường đại ninh tu nhìn trước mắt đám người giống như cũng nhìn thấy tu la t ô n quang minh tương lai hắn tại cái này t ô n môn đời qua mặc dù cái này t ô n môn môn phong bưu h ắ n nhưng hắn vẫn là lưu lại không ít hồi ướp tự nhiên cũng hy vọng cái này t ô n môn cường đại bỗng nhiên Ninh Tu đột nhiên cảm ứ n g được cái gì nhìn về phía nơi xa. chỉ gặp ở ngoài ngàn r ặ m một trận chân khí bộc phát từng cái r u ộ n ảnh tiêu tán. mà kia chân khí không hiểu cho Ninh Tu một loại cảm giác quen thuộc. trong thần thức một đạo áo trắng thân ảnh tại trong bão cát chợt lói lên. cái đó là, Ninh Tu đồng lỗ có chút co r ụ t lại, nhanh chóng hướng phía ở ngoài ngàn r ặ m lao đi. đồng thời đối tu la tôn chủ nói ra. t ô n g chủ, nơi đây trước sao cho ngươi. Tu la tôn g chủ sưởng sốt một chút, xảy ra chuyện gì rồi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ninh tu như thế vô cùng lo lắng dáng vẻ. m à lại hắn mơ hồ tại đối phương trên mặt thấy được một vòng vui mừng. đ ố i phương là gặp được chuyện tốt gì sao. Trận này bão cát phạm vi cực lớn. ở ngoài ngàn dặm, bão cát vẫn tại tứ ngược. từng cây ruột ảnh sát khí ở trong đó chợt sáng chợt cắt, lơ lường không cố định, ninh tu đến nơi này, thần thức khuyết tán mà ra, muốn tìm kiếm mình nhìn thấy một màn kia thân ảnh màu trắng, nhưng này thân ảnh giờ phút này lại là không thấy, t ù y ý hắn đem thần thức khuyết tán đến bốn phía cũng không có phát hiện mảy may tung tích. ngươi thế nào, cửa vĩ t ô n g chúa hỏi, không có gì chỉ là tựa hồ gặp một cái thân ảnh quen thuộc ta cũng không biết đến cùng phải hay không nàng ninh tu có chút phiền muộn nói hắn vừa rồi phát hiện thân ảnh màu trắng hắn cho rằng là lý thanh chỉ nhưng này chân khí tuy có chút cùng loại lý thanh chỉ nhưng lại lại hoàn toàn khác biệt ngấm lại cũng thế hắn cùng lý thanh chỉ có mấy năm không thấy mà lại đối phương vẫn là trường sinh giả chuyển thế chỉ sợ cũng có biến hóa long trời lở đất, làm sao có thể vẫn là lấy trước kia cái lý thanh chỉ đâu. Hắn tài phụ cận lại tìm vài vòng, vẫn không có m ả y may tung tích. Ai, sư tôn a sư tôn, ngươi thật là mệt nhọc. Ninh tu thở dài, lập tức ánh mắt lộ ra một vòng kiên định, mặc kệ nhiều như vậy. qua một thời gian ngắn liền đi côn luôn tìm sư tôn. áo đỏ kiếm tiên mặc dù nói qua côn luôn không thể khinh tiến nhưng hắn vì côn luôn tìm tới thiên cương người minh h ấ u này lý thanh chỉ lại là thê tử của hắn có cái gì đạo lý ngay cả thê tử đều không cho mình gặp đâu quyết định về sau ninh tu quay người rời đi nghĩ quay trở lại tìm tu la tôn chủ bọn người đã thấy đại địa đột nhiên một trận chấn, chấn động chỉ thấy gió trong cát từng đoàn từng đoàn ruột ảnh trên không trung ngưng tụ, tạo thành một c á c h càng khủng bố hơn ruột ảnh. ruột ảnh là ngửa mặt lên trời t h é p dài, khí thế kinh thiên động địa, sát khí tràn ngập bát phương để cho người ta không d é t mà run. a, sát khí ngưng tụ, ninh tu ánh mắt lói lên. cổ chiến trường này quả nhiên là ruột quyệt hay thay đổi. chỉ gặp to lớn ruột ảnh tại chiều bốn phía bốn phía phá h ư. Toàn bộ đại địa bị hắn đánh cho không ngừng chấn động. Trong lúc nhất thời, sơn hà băng liệt, trời đất sụp đổ, ninh tu sát lại rất gần cũng bị thế công tác động đến, chân khí của hắn thấu thể, ngăn cản thế công đồng thời, u minh chảm đã giữ tại ở trong tay, một đao chém xuống, ánh đao màu đỏ ngòm trùng trùng điệp điệp mà ra, đại địa bị đao quang tích mở, ngay tiếp theo kia to lớn ruột ảnh cũng bị tích thành hai nửa nhưng to lớn ruột ảnh đột nhiên tự n h i ê n nát hóa thành từng c á y nhỏ hơn ruột ảnh hướng phía ninh tu bao phủ tới tựa như một cố thôn thiên phệ địa sóng ngầm ninh tu đao kiếm tái xuất khổ tình luôn hồi độ vô tận không ngừng vô tận đao kiếm chi khí càn quét mà ra từng c á y ruột ảnh trừ khử liên đới lấy đầy trời bão cát cũng dần dần lắng lại bốn phía đại địa chỉ có từng đạo vết đao kiếm khí lưu lại, vỡ tan khắp mặt đất lại có một khối nhô ra vách núi đứng sừng sững lấy. bốn phía bị ruột ảnh, bị ninh tu phá h ư đến một mảnh hỗn độn, duy chỉ có khối này vách núi bốn phía một mảnh hoàn hảo, phảng phất có lực lượng thần bí thủ hộ. ninh tu hiếu kỳ tiến lên xem xét, quả nhiên, một c ỗ vô hình lực trường ngay tại bài xích hắn, cẩn thận nhìn lại chỉ gặp kia trên vách nối đá khắc lấy hai hàng chữ võ đạo trí tôn cuồng đao trường phong hoàng kiếm không ra ai dám tranh phong kia hai hàng chữ giống như đao tích kiếm gọt nhất bút nhất họa đều tràn ngập không có gì sánh kịp phong mang một nhóm cuồng ngạo không bị trói buộc một nhóm cao ngạo bá đạo cuồng đao trường phong hoàng kiếm tên quen thuộc cửu v ĩ công chúa đột nhiên mở miệng nói tiếp lấy liền lâm vào trong hồi ướp nhớ lại hai người này là trường sinh giả nghe nói hai người này tự xưng cuồng đao cùng hoàng kiếm một c á c h là đao đạo trí tôn một c á c h khác là kiếm đạo khôi thủ đồng thời hai người này cũng là đối t r ò i gay gắt đối thủ mỗi lần gặp mặt cũng nên đánh một trận về sau nghe nói có một lần bọn hắn đến cổ chiến trường quyết chiến sinh tử Trận chiến kia kết quả không ai biết. mà cuồng đao cùng hoàng kiếm cũng cuối cùng mai danh ẩm tích. c á n h này hai hàng chữ hẳn là bọn hắn lưu lại. nơi này là bọn hắn q u y ế t chiến tri chi địa. cửa vĩ công chúa nói. ninh tu nhìn xem vách đá có chút hiếu kỳ. cuồng đao hoàng kiếm danh hào làm cho ngược lại là rất vang rồi. mà hắn vừa vặn đao kiếm kiêm tu. cảm giác kia từ vách núi bên trong không ngừng truyền đến đao ý kiếm ý. Ninh tu khó miệng hơi vỉnh, trong lòng sinh ra một tia lòng hiếu thắng. Hắn vừa x à i bước ra lên n ú i bích thẳng t ắ p đi đến, mà theo chỗ dựa của Hắn gần, vách núi bên trong truyền ra đao kiếm chi ý cũng càng phát mãnh liệt. tựa hồ muốn Hắn c á c h này khách không mời mà đến ngăn lại. Ninh tu tâm niệm vừa động đao kiếm đều lấy ra ý cảnh quét ngang mà ra. ầm, trong h ư không ba cố ý cảnh va chạm nổi lên im ếm g ầ n sóng, vách đá chấn động, kia hai hàng trong chữ lộ ra càng mạnh mẽ hơn đao kiếm chi ý, mơ hồ ở giữa, đúng là hình thành một đao một kiếm h ư ảnh, thẳng vào vân tiêu, mà tại cùng vách núi đao ý kiếm ý chống lại quá trình bên trong, ninh tu ý thức cũng giống như vượt qua thời không, đi tới vài ngàn năm trước thiên địa, chỉ gặp núi này bích trước, hai thân ảnh, một đen một trắng, cầm đao kiếm trong tay đứng tại vách núi hai đầu, phân biệt rõ ràng, một bá đạo, một cao ngạo, hai người đao ý kiếm ý im ếm va chạm, khiến cho bốn phía bão cát cuồn cuộn, vô số g i ư ờ n ảnh thôn tính mà đến, nhưng lại bị trên thân hai người tán phát ý cảnh xé xách, cửa thiên chi thượng biển mây không ngừng lăn lộn, ngay tại biển mây bị một phân thành hai thời điểm hai người này bỗng nhiên động đao ra như thiên quân vạn mã thẳng tiến không lùi kiếm động tựa như điện tiếng sấm chớp nhanh chóng mãnh vô cùng đao kiếm tấn công trong nháy mắt kiếm khí đao mang quét ngang phương viên trăm dặm đại địa rung động ầm ầm biển mây lăn lộn đến kịch liệt hơn ninh tu ý thức theo hai người đao kiếm không ngừng tấn công cảm thụ được càng ngày càng mạnh đao kiếm chi ý, có chút hiểu được, giống như tiến vào một loại nào đó đốn ngộ trạng thái, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười, chương hai trăm bảy mươi chín theo bản năng chiến đấu, giữa thiên địa kiếm cùng đao đang không ngừng giao phong, đao cuồng kiếm ngạo, mỗi một lần va chạm đều nhấc lên ngập trời s ó n g to, càng làm hư không kịch liệt rung chuyển, trong lúc mơ hồ, từng đạo đen nhánh vít sách lan tràn mà ra, chính là hư không vỡ tan chi cảnh tượng, ninh tu thân ở trong đó, chứng kiến trận này vài ngàn năm trước k i n h người chi quyết, cảm thụ được cuồng đao hoàng kiếm ý cảnh, đúng là tiến vào một loại nào đó đốn ngộ trạng thái, bên trong chiến trường cổ, đao kiếm hình bóng phóng lên tận trời, kia k i n h người đao ý kiếm ý càn quét mà ra, bao phủ bốn phương tám hướng, không ít người đều có chỗ phát giác, cảm thấy khả năng này là một cọp cơ duyên, nhao nhao chạy tới, mà tại ở trong đó thậm chí còn có thiên n h â n tung tích, một đảo quanh thân lưu chuyển lên cường đại khí lưu thân ảnh hướng phía đao kiếm hình bóng phương hướng cấp tốc lao đi, có thể thực hiện đến nửa đường, đột nhiên gặp một tia khí cơ khóa chặt, khí cơ này lạnh lẽo thâm bất khả chắc. mạnh như phong tôn cũng là trong nháy mắt rừng bước lại mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn xem bốn phía nói không biết là cao nhân phương nào có thể hay không hiện thân biển mây mãnh liệt mà tại tầng mây khuấy động bên trong một đảo màu trắng thanh lệ thân ảnh như ẩ n như hiện tựa hồ cùng tầng mây hóa làm một thể tựa như tiên thần hạ phàm nếu không phải phong tôn nhãn lực không tầm thường chỉ sợ cũng khó có thể phát giác được cái này tầng mây bên trong thân ảnh. Cắc hạ vì sao đột nhiên ngăn lại đường đi của ta. Muốn làm gì. Phong tôn lạnh giọng nói. Quay người rời đi ngươi có thể sống. Thanh lãnh đảm mạc thanh âm chậm rãi tại biển mây bên trong quanh q u ẩ n ra. Là nữ t ử Phong tôn lông mi cao lại quay người rời đi. đối phương có ý tứ gì. đón lấy. Hắn nhìn phía nơi xa cái kia đao kiếm hư ảnh, suy đoán nói, ngươi là đang ngăn trở ta tiến về cái kia đao kiếm chi ý vị trí, vì cái gì, lặp lại lần nữa quay người rời đi ngươi có thể sống, thanh lãnh thanh âm lộ ra một chút không kiên nhẫn, một cố lạnh lẽo khí cơ lan tràn thẳng bốn phía biển mây, trong trước mắt chỉ gặp tầng mây ghét băng, s ư ơ n g tuyết đầy trời, mỗi một phiến bông tuyết bay xuống đều mang lạnh thấu xương sát ý, b ú t thú các tiểu tuyết đ ọ c lưới, thân ở tuyết lớn bên trong phong tôn đúng là không tự chủ được sinh ra một hơi khí lạnh, v ẹ n v ẹ n là khí tức tiết ra ngoài liền cải biến thiên tượng, đây không phải bình thường thiên nhân có thể làm được, cho dù là hắn dạng này đỉnh tiêm thiên nhân cũng làm không được, chỉ có thiên nhân đại viên mãn mới có thể, như thế thiên n h â n đã là chỉ nửa bước đi vào trường sinh cảnh giới. đã như vậy, vậy ta liền cho cắt hạ một bộ mặt. trong lòng biết người tới khó đối phó, phong tôn cho dù đối với cái kia đao kiếm chi ý phi thường tò mò, nhưng vẫn là kềm chế tìm tòi nghiên cứu tâm tư, quay người rời đi. nhưng trong lòng đã quyết định để một chút thánh địa để tử tiến về xem xét, hắn cũng muốn nhìn xem. cái kia đao kiếm chi ý nơi phát ra đến cùng xảy ra chuyện gì thế mà để một cái rất có thể là thiên nhân viên mãn cường giả ra mặt ngăn lại chính mình vân khí tàn ra lộ ra nữ t ử áo trắng khuôn mặt t h ú y lông mày đôi mắt sáng phấn môi hàm răng mang trên mặt đảm mạc uy nghiêm trên người có loại người sống chớ gần khí tức nàng nhìn về phía đao kiếm chi ý nơi phát ra đột nhiên trên mặt lộ ra một tia nhu hòa A t ụ mấy năm không thấy, phần này đao kiếm chi ý, liền coi như là lễ vật ta cho ngươi đi, hy vọng ngươi sẽ thích. một bên khác, giữ lại cuồng đao hoàng kiếm ý cảnh vách n ú i trước, ninh tu cầm đao kiếm trong tay, có chút nhắm mắt, ý thức chính vượt qua thời không, cảm ngộ trên vách n ú i đá đao kiếm chi ý. bỗng nhiên, hắn động, hắn vừa xài bước ra. hướng phía vách n ú i tới gần. cùng lúc đó, đao trên người hắn kiếm chi ý cũng quét sạc h mà ra. trong h ư không nhấc lên im ếng phong bảo. c ù n g đao chi ý. hoàng kiếm chi ý. ninh tu đao kiếm chi ý. ba cố ý cảnh im ếng giao phong. ba người giống như vượt qua ngàn năm thời không. kịch liệt giao thủ. ý thức chi cảnh bên trong. ninh tu cầm đao kiếm trong tay. không đang thỏa mãn tại quan sát hai đại cường giả giao phong mà là vừa sải bước ra tay cầm đao kiếm cùng hai người giao thủ đối với đột nhiên xuất hiện này đối thủ cuồng đao hoàng kiếm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn chỉ l ạ i theo bản năng cùng ninh tu giao thủ đao cùng đao kiếm cùng kiếm giao kích không ngừng giống như mưa rơi chối tây liên miên bất tuyệt mà tại c á c h này cực túc giao phong bên trong Ninh Tu cũng cảm giác tự thân đối với ý lính ngộ đang không ngừng làm sâu sắc. Lúc đầu, hắn dung hợp Tu la tôn tổ sư đao đạo kinh nghiệm, trên đao đạo tạo nghệ đã sớm lô hỏa thuần thanh, chỉ là kiếm đạo bên trên hơi có không bằng. m à bây giờ, tại cùng hai người giao thủ quá trình bên trong, ngoại trừ đường đao càng phát thuần thuộc bên ngoài, kiếm đạo cũng có tiến bộ không ít, âm vang. đao kiếm tấn công bắn ra tươi sáng hỏa hoa ý cảnh lưu truyền tại ba người bốn phía đao khí kiếm ảnh phảng phất không ngừng không nhì phong bảo đổ xuống mà ra quét ngang bốn phía trong ý thức phiến thiên địa này tại ba người cực đoan giao hội bên trong đ ấ t là phá thành mảnh nhỏ không có chút nào hoàn hảo chỗ không biết đi qua bao lâu cùng ninh tu giao thủ cuồng đao hoàng kiếm, thân ảnh dần dần trở nên hư ảo. Thằng đến cuối cùng, toàn bộ ý thức chi cảnh bên trong chỉ còn ninh tu một người tại quên mình q ơ đao kiếm, tựa như vĩnh viễn không thôi. m à tại ngoại giới, lần lượt từng thân ảnh đi tới vách nối trước mặt, nhìn cả người dũng động lạnh thấu xương đao kiếm chi ý ninh tu, trong mắt mang theo vẻ ngạc nhiên, là hắn, ninh tu, thật mạnh đao kiếm chi ý a. người này không phải tầm thường. có võ giả muốn tới gần. nhưng lại bị ninh tu q u a n h thân lưu chuyển đao kiếm chi ý cho ngăn cách bên ngoài. không cách nào tới gần. sách hắn đây là tại đốn ngộ sao. có võ giả ánh mắt lói lên đã đoán được cái gì. lúc này, có thánh địa võ giả nhìn thấy ninh tu lâm vào đốn ngộ. trong mắt nổ bắn ra một đạo sát cơ. đây có lẽ là một cái cơ hội. cơ hội gì. cơ hội g i ế t hắn. kia thánh địa võ giả trong mắt sát ý tăng vọt. không nói hai lời. hai chân trên mặt đất m á n h đạp một cái. thân ảnh giống như như đạn pháo bắn ra. thực lực của người này không yếu. chính là một vị thần du võ giả. hắn vận chuyển chân khí. phá vỡ ninh tu quanh thân đao kiếm chi ý đi tới trước người đối phương. n h ấ t trường tô khí. Trực tiếp một trưởng đánh xuống, ầm,、um, một trưởng này bá đạo tuyệt luôn trong h ư không hóa ra kim sắc t r ư ờ n g ấm, một tỷ kim nguyên ta cầm xuống, v õ giả này ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, thế nhưng là, còn chưa chờ vui mừng khuyết tán, nhưng gặp nhắm mắt ngộ hiểu ninh tu trong tay u minh chảm đột nhiên bị lịch, lưới đao hướng về hắn chém ra, ánh đao màu đỏ ngòm sắc bén lạnh lẽo, cái v õ giả này đồng lỗ bỗng nhiên co r ụ t lại. tê cả ra đầu thời điểm, đa o quang đã tùy tiện tích mở hắn đánh ra kim sắc trường ấm, rơi vào thân thể của hắn, xoẹt, huyết nhục tách rời. cái v õ giả này tại chỗ liền bị đa o quang xé thành hai nửa. một màn này sợ ngây người mọi người tại đây. hắn không phải tại đốn ngộ sao. đúng vậy, hắn tại đốn ngộ, nhưng hắn thân thể bản năng vẫn còn tại. đây là phát để ý trước cảnh giới. không đúng, là cao hơn một tầng cực phát xấu ý. có võ giả ngưng trọng nói, bọn hắn kinh ngạc không phải ninh tu đạt đến cực phát xấu ý cảnh giới, mà là kinh ngạc ninh tu vèn vèn bằng vào thân thể bản năng liền trong nháy mắt chém một cái thần d u loại thực lực này cường đại đến để bọn hắn sợ hãi thán phục. bất về như thế nào, người này cùng ta thánh địa không đổi trời chung. Nếu là ở chỗ này giết hắn, đó nhất định là một cái công lớn, không nói trước một tỷ kim nguyên. tại cái này giết hắn, thánh địa cao tầng đối với chúng ta nhất định cũng sẽ thật to ca ngợi. chư vị thành danh đến lời ngay tại hôm nay, mặc dù nhìn thấy ninh tu chém giết một c á i thần du, nhưng mọi người vẫn không có từ bỏ dự định, thật sự là một tỷ kim nguyên quá mức mê người. Ma lại ninh tu hiện tại ngay tại đốn ngộ, là giết hắn cơ hội thật tốt. Nếu là hiện tại cũng không giết được hắn về sau thì càng không có cơ hội. g i ế t s u một thân ảnh phá không mà ra. g i ố n g như tiến mất. t r ư ớ c mắt liền vọt tới ninh tu trước mặt. Ma ngoại trừ người này bên ngoài, còn có bốn người cũng trong nháy mắt xuất thủ. Hết thảy năm người tất cả đều là thánh địa võ g i ả trong đó có hai cái vấn là chân truyền đ ệ tử mà đối mặt mấy người kia liên thủ vây xết cho dù là thiên n h â n cũng sẽ khó giải quyết huống chi ninh tu không phải thiên n h â n càng còn tại đốn ngộ trạng thái tại mọi người xem ra hiện tại ninh tu là vô cùng nguy hiểm mà ngay tại ngộ hiểu ninh tu cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì lông mi cao lại chỉ gặp hắn trong tay u minh chạm thuấn di nhanh nhanh đến mức đám người chỉ thấy đa khoang lấp l ó q ngay sau đó chính là liên tiếp cấp tốt công thủ binh khí tấn công lúc âm vang không ngừng bên tai kinh khí càn quét khiến cho bốn phía mặt đất chấn động cát vàng b a y múa trong nháy mắt kia năm cái vây công ninh tu người liền từng cái bị đẩy lui năm người này trong tay cầm binh khí ong ong run rẩy trong mắt mang theo kinh hãi lại nhìn cách đó không xa ninh tu cầm đao mà đứng, vẫn như cố nhắm mắt, thân ảnh như núi, lù lù bất động, lại cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, chúng ta năm người liên thủ lại vẫn không cách nào tổn thương hắn mảy may. Mấu chốt nhất là, người này còn tại đốn ngộ trạng thái, chỉ là dựa vào bản năng của thân thể cùng chúng ta giao thủ liền có thực lực như thế, đáng sợ, tiếp tục xuất thủ, ta không tin hắn bản năng có thể một mực ngăn lại chúng ta. Năm người bên trong, một cái tay cầm kiếm bản rồng thanh niên nói, hắn là doanh châu thánh địa chân truyền đ ệ tử, chỉ gặp hắn cầm trong tay kiếm bản rồng ngâm, kiếm chỉ ngưng tụ, chân khí xuyên vào kiếm bản rồng bên trong, lập tức có đảo đảo kiếm khí từ trong đó bắn ra, kiếm khí bay lên thẳng đến ninh tu, đã thấy ninh tu không lùi không tránh, cảm ứ n g được kiếm khí đột kích, trong tay U minh c h ả m vung v ẩ y đem vài đạo kiếm khí liên tiếp đánh rơi, ngay sau đó còn lại bốn người cũng cùng thi triển tuyệt h ọ c cuồng phong chém, theo gió một kiếm, bá trường, thiên sơn phá, đa quang kiếm ảnh, quyền trưởng kinh khí, từ bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp hướng ninh tu quét sạch mà lên, chỉ nghe thấy một tiếng tiếng oanh minh, đại địa bắn nổ trong nháy mắt nhấc lên cuồn c u ồ n bụi đất, chúng nhân chú mục nhìn lại, nhưng gặp trong bụi mù, một đảo thân ảnh màu đỏ n g ò m hiện lên ở tư không bên trong, t ả n ra nồng đầm sát khí, chính là một tôn la sát ruột, la sát ruột gầm thép, sát khí lăn lộn chấn thiên n h í ế p địa, môn này địa g a i võ học tại ninh tu trong tay bột phát ra hoàn toàn mới uy lực. đúng là khiến cho bốn cái thần du công ích cũng không tổn thương được hắn một phân một hào. Gây không giả công quang nóng giựt trong động. người công trong Càng thân lân lân. thấy lấy bay tay nháy lấy xuyên tờm. Ta còn không tin. Một tiếp tục tu. tiếp một trận tu Tại mắt. mánh kiếm múa mà kiếm minh kiếm lao nhanh ra đao ra. Ninh tu trong tay hỏa hỏa còn được dích ngực. ảnh ninh lên Ninh quán người khí khí phối hợp lói võ là U Đã đỡ tới、ngực. kiếm khí thôn tính, tại người kia trên thân lan tràn. sao lại thế, một tiếng không dám tin, nóng rực hỏa lân kiếm khí trong nháy mắt đem nó đốt thành đầy đất cho bụi, lại một cái thần du vấn lạc, nhìn thấy mà giật mình một màn, làm mọi người tại đây đồng lỗ cuồng rung động, còn lại bốn người rừng ở nguyên địa đúng là không còn dám công, hừ, một đám phế vật, một âm thanh lạnh lùng vang lên, chỉ gặp một thân ảnh từ trong tầng mây trầm rãi hạ xuống một bộ t r ư ờ n g b à o màu xanh bên trên theo lên bách hoa hoa lệ bất phàm đầu đội ngọc quan mực phát đến eo người tới hơn người khí độ bất phàm giơ tay nhấc chân ui thế hiền hách ở đây thánh địa võ giả nhìn thấy hắn đều là hai mắt tỏa sáng phương trưởng đại công tử lời vừa nói ra đám người ánh mắt ngưng tụ phương trưởng đại công tử người tới đúng là phương trưởng thánh địa đương đại mạnh nhất chân truyền đệ tử lại nhìn kỹ tu vi của đối phương nhìn qua cũng không đạt tới thiên n h â n nhưng cho bọn hắn cảm giác lại không thể so với thiên n h â n phải kém bao nhiêu một đám phế vật ngay cả một c á c h tại ngộ hiểu ninh tu đều không đối phó được phương trưởng đại công tử hừ nhẹ một tiếng đón lấy hắn tự mình xuất thủ vừa xài bước ra đảo mắt vượt qua trăm trưởng khoảng cách đi vào ninh tu trước mặt, năm ngón tay cầm ra, thiên địa xương khí ngưng tụ, đúng là xuất hiện băng tuyết kỳ cảnh, lạnh thấu xương hàn ý, để cho người ta run lẩy bẩy. Mơ hồ ở giữa tại kia đại công tử sau lưng lại xuất hiện một đầu băng tuyết dị thú, là băng hoàng hàn thiên quyết, đại công tử quả nhiên tu hành thành môn này thiên giai công pháp, có người kinh hô một tiếng trong mắt mang theo sợ hãi thán phục băng hoàng hàn thiên quyết chính là phương trưởng thánh địa mấy môn thiên giai công pháp một trong toàn bộ thánh địa có thể tu hành người thành công lác đác không có mấy mà phát giác kia xương khí tới người ninh tu thân thể bản năng phản ứng đúng là chân khí một vận xuất hiện đầy trời liệt hỏa cảnh tượng một đầu g i ữ tợn hỏa long như ẩm như hiện Hỏa lân kiếm chém ra, ra chỉ liệt hỏa chi u i đúng là lấy lửa đối lạnh, ầm, hàn khí đông lạnh hư không, phương viên vài dặm tuyết lớn đầy trời. Hỏa kình đốt bát phương đại địa hóa thành đất khô cằn. hai đại thiên giai công pháp chính diện va chạm. uy thế tuyệt luôn. bốn phía quan chiến tu sĩ càng là không ngừng lùi lại. sợ bị tác động đến. thật là lợi hại. đây chính là thiên giai công pháp uy lực, kia là x í c h hỏa long thần công, cũng là phương trưởng thánh địa công pháp, cái này ninh tu quả nhiên h ọ c lén chúng ta thánh địa tuyệt họp. c Có người nhìn thấy ninh tu thi xích hỏa long thần công về sau, có chút tức Gây người long giận. Nhưng trong mắt lại ẩm ẩm mang theo hâm thấy tờm. tu thi triển thần mắt theo mang mộ nhìn ninh ẩn ẩn ven lại hỏa sau về é bọn hắn những thánh địa này đ ệ tử không có học được, phản để một ngoại nhân học được, ngấm lại thật đúng là mất mặt. còn lại võ giả cũng chú ý tới điểm này, nhìn xem thánh địa võ giả, trong mắt không khỏi mang theo ý cân nhắc, giống như im ếm trào phúng, mà kia phương trưởng đại công tử nhìn thấy ninh tu thi triển xích hỏa long thần công về sau, trong mắt cũng là toát ra vẻ tức giận. Hừm. ăn cắp v õ học tặc tử, chân khí của hắn vận chuyển, hàn khí đột nhiên lại đề thăng, lại lấy hàn khí vượt trên hỏa d i ễ m làm cho ninh tu rút lui mấy bước. ngay sau đó, hắn lại lần nữa gấp công mà lên, hai tay liên tục vung ra, mỗi một kích đều mang lạnh lẽo hàn khí, hàn phong gào thép, tuyết lớn đầy trời, nguyên bản hoang vô đại mạc cảnh tượng tại hắn trường thế giới, đúng là hóa thành rét đầm tháng chạp. Loại thủ đoạn này chỉ có thiên n h â n mới có. nhưng phương trưởng đại công tử lấy không phải thiên n h â n chi tu vi liền làm được. c á c h này không chỉ có là thiên giai võ hoặc uy lực, cũng là hắn người thiên phú thể hiện. tại thế công của hắn dưới, ninh tu cầm trong tay u minh chạm. mặc dù đồng d ạ n g có xích hỏa long thần công d ạ n g này thiên giai công pháp, nhưng lại bị áp chế lại. Chỉ có thể Ning g nhưng ă n cản, h t ờ g i a dần n trôi qua, đám ư ờ i p h á tu hiện có cái gì không nhìn cái giờ đúng. có Mặc gì dù bây q a là phương trưởng đại cũng ô n thượng phong, đem ninh nhưng ninh g tử tu Thế tu chiếm cứ chế chủ. c đem là, ninh tu cũng không thấy b ạ i t h ế y à. Mấu chốt nhất là, n i n h tu còn tại đốn ngộ hết t h ả y chỉ là dựa vào thân thể bản năng làm ra phản ứng. dù vậy c á c h này phương trưởng đại công tử vẫn là không cách nào bại hắn vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười chương hai trăm tám mươi long uy lại xuất hiện băng thiên tuyết địa bên trong một người quơ song trưởng trên lòng bàn tay mang theo h i ể n hách hàn khí uy thế vô song cho dù là tràn ra trưởng khí đều đủ để đông ghét s a n g hà mà tại người kia sau lưng càng có một đầu ruột quyệt băng tuyết dị thú hư ảnh tại bào hiếu nhưng càng khiến người ta giật mình là cùng người kia giao thủ võ giả người võ giả kia một bộ đồ đen nhắm hai mắt trong tay nắm chặt đao kiếm hắn không có chủ động xuất thủ mà là bị động phòng thủ một chiêu một thức tất cả đều là theo lấy thân thể bản năng hành động nhưng mặc dù là như thế võ giả này phòng thủ vẫn là giọt nước không lọt đem tất cả t r ư ờ n g khí toàn bộ ngăn lại Ma tự thân lung tóc không tổn hao gì. Hai người này chính là phương trưởng đại công tử cùng ninh tu. Hai người này chiến đấu đã qua hơn nửa canh giờ. thời gian lâu như vậy. phương trưởng đại công tử vẫn là mắt không được chỉ có bản năng ninh tu. tất cả mọi người nhìn m ộ n g chiến đấu như vậy. bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. theo lấy bản năng. vẫn có chiến lực như vậy người. bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Ở xuồng lôi phá băng. Lúc này, phương trưởng đại công tử tức giận vừa quát, trên thân chân khí cuốn lên, trưởng khí bên trong ngoại trừ lạnh thấu xương hàn ý bên ngoài, càng nhiều một cố từ sắc lôi đình, lôi điện cùng hàn khí cùng nhau huyền ra uy thế hiền hách dung chuyển tư không, mà ninh tu tựa hồ cũng là phát giác được một kích này chỗ bất phàm, trong tay u minh chạm chém xuống, tư không bên trong lại có dứt tợn v ư ờ n ảnh chiếu rọi mà ra ầm đao khí phá vỡ hàn băng nhưng hàn khí bên trong ẩm chứa lôi đình lại là thuận u minh chảm ăn mòn ninh tu nhục thân phương trưởng đại công tử thấy thế cười ha ha một tiếng đặc thù hắn một chiêu này không tầm thường hàn băng chi khí chỉ là chướng nhãn pháp mấu chốt nhất chính là hàn băng bên trong ẩm chứa lôi điện đây mới thực sự là sát chiêu. cái này lôi điện có thể gây tê liệt người thân thể. dù cho là thiên nhân bị đánh chúng cũng sẽ lâm vào một nháy mắt tê liệt trạng thái. mà cường giả giao phong một c á i trước mắt cũng đủ để trí mạng. nhận lấy cái chết, phương trưởng đại công tử trợt quát một tiếng. thân thể phá không mà ra. trước mắt đi tới ninh tu trước mặt. tay phải nâng lên. chân khí no bùng thể. Hàn khí bức người, nhưng lại tại một trưởng này sắp rơi xuống thời điểm, đã thấy nguyên bản vốn nên bị lôi điện chi lực tê giải ninh tu đưa tay một đao, từ đuôi đến đầu chém ra, cùng kia hàn băng chi trưởng trực tiếp va chạm, mà một kích này để phương trưởng đại công tử đồng lỗ co rụt lại, không thể tin được, tại sao có thể như vậy, hắn không nên bị lôi đình chi lực ảnh hưởng sao, thình lình, chỉ gặp ninh tu trên người có lôi quang lấp lóe, chân khí tăng gấp bội, trên đ a o lực đạo nặng nề mấy phần, đem phương trưởng đại công tử bước lui mấy trượng. thời khắc này ninh tu trên thân điện quang xen l ấ n uy thế h i ể n hách, chính là thiên lôi chi k h u phát động, mà tạo thành điểm này, chính là phương trưởng đại công tử kia một đạo lôi điện chi lực. khiến cho thân thể của hắn bản năng tại ứng kích tình huống phát xuống đồng môn võ học này. phương trưởng đại công tử đánh bảy đánh bà phía dưới. khiến cho ninh tu tại bản năng tình huống dưới có thể phát huy ra tới thực lực càng thêm cường đại. đáng chết. g i a hỏa này trên thân lại có dạng này võ học. phương trưởng đại công tử sắc mặt âm trầm. chỉ có thể nói, hắn đối ninh tu hiểu rõ không đủ. nhìn xem trước mặt cầm đao mà đứng. trên thân lôi điện sen lẫn ninh tu. phương trưởng đại công tử không có tại tùy tiện xuất thủ, mà là cẩn thận quan sát, mà không có người xuất thủ công kích ninh tu đứng tại chỗ cũng không hề động. phương trưởng đại công tử quan sát một hồi lâu, sưởng suốt không có tại ninh tu trên thân tìm tới một tơ một hào sơ hở, đối phương đứng ở nơi đó, đao ý kiếm ý sen lẫn đến tự nhiên mà thành, theo thời gian chuyển rời, còn càng phát cường đại, mọi người đều biết, nếu ninh tu từ đốn ngộ trạng thái bên trong tỉnh lại, đối mặt toàn thịnh, không, hẳn là đốn ngộ về sau, tiến thêm một bước h ắ n đám người càng không phải là đối thủ, không thể nào, cái này phương trưởng đại công tử thế mà ngay cả một cái ninh tu đều không giải quyết được, đối phương hiện tại thế nhưng là đang ì lại vào thân thể bản năng chiến đấu a. cái này ninh tu niên kỷ nhìn so cái này đại công tử còn muốn nhỏ không ít đâu nhưng hắn vèn vèn bản năng liền có thể áp chế đối phương xem ra cho dù là cùng là thiên kiêu nhưng cũng không nhỏ chinh lịch a đúng vậy a thánh địa mạnh nhất thiên kiêu cũng không bằng ninh tu a nhìn thấy phương trưởng đại công tử dừng bước không tiến về sau bốn phía dần dần có rất nhỏ tiếng nhị luận vang lên nghe được đại công tử sắc mặt một trận biến hóa, hắn khẽ quát một tiếng đưa tay nạp khí, một trưởng vỗ hướng ninh tu, trưởng khí đông ghét h ư không, ninh tu u minh chạm một tích chém vỡ trưởng khí. thế nhưng là, đã thấy kia trưởng khí dư ba rơi trên mặt đất, đúng là đông ghét ninh tu bốn phía mặt đất, đem hắn hai chân cũng đông cứng trên mặt đất, bất quá đây đối với ninh tu tới nói cũng không lấy tạo thành uy hiếp. chân khí của hắn một vận chuyển, xích hỏa long thần công chân khí bộc phát, hóa tan tầng băng. nhưng ở trong quá trình này, phương trưởng đại công tử k h ẽ quát một tiếng, một cố im ớt tinh thần ba đồng khuyết tán mà ra, tại hư không ngưng tụ thành một đầu băng tuyết dị thú, băng tuyết dị thú hướng ninh tu phóng đi. một kích này không phải thật sự khí chi lực, mà là tinh thần chi lực, tinh thần lực hóa thú, cái này hiện nhiên là một loại nào đó tinh diệu tinh thần bí pháp. thân thể của ngươi bản năng có thể đỡ t ô n g í c h c ủ a ta nhưng ngươi tinh thần đâu cũng có thể ngăn lại ta thương thế kia thần chi chiêu sao phương t r ư ở n g đại công tử hừ lạnh nói nhưng tiếp xuống phát sinh một màn lại là để hắn giật này cả mình chỉ gặp ninh tu trên người đao ý kiếm ý xen lẫn mà ra hóa thành đao kiếm h ư ảnh bỗng nhiên chém xuống Trực tiếp đem kia băng tuyết dì thu cho tích thành mấy mảnh. Ninh tu không chỉ có là thân thể có tự động phản kích bản năng. ngay cả tinh thần lực của hắn cũng có bản năng. kiếm ý. đao ý. loại này nguồn gốc từ tinh thần lực lực lượng. có thể tự động hộ chủ. chém xếp n g o ạ i lai tinh thần lực uy hiếp. ngay cả tinh thần đều dưỡng thành bản năng. kiếm ý của hắn đao ý. khoảng cách thực chất hóa cũng chỉ chênh lệch nửa bước đi. phương trưởng đại công tử nuốt xuống một chút nước bọt, tinh thần lực thực chất hóa, cho dù là thiên n h â n cũng rất khó làm được, có thể làm được bước này thiên n h â n tất cả đều là đứng đầu nhất thiên n h â n hắn mới thần du liền có thể làm đến bước này sao. phương trưởng đại công tử án mắt lộ ra một vòng g e n dép, thân là thánh địa đương đại mạnh nhất thiên kiêu hắn, chưa hề g e n dép qua một cái người đồng lứa, ninh tụt, là hắn lần thứ nhất ghen t ỉ đối tượng đáng h ậ n ninh tụ vì sao ngươi có thể làm được ta đều làm không được sự tình xuất sinh tu là t ô n g ngươi có tư cách gì so với sinh thánh địa ta càng mạnh phương trưởng đại công tử nội tâm không phục trong mắt sát ý cũng càng thêm hừng hực thánh địa đệ tử ở đâu phương trưởng đại công tử khẽ quát một tiếng hắn lúc này cũng không chiếu cố được cái gì thể diện Trực tiếp gọi ra một đám thánh địa đ ệ tử. các ngươi cho ta vây khốn hắn, ta tới giết hắn. chúng thánh địa đ ệ tử gật gật đầu. chỉ gặp bọn họ thi triển ngự vật chi thuật. điều khiển binh khí trong tay hướng phía ninh tu bắn ra. nhưng lại không công. chỉ là đem đối phương vây khốn ở giữa. lập tức, rất nhiều binh khí hóa thành một cái vòng chiến, đem ninh tu đoàn đoàn bao vây. phương trưởng đại công tử xông vào vòng chiến. lại lần nữa ra tay, một trưởng vỗ ra, ninh tu cầm đao ngăn cản, thi triển thiên lôi chi k h u hắn, chân khí tăng gấp bội, sớm đã không sợ hàn khí, cùng phương trưởng đại công tử liều mạng mà không rơi vào thế hạ phong, mà đối phương cũng biết, hiện tại muốn giết ninh tu, đã không phải là dễ dàng như vậy, hắn quát lạnh một tiếng, hàn khí lưu truyền, lại trên thân ngưng tụ thành một tầng băng giáp, cái này băng giáp lộ ra hàn quang, nhìn qua cứng rắn vô cùng, ninh tu u minh chạm rơi vào phía trên, lại chỉ là ở phía trên tích thành một đảo bạc ngấn mà thôi, cái này băng giáp, so với tinh kim lại vẫn phải cứng rắn mấy phần, băng tinh chiến giáp, đây là băng hoàng hàn thiên quyết tối cao tầng thứ, bản thân học được đến nay còn không có mấy người người có thể bước ta thi triển đi ra. Ninh Tu ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. phương t r ư ở n g đại công tử lạnh giọng nói có băng tinh chiến giáp bảo hộ. hắn không còn e ngại ninh tu đao. hoàn toàn từ bỏ phòng thủ toàn lực mãnh công ninh tu mà ninh tu đao kiếm đều lấy ra ngăn cản đối phương thế công cùng lúc đó bước chân hắn x â y d ị p t h i triển thân pháp, một bên ngăn cản một bên trốn tránh, chỉ bất quá bốn phía binh khí bay múa, vòng chiến đúng là đang dần dần thu nhỏ. Ninh tu trốn tránh thời điểm, còn muốn chú ý bốn phía binh khí công kích, cho dù thân thể của hắn bản năng xuất sắc, thế nhưng khó mà làm được nhất tâm đa dụng, thời gian dần trôi qua, tại phương trưởng đại công tử mãnh công, cùng rất nhiều binh khí s i á p công phía dưới, Ninh Tu bước chân càng ngày càng gấp rút, có thể trốn tránh không gian càng ngày càng chật hẹp, trùng sinh chi đ ỏ sức sóng đại thời đại. Rút c ụ c đ ư ờ n g Ninh Tu không gian bốn phía bị co rút lại thành một cái vòng quan hệ thời điểm, hắn có thể di động không gian đã không đủ mấy trưởng, mà có băng giáp chiến giáp bảo hộ phương trưởng đại công tử thấy thế cười lạnh một tiếng, ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi đâu, Hắn đi vào ninh tu trên không, một trưởng đè xuống. bá đảo hàn khí hóa thành một t ò a nguy nga băng sơn c h ấ n á p mà xuống. không có gì sánh k ị p lực lượng, khiến cho ninh tu dưới chân đại địa từng khúc ngưng kết. không chỉ có như thế. bốn phía thánh địa võ giả càng là đồng loạt ra tay. thao túng kia vô số binh khí chém về phía ninh tu. cùng băng sơn tạo thành giáp công chi thế. cái này giáp công đ ắ t là tránh cũng không thể tránh. bản năng trạng thái dưới ninh tu đao kiếm hợp kích xoáy không mà lên, khổ tình luôn hồi độ, vô tận, không ngừng không nhỉ đao kiếm chi khí oanh kích mà ra, nhưng ở đám người liên thủ công kích phía dưới, đao kiếm của hắn chi khí bị dần dần đánh nát, băng sơn hàn khí đem hắn bao phủ, các loại binh khí cũng theo đó sung kích ở trên người hắn, cùng hắn trên người lôi điện bộc phát oanh minh tiếng vang, chỉ kiến giải mặt oanh một tiếng, vì đó chấn động. Hàn khí quét sạch, đông kết phương viên vài dặm. Băng sơn tại mặt đất ném ra một cái cự đại cái hố. mà kia băng sơn đứng sừng sừng ở cái hố bên trong bốc lên hàn khí. bốn phía còn tán lạc các loại băng nhận. hung hăng như vậy một kích cơ hồ là không ai có thể ngăn cản. mọi người thấy một màn này cũng cảm thấy ninh tu hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. rốt cuộc giết người này, người này bất tử tương lai nhất định là thánh địa họ lớn trong lòng, may mà chúng ta thành công. Thánh địa võ giả đều là thở dài một hơi. m à tại tầng mây bên trong, một đôi tinh mâu nhìn qua chiến trường trên khó miệng, các ngươi thật cảm thấy, có dễ dàng như vậy sao. tựa hồ là đang đáp lại nàng. cái hố bên trong kia v ă n g sơn phía dưới, một đoàn hồng quang bỗng nhiên nở rộ. mọi người sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m núi băng nội bộ. đáng chết, cái này cũng còn không có chết sao. chỉ gặp băng sơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hóa tan. mà trong núi băng cái kia đảo hồng quang tại mọi người trong mắt cũng càng phát rõ ràng. khi bọn hắn thấy rõ ràng người kia lúc đều là hít vào một ngụm khí lạnh. kia là một đảo như thế nào thân ảnh. toàn thân hiện ra hồng quang. một thân bao trùm lấy màu đỏ lân phiến sau lưng còn có một đầu thô to từ hỏa d i ễ m tạo thành cái đuôi trước mắt thân ảnh này giống người mà không phải người giống như thú không phải thú mà trong tay hắn nắm chặt đao kiếm cũng đã biểu lộ thân phận của hắn chính là ninh tu oanh chỉ gặp ninh tu ngọn lửa trên người tăng vọt kia to lớn băng sơn đúng là tại hỏa d i ễ m trùng kích vào âm vang nổ tung vô số khối băng bị ngọn lửa lôi cuốn lấy sông lên không trung, sau đó rơi xuống, tựa như hạ một trận mưa đá, hàn khí, nhiệt ý, hai loại khí tức ở trong thiên địa sen lẫn như băng h ỏ a l ư ỡ n g trọng thiên, nhưng thời gian dần trôi qua, kia cỗ nóng rực chi ý vượt trên hàn ý, bốn phía băng tuyết tan giã, đại địa khô cạn, kia giống như át ma thân ảnh từng bước một từ cái hố bên trong đi ra, Mỗi đi ra một bước, liền trên mặt đất lưu lại một cái đen nhánh dấu chân. Chỗ khắp nơi, không có một ngọn cỏ, tựa là hủy diệt long uy khuyết tán mà ra. Giống như dung nham muốn đem bốn phía hết thảy hoàn toàn thôn phệ. Dù cho là kiến thức rộng rãi đám võ g i ả cũng không nhìn được hít vào một ngụm nhiệt khí. đây, đây là quái vật gì. Ninh tu, hắn hắn làm sao lại biến thành bộ dáng này. chỉ có phương trưởng đại công t ử sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, đây là xích h ỏ a long thần công tầng cao nhất địa, long hóa trạng thái, cái này long hóa trạng thái cùng hắn băng tinh chiến giáp đều là thiên giai công pháp tối cao tầng thứ. nhưng giờ phút này, hắn lại từ trên thân ninh tu cảm nhận được một cố uy hiếp lớn lao, các ngươi vừa rồi chơi đến rất vui vẻ à, Bỗng nhiên. trước mắt ninh tu c h ầ m rãi mở miệng thanh âm khàn giọng tựa như long ngâm một đôi mắt bỗng nhiên mở ra đúng là kim sắc mắt rồng mà cùng đối mặt người đều là cảm thấy run rẩy nhìn không được rút lui hai bước nhưng so với cái này long hóa trạng thái càng làm cho bọn hắn tâm quý chính là hắn từ đốn ngộ trạng thái bên trong ra vô cùng đơn giản luyện cái võ mười chương hai trăm tám mươi một vũ triều nữ đế lý thanh chỉ Hắn từ đốn ngộ trạng thái bên trong ra, nhìn xem ninh tu đám người nhìn không được đồng lỗ co g i ụ t lại, long uy tràn ngập để cho người ta không rét mà run, phàm là bị cặp kia con mắt màu vàng ống quét đến người, đều là cảm nhận được một c ỗ từ đáy lòng lan tràn mà ra sợ hãi cảm giác, giờ k h ắ c này bọn hắn phảng phất chính là bị mãnh thú để mắt tới c ử u non, các ngươi vừa rồi chơi đến rất vui vẻ ạ. Ninh Tu nhìn trước mắt mấy cái thánh địa võ g i ả thanh âm khàn khàn giống như long ngâm. ngay sau đó, thân ảnh của Hắn phiệt một tiếng biến mất tại nguyên chỗ, đợi đến lại xuất hiện lúc, đã đi tới một cái thần du cảnh giới thánh địa võ g i ả trước mặt, đối phương đồng lỗ co rụt lại, vội vàng xuất thủ ngăn cản. thế nhưng là so với hiện tại Ninh Tu tới nói, thực lực của Hắn căn bản chính là không có ý nghĩa. chỉ là đụng vào trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bị liệt hỏa ăn mòn, bị đau kiếm chi khí xé xách, phiệt một tiếng, thân thể tại chỗ bạo liệt thành huyết vụ, thật là khủng khiếp, trong lòng mọi người sinh ra ý nghĩ này trong nháy mắt, ninh tu thân ảnh đã lại biến mất, đi tới một võ g i ả khác trước người, lại là chém ra một đ a o đối phương căn bản không kịp phản ứng liền một mệnh u hô, thời gian mấy hơi thở, liền có hai cái thần du cảnh giới thánh địa võ g i ả chết tại ninh tu trong tay, đối phương giết thần du, lại giống như đồ sát heo chó, đáng chết, phương trưởng đại công tử biến sắc, thân ảnh lói lên, ngay tại ninh tu lại lần nữa ra tay thời điểm, hắn đứng ra, ngăn cản đi lên, ầm, ẩm chứa trí hàn chi khí s o n g trưởng cùng lưu truyền lên nóng rực hỏa d i ễ m hỏa lân kiếm đụng vào nhau đã thấy hàn khí vỡ vụn phương trưởng đại công tử bay ngược ra ngoài nếu không phải có băng tinh chiến giáp bảo hộ một kích này liền đủ để đánh cho trọng thương đã từ đốn ngộ trạng thái bên trong đi ra ngoài ninh tu có thể phát huy ra chiến l ự c sớm đã không phải phương trưởng đại công tử có thể đánh đồng chỉ là trên người đối phương tầm kia chiến giáp vẫn là để hắn cảm thấy hiếu kỳ. À xem ra là một môn thiên giai võ học, mà lại cùng ta xích hỏa long thần công giống như hoàn toàn khác biệt. Thú vị, hắn mỉm cười đi vào trước người đối phương, đao kiếm đồng x u ấ t u minh tu la chi ý, hỏa lân bá đạo chi uy, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một cỗ không ngừng không nhỉ đao kiếm chi khí, âm vang âm vang âm vang, như kim thiết sao kích thanh âm liên miên bất tuyệt, đao quang kiếm ảnh liền tại phương trưởng đại công tử chiến s i á p bên trên lưu lại từng đạo vết đao vết kiếm, đại công tử tâm quý phía dưới, bước nhanh lui lại, nhìn xem trên người vết kiếm vết đao, sắc mặt hắn khẽ biến, bất quá là mấy hơi thở, mình liền bị ninh tu chém chúng mười mấy đao mười mấy kiếm, Nếu không phải có băng tinh chiến giáp bảo hộ, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị tích thành mười mấy đoạn đi. ngươi cái này mai rùa vẫn rất cứng rắn. n i n h tu nhìn xem băng tinh chiến giáp, gợn sóng nói. đón lấy, đao trên người hắn kiếm chi ý tại dần dần tăng lên. chân khí ẩm mà không phát, nhưng bằng mượn kiếm ý đao ý liền tại bốn phía mặt đất lưu lại đảo đảo lỗ hồng. một màn này để một chút kiến thức rộng rãi võ học hít vào một hơi. đây là, đao ý kiếm ý thực chất hóa. ông trời ơi lại đã đạt tới loại trình độ này sao. kiếm ý thực chất hóa, hoặc là nói là tinh thần thực chất hóa. đây đối với rất nhiều võ giả tới nói đều chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. nhưng bây giờ bọn hắn liền thấy tận mắt cái này truyền thuyết. khổ tình luôn hồi độ. không hối hận. Ninh Tu đảm mạc vừa quát, thực chất hóa đao ý kiếm ý x e m lẫn một cỗ thẳng tiến không lùi ngập trời khí thế mãnh liệt mà ra, tăng thêm long hóa trạng thái. thời khắc này Ninh Tu, liền tưởng như t i ề m long xuất uyên, uy thế hiền hách, thế không thể đỡ, tịch quyển cửa thiên phong vân, ra xe ba. Nè trong lòng biết một chiêu này uy thế kinh khủng, phương trưởng đại công tử thép dài một tiếng, Đem một thân chân khí thôi động đến cực hạn, ngưng tụ tại s o n g trưởng oanh ra. Trưởng khí đông ghét h ư không, xương hàn chi ý đầy trời. đã thấy đao khí phá hàn ý. khí tức cường đại tràn ngập xé xách khắp thiên xương lạnh chi khí. âm vang, đao kiếm rơi vào băng tinh chiến giáp trên thân. âm, không thể phá vỡ chiến giáp ớn thanh mà phá. đao kiếm chi khí rơi vào phương trưởng đại công tử trên thân. Đem nó đánh cho thổ huyết, đang bay ra mấy chục t r ư ợ n g về sau, trên mặt đất lại lật lăn vài vòng, cuối cùng mới nằm trên mặt đất khí tức về hoài. phương trưởng đại công tử bại, ngươi mai rùa đích thật là rất cứng rắn nhưng cũng liền như vậy. ninh tu nói xong từng bước một hướng phía đối phương đi đến, sát ý tăng vọt tràn ngập thiên địa, tại cái này lạnh thấu xương sát ý dưới, phương trưởng đại công tử trong lòng sinh ra sợ hãi, g i á n g chống đỡ lấy thân thể đứng lên, liền muốn đào tẩu, nhưng mấy đảo đao khí phá không mà đến, rơi vào tứ chi của hắn, khiến cho hắn gân cốt đứt gãy, liền đứng lên đều khó khăn, ngươi vẫn là thích hợp nằm dạp trên mặt đất, ninh tu bình tĩnh nói, là vũ nhục, hắn đang vũ nhục phương trưởng đại công tử cũng là đang vũ nhục phương trưởng thánh địa, ba đại thánh địa cùng hắn sớm đã là không chết không thôi cuộc diện mà bây giờ đối mặt với đối phương mạnh nhất thiên kiêu hắn há lại sẽ lưu tình đâu ngăn lại hắn phương trưởng đại công tử đối bốn phía võ giả quát thánh địa võ giả muốn xuất thủ nhưng ninh tu trong tay đao kiếm đủ vận không ngừng không nhỉ đao kiếm chi khí quét sạch mà ra chính là khổ tình luôn hồi độ vô tận chúng võ giả bị từng cái bước lui, mà ninh tu cũng đã xuất tay đao quang phá không, huyết sắc bao phủ mà ra, dừng tay, cách đó không xa truyền đến một tiếng quát lớn, chỉ gặp một thân ảnh đang nhanh chóng tới gần trên thân phát ra h i ể n hách uy thế, lạnh thấu xương đao ý tràn ngập mà đến khóa chặt ninh tu, người tới cũng là một cách thiên nhân, mà lại thực lực không tầm thường không thua kiếm thiên vương, nhưng ninh tu lại là ngoảnh mặt làm ngơ đ a u thế không có dừng lại thẳng tiến không lùi c h ạ m tại phương trưởng đại công tử trên cổ xoẹt một tiếng huyết nhục tách rời một c á c h đầu cao cao quăng lên phanh rơi xuống bùi bặm lăn trên mặt đất vài vòng về sau rơi xuống cái kia bay tới thiên nhân bên chân người tới một bộ đồ đen nhìn qua tuổi hơn bốn mươi cóng một thanh cán dài đại đao, thân hình cao lớn uy mãnh, trên thân lộ ra lãnh k h ố c đao ý. giờ phút này, hắn nhìn xem trên mặt đất phương trưởng đại công tử đầu lâu, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy nước, hỗn c h ứ n g một tiếng quát lớn, người tới bỗng nhiên xuất thủ, sau lưng cán dài đại đao ra khỏi vỏ, ầm vang chém xuống, đao quang lạnh lẽo bá đạo, khóa chặt ninh tu. Ninh tu gặp được không ít đao khách, nhưng lại không có mấy cái có thể so sánh được trước mắt nam tử trung niên. đối phương đao ý đã có thể thực chất hóa, mà đối với người tới thân phận, ninh tu cũng có chỗ suy đoán. trong tay U minh c h ả m n h i n h đón tiếp lấy, xong đao tấn công, đao ý bảo t ẩ u phương viên trăm dặm, đao khí quét ngang bát hoang lục hợp. từng cái v õ giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi điên cuồng rút lui mà ra mà ninh tu cùng trung niên nam tử kia dưới chân mặt đất đã vỡ ra tạo thành một đầu to lớn hẻm núi đám người thấy tâm quý lạnh mình đến cực điểm chi đao giao phong về sau song phương riêng phần mình đẩy lui ninh tu cầm đao mà đứng ngoạn vị nhìn xem người tới nếu như ta không có đoán sai ngươi hẳn là phương trưởng thánh địa một trong tứ thiên vương đao thiên vương đi phương trưởng thánh địa tứ thiên vương kiếm đao thương quyền đều là đứng đầu nhất thiên nhân tại riêng phần mình lĩnh vực có thể nói đăng phong tạo cực như kiếm thiên vương trên kiếm đạo toàn bộ hậu thổ không có mấy người so ra mà vượt mà trước mắt đao thiên vương cũng giống như thế chính là đương đại đao đạo số một cường giả đỉnh cao chính là ta Ninh tu, ngươi nhiều lần giết ta thánh địa chân truyền, lần này càng giết chết ta phương t r ư ở n g thánh địa thứ nhất chân truyền, ta muốn ngươi đền mạng. Hắn, để ninh tu nhìn không được cười nhạo một tiếng, uổng cho ngươi tu hành đến mức này, nói thế nào ra còn như thế ngây thơ, các ngươi muốn giết ta còn không cho phép ta hoàn thủ rồi, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, đừng nói là bọn hắn ngay cả ngươi, Ta c ũ Ninh g g muốn ế t ó i i xong n n tu thân ảnh lói lên, hướng phía đao thiên vương bắn ra, chém ra một đao, ô minh s â m la chi ý, quét sạch mà ra, giống như như thực chất đao ý để đao thiên vương nhìn không được ánh mắt ngưng tụ, thân là đứng đầu nhất đao khách, hắn tự nhiên biết ninh tu một đao k i a đến cỡ nào nguy hiểm, cũng không dám chủ quan, đưa tay cũng chém ra một đao, đao của hắn thẳng tiến không lùi, mang theo đao tu đặc h ứ a bá khí, mà hắn càng đem loại khí phách này phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, chém ra một đao như muốn khai sơn đoạn biển, cùng u minh chạm âm vang va chạm trong nháy mắt, bốn phía phong vân cuốn lên, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, đao quang trên không trung lấp lóe, hai người đường đao làm cho không người nào có thể bắt giữ, thoáng qua ở giữa, song phương liền không biết giao thủ bao nhiêu lần lạnh thấu xương đao khí tràn ngập thiên địa ngưng là thật chất đao ý răng khắp nơi hình thành một cái kinh khủng lực trường bao phủ bốn phía đám người hoàn toàn không cách nào tới gần bỗng nhiên tại đao cùng đao tươi sáng hào quang bên trong một vòng xích hồng nở rộ đó là một thanh kiếm một c ỗ lôi cuốn lấy cuồn cuộn liệt hỏa phát ra kỳ lân gầm thép thanh âm kiếm Thanh kiếm này xuất hiện phá vỡ đao cùng đao c u ộ c diện s ằ n g co ninh tu đao kiếm đều lấy ra tăng thêm long hóa trạng thái trực tiếp chế chủ trước mắt đao thiên vương đao của hắn dần dần thiên hướng về phòng thủ nghe đồn ninh tu đao kiếm hợp kích chi thuật tinh diệu tuyệt luôn hôm nay thấy một lần quả nhiên không tầm thường mấu chốt nhất chính là của hắn đao ý kiếm ý lại đều đạt đến thực chất hóa tình trạng. cái này so trong truyền thuyết càng khủng bố hơn. đao thiên vương nội tâm sợ hãi thán phục chân khí trong cơ thể mãnh sách ý đồ phản kháng. nhưng ninh tu tại còn chưa tinh thần thực chất hóa trước liền có thể chém giết vân tôn. kiếm thiên vương dạng này cường giả. bây giờ trải qua cuồng đao hoàng kiếm tinh thần tẩy lễ. đao kiếm chi đạo cao hơn một tầng. riêng lấy đao đạo mà nói liền thắng qua đao thiên vương một tầng. Bây giờ đao kiếm đều lấy ra đao thiên vương như thế nào là đối thủ. Hắn chỉ có chống đỡ lực nào có phản kháng chi năng. theo thời gian chuyển rời, tại ninh tu đao kiếm dưới, đao thiên vương vết thương trên người dần dần tăng nhiều. máu tươi cơ hồ xâm n h i ễ m hắn một bộ quần áo. cả người vô cùng chật vật. đường đường đao thiên vương lần đầu bị áp chế đến loại trình độ này tầng mây bên trong lý thanh chỉ một mực tại chú ý một trận chiến này nhìn thấy ninh tu trưởng thành đến bây giờ tình trạng này trong mắt của nàng mang theo vui mừng chi ý a tu ngươi quả nhiên không để cho người thất vọng bỗng nhiên từ cách đó không xa một trận tiếng đàn ba đ ồ n g khuyết tán mà tới sóng âm chỗ đến mặt đất dung chuyển mà ninh tu bị sóng âm khóa chặt, ánh mắt ngưng tụ, vung đao một chạm, đao khí bài trừ sóng âm, mà đao thiên vương thừa cơ hội này, cũng theo đó chém ra một đao, sau đó thân ảnh cấp t ố c triệt thoái phía sau, nhưng lúc này, một đạo trưởng khí hướng phía hắn đánh tới, đao thiên vương trở tay một đao tích ra, ầm, đẩy lui thời điểm, hắn cũng thấy rõ ràng người xuất thủ kia, lại là tu la tôn chủ. đối phương tại cảm giác được nơi đây chiến đấu ba đ ồ n g về sau cấp tốc chạy tới. tu la tôn chủ, ngươi một cái tân tấn thiên nhân cũng dám ra tay với ta. đao thiên vương sắc mặt âm trầm vô cùng. à, không có ý tứ. tại h ạ không phải cố ý đối thiên vương xuất thủ. ta mới vừa rồi là muốn đối phó ninh tu. chỉ là thiên vương vừa v ặ n ngăn tại trước mặt. Tu la tông chủ cười nhẹ nhàng nói, đao thiên vương nơi nào sẽ tin tưởng dạng này chuyện ma dượt, nói hưu nói vượn. Ninh tu là các ngươi tu la tông người, ngươi như thế nào ra tay với hắn, ngươi vừa rồi một trưởng kia rõ ràng chính là hướng về phía ta tới, còn muốn rào biện, thiên vương có chỗ không biết a, ninh tu cưỡng ép mang đi ta tu la tông u minh chảm, đ ắ t là ta tu la tông phản đồ. việc này mọi người đều biết à. Tu la tôn g chủ nói, ngươi, đao thiên vương còn muốn nói đây bất quá là ninh tu cùng các ngươi trò xiếc. cái gì phản đồ? rõ ràng chính là nghe nhìn lẫn lộn biện pháp. thế nhưng là, hắn còn chưa nhiều lời, ninh tu đ ã hướng hắn công tới. vừa rồi, hắn là muốn mượn nhờ tiếng đàn yểm hộ rời đi, nhưng là không nghĩ bị tu la tôn g chủ cho c ả n lại. hiện tại tiên cơ đ ã mất, Hắn lại nghĩ đi đ ã t h ự c tế không lớn. ngay tại ninh tu cùng đao thiên vương lại lần nữa đưa trước tay thời điểm, cái kia đ ả o tiếng đàn ba đ ồ n g lại lần nữa khuyết tán mà đến, hướng ninh tu đánh tới. h ừ, một tiếng hừ nhẹ tầng mây bên trong có hàn ý khuyết tán đem vô hình sóng âm đông lạnh nát, loại này chân khí để ninh tu hai mắt tỏa sáng. chẳng lẽ là, chỉ gặp trong tầng mây, một đạo áo trắng thân ảnh hiển hiện người tới tóc xanh như suối đến eo áo trắng như tuyết trần thế bất nhiễm khí tức thanh lãnh bên trong mang theo ủy nghiêm một đôi mắt sáng mang theo gợn sóng lãnh ý nhìn về phía tiếng đàn phương hướng thiên ma cầm thật sự là đã lâu không gặp lý thanh chỉ gợn sóng nói cách không vỗ ra một trường trường thế mang theo túc sát hàn khí Trực tiếp đóng băng n ư ớ c vỡ hư không, chỗ khắp nơi, thiên địa suy tuyết, ông, tiếng đàn ba động tái khởi, mơ hồ trong đó, chân trời càng có một tôn ác ma hư ảnh ẩ m ẩ m h i ệ n hiện, nâng lên to lớn bàn tay, cùng tiếng đàn cùng một chỗ đánh nát hàn băng chi khí, thật sự là sư tôn, nhìn thấy tầng mây bên trong h i ệ n hiện lý thanh chỉ, ninh tu ánh mắt lộ ra hinh hì, tiếp lấy hắn thấy lại hướng nơi xa. ánh mắt lạnh lùng. tiếng đàn. áp ma ảnh. lại là ngươi. doanh châu thánh điện đại công tử. doanh châu thánh điện đại công tử. người này thực lực so với phương trưởng thánh điện đại công tử còn mạnh hơn ra không ít. hơn nữa còn có trường sinh pháp khí thiên ma cầm nơi tay. À. a thụ. hắn ngoại trừ là doanh châu thánh điện đại công tử bên ngoài. còn có một c â y s ư n g hào, đó chính là thiên ma thạc h vân. ngàn năm trước trường sinh giả, lý thanh chỉ khẽ cười một tiếng trong mắt lóe ra hàn ý. Ninh tu có chút ngoài ý muốn. cái này đại công tử lại là một vị trường sinh giả. vẫn là bị nhận ra. tầng mây bên trong, thạc h vân tay nâng thiên ma cầm xuất hiện, mỉm cười. đầu tiên là nhìn thoáng qua ninh tu, sau đó lại nhìn về phía lý thanh chỉ. Ta là thạch vân không giả, mà ta đoán không sai. ngươi hẳn là ngàn năm trước vũ triều nữ đế bể hạ đi. Lời vừa nói ra đám người xôn xao. Vũ triều, hậu thổ cái cuối cùng vương triều thế lực. ngày xưa nhất thống hậu thổ tồn tại. nhưng về sau lại thần bí hủy diệt. chân tướng khó bề phân biệt. hậu thế vô số người nghiên cứu hồi lâu cũng không được ra cái chân tướng. không nghĩ tới. Vũ triều nữ đế đúng là một thế này hiện thế. Vô cùng đơn giản luyện cái võ mười. Chương hai trăm tám mươi hai thần hoàng kích. Vũ triều nữ đế lý thanh chỉ. cái thân phận này vừa ra, mọi người đều là có chút xôn s a o nhất là đao thiên vương mấy cái thánh địa đ ỉ n h tiêm võ giả. bọn hắn thân là thánh địa người. tự nhiên biết một chút người khác không biết nội tình. tỷ như ngày xưa vũ triều hủy diệt cùng thánh địa là không nhỏ quan hệ. A, vũ triều nữ đế, ngày xưa ngươi chiến t ử tại cổ chiến trường, không nghĩ tới hôm nay còn dám tới đây. Doanh châu đại công tử thạc vân khẽ mỉm cười nói, có gì không dám, ngược lại là ngươi, ngàn năm trước liền vì thánh địa bán mạng, cái này ngàn năm về sau, vẫn là thánh địa chó, thật đúng là, trung tâm lý thanh chỉ cười nhạo một tiếng. n à n g không cần phải nhiều lời nữa đưa tay ngưng tụ một đảo hàn khí. Hàn khí thành băng kiếm trực tiếp hướng thạch vân g í c h xả mà đi. Thạch vân trêu chọc thiên ma cầm. chỉ gặp đàn sóng khuyết tán lại bị hàn băng chi kiếm xé xách. ngay tại mũi kiếm tới gần thạch vân thời điểm, thạch vân lúc này nhấc t r ư ờ n g đánh ra. sau lưng thiên ma huyễn ảnh cũng theo đó có hành động. một t r ư ờ n g đánh ra. â m kiếm khí cùng trưởng đến cực điểm giao h í bốn phía phong vân cuốn lên, một biên vân biển cuồn cuộn, bị â m trầm ma khí nhuộm thành đỏ sầm chi sắc, một biên vân biển ngưng ghét, tuyết lớn đầy trời, từng khúc thành băng, trước dùng thiên ma cầm suy yếu hàn băng chi kiếm lại lấy thiên ma chi trưởng ngăn cản, nhưng dù là như thế thạch vân vẫn là bị đẩy lui hai bước, cùng là trường sinh giả chuyển thế thực lực của hắn so với lý thanh chỉ còn có không bằng c ầ u tiêu một thoáng lạnh không hổ là so phương trưởng thánh địa băng hoàng hàn thiên quyết còn cường đại hơn lạnh thuộc công pháp vẫn là như vậy rét lạnh thấu xương đâu thạch vân gợn sóng nói nói xong hắn hoàng đàn tại trước mười ngón như điện không ngừng rơi vào thiên ma cầm phía trên chỉ mỗi ngày ma cầm cầm âm đổ xuống mà ra, quanh quần trăm dặm, tiếng đàn này ngoại trừ sen lẫn mạnh mẽ n ổ i hình bên ngoài, càng ẩm chứa một cố gì gì tinh thần ba động, để cho người ta suy nghĩ cuồn cuộn, không được an thần. Tu vi hơi thấp người đều là lâm vào nóng này trạng thái, thậm chí hướng người xung quanh không khác biệt công kích, t ỷ như tu la tôn võ g i ả liền hướng phía ninh tu công tới, lý thanh chỉ lông mi cau lại, ngươi trò xiếc vẫn là như vậy để cho người ta chán rét, hữu dụng thuận tiện, thạch vân gợn sóng cười một tiếng đối đao thiên vương nói, lui, đao thiên vương không dám thất lễ, cấp t ố c rời đi, mà ninh tu thì là cố kỷ tu la t ô n g rất nhiều võ giả, không tiếp tục đuổi, đương thạch vân mấy người rời đi về sau, tiếng đàn tiêu tán, những cái kia bị ảnh hưởng rất nhiều võ g i ả cũng dần dần bình tĩnh lại. Lưu tại nguyên địa, ấy náy nhìn xem ninh tu. Thật có lỗi, ninh sư huynh đều là chúng ta tu vi quá yếu. không sao, ninh tu hiện tại nhưng không có không c h ấ n an đám người. Hắn nhìn về phía tầng mây bên trong lý thanh chỉ trong lòng trăm mối cảm xúc ngồn ngang. cho tới nay, Hắn đều chờ mong cùng lý thanh chỉ gặp lại. nhưng lúc này chân chính tạm biệt, hắn lại có chút do dự không tiến thêm. hiện tại lý thanh chỉ vẫn là trước đó cái kia lý thanh chỉ sao. nàng là h u y ệ n minh giáo giáo chủ vẫn là vũ triều nữ đế. chỉ là ngược lại là có một người nhanh hơn ninh tu một bước hướng lý thanh chỉ vọt tới, mà người kia chính là tuyết bất nhiễm. tuyết bất nhiễm cùng lý thanh chỉ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ học võ. hai người trên danh nghĩa tuy là chủ tớ quan hệ nhưng lại hơn hẳn thân nhân nàng đối lý thanh chỉ tình cảm tuyệt không so ninh tu muốn ít giáo chủ tuyết bất nhiễm đi lên trước nhìn xem lý thanh chỉ khắp k h ô n mặt là kinh hì bất nhiễm đã lâu không gặp giáo chủ những năm này ta rất nhớ ngươi ngươi còn tốt chứ ta rất khó ỏ để ngươi quan tâm tại tuyết bất nhiễm trước mặt lý thanh chỉ trên người băng lãnh, uy nghiêm, tất cả đều thu liếm, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, nụ cười như thế nàng chỉ đối hai người bộc lộ, một c á c h là tuyết bất nhiễm, mà đổi thành bên ngoài một cái, nàng nhìn về phía ninh tu ô n nhu cười nói, a tu ngươi không muốn ta sao, một tiếng a tu gọi lên ninh tu trong lòng tình ý, trên mặt hắn lộ ra thản nhiên tiếu dung, không cần nghĩ nhiều như vậy. huyền minh giáo chủ cũng tốt, vũ triều nữ đế cũng được. mặc kệ lý thanh chỉ làm sao biến nàng đều là lão bà của hắn. ninh tu bước nhanh về phía trước, cũng không để ý bốn phía đám người. ôm lấy lý thanh chỉ, vùi đầu tại sợi tóc của nàng bên trong. người người kia quen thuộc mùi tóc, nghĩ ta nhớ ngươi muốn chết, sư tôn. dù là lý thanh chỉ cũng bị ninh tu bất thình lình ôm cũng khiến cho s ư ở n g sốt một chút tại mọi người nhìn chăm chú trên mặt có một vệt lói lên một cái rồi biến mất ánh nắng chiều đỏ tiếp lấy liền thản nhiên để ninh tu ôm thậm chí cũng chương nhẹ tay nhẹ ôm đối phương một giây sau thân ảnh của hai người hóa thành lưu quang biến mất tại nguyên chỗ đám người biết hai người kia đoán chừng là tìm một chỗ vuốt ve an ủi đi cũng đều thức thời không có tiến đến quấy dày cổ chiến trường một ngọn núi phía trên ninh tu lý thanh chỉ hai người rúc vào với nhau lẫn nhau tố tâm sự lý thanh chỉ cũng nói lên nàng cùng áo đỏ kiếm tiên rời đi sau sự tình cũng không có nhiều ít quá ầm ầm sóng dậy sự tình chính là tại đại chu du lịch một phen dần dần dung hợp thể nội cách kia đạo trường sinh chi khí tiếp thu ở kiếp trước vũ triều nữ đế ký ức sau đó liền đi côn luôn thẳng đến gần nhất đột phá thiên nhân sau mới xuất quan a t ụ ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc muốn biết nhất chính là không phải ta còn là không phải lý thanh chỉ trên thực tế ta cũng không biết tiếp thu vũ triều nữ đế ký ức về sau Ta biết chính mình là nữ đế. nhưng cũng biết, ta cũng là lý thanh chỉ. Ta không dám nói, ta còn là trước kia cái kia lý thanh chỉ. nhưng ta có thể nói, ta đối với ngươi, vẫn là, hoàn toàn như trước đây. lý thanh chỉ nhìn xem ninh tu trong mắt sáng lộ ra trước nay chưa từng có chăm chú. Ninh tu nhìn xem nàng đột nhiên nhìn không được thổi phù một tiếng cười ra tiếng. ngươi cười cái gì. ta đang cười chính ta. người ta rất ngô ngốc, trước đó thế mà một mực tại lo lắng sư tôn ngươi có còn hay không là lý thanh chỉ. nhưng bây giờ, ta cảm thấy hết thầy đều không trọng yếu, bởi vì trọng yếu không phải lý thanh chỉ, mà là ngươi. A, miệng lưới trơn chu. trơn hay không, sư tôn nếu không mình đi thử một chút, ninh tu nhìn xem lý thanh chỉ phấn môi, ánh mắt lộ ra một vòng dục niệm, ngô. lý thanh chỉ đột nhiên chừng lớn hai mắt phấn môi bị che kín mà liền tại hai người v ú t ve an ủi thời khắc bỗng nhiên ở phía xa có một trận chân khí ba động khuyết tán mà tới kia là có võ giả đang kịch liệt giao phong tại cổ chiến trường này đó cũng không phải c ỡ nào hiếm thấy sự tình ninh tu lý thanh chỉ cũng không để ý tới tự mình tiếp tục v ú t ve an ủi nhưng xa xa võ giả đánh cho càng ngày càng kịch liệt Kia khuấy động chân khí đem sơn hà băng liệt, một đầu vỡ tan trong sơn cốc, lộ ra một trận dì dạng ba động, cảm giác được cỗ này dì dạng ba động lý thanh chỉ từ vút ve an ủi bên trong thanh tỉnh, nhìn qua nơi xa sơn cốc, trong mắt lộ ra một vòng tinh quang, tìm được, ninh tu sờ lên bờ môi của mình, giống như tại dư vị, nhìn thấy lý thanh chỉ trên mặt vẻ vui thích lúc, hiếu kỳ hỏi, Sư tôn, chuyện gì xảy ra. Ở kiếp trước, ta chiến từ cổ chiến trường ở chỗ này để lại một kiện trường sinh pháp khí thần hoàng kích. ta lần này tới đây cũng là vì tìm về vật này. nhưng thương hải t ă n g điền, cổ chiến trường biến hóa không nhỏ. ta một mực không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể. nhưng ngay tại vừa rồi, ta cảm giác được khí tức của nó. lý thanh chỉ nói, là tại chỗ kia sơn cốc đúng không ninh tu nhìn về phía nơi xa chân khí khuấy đồng sơn cốc nói đúng vậy vậy còn chờ gì chúng ta qua xem một chút đi ninh tu nói mang theo lý thanh chỉ cấp t ố c tiến về rất nhanh bọn hắn liền tới đến chỗ kia sơn cốc ở chỗ này hoàn toàn chính xác có hai nhóm người tay ngay tại kịch liệt giao phong song phương đánh túi bụi mà trong đó tu vi mạnh nhất chính là hai cái đỉnh tiêm thần du. bất quá thực lực của những người này tại ninh tu. lý thanh chỉ trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý. lặng lẽ ngưng tụ, trên thân hai người tàn mát ra uy thế ngập trời. sát na, túc sát chi khí tràn ngập thiên địa, sát khí lăn lộn, hàn khí lưu c h u y ể n tứ phương, đông ghét thiên địa, tại hai người khí tức làm kinh sợ, những người này đều là thần sắc chấn động trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi nhao nhao ngừng tay nhìn chăm chú lên hai người là hắn ninh tu có người nhận ra ninh tu kinh hô một tiếng chư vị cho ta một bộ mặt rời đi nơi này đi ninh tu gợn sóng nói thanh âm không lớn nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi một người tại chỗ tốt vậy c h ú n g ta liền cho ninh công t ử mặt mũi này trong đó một cái thần du cảnh võ giả nói đối với ninh tu đại danh bọn hắn tất cả đều có chỗ nghe thấy cũng đều biết thực lực của đối phương ngay cả thiên n h â n đều có thể chém giết huống chi bọn hắn ninh công tử mời ninh công tử đã tới mặt mũi này chúng ta tự nhiên sẽ cho mọi người tại đây từng cái rời đi rất nhanh toàn bộ trong sơn cốc liền chỉ còn lại ninh tu lý thanh chỉ tên tuổi của ngươi vẫn rất vang. lý thanh chỉ nhìn xem ninh tu ánh mắt lộ ra một vòng nghiền ngẫm. ha ha kia là. ninh tu cười đ ắ c ý. nếu là ở những người khác trước mặt, ninh tu có lẽ sẽ khiêm tốn một chút. nhưng ở lý thanh chỉ trước mặt, ninh tu không cần n g ủ y trang. hết thảy đều là tuổi tâm mà phát. tuổi còn trẻ liền đạt tới loại tầng thứ này. hắn đương nhiên nên được ý. thu vừa thu lại. ngươi c á c h đuôi nhanh lên ngày. lý thanh chỉ mỉm cười. Hai người vừa nói vừa cười hướng phía sâu trong thung lũng đi đến. theo hai người xâm nhập bọn hắn ẩng ẩng cảm giác được sâu trong thung lũng có một c ỗ gì lực lưu chuyển mà ra. bốn phía nhiệt độ không khí đều thấp xuống không ít. loại khí tức này đích thật là nó. lý thanh chỉ nỉ non nói. trong miệng nàng cái này nàng tự nhiên là thần hoàng kích. thời gian dần trôi qua. hai người bốn phía bắt đầu xuất hiện từng đạo vết kiếm, vết đao, quyền ấm các loại võ học lưu lại vết thương, trong đó lộ ra một cỗ lãnh khúc túc sát chi ý, ninh tu minh bạch, đây đều là ngàn năm trước lý thanh chỉ cùng người lúc chiến đấu lưu lại, từ những n à y vết tích nhìn, lúc trước đến xếp lý thanh chỉ không ít người, ở trong đó thậm chí không thiếu thiên nhân cảnh cường giả đỉnh cao, Lúc trước đến giết ngươi có bao nhiêu người, ninh tu tò mò hỏi, ước chừng hơn tám trăm người đi tất cả đều là thánh địa võ giả, có trường sinh giả. Ninh tu lời mới vừa ra miệng liền biết là mình hỏi kém. năm đó lý thanh chỉ chính là trường sinh giả, nếu không phải trường sinh giả xuất thủ, cho dù là tám trăm cái thiên nhân cũng không nhất định có thể giết được nàng. có trường sinh giả bốn cái trước ngươi thấy qua thiên ma thạch vân chính là một trong số đó. lý thanh chỉ nói, ta sẽ giết hắn. ninh tu bình tĩnh nói, trong giọng nói lộ ra mấy phần không thể nghi ngờ. u, v, q, u y q, u y mơ, ta tin tưởng ngươi. lý thanh chỉ mỉm cười. hai người tiếp tục thâm nhập sâu sơn cốc, rất nhanh. một thanh cắm ngược ở trên đất trường kích xuất hiện tại trước mắt của hai người. cái kia t h a n h kích toàn thân xanh thẳm phía trên có một đầu thần hoàng hư ảnh phía trên lộ ra lạnh lẽo hàn khí phương viên vài d ặ m đúng là một mảnh băng thiên tuyết địa lý thanh chỉ chậm rãi hướng thần kích đi đến đã thấy thần kích run lên phát ra một đảo hàn băng chi khí lý thanh chỉ không lùi không tránh một t r ư ờ n g đánh ra đem hàn khí đánh nát ánh mắt lộ ra một vòng suy tư chuyển thế về sau, thần kích không biết ta sao. Nàng cười cười, trên thân hàn khí lưu chuyển mà ra, đón gió tuyết, từng bước một hướng phía trường kích đi đến. ở trong quá trình này, trên người nàng cũng có thần biết lưu chuyển mà ra, tựa hồ tại cùng thần hoàng kích trao đổi. thời gian dần trôi qua, thần hoàng kích trên người có kinh người hàn khí phóng lên tận trời, hàn khí trong h ư không sen lẫn, Diễn hóa thành một đầu băng hoàng hư ảnh, bén nhọn hoàng minh thanh âm quanh quẩn hoàn vũ. cái này gì tưởng kinh động đến hơn phân nửa cổ chiến trường. thành công không, ninh tu nói, không thể dễ dàng như thế. ta chỉ là cùng thần hoàng kích tạm thời lấy được câu thông, muốn triệt để đem nó thu phục, còn cần một đoạn thời gian. lý thanh chỉ nói, chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Ninh tu nhìn xem trên sơn cốc trống không băng hoàng hư ảnh nói. kinh người như thế gì tưởng thế tất sẽ hấp dẫn không ít người chú ý. làm phiền ngươi làm hộ pháp cho ta. lý thanh chỉ nói. có ta ở đây sơn cốc này không có người có thể tiến vào. hắn quay người hướng phía sơn cốc bên ngoài đi đến. thon dài thân hình. lộ ra một cỗ túc sát chi ý. trên lưng đao kiếm phát ra tranh tranh thanh âm. lý thanh chỉ nhìn hắn một cái, lập tức toàn thân toàn ý luyện hóa thần hoàng kích. Bên trong chiến trường cổ, thần hoàng hư ảnh phóng lên tận trời băng lãnh túc sát chi ý tràn ngập mà tới. một ngọn núi phía trên, đao thiên vương thạch vân hai người ngay tại khôi phục khí tức, đón lấy thạch vân nhìn về phía nơi xa trong mắt lộ ra một vòng băng lãnh băng hoàng dị tưởng, xem ra là nữ đế ngàn năm trước trường sinh pháp khí, cái kia thanh trong truyền thuyết vũ triều c h ấ n quốc thần khí thần hoàng kích đao thiên vương ánh mắt ngưng t ụ ngưng trọng nói chính là thanh này thần hoàng kích uy lực không tầm thường trường sinh pháp khí có thể so sánh năm đó nữ đế chiến bại về sau thánh địa trường sinh giả như muốn mang về nhưng thần kích có linh đúng là tự hành biến mất hiện tại theo nữ đế truyền thế trở về Thanh này c h ấ n quốc thần khí cũng tái hiện tại thế. Thạch vân nói, nếu để nữ đế đạt được cái này thần kích sẽ như thế nào, nàng sẽ lấy thời gian ngắn nhất khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lần nữa biến thành cái kia ngàn năm trước, không ai bị nổi, để thánh địa cũng vì đó nhức đầu nữ đế, chúng ta muốn ngăn cản nàng. U.、Vinh. Quy. Quy. Vinh. Mơ. nhưng nàng bên người còn có ninh tu tại, muốn ngăn cản nàng, không phải một kiện chuyện đơn giản, chúng ta cần giúp đỡ. Thạch vân nói, đại công tử nhưng có nhân tuyển, tự nhiên tính toán thời gian bọn hắn cũng nhanh đến. chỉ chốc lát, mấy đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ đi tới sơn phong. hết thầy ba người, mỗi người trên thân đều tản ra vô cùng cường hãn khí tức. đao thiên vương nhìn bọn hắn một chút ba người này hai nam một nữ một người hai mắt nhắm nghiền trên c h á n vẽ lấy một viên huyết nhãn trên thân lộ ra r u ộ quyệt chi ý một người khác tóc trắng m à y trắng khuôn mặt cương n g h ị năm ngón tay giấu ở trong tay áo không lộ mảy may người cuối cùng một bộ áo đỏ như lửa cười nói tự nhiên diếm lệ vô cùng h A, đều là thiên nhân cường giả, không kém. Dao thiên vương nhận ra ba người này ánh mắt lộ ra một vòng gì sắc, gặp qua Dao thiên vương đại công tử. Ba người có chút hành lễ, không cần khách khí, không nghĩ tới doanh châu đại công tử có thể thu phục ba người này thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt đâu. đao thiên vương nói có ba người hắn tương trợ lại thêm một số người khác ngựa ta nghĩ đầy đủ ngăn cản ninh tu còn có kia nữ đế thạch vân mỉm cười vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười chương hai trăm tám mươi ba một người thủ quan trên sơn cốc không băng hoàng hư ảnh xoay quanh hoàng minh thanh âm kéo dài không dứt cái này gì tượng hấp dẫn không ít người đến đây xem xét một võ giả ngự không mà đến hướng phía sơn t ố c lao đi, còn không chờ hắn tiến vào, một đảo đao khí liền phá không mà đến, đem hắn đẩy lui ra ngoài, tiếp theo một cái trước mắt, lạnh thấu xương đao ý tràn ngập tại toàn bộ trên sơn t ố c không, người võ g i ả kia thấy thế, không khỏi đồng lỗ có chút co r ụ t lại, toàn thân lại có loại bị cắt chém cảm giác, hắn hoàng sợ nói, đao ý thực chất hóa, c h ấ n kinh thời điểm, hắn thuận đao ý nơi phát ra nhìn lại. chỉ gặp ngoài sơn cốc, một thân ảnh đứng sừng sững, đeo đao kiếm sau lưng, trên thân t ả n ra một cỗ bàng bạc phong rồi chi khí, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. nơi đây cấm chỉ tiến vào, mời các hạ rời đi, ninh tu đảm mạc thanh âm vang lên, người võ g i ả kia phát giác được c á n h kia khí thế ngập trời về sau. cũng không dám tiếp tục hướng phía trước, hướng ninh tu chắp tay về sau, quay người rời đi. tại hắn sau khi đi, ngoài sơn cốc ninh tu lộ ra một vòng vẻ suy tư, lại quay người nhìn thoáng qua kia băng hoàng h ư ảnh. hắn biết bị cái này gì tượng hấp dẫn già võ già sẽ không thiếu, nhất là thánh địa võ già. bọn hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản lý thanh chỉ đạt được thần hoàng kích. nhất định phải sớm một chút làm chút chuẩn bị. Ninh tu thầm nghĩ, chỉ gặp hắn bắt đầu ở trong sơn cốc bố trí, đ ộ c dược cổ trùng, rất nhanh, nhìn như không có cái gì gì thường sơn cốc tại hắn bố trí đã hóa thành một cái hiểm đ ị a bề ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng lại giống như một đầu ẩm núp hung thú, nếu có người bước vào liền sẽ lộ ra dữ tợn răng nanh, Bố trí tốt sơn cốc về sau, ninh tu lấy ra mấy viên đan dược. theo thứ tự là thượng thanh đan, ngọc thanh đan, thái thanh đan ba loại đan dược. hắn đem đan dược cùng một chỗ b ỏ vào trong miệng. trong chốc lát, một c ỗ bàng bạc chân khí từ trong cơ thể nổ quét sạch mà ra, lưu c h u y ể n toàn thân. đây là hắn giản hóa từ đan sau đạt được tu hành phương thức. đem thượng thanh đan còn có ngọc thanh đan. Thái thanh đan cùng một chỗ phục d ụ n g có thể đạt được tử đan hiệu quả. m à tử đan làm tăng cường chân khí dùng tốt nhất đan dược. Hiệu quả tự nhiên không tầm thường. đan dược vào bụng về sau. Ninh tu liền cảm giác tự thân có rõ ràng tăng lên. thời gian dần dần trôi qua. ngay tại ninh tu dự định phục d ụ n g lần thứ ba đan dược thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được ở phía xa. từng đợt chân khí ba động khuyết tán mà tới. n i n h tu cầm đến r a đan dược một lần nữa thả trở về, tới, trên người hắn một mực phóng thích tại vô cùng kinh người sát khí. m à tại bây giờ hậu thổ, rất nhiều người đều là biết hắn, sẽ không dễ dàng tới tìm hắn phiền phức. những võ giả này lai lịch hắn đã đoán ra c á c h đại khái, lần lượt từng thân ảnh phi t ố c lướt đến, trong đó cầm đầu hai người, một người b ạ c h y tung bay, trong tay bưng lấy một thanh cổ cầm, một người tay cầm cán dài đại đao, trên thân đao ý tứ ngược, chính là thiên ma thạch vân cùng đao thiên vương hai người, mà sau lưng bọn hắn, n g o ạ i trừ thánh địa võ g i ả bên ngoài, có ba người hấp dẫn ninh tu chú ý, ba người này khí tức hoàn toàn khác biệt, ăn m ặ t cũng không nhỏ khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ, đều là thiên nhân, Ninh tu tại hậu thổ cũng lăn lộn không ngắn thời gian. đối với hậu thổ bên trong cao thủ cũng đều biết c á c h đại khái. nhất là thiên n h â n cấp bậc tồn tại. ngoại trừ thánh địa bên ngoài, thế lực khác thiên n h â n cũng liền mấy c á c h như vậy. ba người này, ninh tu hoặc nhiều hoặc ít đều giải qua. bạch mi long vương. huyết tông tông Chủ. hòa d i ễ m yêu cơ. À! không nghĩ tới thánh địa mới được như thế ba cái cao thủ. có ý tứ Ninh tu mang trên mặt tiếu dung, nhưng trong mắt lại là lộ ra ngưng trọng. c á c h này ba c á c h thiên n h â n mặc dù không thể so với đao thiên vương dạng này đỉnh tiêm thiên n h â n nhưng thực lực cũng không phải tầm thường, không phải bình thường thiên n h â n có thể đánh đồng, huyết tông tông chủ thủ đoạn d u y quyệt, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bạc h mi long vương, một bộ long trào thủ lô hỏa thuần thanh, làm rạn núi mở biển, dễ như trở bàn tay. Hỏa d i ễ m yêu cơ thì là thiện dùng đao pháp. còn có một tay ám khí tại hậu thổ cũng là nổi danh. tăng thêm thạch vân đao thiên vương. còn có kia từng cái thánh địa võ g i ả bên trong không thiếu thần du c h i cảnh. ninh tu lúc này đối mặt cuộc diện. không thể so với ngày xưa bị bảy cái thiên nhân vây công muốn tốt bao nhiêu. hai ca tiểu thuyết, thậm chí càng thêm nguy hiểm. thạch vân. trường sinh g i ả chuyện thế, trong tay còn có thiên ma cầm loại này trường sinh pháp khí tại, uy hiếp của hắn so với vân tôn, kiếm thiên vương cộng lại còn muốn đáng sợ, thạc h vân mang theo mọi người đi tới ninh t u trước mặt về sau, nhìn thoáng qua sơn cốc chỗ sâu, cũng cảm ứ n g được trong đó truyền ra hàn băng chi khí, xem ra nữ đế liền tại bên trong, thạc h vân nói, nhìn nhìn lại trước mắt ninh t u trên mặt hiện ra một vòng sát ý, hắn g ầ n sóng nói, lập tức rời đi. Nếu không, chết, hiện tại trọng yếu nhất chính là ngăn cản lý thanh chỉ đạt được thần hoàng kích. Nếu có thể không cùng ninh tu đồng thủ thì là tốt nhất. nhưng cũng tiếc, ninh tu sau lưng u minh chạm, hỏa lân kiếm âm vang một tiếng ra khỏi vỏ, cắm vào trên mặt đất, lấm liệt đao khí kiếm ý quét sạc h mà ra. dung c h u y ể n tứ phương, hắn lạnh lùng nói ra câu nói này nên ta đối với các ngươi nói. quả nhiên, đối với ninh tu thái độ thạch vân mấy người cũng không có chút nào ngoài ý muốn. bọn hắn liếc nhau một cái, cùng ninh tu tương hố rằng co, im ế n túc sát chi ý tràn ngập thiên địa, mà liền tại trong sơn cốc thổi tới một trận hàn phong sát na. g i ế t thạch vân dẫn đầu phát ra chỉ l ệ n h bỗng nhiên, tất cả mọi người hô nhau mà lên, chân khí b ộ t phát, giống như núi hồng hải rít gào quét sạch mà ra, hướng phía ninh tu dũng mãnh lao tới, không cần nói chính là cực đoan nhất sinh t ử giao phong, ninh tu k h ẽ quát một tiếng, đao kiếm đồng x u ấ t chân khí bắn ra, hóa thành hai đảo răng khắp nơi đao kiếm chi khí, đón sông lên võ giả chém tới, phía trước nhất võ g i ả đứng mũi chịu xào thân thể tại chỗ liền bị xé nứt trong máu thịt bẩn rơi đầy đất ngay trong nháy mắt này có một thân ảnh thân hình giống như long đằng lấy cực nhanh tốc độ đi tới đao kiếm trước mặt đưa tay cầm ra người này chính là tới đây năm cách thiên nhân một trong bạc mi long vương hắn biết ninh tu thực lực có hơn phân nửa đều tại đao kiếm phía trên nếu là có thể cướp đi đao kiếm Ninh Tu chiến lực trí ít hạ xuống một nửa, muốn đoạt đao kiếm, ngô xuẩn. Ninh Tu sao lại đoán không ra c á c h này bạc h mi long vương ý nghĩ, chỉ gặp hắn vận chuyển chân khí. U minh chạm đúng là đằng không mà lên, ở giữa không trung xoay quanh, U minh chạm lộ ra lấm liệt sát khí, đao khí lượn vòng, đúng là khiến cho bạc h mi long vương lông mi cau lại, bàn tay vừa n h ấ c trong tay áo năm ngón tay bại lộ mà ra chỉ gặp cái kia hai tay trắng mút như ngọc càng lộ ra một cỗ kim thiết chi ý âm vang một tiếng đao cùng trưởng âm vang một tiếng tấn công ma sát kim thiết hỏa hoa bạc h mi long vương bị đẩy lui trong nháy mắt sau lưng hắn còn lại võ giả đã bổ nhào vào ninh tu trước mặt các loại võ học chiêu thức cùng nhau đánh ra quyền trưởng kiếm chỉ hao tổn tinh thần mỹ thuật, mà đối mặt cái này rất nhiều công k í c h ninh tu cũng không tránh lui, chỉ gặp hắn bắt lấy đao kiếm, vận chuyển chân khí, trên người có tinh hồng sát khí đổ xuống mà ra, trong nháy mắt tại trên mặt hắn ngưng tủ ra một t r ư ờ n g giữ tợn tu la mặt v u y ệ t chính là u minh tu la chém c h ú n tu la trạng thái, oanh, tăng vọt gấp mười chân khí tiết ra, từng cái võ giả chiêu thức nhận lấy s u n g k í c h bị ngăn cách tại ninh tu ba trưởng bên ngoài nhưng c á c h này vẫn chưa hết ninh tu thân ảnh đằng không mà lên trên không trung xoay tròn trong tay đao kiếm bắn ra tươi sáng q u a n g hoa chính là khổ tình luôn hồi độ vô tận không ngừng không nhỉ đao kiếm chi khí khuyết tán trong chốc lát đúng là khiến cho bát phương thiên địa đều đ ẳ n g tư không nổi lên vòng vòng g ầ n sóng những cái kia sông đi lên võ giả tại đao này kiếm chi khí càn quét phía dưới, nhao nhao thổ huyết bay ngược mà ra, cho dù là thần du cảnh cũng rơi vào c á c h bị trọng thương tình trạng. Tốt chiêu thức, một tiếng quát nhẹ, chỉ gặp đao thiên vương trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, trong tay c á n giải đại đao d ơ lên cao cao, tại chúng võ giả vây công ninh tu thời điểm, hắn cũng không có xuất thủ, mà là tại xúc thế, bây giờ, hắn rốt cuộc ra đao. tổ lực đã lâu một đao bộc phát ra kinh người hào quang. đao khí quét ngang. phá vỡ ninh tu bốn phía đao kiếm chi khí. hướng phía bản thể hắn chém tới. phát s á t được kinh người phong mang tới người. ninh tu trở tay chém ra một đao. sát na có xâm la sát khí sen lẫn. hóa thành bách r u ộ n rú thảm chi dị cảnh. chính là ô minh tu la đao p h á p bên trong bách ruộng dạ hành. ầm, đao cùng đao đến cực điểm va chạm. Ninh tu bởi vì ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, bay ngược ra mấy ruột trượng, nhưng lại vững vàng đứng tại trên vách núi đá một khối lồi ra nham thạc h bên trên, mà còn lại võ giả giờ phút này đã hướng phía trong sơn cốc phóng đi. Ninh tu đương nhiên sẽ không khiến cái này người tùy tiện tiến vào. nhân gian luyện ngục, thân thể của hắn nửa ngồi, sau đó phá không lói lên. đao ý tràn ngập, giống như đem bốn phía hết thảy đều kéo vào luyện ngục bên trong. Oanh, từng cái võ giả thân thể đều là bị đao quang xé xách. Ninh tu một lần nữa đứng ở cửa vào sơn cốc trước đó. mà sau lưng hắn, mười cái ý đổ xông vào sơn cốc võ giả. giờ phút này đã hóa thành một chỗ chân cục tay đức. khá lắm quả nhiên là cao thủ trong cao thủ. huyết t ô n g t ô n g chủ ánh mắt ngưng tụ chỉ gặp hắn cùng thạch vân liếc nhau hai người tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó một trên trán huyết nhãn phóng xuất ra huyết sắc quang hoa quang hoa lan tràn mặt đất hóa thành một mảnh huyết hồng từng cái khô lâu cánh tay từ trong đó cầm ra líp nha líp nhít đếm mãi không hết huyết nhãn chi lực đúng là biến ảo ra một mảnh huyết sắc biển khô lâu mấu chốt nhất chính là n à y huyết sắc biển khô lâu bên trong ẩm chứa một c ỗ tinh thần d ị lực, đánh thẳng vào ninh tu tâm thần. đây là một loại ha o tổn tinh thần chi chiêu, không chỉ có như thế. ngay tại huyết tung tung chủ ra chiêu về sau, một bên khác thạch vân cũng theo đó có hành động. hắn mười ngón c h i ê u chọc cổ cầm, tiếng đàn quanh q u ẩ n tứ phương, sóng âm khuyết tán, đồng d ạ n g mang theo một c ỗ tinh thần chi lực. hai trọng tinh thần sát chiêu cùng một chỗ công hướng ninh tu. ông, ninh tu chỉ cảm thấy não h ả i chấn động đầu như muốn nổ tung đồng giảng. hao tổn tinh thần chi chiêu sao. ninh tu cắn răng vận chuyển tinh thần lực trèo trống. mà liền tại hắn nhận tinh thần lực công chức thời điểm. bên cạnh bỗng nhiên có người vọt tới. lại là kia bạc mi long vương cùng hỏa d i ễ m yêu cơ liên thủ công bên trên. hừ. Ninh tu một bên vận chuyển tinh thần chi lực chống c ử thạch vân cùng huyết tông tông chủ tinh thần chi lực. một bên vận chuyển chân khí. đối đầu hai người. trong nháy mắt, song phương giao thủ đã qua mười mấy chiêu. thiên lôi trạng thái. long hóa. Ninh tu gầm nhẹ một tiếng trên người có đảo đảo hồ quang điện nhảy lên. trên thân càng có x í c hồng h sắc lân phiến lan tràn mà ra. lại là hai đại bí thuật bộc phát. Ninh Tu thực lực tăng vọt một mảng lớn, chân khí một vận, hỏa diếm yêu cơ còn có bạc h mi long vương đều bị đẩy lui, đáng nhắc tới chính là, thân thể bọn họ đều bị chấn động đến vỡ ra, xuất hiện đạo đạo vết máu, bọn hắn nhìn chằm chằm ninh Tu, trong mắt mang theo ngưng trọng, tại đại công tử cùng huyết tung tung chủ song trọng tinh thần chi chiêu h ạ trạng thái tinh thần của hắn hẳn là kỳ t r i n h lệch vô cùng, đao ý kiếm ý cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. nhưng dù cho như thế, hắn chỉ bằng vào mượn chân khí cùng nhiều loại bí thuật gia trì. chiến lực vẫn như cố cường hoành đến đáng sợ. bạc h mi long vương nhìn xem run rẩy hai tay nói. chư vị, xuất ra các ngươi bản l ĩ n h cuối cùng đi. đao thiên vương nói. chỉ gặp hắn trong tay cán dài trên đại đao hiện ra từng đạo kim sắc đường vân. một cố vô cùng sắc bén khí tức lan tràn ra nguyên lai、like. trong tay hắn cây đao kia là một kiện tinh bảo mà lại là một kiện uy lực mạnh mẽ cực phẩm tinh bảo mà bây giờ kích phát ra cái này tinh bảo uy lực đao thiên vương mới là hoàn chỉnh nhất thực lực mạnh nhất đao thiên vương bạc h mi long vương hỏa d i ễ m yêu cơ cũng nhao nhao lấy ra áp đáy hòm chiêu số chỉ gặp bạc mi long vương khé quát một tiếng hai tay đúng là hiện ra từng mảnh vẩy màu đỏ đó là một loại cùng loại với vẩy rồng lân phiến một cỗ không có gì sánh kịp cuồng bạo sát khí tràn ngập trong đó đây là một con long trào hóa thú bạc mi long vương gầm nhẹ một tiếng hai mắt dần dần chuyển hóa thành một con thú đồng hắn đúng là một cái hóa thú võ giả ngày xưa Hắn cứng ép hấp thụ một đầu xích lân dao huyết tinh, bị trong đó sát khí lây, biến thành hóa thú v õ g i ả nhưng cũng nhân h ỏ a đắc phúc, đem kia gì thú sát khí cùng mình long trào kết hợp với nhau. hóa thành c á c h này một đôi kinh khủng long trào, lửa giận thần sen, hỏa d i ễ m yêu cơ đưa tay ở giữa, một đ ó a phảng phất từ hỏa d i ễ m tạo thành hoa sen tại nàng trong lòng bàn tay chầm chầm nở rộ, nhìn kỹ, Hoa sen kia phía trên mặc dù thiêu đốt lên hỏa d i ễ m nhưng ở hỏa d i ễ m phía dưới lại là từng mảnh từng mảnh tinh xảo mảnh kim loại kia là một kiện cấu tạo tinh xảo vũ khí g i ế t hỏa d i ễ m yêu cơ khẽ quát một tiếng trong tay hoa sen đúng là phân g i ả i hóa thành ba mươi sáu thanh hoa sen cánh hoa trảng kim sắc d a o găm hướng phía ninh tu đánh tới ninh tu không lùi không tránh tay cầm u minh chạm trong nháy mắt cũng chém ra mấy chục đao, đem kia từng mảnh từng mảnh dao găm đánh bay ra ngoài, nhưng cái này vẫn chưa hết, những cái kia bay ra ngoài dao găm tại hỏa d i ễ m yêu cơ điều khiển dưới, tại ninh tu bốn phía xoay quanh, lúc nào cũng có thể lại bắn ra, ba mươi sáu đao giống như ba mươi sáu con rắn đ ộ c để cho người ta khó lòng phòng bị, một bên khác Bạc h mi long vương đao thiên vương cũng liên tiếp xếp ra. Ninh tu tay cầm đao kiếm, nghinh đón tiếp lấy, tinh diệu đao chiêu kiếm pháp tầng tầng lớp lớp, kiếm ý đao ý mặc dù yếu bớt không ít, nhưng vẫn như c ũ là cường hoành. Bạc h mi long vương cùng lưới đao va chạm trong nháy mắt, cặp kia so tinh kim còn cứng còi hơn mấy phần long trào cũng có thể cảm nhận được rõ ràng đau đớn. mà liền tại mấy cái thiên nhân liên thủ vây đánh ninh tu thời điểm, những người còn lại lại là thừa cơ hội này vọt vào trong sơn cốc. A, ninh tu, ngươi bảo hộ không được vũ triều nữ đế. thạch vân cười lạnh, nhưng bỗng nhiên, những cái kia xông vào sơn cốc đám v õ g i ả giống như là gặp cái gì, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, chỉ gặp bọn họ n h a u n h a u co quắp ngã trên mặt đất, bọn hắn đều đã trúng đ ộ t t r ậ n t r ậ n xương đ ụ c tràn ngập đem cửa vào sơn cốc hóa thành tử t ị ệ c chi địa bình thường đ ụ c tự nhiên không làm gì được đỉnh tiêm v õ giả nhưng chỉ gặp tại trong làn khói đ ụ c còn có từng cây ruột quyệt cổ trùng ở trong đó có thể nuốt kim thiết thiên kim cổ có thể tự bảo phát ra nhiệt độ cao tinh hỏa cổ mục nát hóa xương máu hắt thủy cổ những này cổ trùng sen lẫn trong trong làn khói đ ụ c khó lòng phòng bị dù cho là thần du võ giả cũng sẽ lấy nói vừa nói xong ninh tu bảo hộ không được lý thanh chỉ thạch vân thấy cảnh này sắc mặt x o á t một chút trở nên khó coi đây là thiên cương cổ trùng chi thuật vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười chương hai trăm tám mươi bốn lý thanh chỉ xuất quan thiên cương cổ trùng chi thuật thạch vân ánh mắt ngưng tụ hắn tại thiên cương cùng ninh tu từng có sao phong ngắn ngủi biết đối phương tinh thông cổ trùng chi thuật nhưng lần này nhìn thấy mới biết được đối phương cổ thuật đến cỡ nào biến thái kia lít nha lít nhít các loại cổ trùng để cho người ta nhìn mà phát khiếp lại thêm độc kia x ư ơ n g mù càng làm cho người khó lòng phòng bị trong sơn cốc tiếng kêu rên một mảnh từng cái v õ giả tại cổ trùng tại x ư ơ n g độc ăn mòn hạ dần dần vẫn lạc xem ra muốn đi vào sơn cốc trước hết giết ngươi thạch vân ngữ khí lạnh như băng nói, hắn mười ngón t r e o chọc thiên ma cầm tiếng đàn quanh q u ẩ n thiên địa, rung động bát phương, mà tại bên cạnh hắn, huyết tung tung chủ kia nguyên b ả n hai mắt nhắm chặt cũng bỗng nhiên mở ra, lộ ra ruột quyệt huyết quang, bốn phía huyết sắc biển khô lâu bên trong nhấc lên trận trận âm phong đến, thây lương tiếng hét thảm hô ấm tiếng đàn, trung phổ nhân gian đến cực điểm nhạc buồn, Ninh tu tinh thần thụ này sung kích đầu đau muốn nứt. đây cũng chính là hắn. Tinh thần lực vượt xa cùng cảnh. cái này nếu là đổi lại cái khác thần du v õ g i ả đã sớm tinh thần phá diệt mà chết. nhưng dù cho như thế, chiến lực của hắn cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. đao ý kiếm ý bắt nguồn từ tinh thần. bây giờ tinh thần bị thương. kiếm ý đao ý không cách nào hoàn toàn phát huy ra. mà tinh thần bị áp chế, cũng trái lại ảnh hưởng tới nhục thể của hắn, cho dù chân khí của hắn cường tuyệt, giờ phút này cũng có bị áp chế s u thế. âm vang âm vang, ninh tu vung đao kiếm khí bay múa, đem ba mươi sáu thanh dao găm từng c á c h đánh lui, nhưng sau lưng lại có một đôi xích hồng long trào t r ộ p tới, hung hăng nện ở ninh tu phía sau lưng, tại hắn phía trước, một đạo lưới đao cũng theo đó đối diện chém tới, oanh, ninh tu thân thể nhận to lớn sung kích, nện vào trong vách núi, trên thân kia từng mảnh từng mảnh x í c hồng h sắc lân phiến cũng theo đó vỡ tan, đạo đạo vết máu lan tràn ra, nhưng những này nhục thân bên trên đau xót đối ninh tu tới nói không đáng kể chút nào, hắn có hồi sinh cổ có kim đan, muốn khôi phục dễ như trở bàn tay, Mấu chốt nhất chính là trên tinh thần trạng thái. Thạc h vân thiên ma cầm còn có huyết tung tung chủ huyết nhãn. Hai loài hao tổn tinh thần chi chiêu quá mức kinh khủng. Ninh tu lần thứ nhất gặp được sản g này liên thủ c ô n g yích. trong lúc nhất thời lại không có quá tốt ứng phó chi pháp. chỉ là ninh tu đang kinh ngạc tại thạc h vân hai người hao tổn tinh thần chi pháp lúc. hai người này cũng đang thán phục với hắn tinh thần lực chi cứng c ỏ i Ta cùng đại công tử liên thủ, thiên ma cầm tăng thêm huyết nhãn, cho dù là cấp cao nhất thiên nhân cũng sẽ thống khổ đến khó mà phát huy ra chiến l ự c nhưng c á c h này ninh tu, chẳng những không có tinh thần phá diệt, thế mà còn có thể phát huy ra không tầm thường chiến l ự c cùng đao thiên vương bọn người chiến đấu, thực sự kinh khủng, huyết tung tung chủ một đôi huyết nhãn nhìn c h ầ m c h ầ m ninh tu trong mắt mang theo sợ hãi thán phục, chính là bởi vì hắn như thế yêu nhiệt, cho nên hắn nhất định phải chết. Nếu không tương lai tuyệt đối là thánh địa đại địch, thạch vân ánh mắt băng lãnh nói. một bên khác, ninh tu đao kiếm chủ sở, hỏa diếm yêu cơ, đao thiên vương, bạch mi long vương trong mắt mang theo ngưng trọng, nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương, cho dù lúc này đối phương đã rơi vào hạ phong, nhưng bọn hắn cái này ba cái đỉnh tiêm thiên nhân vẫn là không dám có chút chủ quan một giây sau chỉ gặp ninh tu vết thương trên người tản mát ra một tầng trắng muốt quang hoa kia vết thương sâu tới xương thế mà dần dần khép lại một màn này để mấy người đồng lỗ có chút co r ụ t lại đây là năng lực gì thương thế của hắn làm sao khôi phục là kim đan sao không đúng không có gặp hắn ăn đan dược gì loại năng lực này ngược lại là cùng loại với hồi sinh cổ trong truyền thuyết cổ bên trong thánh g i ả đao thiên vương hít sâu một hơi nói ninh tu vốn là rất khó đối phó thạch vân huyết tông tông chủ liên thủ công chức tinh thần mấy người bọn hắn thiên nhân sẽ cùng giao phong như vậy kín đáo an bài mới miễn cưỡng đem đối phương ngăn chặn nhưng bây giờ thật vất vả đả thương đối phương, trên người đối phương lại có hồi sinh cổ dạng này cổ bên trong thánh giả, lập tức liền khôi phục lại, không có so đây càng thêm phiền phức cuộc diện, không cần lo lắng, dù cho là cổ bên trong thánh giả, tự lành năng lực cũng là có cực hạn, chỉ cần làm bị thương hắn không cách nào khôi phục, lại hoặc là chờ hồi sinh cổ thể lực hao hết liền có thể. Hôm nay. nhất định phải đem hắn ở đây chém giết, thạc h vân nói. những người còn lại nghe vậy tâm tình cũng không buông lòng quá nhiều, bởi vì bọn hắn đều biết, n g o ạ i trừ ninh tu bên ngoài, bọn hắn còn có một cái cần quan tâm vấn đề, đó chính là trong sơn cốc lý thanh chỉ. nếu chờ đối phương thành công thu phục thần hoàng kích, vậy bọn hắn một trận chiến này chẳng khác nào uổng phí. À, Ninh Tu tự nhiên cũng biết mấu chốt của trận chiến này. khẽ cười một tiếng. đứng người lên dẫn theo đao kiếm. một bước cũng không nhường nói ra. tình huống bây giờ đã phi thường sáng suốt. liền nhìn là các ngươi trước hết zip ta. vẫn là sư tôn ta trước xuất quan. hừ, ngươi cho rằng ngươi c h ố n g bao lâu. thạch vân hừ lạnh một tiếng trong lòng biết không thể lại tiếp tục mang xuống. hắn khẽ quát một tiếng. Đúng vào lúc này, Đinh tu đột nhiên cảm giác tại mình khí hải có một trận kỳ di lực lượng lan tràn ra, một trận thanh lương chi ý rót vào thần k h i u bên trong. kia cố kịch liệt đau n h ấ t đúng là cắt giảm không ít. Ninh tu có chút ngoài ý muốn truy tìm cổ gì lực này nơi phát ra, phát hiện đúng là đến từ trong khí hải cố kia. Kim thiền lột xác. Cố này tại thiên cương có được kim thiền lột xác, lại lúc này phát huy tác dụng, g i ế t hỏa d i ế m yêu cơ. Bạch Mi long vương hai người cũng không biết Ninh tu giờ phút này xảy ra chuyện gì. chỉ biết là thạch vân vận dụng lực lượng mạnh nhất trí chủ Ninh tu. bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này cấp tốc xuất thủ. Hai người một trái một phải, giáp công mà ra. Ninh tu thấy thế. trong tay U minh chảm tích ra. đem kia từng thanh từng thanh dao găm đánh bay ra ngoài. mà bạch mi long vương thế công đã tới gần. màu trắng long trào gào thép chộp tới, mang theo đủ để xé xách sơn hà lực lượng. Ninh tu đao kiếm đồng suất trong nháy mắt. một c ỗ lực lượng kinh khủng tùy theo bộc phát, tiếp xúc trong nháy mắt. Bạc h mi long vương lúc này liền phát g i á c được đao kiếm bên trên lực đạo đã là khác biệt dĩ vãng. uy lực cùng vừa rồi hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lạnh thấu xương đao kiếm chi ý đem ninh t u chiến lực tăng lên tới cực hạn. chỉ thấy máu chỉ riêng lói lên, một tiếng rú thảm, hai con đoạn trưởng rớt xuống đất. bạc h mi long vương cặp kia vô h i ê n bất tồi long c h à o thế mà bị ninh tu cho ngành s i n h s i n h tích đoạn mất. một màn này, khiến cho đám người đồng lỗ co r ụ t lại, vì đó kinh hãi. chuyện gì xảy ra. tinh thần lực của hắn không phải bị áp chế lại sao. làm sao lại bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. đám người không hiểu thời điểm. kia bạc h mi long vương càng là kinh hãi muốn tuyệt. không lo được đoạn đi song trường. thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau đi nhưng vô dụng hắn đã bị ninh tu khóa chặt mặc dù vẫn là bị thiên ma cầm huyết nhắn chi lực ảnh hưởng nhưng ở kim thiền lột xác t r ợ giúp dưới đã không còn cách nào đối với hắn lại hình thành quá lớn áp chế ninh tu có thể bộc phát ra chiến l ự c căn bản không phải bạch mi long vương có thể cản nhất là hắn còn vừa mới bị ninh tu cắt đứt song trường â m Ninh Tu thân ảnh tựa như một đảo huyết sắc điện quang. trước mắt liền tới đến nhanh chóng triệt thoái phía sau bạc h mi long vương trước người. trong tay đao kiếm đều lấy ra. thằng tiến không lùi. chính là khổ tình luôn hồi độ, vô hối. hỏa d i ễ m yêu cơ thao túng s a o găm còn muốn đối ninh tu hình thành ngăn cản. nhưng lại bị quanh người hắn xoay quanh đao kiếm chi khí từng cái bắn bay ra ngoài. ngay tại ninh tu bạc h mi long vương thác thân mà qua đi, huyết tiến bắn ra mà ra, bạc h mi long vương quy đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, một đạo thập t ử trạng vết thương sâu đủ thấy xương, máu tuôn ra như suối, kiếm khí đao khí càng là ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, bề ngoài nhìn qua, hắn chỉ có đạo này thập t ử vết thương, nhưng nội bộ lại sớm đã là thùng trăm ngàn lỗ, vô lực hồi thiên, tốt một cách ninh tu. Bạc h mi long vương ngửa mặt lên trời thổ huyết, lập tức thân thể sồi lơ ngã trên mặt đất. thiên nhân bạc h mi long vương vẫn lạc. gây tờm. đao thiên vương thầm mắng một tiếng đại đao trong tay vung chặt mà ra. bách r u ộ n dạ hành. ninh tu chém ra một đao ô minh chi ý khuyết tán hóa thành bách r u ộ n dạ hành. đao khí vỡ vụn. đao thiên vương bị đẩy lui. m à từng thanh từng thanh kim sắc d a o găm cũng theo đó từ bốn phương tám hướng hướng ninh tu bao phủ tới. Ninh tu cười lạnh một tiếng. thân ảnh xoáy không. không ngừng không nhỉ đao kiếm chi khí đổ xuống mà ra. khổ tình luôn hồi độ. vô tận. đao kiếm chi khí như gió lúc đem bốn phía đánh tới d a o găm quét bay ra ngoài. ninh tu càng là một đao đánh trúng hai thanh d a o găm. lực lượng khổng lồ khiến cho cái này d a o găm lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía hỏa d i ễ m yêu cơ bay ngược mà ra cái gì hỏa d i ễ m yêu cơ sắc mặt hoàng hốt nàng nếm thử điều khiển d a o găm nhưng ninh tu kèm theo tại d a o găm phía trên lực đạo thật sự là quá lớn lớn đến nàng nhất thời lại khó mà điều khiển d a o găm rơi vào hỏa d i ễ m yêu cơ trên bờ vai to lớn lực đạo khiến cho thân thể của nàng bị mang bay ra ngoài bị đính tại trên vách núi đá, ninh tu không buông tha bách v u y ệ t giả hành, chém ra một đao đao khí thẳng đến hỏa d i ễ m yêu cơ, đối phương né tránh không kịp thời điểm, chỉ nghe tiếng đàn khuyết tán mà đến, sung kích đao khí, hai cỗ khí tức sống như đại sơn chạm vào nhau, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, ninh tu nhìn về phía thạc h vân, đối phương cũng đang nhìn hắn, trong mắt mang theo kinh nghi bất định chi sắc, ngươi là thế nào ngăn cản được ta trong tinh thần chi lực. Hắn cũng không biết kim thiền lột xác sự tình. Ninh tu tự nhiên cũng sẽ không nói cho Hắn ngươi đạn quá khó nghe. nói xong, Hắn liền đem trong tay hỏa lân kiếm vung ra. mục tiêu trực chỉ hỏa diếm yêu cơ. mà tại trên thân kiếm, có kỳ lân chân hỏa điên cuồng thiêu đốt, còn có xích hỏa long thần công chân khí bám vào. một kiếm này uy lực phi thường cường đại. Hỏa d i ễ m yêu cơ nếu là chúng cơ hồ hẳn phải chết, thạc h vân thấy thế, chỉ chọn dây đàn, phát ra một đạo sóng âm kinh khí, ý đầu ngăn cản hỏa lân kiếm, nhưng ninh tu sớm có phòng bị, trong tay u minh chảm tích ra, đem hắn sóng âm kinh khí ngăn cản xuống dưới, mà hỏa lân kiếm thế như trẻ tre, giống như một đạo như lưu tinh hung hang quán xuyên hỏa d i ễ m yêu cơ ngực, Lúc đầu vừa d ấ y xua rời núi bích hỏa d i ễ m yêu cơ lần nữa bị đính tại trên vách núi đá. tiếp theo một cái trước mắt, hỏa lân kiếm bên trên có bá đạo kỳ lân chân hỏa phun ra n ú t vào mà ra. chân hỏa thuận vết thương xuyên vào hỏa d i ễ m yêu cơ thể nổi. mặc dù tên gọi hỏa d i ễ m yêu cơ, nhưng nàng cũng không có chống cự kỳ lân chân hỏa thực lực. giữa tiếng kêu gào thây t h ả m thân thể bị đốt thành một đoạn than t ố c Ninh Tu đưa tay cách không k h ẽ hấp, hỏa lân kiếm bị hắn giữ tại trên tay, hắn lạnh lùng liếc nhìn mọi người tại đây. Kế tiếp, muốn chết là ai, sát ý sát khí từ trên thân Ninh Tu tuôn ra tràn ngập thiên địa, đao thiên vương huyết tung tung chủ mấy người trong lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh, hừ kế tiếp chết là ngươi, một tiếng thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, chỉ gặp cách đó không xa, một thân ảnh bay lên không mà đến trên mặt hắn mang theo đảm mạc chi sắc nhìn qua ninh tu trong mắt mang theo túc sát chi ý người tới lại là phong tôn do anh châu ba tôn một trong phong tôn hắn cũng tham dự vào trong trận chiến đấu này tới lại tới một c á c h muốn chết người đối mặt đột nhiên xuất hiện phong tôn ninh tu cũng không e ngại mang trên mặt đảm mạc chi sắc trên người sát khí sát ý càng phát ra mãnh liệt trên người hắn có hồ quang điện lấp lóe có v ả y rồng khắp cả người có tu la mặt r ư ợ t cả người nhìn qua đã không giống người càng giống là một đầu có nhân c h i thân thể kinh khủng hung thú ninh tu cùng thánh địa là địch tự chịu diệt vong đáng tiếc ngươi nhất đại thiên k ê u hôm nay phải bỏ mạng ở đây phong tôn gợn sóng nói lời nói vừa dứt Hắn đưa tay ở giữa có hùng vĩ khí lưu w e t sạc mà ra khí lưu hướng phía ninh tu thẳng tắp súng mánh lao tới mà đao thiên vương vung ra một đao thạch vân mắt bắn ra một đảo sóng âm kinh khí huyết tung tung chủ cũng phát ra một đảo trường khí vài luồng kinh người thiên nhân chi lực tại phong lưu w e t sạc dưới hướng ninh tu trùng trùng điệp điệp mà đi đối mặt cái này kinh người một kích ninh tu không lùi không tránh tay cầm đao kiếm, chân khí trong cơ thể cũng tùy thời thôi động đến cực hạn, trong tay đao kiếm hoành không chém ra, cực hạn đao kiếm chi khí cùng phong bảo sung kích, kinh khí dư ba khuyết tán mà ra, như hủy diệt hết thảy như cơn lúc, đem bốn phương tám hướng xé sách, sơn cốc hai bên vách núi càng là không ngừng nổ tung, gần phân nửa sơn cốc hóa thành đất bằng, mà tại c á c h này sung kích bên trong, ninh tu, đao thiên vương chờ cũng đều bị riêng phần mình đẩy lui. tại c á c h này cực đoan sung kích bên trong đều hứng chịu tới không nhỏ thương t h í nhưng ninh tu không sợ đau xót. trong cơ thể của hắn còn có hồi sinh cổ dạng này cổ trùng tại. c á c h này cổ trùng có thể vì hắn nhanh chóng chữa trị thương t h í nhưng lại tại hắn chữa trị thương t h í thời điểm. sau lưng hắn, đột nhiên có một đạo cường đại trưởng khí phá không mà đến ninh tu ánh mắt ngưng tụ quay người chém ra một đao c á c h này trưởng khí uy lực không thể coi thường dù cho là ninh tu đao kiếm đều lấy ra cũng không nhìn được phun ra một ngụm máu lớn quay người nhìn lại chỉ gặp một người đột nhiên xuất hiện tại trong tầng mây hắn một bộ bạch bào dâu tóc đều là bạch như tuyết giống như đắc đạo tiên nhân trên người hắn tràn ngập một cố m i n h mông uy thí khiến cửa thiên tầng mây cũng vì đó buông xuống hừ ninh tu côn luôn nhiệt trướng nhiều lần giết ta thánh địa người ngươi thật coi ba đại thánh địa không người nào sao lão già tóc trắng lạnh giọng nói thanh như lôi c h ấ n cuồn c u ồ n mà ra là bồng lai thánh địa song thánh một trong khôn thánh đao thiên vương hai mắt tỏa sáng song thánh ba tôn bốn thiên nhân Thánh địa cao cấp nhất thiên n h â n mà ở trong đó, song thánh cấp độ muốn so còn lại mấy cái thiên n h â n cao hơn ra một cái cấp bậc đều là thiên n h â n viên mãn, không nghĩ tới khôn thánh ngươi thế mà cũng tới nơi này. Ha <cười> ha, rất tốt, có ngươi đồng loạt ra tay, giết kẻ này liền không phải vấn đề gì. đao thiên vương cười ha <cười> ha một tiếng, nội tâm thở dài một hơi. nhưng ngay tại hắn vẫn như cố nắm chắc thắng lời trong tay thời điểm trong sơn cốc một cấu ngập trời hàn khí quét sạch mà ra chỗ đến dưới trời đất lên tuyết lông ngỗng phong tuyết gào thép lại sát na khiến cho phương viên trăm dặm hóa thành rét đậm ngay sau đó một thanh xanh thắm trường kích càng là lôi cuốn lấy lấm liệt hàn ý phá không mà đến cắm ở trước mặt mọi người phát ra một tiếng bén nhọn hoàng minh thanh âm kia là thần hoàng kích muốn giết hắn các ngươi trước tiên cần phải hỏi qua thần hoàng kích lạnh lùng lời nói quanh quẩn ra một người đạp trên gió tuyết đầy trời từ trong sơn cốc đi ra người tới một bộ áo trắng tuyệt sắc thanh lệ nhưng áng mắt liếc nhìn ở giữa lại là lộ ra một cỗ lạnh thấu xương sát ý để cho người ta không r ế t mà run lý thanh chỉ, rốt cuộc xuất quan. vô cùng đơn giản luyện cái võ mười. chương hai trăm tám mươi năm thánh địa chi danh, diệt thế chi hành. lý thanh chỉ xuất quan. hàn khí trong sơn cốc điên cuồng tứ ngược mà ra. giống như từng thanh từng thanh băng chế như đao tử rơi vào trên thân mọi người. khiến cho đám người huyết nhục đều vô cùng đau đớn. đao thiên vương thạch vân, phong tôn, khôn thánh mấy người đều là sắc mặt biến hóa. không nghĩ tới cuối cùng v ấ n đ ề lý thanh chỉ lấy được thần hoàng kích lý thanh chỉ đi ra khỏi sơn cốc nhìn thoáng qua trên thân mang thương miệng phun máu tươi ninh t ụ trong mắt hàn ý càng phát nồng đậm nàng hít sâu một hơi lặng lẽ nhìn qua ở đây mấy người các ngươi đã dám đả thương hắn vậy sẽ phải có chết giác ngộ nói xong nàng tiến lên một bước một phát bắt được thần hoàng kích Hoàng kích ẩm chứa khó lường thần uy, hàn khí từ mũi nhọn bên trong bắn ra mà ra. trong nháy mắt bát phương thiên địa đều là bị đông cứng. lý thanh chỉ một tay cầm kích hướng phía huyết t ô n g t ô n g chủ vừa x à i bước ra. huyết t ô n g t ô n g chủ đồng lỗ co r ụ t lại. dọa đến t ê cả ra đầu. kia cuốn tới hàn khí càng làm cho hắn có loại huyết nhục cốt tủy đều bị đông cứng cảm giác. nhiều người như vậy. vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng ta à huyết tung tung chủ dọa đến điên cuồng rút lui mà còn lại mấy cái thiên nhân thấy thế cũng nhao nhao xuất thủ tưởng muốn giúp hắn một chút sức lực thạch vân phát ra tiếng đàn đao thiên vương tích ra một đao khôn thánh cũng t h é p dài một tiếng một trưởng oanh ra ninh tu đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặt kệ hắn thân ảnh lói lên c ả n sau lưng lý thanh chỉ, đối mặt thực lực mạnh nhất khôn thánh chi trường, không lùi không tránh, đao kiếm chém ra uy thế h i ể n hách, oanh, đao kiếm sung kích t r ư ờ n g thế kinh khủng chi uy khiến cho tất cả thiên địa vì đó rung động, ninh tô ngạnh xinh xinh đỡ được thiên nhân viên mãn một kích, mà đao thiên vương đao khí, thạch vân kiếm khí, hai người này công kích mặc dù không kém, nhưng so với lý thanh chỉ, Bọn hắn hiển nhiên là không đáng chú ý. chỉ gặp lý thanh chỉ quanh thân hàn khí lưu truyền, đông ghét bát phương, đem đao khí tiếng đàn nhao nhao ngăn cách bên ngoài, mà nàng một kích đã rơi vào huyết tung tung chủ trên thân, ầm, huyết vụ nổ tung đem bốn phía phong tuyết nhuộm thành một mảnh tinh hồng. huyết tung tung chủ bị lý thanh chỉ một kích oanh sát, đi, biết lý thanh chỉ nắm giữ thần hoàng kích về sau. Muốn cùng với nàng đấu đ t là không thể nào sự tình. Thạch vân quyết định thật nhanh. Lập tức đào tàu. Mấy người đằng không mà lên từ từng c á c h phương hướng đổn không mà đi. Bọn hắn không có cùng một chỗ mà là phân tán chạy. Dạng này chạy đi tỷ lệ lớn một chút. Muốn đi, nào có như vậy tùy tiện. lý thanh chỉ lạnh giọng nói. Nàng ánh mắt khóa chặt thạch vân. một k í c h quét ra. ngập trời hàn khí cuồn cuộn. hóa thành một đầu màu xanh thắm thần hoàng phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gào đối mặt cái này đến cực điểm một k í c h thạch vân sắc mặt đại biến đầu ngón tay hắn vẩy một cái ôm lấy một đầu dây đàn phát ra một đảo hảo đãng tiếng đàn ầm tiếng đàn cùng hàn khí sung k í c h trong nháy mắt thạch vân trực tiếp nhận hàn khí ăn mòn gần nửa người trực tiếp bị đông cứng đã mất đi cảm giác gây tởm đ ạ t được thần hoàng kích nữ đế quả nhiên không tầm thường, còn không có thần hoàng kích lý thanh chỉ, hắn bằng vào thiên ma cầm, cho dù không phải là đối thủ, nhưng cũng có thể cùng dây dưa một h a i nhưng bây giờ, có thần hoàng kích nơi tay lý thanh chỉ, căn bản không phải hắn có thể ứng phó, mà giờ khắc này lý thanh chỉ đã là quyết tâm muốn giết hắn. không chỉ là bởi vì thạch vân chính là trường sinh giả chuyển t h í cũng là bởi vì đối phương kiếp trước chính là vây xết mình trường sinh giả một trong. Thù này, không thể không báo, thiên ma loạn vũ, thạch vân gầm nhẹ một tiếng, chân khí thôi động đến cực hạn, toàn bộ xuyên vào thiên ma cầm bên trong, chỉ gặp dây đàn điên cuồng nhảy nhót, kinh khủng tiếng đàn trên không trung huyến hóa thành từng cái xinh đẹp v ũ cơ, Mê hoạt l ò nhưng g người. Làm c o tâm thần n g ờ i c u ồ loạn. lẫn ngoài ra, tiếng đàn sen lẫn minh mông Trừ ra cái h khí â n đ n h sách tả t ơ s ơ này h Nhưng n cách à vẫn chưa hết thạch vân biết dạng này còn ngăn không được lý thanh chỉ hắn đột nhiên một t r ư ờ n g vỗ tải trên ngực của mình phun ra một ngụm tâm huyết tâm huyết rơi vào thiên ma cầm bên trên dây đàn tràn ngập g ầ n s ó n g tử quang sát la Tử quang lưu truyền tiếng đàn u i thế tăng gấp bội, mà làm xong đây hết thầy thạch vân trực tiếp ném ra thiên ma cầm, thân ảnh hóa thành một đảo lưu quang, hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Hắn đúng là ném ra trường sinh pháp khí, một màn này để đám người kinh ngạc không thôi. lý thanh chỉ cũng có chút ngoài ý muốn, ngược lại là quả quyết. Mặc dù thạch vân bỏ xuống trường sinh pháp khí, nhưng lại bởi vậy bảo vệ một mạng. nhìn xem kia tự động khởi xướng m i n h mông thế công thiên ma cầm. lý thanh chỉ trong tay thần hoàng kích vung vẩy mà ra. kinh khủng hàn khí sung kích mà ra. nương theo hai hiện trường sinh pháp khí va chạm phát ra một tiếng kinh bảo. bỗng nhiên, tên thiên ma này cầm cầm thân xuất hiện đạo đạo vết sách. đúng là tự hành nổ tung. trong đó có một đạo hắc khí như như ánh c h ớ p bắn ra mà ra. thẳng đến lý thanh chỉ. lý thanh chỉ đồng lỗ co rụt lại, né tránh không kịp, bị hắc khí chính diện đánh chúng, rút lui mấy bước, sắc mặt trầm xuống. đây là trường sinh chi khí. thạc vân không chỉ có đem mình một n g ụ m tâm huyết dùng tại thiên ma cầm bên trên còn dẫn nổ trường sinh chi khí. thiên ma cầm chính là một kiện trường sinh pháp khí, ẩ n chứa trong đó một cỗ trường sinh giả đặc hữu trường sinh chi khí. mà thạch vân vì ngăn lý thanh chỉ, không tiếc tự bảo thiên ma cầm, lấy bên trong trường sinh chi khí đối phó lý thanh chỉ, vội vàng không kịp chuẩn bị thụ này một kích, nàng đích xác nhận không nhỏ thương thế, nàng ngay cả phong quanh thân mấy đại yếu huyệt tạm thời ngăn chặn c á i kia đạo trường sinh chi khí, mà ninh tu cũng không lo được đuổi theo giết những người khác, vội vàng đi vào lý thanh chỉ bên người quan tâm hỏi, sư tôn, ngươi không sao chứ không ngại chỉ là chúng thiên ma cầm bên trong trường sinh khí cố này khí cùng ta thể nội trường sinh chi khí sung kích lẫn nhau chấn động t ạ n g phủ mà thôi bất quá chỉ cần chờ ta đem nó đuổi ra ngoài liền không sao lý thanh chỉ gợn sóng nói uvqq mơ tốt ta vì ngươi hộ quan uvq q q m lý thanh chỉ tại chỗ khoanh chân mà ngồi khu t r ụ c thể nội trường sinh khí mà ninh tu thì là bắt đầu quét dọn chiến trường một trận chiến này hắn giết không ít người thậm chí có mấy cách thiên nhân những người này trên người có không tinh bảo vật bên trong đều đặt vào một chút đồ tốt t ỷ như kia hỏa d i ễ m yêu cơ hỏa liên c á i kia hỏa liên là một loại tuyệt đỉnh ám khí từ ba mươi sáu thanh giao găm tạo thành mỗi một chiếc đều coi là thần binh lợi nhận. Trừ ngoài ra, ninh tu còn từ hỏa liên yêu cơ không tinh ở bên trong lấy được một bản bí tịch, tên gọi hỏa liên tâm kinh. bản này tâm kinh chính là phối hợp hỏa liên ám khí cùng một chỗ sử dụng. nhĩ g nhĩ, g ninh tu liền đem nó cho học được. hỏa liên tâm kinh đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. hỏa liên tâm kinh điều khiển nổ hỏa thần liên. nổ hỏa thần liên chính là cái kia hỏa liên áng khí danh tự. Ninh tu thao túng hỏa liên. chỉ cảm thấy mình càng dùng càng thuận tay. ba mươi sáu thanh hình hoa sen trảng g i a o găm tại quanh người hắn bay múa. khí thế bất phàm. nếu là hỏa d i ễ m yêu cơ phục sinh thấy cảnh này, nhất định sẽ trợn mắt h ố c m ồ m mình bỏ ra mấy chục năm mới học được thuận buồm xuôi gió điều khiển nổ hỏa thần liên. nhưng ninh tu lại chỉ là lập tức liền dùng đến thuận tay. chinh lịch này có chút lớn, vơ vét xong hỏa diễm yêu cơ đồ vật về sau. ninh tu lại từ huyết t ô n g t ô n g chủ không tin ở bên trong lấy được một môn tinh thần bí thuật, tên gọi huyết đồng. mà cái này huyết đồng cũng chính là huyết t ô n g t ô n g chủ hoành à n h hậu thổ y vào. vừa vặn, tu la thiên đao mặc dù không kém. nhưng so với huyết đồng dạng này tinh thần bí thuật vẫn là kém một chút tinh thần lực của ta không gì sánh kịp nếu là phối hợp cái này huyết đồng đối ta thực lực chắc hẳn cũng sẽ có tăng lên không nhỏ ninh tu mỉm cười hết sức hài lòng trực tiếp liền đem nó giản hóa huyết đồng đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công huyết đồng ánh mắt sung huyết ánh mắt sung huyết cái này Ninh Tu suy nghĩ một chút, lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể, vận chuyển khí huyết, rót vào mắt đồng, chỉ gặp hắn mắt đồng đang nhanh chóng sung huyết, chỉ chốc lát, hắn cả đôi con mắt liền trở nên đỏ bừng, huyết đồng độ thuần thuộc năm mươi năm, huyết đồng độ thuần thuộc sáu mươi sáu, huyết đồng độ thuần thuộc chín mươi chín, thời gian dần trôi qua, huyết đồng huyền ảo, Ninh Tu đã dần dần nắm giữ, trên chiến trường vơ vét một phen về sau, thu hoạch không nhỏ ninh tu có chút vừa lòng thỏa ý. một bên thao túng nổ hỏa thần liên, một bên khống chế ánh mắt sung huyết. đột nhiên, bên hông hắn truyền đến một trận kỳ dị tiếng côn trùng kêu vang. ninh tu xuất ra cổ trùng, kia là đồng thanh cổ. ngày xưa, hắn cho thần xoa một con, làm cho đối phương có việc có thể liên hệ chính mình. Dim ê vương bên kia có hành động gì sao. n i n h tu hiếu kỳ thầm nghĩ. Hắn cẩn thận lắng nghe đồng thanh cổ phát ra thanh âm, đem nó tin tức tổ hợp, tạo thành một đoạn văn. Chủ nhân, Dim ê vương để chúng ta đi bắt một người, người kia tên gọi âu dương minh nhật, cùng chủ nhân tựa hồ có liên quan nào đó. âu dương minh nhật, n i n h tu s ư ờ n sốt một chút, làm sao lại như vậy. âu dương minh nhật là từ đại chu tới, tại thiên d ư ợ c cốc học qua, có thể không duyên vô cớ, đối phương làm sao lại chọc diêm vương nhân vật như vậy đâu, vì sao bắt hắn, không biết, vô luận như thế nào, tìm tới hắn về sau, lập tức liên hệ ta, người này cùng ta có lớn lao quan hệ, không thể gây thương tính mạng hắn, ninh tu đáp lại nói, vâng, tu hồi đồng thanh cổ, Ninh tu rơi vào trầm tư. Vân trung tử thiên dược cốc, âu dương minh nhật. còn có độc kia người nơi phát nguyên cũng là thiên dược cốc. ở trong đó tựa hồ có liên hệ nào đó ở. Ninh tu sờ lên cằm. không ngừng nhớ lại mình tại thiên dược cốc. cùng vân trung tử. cùng âu dương minh nhật tiếp xúc lúc từng ly từng tí. mặc dù cảm thấy có chút gì d ạ n g nhưng cũng không có tìm tới nhiều ít kỳ quặc. xem ra có một số việc muốn tìm tới â u dương minh nhật sau lại nói à â u dương minh nhật cùng hắn đồng dạng đến từ hậu thổ cùng hắn có giao tình mặc dù không tính là cái gì sinh tử chi giao nhưng nếu biết hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn m ặ c kệ lý thanh chỉ lần bế quan này thời gian không dài đại khái hai ba canh giờ sau liền đem thể nội cái kia đạo trường sinh chi khí cho đuổi ra ngoài đón lấy Nàng nhìn thấy đầy mắt đỏ bừng ninh tu, không khỏi giật nảy mình. A tu, ngươi ngươi thế nào. Ninh tu rủi rủi mắt, không có việc gì sư tôn ta luyện công đâu. Con mắt tất cả đều đỏ lên. đây là luyện cái gì công. lý thanh chỉ có chút không hiểu nhưng không có hỏi quá nhiều. đón lấy, nàng đối ninh tu nói. A tu, ta bây giờ đã lấy được thần hoàng kích. ta dự định về một chuyến côn luôn. ngươi muốn cùng một chỗ tiến về s a o hồi côn luôn, ninh tu hai mắt tỏa sáng, hắn đều chưa từng đi côn luôn đâu, nhưng tiếp lấy hắn lại nghĩ tới áo đỏ kiếm tiên từng nói qua, ngoại nhân không thể tiến vào côn luôn, ta đi côn luôn có thể hay không xúc phạm côn luôn quy củ. À! ngươi yên tâm đi, ngươi vì côn luôn lôi kéo được thiên cương, b ây giờ ngươi đã bị coi là côn luôn một phần tử, đều có thể đi đến. m à lại, trước đó áo đỏ kiếm tiên không cho ngươi tiến về, chỉ là bởi vì côn luôn không phải phàm tục chi địa, không phải trường sinh giả tiến vào bên trong, gặp được một chút trở ngại. lý thanh chỉ mỉm cười, ta cũng không phải là trường sinh giả chẳng lẽ sẽ không nhận trở ngại, có ta che chở ngươi không sao. Ninh Tu trong lòng lúc này mới không có lo lắng, chỉ bất quá. Hắn ngược lại là không có lập tức đi theo lý thanh chỉ tiến về, mà là trở về tốn một chuyến Tu la tôn g chủ, tuyết bất nhiễm, muốn giúp bọn Hắn hoàn thành lần này cổ chiến trường lịch luyện lại nói, mà lý thanh chỉ cũng tùy hành, có bọn Hắn c á c h này hai tôn cao thủ đi theo, Tu la tôn g đ ệ t ử tự nhiên không có lo lắng tính mạng, đương nhiên, đây là lịch luyện, có chút mạo hiểm cũng là không thể tránh được, mà trong đoạn thời gian này, lý thanh chỉ cũng cùng tuyết bất nhiễm ôn chuyện. đại khái nửa tháng sau, tu la tôn g đ ệ tử liền dự định trở về, trải qua nửa tháng lịch luyện, trên người bọn họ khí tức hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tăng lên, tinh khí thần bão mãn không ít, nửa tháng lịch luyện, so ra mà vượt bọn hắn ba năm khổ tu, mà lại, bọn hắn tại bên trong chiến trường cổ cũng đã nhận được một chút bảo vật, thậm chí còn có cùng loại ngày xưa tại hỏa vân quật hồng liên hạt sen bực này nhưng giúp người tấn cấp thiên n h â n bảo vật. Lần này sau khi trở về, tu la t ô n g có thể xét lại nhiều ra một cái thiên n h â n đưa tu la t ô n g chủ bọn người rời đi về sau. Ninh tụ, lý thanh chỉ hai người liền dự định đi côn luôn, nhưng cũng tiếc tuyết bất nhiễm không phải trường sinh g i ả chuyện thế. thực lực bản thân cũng không đủ. không cách nào tiến vào côn luôn. cũng chỉ có thể đi đầu lưu tại tu la t ô n bất nhiễm ngày nào đó ngươi tấn cấp thiên nhân ta liền tự mình đến mang ngươi tiến về côn luôn. lý thanh chỉ khẽ mỉm cười nói. tuyết bất nhiễm cũng không có c ứ n g cầu ta sẽ cố gắng. nàng tư chất không tầm thường có mười bảy đầu v õ mạch. lại đều là cực phẩm võ mạch đặt ở trường sinh giả bên trong cũng là hiếm thấy thiên tư tương lai tấn cấp thiên n h â n cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền ninh tu lý thanh chỉ hai người ngồi một chiếc c ỡ nhỏ thận lâu rời đi tu la tung tiến về côn luôn mà ở trong quá trình này lý thanh chỉ hỏi thăm về ninh tu h ố n nguyên nhất khí tu hành tiến độ hắn tự nhiên một năm một m ư ờ i nói ra liên quan tới môn công pháp này, hắn cũng là rất hiếu kỳ. công pháp này có thể nói đoạt thiên địa chi tạo hóa, nghèo võ đạo chi cuối cùng, càng hợp hải nạp bách xuyên hóa ngàn vạn công pháp cho mình dùng. ninh tu không phải trường sinh giả, nhưng lại có thể vượt biên mà chiến. có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì môn này hỗn nguyên nhất khí. sư phó cái này hỗn nguyên nhất khí công pháp là ai sáng tạo. côn luôn c h i chủ, côn luôn c h i chủ, hắn cũng là trường sinh giả sao, đúng vậy, nhưng cũng tiếc, vạn năm trước một trận chiến, hắn hồn phi phách tán, chỉ để lại cái môn này công pháp tồn tại đến nay, vạn năm qua, chỉ có ngươi thành công tu hành môn công pháp này, cũng đem nó phát huy đến loại tầng thứ này, vạn năm trước chiến đấu, ninh tu âm thầm liếu lưới, trường sinh giả thọ nguyên cũng bất quá ngàn năm, v ạ năm n trước cái này thật sự là quá xa xưa. A tu có một số việc cũng nên để ngươi biết, ninh tu thần sắc nghiêm lại, biết lý thanh chỉ sau đó phải nói, chỉ sợ là phương thiên địa này ở giữa lớn nhất bí ẩn sự tình, thánh địa cùng côn luôn, sở dĩ không hợp tính, chính là bởi vì thánh địa một phương phải diệt t h í mà một phương vì hộ t h í thật sự là quá quê mùa lý do. Ninh tu vẻ mặt nghiêm túc không khỏi co dúm hai lần. Hắn nghĩ tới lý do như vậy. nhưng không nghĩ tới thế mà thật là dạng này. Kia thánh địa vì sao muốn diệt thế. đối bọn Hắn có ít lời gì chứ. có, nếu diệt thế thành công bọn Hắn liền có thể phi thăng thiên giới trở thành trường sinh bất tử tiên nhân. lý thanh chỉ trong giọng nói lộ ra mấy phần trào phúng. Bị mang theo thánh địa chi danh, lại đi diệt thế tiến hành. Buồn cười a. Vô cùng đơn giản luyện cái võ mười. Chương hai trăm tám mươi sáu côn luôn chuyến đi tổ sư ra. Thánh địa chi danh, diệt thế chi hành. vì cái gì bọn hắn phi thăng thiên giới liền muốn diệt thế đâu. Ninh tu lại có chút không hiểu hỏi. cái này muốn từ đời thứ nhất trường sinh giả nói đến. Bọn Hắn là phương thế giới này võ đạo khởi nguyên một trong. Bọn Hắn tự xưng đến từ thiên giới. tự xưng là tiên. nhưng là bị nhốt ở đây giới. vì trở về thiên giới. Bọn Hắn muốn ở chỗ này gieo xuống một loại tên là kiến một đồ vật. xây lên một trưởng thành cần lấy toàn bộ linh khí của thiên địa đến tầm bổ. nếu thành công, này phương thế giới liền sẽ. tử vong. thiên địa linh khí từ thịnh mà suy, từ suy chuyển thịnh, vạn năm vì một cách luôn hồi. vạn năm trước, côn luôn chi chủ xuất lính giới này trường sinh giả cùng tiên nhân một trận chiến. tuy là tổn thất nặng nề, nhưng dầu gì cũng ngăn trở các tiên nhân kế hoạch. mà bây giờ, vạn năm thời gian đã qua, thiên địa linh khí từ suy h i ệ t một lần nữa trở nên tràn đầy. linh cảnh liên tiếp hiện thế chính là tốt nhất chứng cứ. giá trị cái này liên quan khóa thời khắc, những cái kia cổ lão tiên nhân, tám chín phần mười sẽ lại lần nữa mở ra kiến mục diệt thế đại g h ế côn luôn, thì là bọn hắn thực hành kế hoạch bên trên trở ngại lớn nhất, vạn năm qua, những tiên nhân này vì phòng ngừa bị chúng ta lại lần nữa ngăn cản, bọn hắn thành lập ba đại thánh địa, lung lạc những cái kia muốn phi thăng thiên giới trường sinh giả nhóm, định dùng bọn hắn tới đối phó chúng ta, mà đây cũng là côn luôn cùng thánh địa thủy hỏa bất dung nguyên nhân. lý thanh chỉ êm tai nói, nghe xong những chuyện này trải qua về sau, ninh tu lâm vào trầm tư, kiến một tiên nhân. những chuyện này đều để hắn phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới phương thế giới này thế mà muốn gặp phải diệt thế tai kiếp. Hắn tự nhiên là muốn ngăn cản những tiên nhân kia, nếu là diệt thế, vậy hắn đi đâu cũng đi thiên giới nói đùa mình cùng khánh địa đều đấu đến mức này những người kia ước gì đem mình rút gân lột ra chỗ nào còn có thể dung hạ được mình lại nói thiên giới là thật là giả cũng không biết lui một vạn bước nói cho dù là thật có thiên giới hắn cũng thật không nhất định có thể buông xuống mình bây giờ có hết t h ả y đi cái gì thiên giới tiểu su ti áp Com, côn luôn đối đầu thánh địa có mấy phần chắc chắn. Ninh tu hỏi ra mình vấn đề quan tâm nhất. lý thanh chỉ nghe vậy. trầm mặc một chút. cái này khiến Ninh tu nội tâm không khỏi lột bột một chút. không thể nào. chẳng lẽ không có niềm tin chắc chắn gì. ta nghe áo đỏ kiếm tiên nói qua. vạn năm trước một trận chiến. quá mức thảm liệt. rất nhiều trường sinh giả thậm chí liền chuyển thế trùng tu cơ hội đều không có côn luôn còn đ ã mất đi côn luôn c h i chủ mà những tiên nhân kia nhóm thì là trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua thành lập nên ba đại thánh địa lần này đối đầu bọn hắn côn luôn chỉ có ba thành nắm chắc ba thành ninh tu hít sâu một hơi không phải số không liền tốt ngươi ngược lại là lạc quan ha ha việc đã đến nước này ta ngoại trừ cùng sư tôn ngươi đứng tại trên cùng một con thuyền còn có thể làm sao đâu ninh tu nhấn vai nói tốt nơi này khoảng cách côn luôn còn cách một đoạn ngươi đi đầu trở về nghỉ ngơi đi lý thanh chỉ đứng dậy nói ninh tu sưởng sốt một chút hồi đi đâu cách này thận lâu bên trên có ba bốn gian phòng đâu mình tìm một cách đi ngủ a ninh tu có chút bất mãn sư tôn ngươi cái này khách khí đi. chúng ta cái này đều quan hệ thế nào. còn muốn chia phòng ngủ đâu. khù khù. lý thanh chỉ lo khan hai tiếng, nói ta vừa thu hồi thần hoàng kích còn cần ôm dưỡng một phen có chút không tiện. thật sao. ninh tu hổ nghi nhìn nàng một cái. lý thanh chỉ trên mặt nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ lập tức bình tĩnh gật đầu. bất đắc dĩ. Ninh tu đành phải rời đi đi lý thanh chỉ sát vách đêm ánh trăng như nước. Ninh tu nằm ở trên giường nhìn lên trời trên cửa tinh không suy nghĩ lại một chút lý thanh chỉ ngay tại mình sát vách không khỏi có chút tâm viên ý mã suy nghĩ kỹ một hồi hắn đứng dậy rón rén đi ra ngoài dùng thần thức quan sát một chút lý thanh chỉ trong phòng tình huống đối phương cũng không có tài ô m dưỡng thần hoàng kích giờ phút này đang nằm trên giường tựa hồ đã chìm vào giấc ngủ. Ninh tu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, sau đó nhấc lên chăn mền chui vào. Hôm sau, Ninh tu thần thanh khí s à n g đi ra khỏi phòng, đi vào bung tàu bên trên, nhìn xem kia từ biển mây bên trong mặt trời mới mọc, không khỏi dối lưng một cái. Sau lưng hắn, lý thanh chỉ cũng đi ra, chỉ là cước bộ của nàng có chút khó chịu. Ninh tu vội vàng đi lên nâng, mang trên mặt lấy lòng tiếu dung. Sư tôn, ngươi dậy rồi, cái kia có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật. lý thanh chỉ liếc mắt, tức g i ậ n nói, ta đường đường thiên nhân đại viên mãn, nửa bước trường sinh cảnh, nhưng hút gió uống lồ, ngươi cảm thấy ta sẽ đói, hút gió uống lồ kia nhiều không thú vị ạ. t h Ninh lâu lương, bên trong có chút thịt đồ ăn cùng mễ lương, chính n chút thịt g có đồ mễ ư ơ ì n Đúng xem xử lý đi.、Đúng、vậy, sư tu ô n ngươi liền nhìn triển thân thủ đi. Ninh đại đi. thủ ta t chạy tới thần lâu phòng b ế p một trận lách cách tiếng vang lên về sau phòng b ế p phương hướng b ố c lên trận trận khói b ế p sau đó không lâu, Ninh tu bưng hai bát mì đầu đến đây. lý thanh chỉ ăn vài miếng, không nói khó ăn, hương vị bình thường. nhưng nhìn xem đầy cõi lòng mong đợi ninh tu, nàng vẫn gật đầu, cũng không tệ lắm. Ninh tu cười đắc ý, mình cũng ăn vài miếng, sau đó sắc mặt liền một trận cứng ngắc ở, xấu hổ cười một tiếng, lần này không có phát huy tốt, nhìn xem phối hợp ăn lý thanh chỉ, ninh tu sợ mặt này không hợp đối phương khẩu vị, nói ra, sư tôn, Nếu không ngươi vẫn là hút gió uống lộ đi thôi. thế nào nghĩ đuổi ta uống gió tây bắc đi. lý thanh chỉ hai ba ngụm liền đem mì sởi ăn hơn phân nửa. ta không có lửa ngươi tô mì này cũng không tệ lắm. ăn mì xong. lý thanh chỉ gợn sóng nói. a tụt. thừa dịp còn chưa tới côn luôn trong khoảng thời gian này. ta muốn đem cửa tiêu sơ. e. e. b. hàn truyền cho ngươi. Cửu tiêu I.E.B. sơ Hàn đúng, đây là ta tu hành thiên giai công pháp, người tu hành hỗn nguyên nhất khí. nếu có thể lại d u n g hợp ta môn này c ử u tiêu sơ, i, e, b, hàn, có lẽ có thể tăng lên một chút. ninh tu nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, mời sư tôn chỉ giáo, lý thanh chỉ một chỉ điểm tại ninh tu trên c h á n lúc này, vô số huyền ảo ký tự tại trong đầu hắn từng c á c hiền h h i ệ n chính là cửa tiêu sơ i e b hàn công pháp kiểm chắc đến cửa tiêu sơ i e b hàn phải trăng tốn hao năm mươi ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa đơn giản hóa ninh tu trong lòng m ặ n niệm một tiếng cửa tiêu sơ i e b hàn đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công cửa tiêu sơ i e b hàn ăn băng, ăn băng, cái này còn không đơn giản, tiếp nhận xong công pháp truyền thừa về sau, ninh tu đi phòng bếp lấy một chậu nước, phóng tới lý thanh chỉ trước mặt, nói, sư tôn, làm phiền ngươi đem nước đông thành băng được không, lý thanh chỉ ngược lại không có c ử tuyệt tiện tay bắn ra một đảo chân khí, trong nháy mắt một chậu nước hóa thành hàn băng, ngươi muốn khối băng làm cái gì, lý thanh chỉ hiếu kỳ hỏi, luyện tung, dùng khối băng luyện tung, u, vinh, quy, quy, mơ, c ử u tiêu sơ, i, e, b, hàn chính là thiên hạ chí hàn thần tung, ta muốn ăn một chút khối băng đến thể hội một chút hàn khí cảm giác, ninh tu nghiêm trang nói, nói hưu nói vượn, lý thanh chỉ liếc mắt Nàng còn là lần đầu tiên nghe được d ạ n g này tu hành biện pháp đâu. chỉ gặp ninh tu ở trước mặt nàng đào một miệng lớn băng ném vào miệng bên trong nhấm nuốt. c ử u tiêu sơ i e b hàn độ thuần thục sáu mươi sáu. lập tức, ninh tu trên thân tiêu tán ra một đạo hàn khí. mặc dù còn yếu ớt, còn kém rất rất xa lý thanh chỉ tu hành, nhưng nàng lại đích đích xác s á c cảm giác được. đây chính là c ử u tiêu sơ. E, E, B, hàn chân khí, tình huống như thế nào, thật ăn một miếng băng liền đem môn này thiên giai công pháp tu hành thành công, cho dù lý thanh chỉ ở kiếp trước là nữ đế, kiến thức rộng rãi, nhưng lúc này cũng không nhìn được bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến có chút trợn mắt h ố c mồm, nàng cổ quái nhìn ngay tại nhai lấy khối băng ninh tu một chút, sư tôn ngươi như thế hàm tình mạch mạch nhìn ta, Ta sẽ thèm thùng. Ninh tu nhăn nhó nói. Thèm thùng, ngươi tối hôm qua to gan như vậy, nhưng tuyệt không biết thèm thùng là v ậ t gì. lý thanh chỉ nhích miệng. Hai người tải thần lâu bên trên một bên tu hành, một bên liếc mắt đưa tình. thời gian trôi qua. Mấy ngày sau, Ninh tu tu hành cửa tiêu sơ. E, E, B, hàn có sở thành. thể nội hỗn nguyên chân khí cũng hướng phía trước càng rào bước tiến lên một bước, hỗn nguyên chân khí quy năng phóng đại, mà cũng chính là tại một ngày này, ninh tu xa xa liền thấy được một tòa bị mây mù che lại, như ẩ n như hiện sơn cốc, đó chính là côn luôn sao. Ninh tu hiếu kỳ hỏi, không tính là chân chính côn luôn. lý thanh chỉ gợn sóng đạo, lập tức đưa tay lấy ra thần hoàng kích, hướng phía cách đó không xa sơn cốc hung hăng đâm ra một kích chỉ gặp kích chỉ riêng n ệ n ở trên sơn cốc một tòa bia đá phía trên tư không nổi lên vòng vòng gợn sóng một cái vặn vẹo h ư không tại ninh tu xuất hiện trước mặt đem hắn lý thanh chỉ ngay tiếp theo thần lâu đều cùng một chỗ nuốt sống phảng phất ngồi một chuyến xe cáp treo ninh tu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng về sau trước mắt quang cảnh đã phát sinh biến hóa. chim hót hoa nở, vân già vụ nhiễu, giống như nhân gian tiên cảnh. sơn cốc hai bên càng có tòa hơn tòa tinh xảo lầu các phân bố, sen vào nhau tinh tế. ninh tu hai mắt tỏa sáng, nơi này chính là côn luôn đi. đúng vậy, tốt một tòa côn luôn a. ninh tu cảm khái. lý thanh chỉ kia một kích đã để hắn nhận thức đến. côn luôn cũng không tồn tại ở hiện thế, nó ở vào một mảnh khác không gian, liền cùng linh cảnh đồng d ạ n g Chú ý, lý thanh chỉ đột nhiên nói một tiếng, còn chưa chờ ninh tu hỏi thăm, hắn chỉ cảm thấy từ côn luôn đại địa bên trên truyền đến một trận to lớn lực hút, lôi kéo cả chiếc thần lâu hướng xuống tuốm, thần lâu như lưu tinh trụy địa, từ cao vạn trượng không thẳng tắp rơi xuống, mắt thấy muốn cùng đại địa đến cái tiếp xúc thân mật lúc, ninh tu cấp tốt đi vào thần lâu bung tàu bên trên, năm ngón tay bóc ngược h ư không, b ộ c phát ra một cỗ bàng bạc chân khí, hướng xuống đất đánh tới, cùng lúc đó, hắn hai chân đứng tại bung tàu bên trên, vận chuyển chân khí, đem tự thân gắt gao bám vào thần lâu bên trên, chân khí cùng mặt đất va chạm, hình thành một cỗ to lớn phản xung lực, triệt tiêu thần lâu hạ xuống tốc độ ầm cuối cùng thần lâu tuy là rơi xuống đất nhưng cũng coi như bình ủ n không có rơi xuống cái thuyền hủy người vong kết quả mà ninh tu từ thần lâu bên trên xuống tới vô cùng rõ ràng cảm ứng được côn luôn đại địa trong địa mạc ẩm chứa một cố khổng lồ lực hút cố này lực hút bao phủ cả vùng người bình thường tiến vào nơi này sẽ chỉ sẽ trong nháy mắt liền bị cố này lực hút đè đến tan xương nát thịt cho dù là thần du cảnh võ giả tiến vào nơi này cũng sẽ nửa bước khó đi hiện tại ninh tu cuối cùng có chút minh bạch lúc trước áo đỏ kiếm tiên vì cái gì không mang theo hắn tới nơi này lấy hắn lúc trước thực lực căn bản vào không được nơi này chỉ sợ vừa đi hai bước liền bị đè sấp trên mặt đất không thể động đậy côn luôn địa khí phi thường đặc thù, trừ phi thể nội có trường sinh chi khí, lại hoặc là tu vi đạt tới thiên nhân. Nếu không khó mà ở chỗ này hành động tự nhiên, lý thanh chỉ đi đến ninh tu trước mặt nói. Nàng ngược lại là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm tựa hồ hoàn toàn không nhận côn luôn lực hút ảnh hưởng, chính là bởi vì trong cơ thể nàng có trường sinh chi khí nguyên nhân. Ha ha tiểu tử này không tệ thế mà nhanh như vậy liền đi tới một bước này. một cái cởi mở tiếng cười truyền đến. chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng bay lượn mà tới. người tới bên hông đeo một thanh ngọc chế trường kiếm. tướng mạo nho nhã. hai bên tóc mai hơi bạc. chính là lúc trước cứu được tu la tôn mấy lần kiếm si. ninh tu nhận ra người này chắp tay nói gặp qua kiếm si tiền bối. A, ninh huyên, đ ã lâu không gặp. Lại có một thân ảnh đi vào. Lại là côn sơn thần nữ, mộ hoàng. Mộ hoàng cô nương, đ ã lâu không gặp. Ninh tu cũng chào hỏi một tiếng. Sêu, một đạo án h kiếm màu đỏ bay lượn mà tới. Lại là áo đỏ kiếm tiên. Nàng nhìn thoáng qua lý thanh chỉ. Hai mắt tỏa sáng. Cầm tới thần hoàng kích rồi. U, v, q, q, mơ tìm được. Quá tốt rồi, không được bao lâu ngươi liền có thể khôi phục đỉnh phong. Áo đỏ kiếm tiên mỉm cười vì lý thanh chỉ cảm thấy cao hứng. đón lấy, nàng để lý thanh chỉ mang theo ninh tu làm quen một chút côn luôn. côn luôn rất lớn. phương viên mấy ngàn dặm đều là côn luôn địa giới. chỉ bất quá, như thế lớn một cái côn luôn, nhân s ấ ngược lại là cực ít. căn cứ lý thanh chỉ nói, hiện tại đời tại côn luôn chỉ có bảy mươi hai người, đều là trường sinh giả chuyển thế. nhưng ở trong đó chân chính khôi phục lại trường sinh cảnh giới chỉ có không đến mười người. dạng này n ộ i tình đối đầu ba đại thánh địa, cùng thời với bọn họ sau tiên, đích thật là có chút khó khăn. mà đây cũng là áo đỏ kiếm tiên để ninh tu tiến đến lôi kéo thiên cương nguyên nhân, không chỉ có là thiên cương, bọn hắn còn âm thầm lôi kéo được còn lại thế lực. chỉ có liên hợp thế lực khắp nơi, mới có cùng thánh địa sức đánh một trận. mà liền tại ninh tu đi theo lý thanh chỉ quen thuộc hoàn cảnh thời điểm. cách đó không xa một chỗ sơn cốc, truyền đến một trận thanh âm đánh nhau. đi qua xem xét, lại là một cái thiếu niên áo trắng đang cùng một cái áo đen trắng hán giao thủ. thiếu niên dùng đao, đao pháp âm trầm mà tràn ngập bá khí. Tráng hán dụng quyền quyền ý kinh người, dung chuyển sơn hà. s o n g phương giao phong đánh cho bốn phía đất dung núi chuyển không thôi. một lát sau, áo đen t r ắ n g hán bị thiếu niên một đao đẩy lui. cam bái hạ phong nói ra. cố trường phong. thực lực của ngươi khoảng cách đ ỉ n h phong tiến hơn một bước. chỉ là một bước mà thôi khoảng cách đ ỉ n h phong còn có khoảng cách không nhỏ. thiếu niên áo trắng lãnh khúc nói. đón lấy. ánh mắt của hắn ngưng tụ, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhìn phía cách đó không xa ninh tu, song phương ánh mắt đối mặt, v à chạm ra vô hình hỏa hoa, lẫn nhau đao ý đều là không bị khống chế đổ xuống mà ra, ầm,、um, tư không nổi lên g ầ n sóng, thực chất hóa đao ý càng là trên mặt đất cắt chém ra từng đạo vết đao, trong lúc nhất thời toàn bộ sơn cốc tràn ngập túc sát chi ý, đứng đầu nhất đao khách, đáng giá một trận chiến, thiếu niên áo trắng nhìn qua ninh tu trong mắt nổ bắn ra chiến ý, mà ninh tu thì là lộ ra một vòng kinh nghi, bởi vì thiếu niên này cùng t r ắ n g hán lúc giao thủ thi triển đao pháp, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là u minh tu la đao pháp, mà vừa mới áo đen t r ắ n g hán xưng hô thiếu niên vì, cố trường phong, đây không phải là nhà mình tu la t ô n tổ sư danh tự sao, Nhưng tu, tu nhìn xem thiếu niên áo trắng ánh mắt có chút cổ quái. U minh tu la đao pháp cố trưởng phong. Hắn hiện tại cơ h ộ có thể xác định người thiếu niên trước mắt này chính là tổ sư gia. Hoặc là nói, là tu la công tổ sư chuyển thi chi thân. chỉ bất quá đối phương cũng không có liên quan tới trí nhớ của mình. hiển nhiên, mình cùng tổ sư gia quen biết, chỉ giới hạn ở kia một sởi tồn tại ở u minh c h ả m bên trong thần thức, đỉnh tiêm đao khách ngươi chính là bọn hắn nói qua kế thừa đao pháp ta ninh tu đi, thiếu niên cố trường phong trong mắt chiến ý hừng hực nói, đúng vậy, tốt, vậy liền đến đánh với ta một trận đi, nói xong, Cố trường phong cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang bắn ra. c h ớ p mắt liền tới đến ninh tu trước mặt, trên tay kia thanh trường đao màu đen sen lẫn h i ể n hách uy thế rơi xuống, đao phong gào thét, d u n g chuyển tứ phương, sâm la đao ý càng là huyễn hóa ra một tòa nguy nga ruộng môn quan, chính là u minh tu la đao pháp chiêu thứ nhất ruộng môn quan khai. ninh tu thấy thế, cũng không tránh lui, trong tay u minh chạm n g h n h đón tiếp lấy, lại là u minh tu la đao pháp bên trong âm binh quá cảnh, â m hai thanh đao, đồng giảng đao pháp, v à chạm thời điểm, sâm la đao ý hóa thành quang mang đen kịp, hướng phía tứ phương đổ xuống mà ra, như muốn đem bát phương nuốt hết, ninh tu bên cạnh lý thanh chỉ lui lại ra một khoảng cách, đem sân bãi tặng cho hai người, gặp lý thanh chỉ thối lui đến an toàn phạm vi về sau. ninh tộp. cố trường phong cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. trường đao trong tay liên tiếp chém ra. một đao tiếp lấy một đao. u minh tu la đao p h á p ở trong tay bọn họ thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. một chiêu một thức đều phát huy ra cực cao uy lực. phanh ầm. đao cùng đao âm vang va chạm thanh âm khuấy động tứ phương. ninh tộp. Cố trường phong hai người đã là giao phong mấy chục cái hiệp, liền đao ý đao pháp mà nói, hai người không kém bao nhiêu, đều là đương thời đ ỉ n h tiêm đao khách, cho dù là đao thiên vương như thế đao khách đều muốn kém bọn hắn, rất tốt, có thể đem ta u minh tu la đao pháp phát huy đến tình trạng như vậy, ngươi không để cho ta thất vọng, chú ý. Cố trường phong đột nhiên khẽ quát một tiếng đường đao bị lịch đúng là biến hóa đao pháp. một loại ninh tu chưa bao giờ thấy qua. nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc đao pháp tại cố trường phong trong tay thi triển đi ra. chém ra một đao. lôi cuốn lấy vô biên vô tận sát khí chút xuống. đao quang như rồng. hướng phía ninh tu cắn xé mà đi. bá đạo đến cực điểm. ngục long c h à m đối mặt cái này như là từ trong địa ngục sông ra bá đạo một đao. Ninh tu không dám có chút chủ quan. trong tay u minh chạm nắm chặt. hỏa lân kiếm cũng theo đó lấy ra. đao kiếm cùng vận u y thế tăng vọt mấy lần. khổ tình luôn hồi độ, vô hối, ầm. đao kiếm chi khí cùng kia như địa ngục ma long đao khí va chạm về sau. hai bên sơn cốc oanh một chút nổ tung. xuất hiện vô số đạo viết sách. mà buổi mù sau, cố trường phong, ninh tu hai người cầm trong tay binh khí cách mấy chục trưởng đối mặt. sách, ta chân khí đã hao tổn đến không sai biệt lắm không đánh. cố trường phong dẫn đầu thu hồi đao. hắn vừa cùng đại hán áo đen đấu qua một trận. vốn là có chút mệt mỏi. nhưng nhìn thấy ninh tu sau lại là nóng lòng không đợi được. nhìn không được lại lần nữa ra tay. mà ninh tu cũng mỉm cười. biết đây bất quá là một lần đơn giản luận bàn mà thôi song phương cũng không có sử dụng chân chính sát chiêu không nói những cái khác chí ít bọn hắn ngay cả tu la trạng thái đều không có mở ra ninh tu có ngươi kế thừa đao pháp của ta rất tốt ta rất hài lòng cố trường phong đối ninh tu mỉm cười trong mắt mang theo vui mừng tán thưởng mà nhìn xem hắn một bộ người thiếu niên bộ dáng lại lấy lão tiền bối dọn điệu nói ra lời như vậy. Ninh tu luôn cảm thấy có một chút khó chịu. tổ sư ra ngươi bộ dáng này để cho ta có chút không thích ứng đâu. h á h a không sao. vậy ta ngươi liền cùng thế hệ ở chung. ngươi xưng ta là cố trường phong hoặc là cố huyên đều được. ta liền bảo ngươi ninh tu. cũng còn. ninh tu gật gật đầu. đúng rồi ninh tu tu la t ô n g hiện tại như thế nào. Tu la t ô n g bây giờ rất tốt. Ninh tu đem tu la t ô n g một chút tình hình gần đây nói đơn giản một lần. Cố trường phong sau khi nghe xong mỉm cười. À! không cầu bọn hắn có thể sừng sững đ ỉ n h phong. chỉ cần t r u y ề n thừa không suy là được. Cố h u y ê n ngươi không có ý định trở về nhìn xem sao. À! thường nói. Con cháu tự có con cháu phúc. Ta liền không quay về quấy dày những bọn tiểu bối này. Kế tiếp còn là trước hết nghĩ như thế ứng phó thánh địa đi. Cố trường phong cười nói. Hắn cùng ninh tu hàn huyên một hồi. Ninh tu lại hiếu kỳ hỏi đối phương vừa rồi thi triển đao pháp. Cố trường phong cũng không có dấu diêm. Cười nói. Kia là ngục long chạm. chính là một thế này lấy U minh tu la đao pháp làm căn cơ sáng tạo ra được hoàn toàn mới đao pháp. thì ra là thế trách không được ta cảm thấy có chút quen thuộc đâu ninh tu bừng tỉnh đại ngộ sau đó cảm khái những n à y trường sinh giả từng cái quả nhiên là hạng người kinh tài tuyệt d i ễ m ô minh tu l à đao pháp đã là thế gian cao cấp nhất đao pháp thật không nghĩ đến cố trường phong thế mà còn có thể sửa cú thành mới tiến thêm một bước may mà mình cũng không kém mình khổ tình luôn hồi đ ộ cũng tương tự có chỗ tăng lên sau đó trong khoảng thời gian này, ninh t u ngoại trừ cùng lý thanh chỉ dính nhau cùng một chỗ bên ngoài, càng nhiều thời điểm chính là cùng côn luôn bên trong đám người câu thông, nghiên cứu võ h ọ c đây là một cái khó được đáng ngưỡng mộ cơ hội, dù sao tiến vào côn luôn mỗi người đều là trường sinh giả a, cùng những người này đợi cùng một chỗ, cho dù là một cái võ đạo tầm thường, mưa rầm thấm đất, tại võ đạo kiến giải bên trên cũng đem viễn siêu thế gian chín thành võ giả. huống chi, ninh tu cũng không phải là tầm thường. ngộ tính của hắn cực sai ở chỗ này có thể được đến càng nhiều. thời gian trôi qua, ninh tu tại côn luôn cốc chúng trường sinh giả hôn đúc dưới. đối với võ học lý giải cao hơn một tầng, tu vi cũng đạt tới thần du đ ỉ n h phong chi cảnh. chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp thiên nhân nắm giữ thiên địa linh khí trong sơn cốc truyền đến từng tiếng âm vang tiếng vang chỉ gặp ba đạo thân ảnh giao thoa mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ bộc phát ra vô cùng mạnh mẽ khí lãng khiến cho toàn bộ sơn cốc cũng vì đó chấn động ba người này lại là ninh tu cố trường phong cùng áo đen t r ắ n g hán dương hoan trong đó ninh tu dùng đao kiếm Cố trường phong dùng đao. Dương hoan thì là a n hiểu dụng quyền trưởng. Ba người hỗn chiến. đánh cho vô cùng tận hứng. nhân gian luyện ngục. Cố trường phong q u i lưng cầm đao. lấy nhân đao hợp nhất từ thái chém ra. ninh tu không thua bao nhiêu. đao kiếm đều lấy ra. ầm vang một tiếng tấn công. đao kiếm chi khí tứ ngược bát phương. ha ha. hai vị chú ý. sơn hà vạn dặm. dương hoan cười ha ha. từ trên trời giáng xuống, một quyền hướng phía hai người rơi đi, bá đạo quyền ý phảng phất như vạn dặm sơn hà n g h i ề n ép mà ra, không khí đều bị đánh đến ông ông vang, một quyền này cùng bốn phía đao ý kiếm ý sung kích tại một khối, toàn bộ sơn cốc oanh một tiếng, đá lăn từ hai bên không ngừng đánh rơi xuống, mà ninh tu cố trường phong cũng riêng phần mình đẩy lui, ba người giao thủ một hồi, kết thúc về sau đều tự tìm một nơi nghỉ ngơi so với t h ở hồng hộc cố trường phong dương hoan tới nói ninh tu tiêu hao nhỏ nhất hắn thể lực tựa hồ là vô cùng vô tận c á c h này khiến cố trường phong hai người tấm tắc lấy làm kỳ lạ luyện thể cộng thêm hồi sinh cổ c á c h này cơ bản chẳng khác nào vô hạn thể lực a để cho người ta hâm mộ ninh tu mỉm cười bỗng nhiên bên h ô n g hắn đồng thanh cổ có phản ứng là thần xoa truyền đến tin tức chủ nhân tìm tới âu dương minh nhật hành tung nghe được cái này ninh tu hai mắt tỏa sáng thần xoa trước đó nói qua diêm vương một mực tại âm thầm tìm âu dương minh nhật tựa hồ muốn từ đối phương trên thân được cái gì đồ vật hắn nhìn nhìn lại thần xoa gửi tới tin tức âu dương minh nhật bây giờ tại thiên cương Đây càng để ninh tu cảm thấy ngoài ý muốn thiên cương đó là cái gì địa phương. đ ộ c trùng c h ứ n g khí tầng tầng lớp lớp chi địa ngay cả thần du võ giả đi kia đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. mà theo hắn biết âu dương minh nhật tu vi đỉnh trời cũng liền nguyên hải mà lại tại nguyên hải bên trong cũng tuyệt cường không đến đi đâu dù sao đối phương không sở trường võ đạo vậy đối phương đi thiên cương làm cái gì muốn chết sao không, không đúng, âu dương đại sư an hiểu độc đạo, những võ giả khác khó mà tiến vào thiên cương, chính là bởi vì thiên cương độc trướng. nhưng có lẽ, chuyện này với hắn tới nói không là vấn đề, mà âu dương đại sư nếu là phát giác được nguy hiểm, tiến vào thiên cương, có thể là tự vệ. Ninh tu thầm nghĩ, lúc này quyết định muốn đích thân đi một chuyến thiên cương, việc này không nên chậm chế, Hắn cùng lý thanh chỉ bọn người bàn giao một phen liền rời đi. g i a côn luôn về sau. n i n h tu đột nhiên cảm giác thân thể một trận nhẹ nhõm. không nhận côn luôn địa mạch ảnh hưởng về sau. không còn có loài kia cảm giác nặng nề. Hắn có loài người nhẹ như yến cảm giác. ngay tiếp theo những ngày gần đây, Hắn một mực vận chuyển chân khí chống cự côn luôn địa mạch lực hút. cho nên g i a côn luôn về sau. chân khí có tăng trưởng một chút. A, không nghĩ tới chuyến này côn luôn còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Ninh tu mỉm cười, tiếp lấy hắn thân ảnh hóa thành một đảo lưu quang nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Căn cứ thần xoa cho tin tức, hắn chạy tới thiên cương. m à tại thiên cương, một cái thân mặt trường bào màu đen, mang trên mặt hé mở mặt nạ phượng lão g i ả ngay tại trong rừng vội vã mà chạy. cùng những người khác đi bằng sẳng con đường khác biệt, lão giả này đi đường, đều là cực kỳ áp liệt tiểu đạo, trong đó hiện đầy các loại đ ộ c trùng hoa cỏ, để cho người ta khó lòng phòng bị, mà tại lão giả sau lưng có mấy đạo thân ảnh tại chăm chú đuổi theo, nhưng bốn phía khí đ ộ c hoa cỏ cho bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ, một thân tu vi bị trướng khí áp chế ba bốn thành không nói, còn muốn chú ý trong rừng các loại đ ộ c vật, sợ không cẩn thận liền bị cái nào xông tới rắn đ ộ c đ ộ c chung cắn chết, tại d ạ n g này như thế lo lắng dưới, mấy người truy sát lão già hiệu suất giảm mạnh, chỉ chốc lát liền làm cho đối phương trốn được vô ảnh vô tung. Gây tờm. Cái lão già đáng chết này cũng nghệ này chạy này tờm. chết thể trốn tử tại độc đảo bên trên tạo Cái có độc quá đi. kinh lão Lão đảo đầu bên người. Hừ. lại không nhận những này đ ộ c c h ứ n g cùng đ ộ c vật ảnh hưởng, trái lại chúng ta bó tay bó chân, cho dù tu vi cao hơn nhiều hắn, cũng năm lần bảy lượt để hắn trốn thoát, mấy người tại nguyên chỗ nghỉ ngơi ăn vào giải đ ộ c đan, một người nói ra, thật không biết diêm vương đến cùng là nhìn chúng ra hỏa này địa phương nào, thế mà muốn để chúng ta còn sống đem hắn mang về, nếu không phải bởi vì điểm này sớm giết hắn, đây là diêm vương mệnh lệnh, ngươi ta liền không cần suy nghĩ nhiều, hoàn thành mệnh lệnh là được rồi. một cái trên mặt có thập t ử mặt sẻo nam nhân nói. vấn đề là, chúng ta hiện tại muốn làm sao bắt lấy cái lão nhân này. yên tâm đi, diêm vương đã phái người tới. phái ai, thần xoa đại nhân cùng sáu cái tử vệ, nâng lên tử vệ thời điểm vết sẻo đao kia mặt trên mặt lộ ra một vòng kính sợ. Tử vệ chính là diêm vương gần nhất thành lập một con bộ đội. Không có ai biết tử vệ thành viên có bao nhiêu cái. chỉ biết là những người này đối với diêm vương trung thành tuyệt đối. Là diêm vương dưới c h ứ n g cường đại nhất một con bộ đội. Không nghĩ tới. Thần xoa đại nhân còn có tử vệ thế mà đích thân đến. xem ra cái lão nhân này trên thân thật sự có bí mật gì đâu. Tốt, nghỉ ngơi kết thúc liền đi thôi nhớ ký theo sát người này. một bên khác, âu dương minh nhật đi tới một cái sơn đồng bên trong. Hắn thận trọng bốn phía tung xuống một tầng độc phấn. chỉ gặp độc phấn hấp dẫn tới đại lượng độc trùng. đem sơn đồng cho che đ ẩ y kín. âu dương minh nhật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nằm trong sơn đồng nghỉ ngơi. những người này đến cùng là lai lịch gì. tại sao lại muốn tới bắt ta. âu dương minh nhật chăm mối vẫn không có cách g i ả i mình từng c á c h nho nhỏ nguyên hải cảnh trên thân không bao nhiêu tiền êm đẹp tại sao có thể có người để mắt tới hắn đây nghĩ đến âu dương minh nhật từ trong ngực móc ra một chương q u y ể n gia cửu nỉ non một tiếng nói chẳng lẽ bọn hắn là hướng về phía ngươi tới sao hắn ánh mắt lấp l ó e hai lần nghỉ ngơi một đêm về sau âu dương minh nhật đứng dậy rời đi sơn động tiếp tục bước lên đường chạy trốn ngoại trừ đang chạy trốn bên ngoài, hắn đi vào cái này thiên cương, cũng đang tìm lấy thứ gì. nhưng hai ngày sau, hắn vẫn là để mấy cái kia đổi giết hắn người phát hiện. trong lúc bối rối, hắn gặp một cái thành trại võ giả, hướng bọn họ phát khởi cầu cứu. mấy cái này thành trại võ giả bên trong. người cầm đầu chính là một cái cô gái xinh đẹp. đối phương chính là hắc thủy thành trại thiếu trại chủ thủy vũ. nhìn xem cầu cứu âu dương minh nhật, nàng lông mi cao lại, cũng không muốn lẫn vào tiếng ngoại nhân phân tranh bên trong, liền muốn rời đi. nhưng lúc này, âu dương minh nhật nói ra, ta tinh thông độc đ ả o có thể giúp các ngươi phân biệt độc hoa độc thảo, ta đối với các ngươi vẫn hữu dụng, nhưng thủy vũ mấy người nghe vậy lại là nhìn không được lắc đầu cười nhạo. Lão tiên sinh, nhìn xem ngươi bây giờ thân ở địa phương đi, nơi này chính là thiên cương. ở chỗ này, không có người so với chúng ta càng tinh thông hơn đ ộ c không tệ, h ú n g chi ngươi vẫn là một cái kẻ ngoại lai. âu dương minh nhật tiếp tục nói ra, ta đ ộ c đạo tu vi tại toàn bộ hậu thổ tuyệt đối là đứng đầu nhất, giúp ta, đối với các ngươi nhất định sẽ có trợ giúp, đứng đầu nhất. à, nói ngoa, Ma lại ngoại trừ ninh công tử bên ngoài. Bên ngoài đứng đầu nhất độc sư. chúng ta cũng không để vào mắt. một cái thành trại võ giả cười nhạo nói. Ninh công tử. âu dương minh nhận s ư ở n g sốt một chút. bên ngoài họ ninh đỉnh tiêm độc sư. hắn chỉ nhận biết một cái. tốt, không cần quản nhiều như vậy, đi thôi. thủy vũ mang theo mấy người liền muốn rời đi. Mà â u dương minh nhật nhìn phía sau mấy cái kia mặt mũi tràn đầy cười gần, từng bước tới gần võ già, lớn tiếng nói với thủy vũ. trong miệng các ngươi ninh công tử thế nhưng là ninh tu. nghe được c á c h này thủy vũ quay người kinh ngạc nhìn hắn một cái. ngươi biết ninh công tử. biết biết ta cùng ninh tu là h ả o hữu chí sao ta cùng hắn đều là từ cùng một nơi tới là đồng hương tới. â u dương minh nhật vội vàng nói. t h ủ y vũ trên mặt lộ ra vẻ do dự, nàng không biết âu dương minh nhật nói thật hay g i ả nhưng nếu đối phương nói là sự thật, nàng hôm nay thấy chết không cứu, ngày khác chỉ sợ không mặt mũi đi gặp ninh tu. m à lại, ninh tu hào h ứ u chết tại thiên cương. nếu là đối phương dần lây sang thiên cương, đối với toàn bộ thiên cương tới nói cũng không phải chuyện tốt, người này c h ú n g ta bảo vệ các ngươi rời đi đi. Thủy vũ đối â u dương minh nhật sau lưng mấy cách truy sát võ giả gợn sóng nói. Mấy người ngây ngần cả người. tình huống như thế nào. cũng bởi vì â u dương minh nhật nhận biết ninh tu thủy vũ liền muốn bảo chủ đối phương. c á c h này ninh tu tại thiên cương lại có năng lượng lớn như vậy. vô cùng đơn giản luyện cái võ mười. chương hai trăm tám mươi tám trường trưởng sinh đan. ngươi muốn bảo vệ người này. một mực tại truy sát âu dương minh nhật mặt thẹo võ giả lông mi cao lại nhìn xem thủy vũ cùng lúc đó hắn hướng sau lưng mấy người d ự n g lên một thủ t h í chỉ thấy mọi người bất động thanh sắc đem thủy vũ mấy người cho vây lại mà nhìn thấy bọn hắn hành động về sau thủy vũ cười nhạo một tiếng nói nơi này là thiên cương các ngươi nghĩ thông suốt nhất định phải cùng chúng ta động thủ sao không tệ nơi này là thiên cương, đ ộ c trùng đ ộ c trướng, võ giả tầm thường, một thân chiến lực, chỉ tồn bảy thành, ở chỗ này cùng thiên cương võ giả giao thủ, ở vào thiên nhiên tay thế yếu bên trong, mà mặt thẹo bọn người tự nhiên cũng là biết điểm này, chỉ là bọn hắn không có cách nào, chỉ vì âu dương minh nhật là diêm vương muốn bắt người, nếu là bọn họ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về, căn bản là không có cách đối mặt diêm vương. đến lúc đó chỉ sợ cũng một chữ chết. cùng trở về bị diêm vương tra tấn, không bằng ở chỗ này liều một phen. nghĩ đến cái này, mặt thẹo mấy người liếc nhau một cái cấp tốc xuất thủ. bọn hắn thực lực không tầm thường. mỗi người đặt ở hậu thổ đều xem như cao thủ hàng đầu. mà cho dù thân ở thiên cương, một thân chiến lực không cách nào hoàn toàn phát huy. nhưng tại một nháy mắt bảo phát đi ra chiến l ự c cũng là mười phần không tầm thường chỉ gặp cầm đầu mặt t h ẻ o trong tay cầm một cây đao vừa ra tay liền khóa chặt ở trong sân tu vi cao nhất là người dẫn đầu thủy vũ hừ muốn chết thủy vũ cũng không phải tên s o à n g xính trong tay một thanh trường kiếm chém ra đao kiếm tấn công kình khí càn quét bốn phía cùng lúc đó thủy vũ trên thân càng có từng cái cổ trùng từ ốm tay áo của nàng bên trong bay ra. hướng phía vội vàng không kịp chuẩn bị mặt thẹo cắn xé mà đi. mặt thẹo biến sắc, vận chuyển chân khí hộ thể. chỉ là những này cổ trùng uy lực không tầm thường. cho dù mặt thẹo chân khí đủ cường đại. nhưng cũng vô pháp hoàn toàn ngăn lại. có mấy cái cổ trùng chui thấu chân khí. bắt đầu cắn xé huyết nhục của hắn. để hắn phát ra từng tiếng rú thảm. Bất quá hắn cũng là ngoan tuyệt. tại cổ trùng còn chưa hoàn toàn xâm nhập thể nội lúc, hắn liền sách đao sẽ bị cổ trùng cắn xé huyết nhục cho n g ạ n h xinh xinh khoét ra. sau đó lại đem mấy cái cổ trùng cho giết chết. th ở hồng hộc nhìn xem thủy vũ, đã sớm nghe nói thiên cương cổ thuật dược quyệt hay thay đổi. hôm nay thấy một lần, quả nhiên là để cho người ta khó lòng phòng bị a. mặt t h ẻ o trầm giọng nói, hừ, ngươi kiến thức đến còn chưa đủ, thủy v ũ hừ nhẹ một tiếng, nàng phất tay áo vung lên, đại lượng cổ trùng bay múa mà ra, trong đó có một con kim sắc cổ trùng kinh khủng nhất, tốc độ nhanh vô cùng, mà lại uy lực cũng là rất nhiều cổ trùng bên trong lớn nhất, ngay cả tinh kim tạo thành đao kiếm đều có thể tùy tiện xuyên thấu, đây là thiên kim cổ, thiên cương nhất phẩm cổ trùng, mặt thẻo bọn người ở tại cổ trùng còn có thủy vũ áp chế xuống dần dần đã rơi vào hạ phong mắt thấy liền bị từng cái rết chết thời điểm từ trong rừng một trận khí độc phun ra ngoài khí độc này phi thường khủng bố cho dù là thủy vũ chờ lâu dài cùng các loại độc hoa độc thảo liên hệ thiên cương võ giả cũng nhìn không được sắc mặt biến hóa nhanh chóng triệt thoái phía sau nhưng có người hay là nhiễm đến những này khí độc Thân thể nhanh chóng trở nên hắc thanh, giữa tiếng kêu gào thê thảm, đúng là huyết nhục tan giã, hóa thành huyết thủy, mà một chút tu vi hơi cao một chút v õ giả, thì là ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt hiện đầy tơ máu, tựa hổ lâm vào một loại nào đó điên cuồng, đây là độc nhân chi độc, âu dương minh nhật biến sắc nhận ra khí độc này, hắn vội vàng lấy ra mấy viên đan dược, Ném cho thủy vũ, nhanh nhanh ăn vào đan dược này. thủy vũ có chút nửa tin nửa ngờ. Lập tức nàng bắt lấy một trong đó đục võ giả, đem đan dược nhét vào đối phương miệng bên trong. chỉ thấy đối phương thần sắc dần dần chuyển biến tốt một chút. hữu dụng, thủy vũ coi trọng âu dương minh nhật một chút. sau đó cũng ăn vào một viên đan dược, nhìn xem mặt thẹo mấy cái bị khí đ ộ c ăn mòn. lâm vào điên cuồng bên trong võ giả, trong mắt mang theo một vòng tâm quý, đ ộ p thật là l ợ i hại a, khí độc bên trong, chỉ gặp có từng cái mặt trường bào màu đen, sắc mặt lại là trắng b ệ c một mảnh võ giả chậm rãi đi ra, trên người bọn họ mang theo khí độc t ử khí, trên thân không có sinh cơ chút nào, giống như địa ngục câu hồn xứ x i ả chỗ khắp nơi, hoa cỏ khô héo, ngay cả cổ trùng cũng vì đó im lặng, còn chưa hoàn toàn điên cuồng mặt thẹo nhìn xem mấy người, trong mắt lộ ra c h ấ n kinh, không cam lòng, nghi h o ặ c là, là các ngươi, tử vệ, vì cái gì, tử vệ chính là diêm vương thành lập bộ đội, bọn hắn cũng là diêm vương người, tại sao muốn giết bọn hắn, thực lực các ngươi quá yếu, lâu như vậy đều không có hoàn thành diêm vương đại nhân an bài nhiệm vụ chết chưa hết tội, một người cầm đầu tử vệ lạnh như băng nói đón lấy hắn tiến lên một bước một cước giấm tại mặt thẹo trên đầu ầm、um, mặt thẹo đầu liền cùng dưa hấu đồng dạng nổ tung tốt âu dương đại sư làm phiền ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi mặt thẹo gợn sóng nói âu dương minh nhật sắc mặt trầm xuống không có khả năng ngươi cho rằng ngươi có lựa chọn nào khác sao kia tử vệ cười lạnh một tiếng Lập tức mở ra năm ngón tay, thân ảnh hóa thành một đảo ruột mị, hướng phía âu dương minh nhật trực tiếp bắt tới. t h ủ y vũ phát hiện được nhanh đồng dạng có hành động, muốn bắt người trước hỏi qua ta, kiếm quang trên không trung lói lên, một đoạn tay cụt cao cao quang lên, kia xuất thủ tử về cánh tay kia đúng là bị ngạnh xinh xinh chém xuống. t h ủ y vũ sường sốt một chút. những này tử vệ khí tức nhìn kinh người như thế không nghĩ tới lại là như thế không chịu nổi một kích sao thế mà bị mình một kiếm liền chém dùng cánh tay cô nương cẩn thận độc nhân có thể tự lành âu dương minh nhật nhắc nhở quả nhiên chỉ thấy trên mặt đất kia tay c ụ t bị kia tử vệ dùng chân khí cách không lấy đi sau đó đặt tại trên vết thương vết thương đúng là cấp tốc khép lại khôi phục như lúc ban đầu đây đây là thủ đoạn gì. thủy vũ giật n ả y mình. trong nháy mắt tay c ộ t nối lại. hồi sinh cổ cũng không có khủng bố như vậy à dùng đục hoặc là dùng lửa. âu dương minh nhật lại lần nữa nhắc nhở. mà mấy cái tử vệ nghe vậy. nhìn hắn một c á c h nói. xem ra ngươi đối với chúng ta nhược điểm hiểu rất rõ à tại âu dương minh nhật nhắc nhở dưới thủy vũ cũng lập tức có cách đối phó. Nàng lấy ra độc phấn vẩy vào trên thân kiếm, đồng thời vấy tay một cái từng cái tinh h ỏ a cổ bay ra. Tinh h ỏ a cổ ẩm chứa nhiệt độ cao chính là đối phó độc nhân tốt nhất cổ trùng. Mấy cái tử vệ thấy thế, cũng không còn khiêng thường. cấp tốc xuất thù, bọn hắn ngoại trừ là độc nhân bên ngoài. bản thân tu vi cũng cực kỳ không tầm thường, tăng thêm thể nội độc tố i a trì. uy thế vô cùng cường đại. từng c á c h đều đ ạ t tới thần du cảnh tiêu chuẩn. rất nhanh liền để thủy vũ mấy người hiểm tượng hoàn sinh. đánh bại mấy người cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. mắt thấy thủy vũ mấy người rất có thể nguyên nhân quan trọng vì mình mất mạng. âu dương minh n h ậ p sắc mặt một trận biến hóa. quát lớn. dừng tay. a, ngươi muốn làm cái gì. tử về có chút hăng hái nhìn xem hắn. buông tha bọn hắn ta cùng các ngươi rời đi. A thức thời, cầm đầu tử v ề hướng mấy người còn lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái. những người còn lại cũng đều nhao nhao thu liếm khí độc không còn xuất thủ. lão tiên sinh, thủy vũ nhìn thoáng qua âu dương minh nhật không khỏi bất đắc d ĩ thở dài. đều do nhóm người mình vô dụng không bảo vệ nổi đối phương. cô nương không cần tự trách các ngươi có thể xuất thủ, ta đã phi thường cảm tạ. âu dương minh nhật mỉm cười thi lễ một cái. đón lấy, hắn hướng phía tử vệ đi đến. mà liền tại hắn đặt vào mấy cái tử vệ trưởng khống phạm vi về sau, một người cầm đầu tử vệ cười lạnh động thủ. những người còn lại ngầm hiểu càng lại độ bộc phát khí độc hướng thủy vũ đánh tới. các ngươi lại nói không giữ lời. âu dương minh nhật sắc mặt biến hóa, muốn ra tay giúp đỡ. nhưng tử vệ một trưởng đánh ra. tại chỗ đem hắn gân cốt đánh sách tả tơi, cả người tê liệt trên mặt đất, không thể động đậy, ta lại không có nói qua, ngươi theo chúng ta đi, ta liền không giết bọn hắn, hết thảy đều chỉ là ngươi tự cho là đúng thôi, tử vệ cười lạnh nói, mà đổi thành một bên thủy vũ đối mặt chúng tử vệ bức xếp cũng là nguy cơ sớm tối, bỗng nhiên, một đạo làm nàng cảm giác quen thuộc đao khí phá không mà tới, trong nháy mắt, một cái tử vệ liền bị đao khí cho tích thành hai nửa. đám người quá sợ hãi. thủy vũ thì là nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra một vòng mừng rỡ. là ngươi sao. đám người phóng tầm mắt nhìn tới. chỉ gặp đang ánh mắt cuối cùng. một thân ảnh đang từ trong tầng mây bay lượn mà đến. một bộ đồ đen. gánh vác đao kiếm. khí đ ộ bất phàm. ninh tụ. mấy cái tử vệ nhận ra người tới trong lòng không khỏi sinh ra một vòng sợ hãi. Ninh tu tại hậu thổ đã là đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù không phải thiên n h â n nhưng lại hơn hẳn thiên n h â n chỉ gặp ninh tu đi vào về sau, nhìn thoáng qua âu dương minh nhật, nhìn nhìn lại trên mặt đất cái kia bị hắn một đao tích thành hai nửa, nhưng thân thể còn tại nhúc nhích, tựa hồ muốn khôi phục như cú tử vệ. ánh mắt lộ ra một vòng gì sắc, độc nhân, hắn một chân bỗng nhiên địa. trong chốc lát, màu đỏ hỏa d i ễ m t h i ê u đốt mà ra, đem kia nhúc nhích thi khối cho bao phủ lại, hỏa d i ễ m bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chỉ chốc lát kia tử vệ liền hóa thành cho bụi, rời đi, cầm đầu tử vệ quyết định thật nhanh căn bản không dám cùng ninh tu giao thủ. Hắn mang theo âu dương minh nhật liền muốn rời đi. nhưng cũng tiếc, bọn Hắn thực lực căn bản là không có cách từ ninh tu dưới mí mắt đào tẩu. h ừ, một tiếng hừ nhẹ, ninh tu thân bất đồng, khí tự phát. đào khí thấu thể mà ra, x e n lẫn xích hỏa long thần công chi hỏa. mấy c á c h đào tẩu t ử vệ bị ngọn lửa đào khí chém chúng. thân thể n h a u n h a u bắt đầu cháy rừng rực. chỉ chốc lát liền tất cả đều hóa thành cho bụi. mà thực lực cao nhất, cái kia cầm đầu tử vệ tốt đầu ngược lại là cực nhanh, viễn siêu còn lại tử vệ một mảng lớn, trong trước mắt liền trốn vào trong rừng biến mất không thấy gì nữa, ninh tu nhìn xem nhưng không có truy, thủy vũ mấy người vội vàng đi lên gặp qua ninh tu, ninh công tử ngươi làm sao về thiên cương sao, thế nhưng là vì c á c h lão tiên sinh kia, thủy vũ có chỗ suy đoán, Ninh Tu gật gật đầu u vqq u y u y mơ hắn là bằng hữu ta. công tử yên tâm chỉ cần hắn còn tại thiên cương cảnh nội chúng ta thì nhất định sẽ đem hắn bắt tới. t h ủ y vũ nói. yên tâm đi, hắn trốn không thoát. Ninh Tu đã tính trước nói. một bên khác, kia tử vệ lão đại khiêng âu dương minh nhật cấp tốc rời đi. a, ninh tu tới, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi đâu. ưu dương minh nhật cười nhạo một tiếng nói, nghe được hắn kia tử vệ lão đại biểu l ộ ngưng trọng không có trả lời. hắn có chút không hiểu vì cái gì ninh tu lại đột nhiên xuất hiện ở đây, mà lại thiên cương như thế lớn còn vừa vặn để bọn hắn đụng gặp, cái này quá kỳ h o ạ t bỗng nhiên, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, tử vệ lão đại giật nảy mình, lập tức đề phòng rồi lên. mà khi hắn thấy rõ ràng người tới khuôn mặt lúc mới dần dần nhẹ nhàng thở ra người tới m ặ c một bộ màu lam váy dài tư sắc không tầm thường lại là cùng hắn giống nhau là diêm vương thuộc hạ thần xoa luận địa vị thần xoa càng ở trên hắn thần xoa đại nhân ninh tu xuất hiện tại thiên cương may mắn ta đã bắt được âu dương minh nhật mời đại nhân đem nó mang đi t a đi dẫn ra kia ninh tôp. Tử vệ lão đại nói đem âu dương minh nhật s a o cho thần xoa. nói xong hắn liền quay người muốn đi dẫn ra ninh tôp. nhưng tại lúc này, phía sau hắn truyền đến một trận ý lạnh. còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. một đạo kiếm quang đã x ẹ p qua cổ của hắn. máu tuôn ra như suối. thần xoa nắm lấy âu dương minh nhật rời xa máu đục. mà tử vong lão đại đầu rơi trên mặt đất nương tựa theo độc nhân cường đại năng lực tái sinh cũng không có lập tức chết đi mà là trực câu câu nhìn chằm chằm thần xoa trong mắt mang theo nồng đầm không thể tưởng tượng nổi thần xoa đại nhân vì vì cái gì ngươi vẫn chưa rõ sao thật sự là ngô xuẩn à thần xoa bình tĩnh nói tử vệ lão đại trong mắt lói lên một chối ý niệm cũng nghĩ minh bạch nhưng là hắn hay là có chút không nguyện ý tin tưởng tính mạng của chúng ta tất cả đều trưởng khống tại diêm vương đại nhân trong tay ngươi ngươi như thế nào dám phản bội ngươi sai tính mạng của nàng hiện tại trưởng khống trong tay ta một c á c h đảm mạc thanh âm chậm rãi vang lên chỉ gặp ninh tu từ bên cạnh đi ra mà thần xoa nhìn thấy hắn cung kính thi lễ một cái ra mắt công tử U, v, q, u y q, u y mơ chuyện lần này ngươi làm được không tệ. Ninh tu khẽ vuốt c ầ m đối thần xoa biểu thì ra khẳng định. Tử vệ lão đại bừng tỉnh đại ngộ. khó trách ngươi sẽ ở trùng hợp như vậy xuất hiện tại thiên cương. nguyên lai là thần xoa thông chi ngươi tới. hiện tại, hết thảy đều nghĩ thông rồi, vậy liền an tâm chết đi. Ninh tu không có nương tay, xích long lửa mãnh liệt mà ra, đem đối phương đốt thành một đoàn cho bụi. đón lấy, hắn nhìn về phía trên mặt đất gân cốt đứt gãy âu dương minh nhật, tiến lên thôi đồng hồi sinh cổ vì đối phương t r ì liệu, rất nhanh liền làm cho đối phương đạt được khôi phục, mà nhìn thấy hồi sinh cổ về sau, âu dương minh nhật khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới thế gian thật có hồi sinh cổ, Trường sinh đan phương ghi chép là thật. Trường tu mắt ta tâm phương phương. sư, sinh đan sinh đan Ninh tu ánh mắt lói lên. Đại sư, chúng ghi sự. lói Đại phải chép hào hào là Âu dương đại sư cũng biết mình giấu riêng không nổi nữa lắc đầu cười một tiếng thôi được lúc đầu liền không có ý định giấu riêng ngươi nói đi những người này vì sao muốn bắt ngươi ninh tu ngươi nhìn vật này Âu dương minh nhật lấy ra một chương cổ lão quyền gia cửu Ninh tu lấy tới xem xét, phát hiện phía trên này ghi chép cái này một loại tên gọi trường sinh đan đan phương, mà cái này trường sinh đan, tên như ý nghĩa chính là có thể để người trường sinh, là cho dù là một người bình thường ăn cũng có thể trường sinh bất lão đan dược, đây chính là diêm vương muốn bắt ngươi lý do, hắn muốn trường sinh đan phương, võ giả muốn mình thành thành thật thật tu hành đến trường sinh cảnh giới quá khó khăn, mà diêm vương tư chất không đủ, tự hỏi không có cơ hội vấn định trường sinh cảnh, cho nên liền dự định mượn nhờ ngoại vật để đạt tới trường sinh bất lão mục đích. trường sinh đ a n chính là mục tiêu của hắn, nhưng vấn đề lại tới, âu dương đại sư trong tay ngươi tại sao có thể có đan phương này. Ninh tu hỏi, đây là thiên dược cốc cốc chủ trước khi chết cho ta. chỉ bất quá đan phương này bên trong ghi lại dược liệu mười phần chân quý, dù cho là cốc chủ cuối cùng hơn nửa cuộc đời, cũng bất quá góp nhặt sáu bảy phần mười, còn có một số dược liệu không có tìm được, hắn đem đan phương này cùng dược liệu giao cho ta, hy vọng ta có thể kế thừa hắn di trí, tìm đủ dược liệu, luyện chế g i a trường sinh đan, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười, t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín chuẩn bị xuống tay với t u la t ô n g diêm vương, trường sinh đan. Ninh tu nhìn xem trong tay đan phương lộ ra một vòng trầm tư. trên phương thuốc, có một dạng cực kỳ trọng yếu dược liệu. đó chính là hồi sinh cổ. đây cũng là âu dương minh nhật đến thiên cương nguyên nhân một trong. thứ nhất là mượn nhờ thiên cương địa lợi tránh né truy sát. thứ hai cũng nghĩ thử thời vận. nhìn xem có thể hay không tìm tới hồi sinh cổ, chỉ là không nghĩ tới hồi sinh cổ sẽ ở hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn. Ninh tu cái này hồi sinh c ổ ngươi từ nơi nào có được, âu dương minh nhật hiếu kỳ nói, từ thánh địa trong tay cướp, ninh tu nói, sách cũng chỉ có ngươi có loại này b ả n sự, tốt trong tay ngươi có trường sinh đan đan phương sự tình c h ừ ngươi ở ngoài còn có ai biết, ninh tu hỏi, đây là thiên dược cốc chủ giao cho ta ngoại trừ ta cùng hắn bên ngoài hẳn không có người biết đi âu dương minh nhật đánh giá nói vậy cũng không nhất định còn có một người hắn có lẽ sẽ biết ai ngấm lại hôm đó thiên dược cốc cốc chủ tang lễ bên trên đều tới người nào ngươi nói là truy sát ta người cùng thiên dược cốc chủ quen biết đan vương vân trung tử ninh tu cũng không làm trò bí hiểm trực tiếp nói cho hắn biết đáp án nghe được cái này đáp án về sau âu dương minh nhật giật nảy mình ai có thể nghĩ tới cái này đường đường đan vương thế mà lại là điều khiển thế giới dưới đất diêm vương đâu tốt trước tiên tìm một nơi chỉnh đốn một chút rồi nói sau ninh tu nói đón lấy hắn mang theo âu dương minh nhật thần xoa quay trở về hắc thủy thành trại lần nữa nhìn thấy hắn hắc thủy thành trại trại chủ vô cùng vui vẻ mà âu dương minh nhật, thần xoa tại dọc theo con đường này cũng kiến thức ninh tu tại thiên cương năng lượng, liền ngay cả các thành lớn trải chi chủ đối với hắn đều một mực cung kính, bộ dáng kia liền tựa như tại cung nghinh, thiên cương chi chủ, ninh tu những này thiên cương võ giả đối ngươi làm sao lại tôn kính như vậy đâu, âu dương minh nhật hiếu kỳ hỏi Nếu như ngươi có thể khống chế thiên cương tất cả cổ trùng như vậy những người này đồng dạng sẽ đối với ngươi vô cùng tôn trọng, ninh tu gợn sóng nói, t, âu dương minh nhật hít vào một ngụm khí lạnh, khống chế tất cả cổ trùng, làm sao làm được, âu dương minh nhật trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, ninh tu cũng không có dấu diêm, đem mình tại thiên cương kinh lịch, nói đơn giản một lần, cho dù â u dương minh nhật muốn học kim thiền quyết, hắn cũng có thể dạy. chỉ bất quá môn công pháp này rất khó khăn học được. hắn dạy đối phương cũng không nhất định có thể học được. dù sao toàn bộ hắc thủy thành trại người cũng đều không có học được. đêm, ánh trăng như nước. ninh tu cùng â u dương minh nhật đang nghiên cứu trong tay t r ư ở n g sinh đan phương. diêm vương nhất định phải nhanh giải quyết hết. nhưng người này gần nhất giấu rất nghiêm. Nửa điểm không lộ, đến nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra mới được. cái này trường sinh đan phương có lẽ có thể mạo s ư n g làm mồi dụ. Ninh tu mỉm cười, cùng âu dương minh nhật nghiên cứu hồi lâu, đem trường sinh đan phương bên trong trọng yếu nhất mấy loại dược liệu cho cải biến một chút. vân trung tử chính là đỉnh tiêm đan vương, nếu để cho đối phương một chương giả đan phương, là không lừa được đối phương. Nửa thật nửa giả mới có lừa gạt tính làm cho đối phương khó mà phân biệt bất quá cho dù là cải biến ninh tu cùng Âu dương minh nhật cũng là nghiên cứu hồi lâu mới làm ra một chương chỉ tốt ở bề ngoài trường sinh đan phương ninh tu đem đan phương bỏ vào không tinh vì gia tăng có độ tin cậy lại từ Âu dương minh nhật kia cầm một chút thiên dược cốc chủ cuối cùng hơn nửa cuộc đời thu thập dược liệu ngươi trở về đem c á c h này mai không tin giao cho diêm vương về phần đan phương sự tình ngươi không cần phải nhắc tới để chính hắn đi phát hiện về phần c á c h này không tin như thế nào vậy liền nói là âu dương đại sư tại bị truy sát thời điểm rơi xuống mặt khác hắn nếu là hỏi ngươi ngươi là như thế nào từ trong tay của ta chạy trốn trước ngươi có hai viên kim đan đúng không liền nói còn lại tử vệ liều mạng chống cự. ngươi tuy bị trọng thương. nhưng có kim đan tương trợ. vẫn là may mắn chạy thoát. ninh tu bàn giao thần xoa một phen. đối phương gật gật đầu ta hiểu được. nàng cấp t ố c rời đi trở về phục mệnh. ninh tu khó e miệng hơi vỉnh. tiếp xuống liền nhìn cái này đan vương lên hay không lên câu rồi. ninh tu c h ú n g ta sau đó phải đi nơi nào. âu dương minh nhật hỏi, u v k q w m ngươi có ý nghĩ gì sao, ta muốn lưu ở thiên cương nơi này có không ít độc trùng độc thảo thích hợp nhất nghiên cứu độc đạo. âu dương minh nhật nghĩ nghĩ nói, được, ninh tu gật gật đầu, cũng không có ngăn cản, phân phó h ắ c thủy trại chủ vài câu, làm cho đối phương hảo hảo chiêu đãi âu dương minh nhật, về phần hắn, không có tại thiên cương ở lâu dự định về một chuyến tu la t ô n g trở về thăm viếng một chút thân hữu sau đó lại về côn luôn tiếp tục tu hành một bên khác thần xoa dựa theo ninh tu bàn giao về tới diêm vương cứ điểm nhưng diêm vương cũng không ở chỗ này hắn trời sinh tính xào trá không ở một chỗ ở lâu cho dù là hắn cho thần xoa cứ điểm cũng là rất nhiều cứ điểm bên trong một cái không ai biết hắn chân chính cứ điểm ở nơi nào hoặc là nói hắn căn bản không có chân chính cứ điểm mà khi lấy được thần xoa trở về tin tức về sau diêm vương liền chủ động hiện thân tìm được đối phương tại thần xoa trước mặt hiện thân diêm vương mặt trên người một thân trường b ả o màu đen mang trên mặt một chương ruột quyệt mặt nạ ruột nhìn qua hoàn toàn chính xác thật giống như diêm vương gặp qua diêm vương Thần xoa hủy một chân trên đất cung kính hành lễ. m à diêm vương thì là cảm giác một chút thần xoa thể nội ứng thanh cổ. ân, ứng thanh cổ vẫn còn đối phương còn tại chính mình trưởng khống bên trong. chuyến này đi thiên cương b ắ t âu dương minh nhật, sao chỉ có ngươi một người trở về. Dim ê vương thân ảnh khàn giọng nói. Hồi diêm vương chúng ta gặp ninh tu. Ninh tu. Vâng chúng ta không phải là đối thủ của ninh tu. vậy ngươi lại là làm sao trở về. mấy cái tử vệ vì ta ngăn chặn ninh tu. mà trên người của ta lại có diêm vương lúc trước ban tặng kim đan hộ thể. c á c h này mới miễn cướng bảo vệ một mạng. thần xoa dựa theo ninh tu phân phó nói một lần. diêm vương nghĩ nghĩ. trong lòng mặc dù có hoài nghi. nhưng nghĩ tới mình tại thần xoa thể n ộ i hạ ấn thanh cổ. đối phương hẳn là cũng không dám phản bội. Gây tờm. Dim ê vương nội tâm thầm mắng, đối ninh tu thống hận vô cùng. Ninh tu, xem ra không cho người này một bài học là không được. Dim ê vương muốn làm gì. Thần xoa hỏi, luận thực lực. người này thật là cường đại, trong tay một đôi đao hiếm, hậu thổ hiếm người địch, nhưng có đôi khi giáo huấn một người, không nhất định là muốn giết hắn, cũng có thể từ người đứng bên cạnh hắn ra tay. như, tu la tùng. Dim vương muốn xuống tay với tu la tùng. chuyện này không cần ngươi phụ trách, ta tự mình thao bàn. Dim vương gợn sóng nói. thần xoa thấy đối phương không muốn nhiều lời, vì không làm cho hoài nghi. nàng cũng không có hỏi nhiều, quay người liền muốn rời đi. nhưng đột nhiên, nàng phảng phất nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực lấy ra một viên không tinh, nói ra. hồi diêm vương, đây là chúng ta đang đuổi d ế p âu dương minh nhật lúc trên người đối phương đến rơi xuống mời ngươi xem xét À, không tin diêm vương hai mắt tỏa sáng kia âu dương minh nhật bất quá một cái nguyên hải cảnh giới hắn thế mà dùng đến lên không tin loại bảo vật này ta cũng không biết ta xem một chút diêm vương nội tâm có chỗ suy đoán trong lòng càng là mang theo chờ đợi cầm qua không tinh sau liền vận chuyển thần thức dò xét một phen đập vào mi mắt chính là một chút chân quý hiếm thấy dược liệu diêm vương càng xem càng kinh ngạc c á c h này âu dương minh nhật lại có năng lực thu thập nhiều như vậy chân quý dược liệu hắn là như thế nào làm được các loại đây là đột nhiên diêm vương thấy được một chương da dê sách cổ mà tại sách cổ bên trên rõ ràng viết hai chữ trường sinh phanh phanh phanh diêm vương tâm nhìn không được bắt đầu nhảy lên tâm tình vô cùng kích động chẳng lẽ hắn không kịp chờ đợi lấy ra sách cổ đem nó mở ra sau khi cẩn thận xem xét hắn càng xem càng kích động không sai không sai đây chính là trường sinh đan phương không hổ là trường sinh đan thuốc đ a n phương này bên trên mỗi một loại dược liệu phối hợp, đều tinh diệu tuyệt luôn. Có thể sưng thiên mã hành không, mặc dù có một ít dược liệu hơi có vẻ không hài hòa, nhưng lại rất có t r ồ n g ra hồ dự kiến cảm giác, có lẽ đây chính là đ a n phương thần diệu chỗ. Diêm vương kích động không thôi. nhiều năm qua tâm nguyện rốt cuộc vào hôm nay đạt thành, hắn nhìn nhìn lại không t i n bên trong những dược liệu kia. mỗi một loại, đều là đan phương chỗ ghi lại. Hắn càng phát ra xác định, đây cũng là trường sinh đan phương, mà những dược liệu này cũng khẳng định không phải â u dương minh nhật thu thập, mà là thiên dược cốc chủ. h a h a thiên dược cốc chủ, người giấu diêm ta giấu diêm hơn nửa đời người, trước khi chết đều không muốn đem đan phương cho ta, mà là cho một cách không có danh tiếng gì â u dương minh nhật. n g ư ơ i cho rằng ngươi dạng này liền có thể ngăn cản ta sao. n g ư ơ i sai, lão thiên gia cuối cùng vẫn là đứng tại ta bên này. n g ư ơ i đã hóa thành một nắm cát vàng. m à ta cũng đã đạt được trường sinh đan đan phương. đợi một thời gian, ta nhất định trường sinh bất lão. diêm vương cười lớn. thần xoa ở bên cạnh nhìn xem không dám nói lời nào. n à n g hiện tại có chút sợ hãi. sợ hãi diêm vương sẽ xếp nghe đến mấy câu này chính mình mà diêm vương đang khôi phục bình tĩnh về sau nhìn xem thần xoa trong mắt cũng đích thật là lộ ra một vòng sát ý mình vừa rồi bởi vì nhiều năm tâm nguyện đạt được ước muốn nhất thời thất thố đúng là một lộ ra không ít tin tức thần xoa nghe được những tin tức này nhưng suy nghĩ một chút hiện tại muốn đối phó ninh tu còn có sau đó phải tìm trường sinh đan phương bên trên các loại dược liệu, chính là dùng người thời điểm. nghĩ nghĩ, liền quyết định trước giữ lại thần xoa, quên ngươi vừa rồi nghe được hết thảy đi xuống trước đi. vâng, thần xoa nội tâm nhẹ nhàng thở ra, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười, chương hai trăm chín mươi trước tiên cần phải hỏi qua thực lực của mình, bỏ ra hai ngày thời gian, ninh tu cuối cùng về tới tu la tôn g địa giới, mà liền tại hắn vừa tới không lâu sau liền đã nhận ra dị dạng tu la t ô n g địa giới sau nhiều hơn một chút xa là võ giả lúc đầu tu la t ô n g xưng bá nam vực nó đất giới bên trong có ninh tu không quen biết võ giả cái này rất bình thường chỉ là những võ giả này không hề tầm thường trên người của bọn hắn cất g ấ u một loại để ninh tu cảm thấy chán rét khí tức Tò mò, ninh tu dự định đi theo nhìn xem những người này ở đây làm cái ruộng ì Ninh tu thi triển vô tướng c h i bộ, khí tức ẩm tàng đến cực kỳ bí ẩm. những người này cũng không có phát hiện hắn liền theo sau lưng. thời gian dần trôi qua, những người này đi vào tu la t ô n g tại nam vực một cái bến tàu, nơi này có thần lâu lui tới, thương nhân lữ khách, nối liền không dứt, hai c ả sợ, la, Ninh Tu nhìn thấy những người này đi vào bến tàu về sau, cùng Tu la t ô g một cái ngoại môn để tử giao lưu sau hướng thần lâu bên trên vận chuyển lấy một vài thứ. sự tình kết thúc về sau, những người này cho cái kia ngoại môn để tử một chút kim nguyên. chối động tác này đều để Ninh Tu áng mắt dần dần trở nên băng lãnh. chờ những người kia rời đi về sau, Ninh Tu hiện thân thần lâu, tìm được những cái kia bị vận chuyển đi lên hàng hóa, nhìn kỹ, phát ra cười lạnh một tiếng. a quả nhiên là thứ này. những hàng hóa kia, không phải khác, lại là đỏa tiên tán. Hắt hắt, chỉ là giúp bọn hắn áp giải một chút đỏa tiên tán liền có ba trăm cái kim nguyên. cái này mua bán thật sự là quá đáng giá. ngoài cửa truyền đến người đ ệ t ử kia tiếng cười đắc ý. mà khi hắn mở cửa phòng, nhìn thấy đứng tại đỏa tiên tán trước mặt ninh tu lúc. biến sắc, vội vàng lấy ra binh khí, ngươi là ai, ninh tu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chỉ một cái liếc mắt, đối phương tựa như rơi xuống hầm băng, khắp cả người phát lạnh, không bị khống chế té quỷ dưới đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hắn giờ phút này lại ngô xuẩn cũng biết, người trước mắt này tuyệt không phải mình chọc nổi, nhìn nhìn lại đối phương phía sau kia đối đao kiếm, Ninh Tu, cái tên này đột nhiên hiện lên ở trong đầu hắn, nói đi những cái kia để ngươi áp giải đỏ tiên tán chính là người nào. Ninh Tu gợn sóng nói, Ninh sư huyên tha mạng, Ninh sư huyên tha mạng, ta nhất thời bị ma dường ám ảnh, phạm sai lầm sự tình, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi, để t ử kia toàn thân run rẩy không ngừng dập đầu, đừng để ta hỏi lần thứ hai. Ninh tu đảm mạc nói, ta, ta cũng không biết bọn họ là ai, bọn hắn đột nhiên tìm tới ta, nói cho ta một nhóm kim nguyên, để cho ta cho bọn hắn đưa một nhóm đòa tiên tán, ninh sư h u y ệ n thây tử của ta bản thân bị trọng thương, nhu cầu cấp bách kim nguyên trị liệu, ta cấp t ố c bất đắc dĩ mới làm như thế a, ta cũng không muốn, ngươi bỏ qua cho ta lần này đi, Đệ t ử kia đau khổ cầu khẩn nói, ninh tu tiện tay một chỉ điểm tại đối phương trên c h á n ông, Đệ t ử kia ánh mắt bắt đầu trở nên tan giã, thân thể sinh cơ phảng phất tại một nháy mắt bị rút khô, ngã trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm, mặc kệ có lý do gì, âm thầm buôn lậu đ ỏ tiên tán chính là tội chết, là ai ở bên trong, có người phát hiện trong phòng gì dạng, vội vàng xông tới xem xét tại phát hiện trên mặt đất để tử kia thi thể cùng ninh tu về sau hai mặt nhìn nhau n g à y là ninh sư h u y ệ n có người nhận ra ninh tu ninh tu khẽ vuốt c ầ m nói người này phạm vào tu la t ô n g không thể tha thứ chi tội ta đã xem hắn giải quyết tại chỗ nghe nói hắn có c á c h thây tử bị thương u vinh quy quy Mơ, đoạn thời gian trước cùng người tranh đoạt bảo vật lúc, đích thật là thụ một chút tổn thương. nhưng về sau nghe nói người này là độc chiếm bảo vật, đã xem vợ hắn cho sát hại. một người đ ệ tử g ầ n sóng nói ánh mắt lộ ra một vòng xem thường. ninh tu gật gật đầu biết. đón lấy, hắn lại hỏi thăm một vài vấn đề. biết được chiếc này t h ậ n lâu là áp giải một chút dược liệu tiến về nam vực thiết kiếm tung. thiết kiếm tung, ninh tu biết, cũng coi là nam vực nhất lưu tung môn. Mặc dù là còn kém rất rất xa tu la tung. nhưng bọn hắn sản xuất kiếm khí tại nam vực cũng là rất có danh khí. thường xuyên dùng nhà mình chế tạo kiếm khí cùng những tung môn khác buôn bán. cùng tu la tung cũng có nhất định sinh ý vãng lai. những người kia hướng chiếc này thần lâu cất đặt đọa tiên tán là có ý gì. vậy liền đi hỏi một chút mấy người kia đi những cái kia tải thần lâu bên trên cất đ ặ t đỏ tiên tán người ninh tu đương nhiên sẽ không buông thả hắn đã sớm tải mấy người trên thân thả ở truy tung cổ trùng chỉ chốc lát hắn liền tìm được mấy người mấy người kia bây giờ ngay tại một gian khách sạn bên trong nghỉ ngơi mà ninh tu cũng không cùng bọn hắn quần nhau trực tiếp hiện thân đem bọn hắn bắt giữ mà đối mặt đột nhiên hiện thân ninh tu, mấy người kia hoàn toàn không phải là đối thủ. trong nháy mắt liền bị hảo đáng chân khí uy áp c h ấ n trụ, không cách nào động đậy. ngươi, ngươi là ai. mấy người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi. ngược lại là ta nên hỏi một chút các ngươi là ai. vì sao lợi dụng tu la tôn g thần lâu áp vận đỏ tiên tán các ngươi muốn làm gì. c h ú n g ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. phụng mệnh của ai, chúng ta không biết, không biết, ninh tu cười lạnh một tiếng, phất tay áo vung lên, mấy cái cổ trùng từ ốm tay áo của hắn bên trong bay ra ngoài, rơi vào mấy người trên thân, trong nháy mắt, mấy người chỉ cảm thấy huyết nhục gân cốt như bị hàng vạn con kiến g ặ m ăn kịch liệt đau nhức không thôi, thống khổ không chịu nổi, nhìn không được phát ra trận trận rú thảm, A a, ngươi ngươi làm cái gì. Ninh tu không có trả lời, lặng lẽ nhìn xem bọn hắn. Qua một hồi lâu, mấy người kia rốt cuộc duy trì không được. Thống khổ nói ra, là đ ộ c vương tiết huyết yê. Là hắn để chúng ta làm như vậy. Tết i huyết yê. Hậu thổ bát đại đ ộ c vương một trong. đối phương cũng là diêm vương t h ủ hạ. nghe thần xoa nói. đối phương trong khoảng thời gian này tại độc nhân trợ giúp dưới, thế lực mở rộng rất l ợ i hại, đã đem còn lại mấy cái độc vương thế lực cho chậm rãi từng bước xâm chiếm, tiết huyết y, a chỉ sợ cũng riêng vương chỉ điểm đi, ninh tu cười nhạo một tiếng, tiếp lấy hắn lại hỏi thăm đối phương vì sao muốn làm như thế, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, về phần c á c h khác chúng ta thật không rõ ràng, những người kia thống khổ nói, xem bọn hắn thật không biết những chuyện khác, ninh tu cũng không tiếp tục tra tấn mấy người, tâm niệm vừa động, cổ trùng liền đem bọn hắn đại não g ặ m ăn hầu như không còn, mấy người sau khi chết, ninh tu liền trở về thận lâu, hắn để đám người dựa theo kế hoạch ban đầu, mang theo hàng hóa tiến về thiết kiếm t ô n g tiến hành giao dịch, nhưng tại trên nửa đường lại có một nhóm thiết kiếm t ô n g võ giả ra điều tra, bọn hắn đem thần lâu bao bọc vây quanh. dừng lại. c h ú n g ta thu được tuyến báo các ngươi nơi này làm trái hàng cấm. một người cầm đầu thiết kiếm t ô n g để tử lạnh g i ọ n g nói. nghe được hắn. tu la t ô n g để tử hai mặt nhìn nhau. một người trong đó nói ra. ta tu la t ô n g lần này tới cùng các ngươi thiết kiếm t ô n g giao dịch. nơi nào sẽ mang cái gì hàng cấm. các ngươi có phải hay không sai lầm a. có lầm hay không lục soát mới biết được hừ đây là chúng ta tu la t ô n g thần lâu các ngươi ai dám làm loạn thân chính không sợ bóng nghiêng như tu la t ô n g thật không có tư tàng hàng cấm kia sao lại cần sợ hãi chúng ta điều tra đâu để bọn hắn tra đi một c á c h đàm mạc thanh âm vang lên ninh tu chậm rãi đi ra mà nhìn thấy hắn đại bộ phận đều thiết kiếm t ô n g đ ệ tử cũng không có quá nhiều vẻ mặt kinh ngạc không có nhận ra hắn ngược lại là mấy cái cầm đầu sắc mặt x o á t một chút liền thay đổi lại là hắn bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chẳng qua là áp vận một chút dược liệu thế mà lại xuất hiện ninh tu như vậy đại nhân vật các ngươi ra đi nhưng nếu là cha không ra thứ gì ta hy vọng thiết kiếm t ô n g cho ta một cái công đạo n i n h Tu gợn sóng nói, cái này, người cầm đầu trần c h ờ một chút tiếp lấy khẽ cắn môi đắc tội, hắn để cho người ta điều tra. nhưng cũng tiếc, tại thần lâu lục x o á t một vòng lớn về sau đều không có tìm ra cái gì hàng cấm, mấy người hai mặt nhìn nhau, có muốn hay không ta đem không t i n mở ra cũng làm cho các người điều tra một chút. n i n h Tu cười lạnh một tiếng. k h ô Ninh g chúng cần có lẽ thật là chúng ta lầm đắc lầm lẽ là thật ta t ộ Các g ư ơ i k ô n g có lầm. Bởi vì Tu ạ i ngươi tới các trước đó, Cái này thận đây đó. â l bên trên hoàn toàn chính xác có dấu đột ỏ tiên tán. Ninh tu Ninh đ nhiên nói lời kinh người nói, mấy người sắc mặt biến hóa, nhưng những này đ ỏ tiên tán là có người vu oan hãm hải tu la t ô n g Ta muốn biết, các ngươi là từ đâu biết tin tức này, Ninh Tu nói. trước đó không lâu, có người cho ta thiết kiếm t u n phát tới một phong thư, nói tu la t u n cấu kết độc vương tiết huyết y, lấy áp giải hàng hóa làm tên, âm thầm hướng ta thiết kiếm t u n lãnh địa bên trong buôn lậu đỏ tiên tán, kiếm lấy đại lượng tài phú, kia thiết kiếm tung để tự đem tự mình biết một năm một mười nói một lần, ninh tu sau khi nghe xong cũng đoán được mấy phần đại khái, diêm vương, Tiết huyết y muốn xuống tay với Tu La t ô n g Hắn muốn lấy đỏ tiên tán làm tên đầu, để Tu La t ô n g trở thành nam vực chúng thất chi. Ninh Tu âm thầm nghĩ tới. Nếu như Hắn không có đoán sai, ngoại trừ áp hướng thiết kiếm t ô n g nhóm này hàng hóa bên ngoài, Tu La t ô n g còn lại hàng hóa hoặc nhiều hoặc ít cũng có người âm thầm vận chuyển đỏ tiên tán. nhất định phải đem việc này cáo chi Tu La t ô n g chủ. Ninh Tu không dám khinh thường, cấp tốc cho Tu La Tông chủ phát đi tin tức. cùng lúc đó, Hắn cũng bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Tu La Tông. nhưng Hắn vẫn là chậm một bước. Tu La Tông tại cùng nam vực thậm chí đông vực giao dịch hàng hóa bên trong, nhiều lần bị tìm ra đỏa tiên tán. trong lúc nhất thời, trở thành đám người dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng, đỏa tiên tán. đây là hậu thổ cấm dược các thế lực lớn nghiêm khắc đà kích đồ vật. không có một c á c h nào thế lực sẽ cho phép nguy hiểm như vậy đồ vật tại mình địa giới bên trong lưu thông. theo bọn hắn nghĩ, tu la t ô n g hướng bọn hắn địa giới bên trong c h u y ể n vận đỏ tiên tán. căn bản chính là muốn hỏng cơ nghiệp của bọn hắn, đem bọn hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. trừ ngoài ra, tu la t ô n g gần nhất tại hậu thổ danh tiếng cực thịnh, ngoại trừ chiếm đoạt t ử liên giáo, Ninh Tu là tôn chủ trở thành thiên nhân, cùng gia ninh Tu như thế số một yêu nhiệt bên ngoài, nó cửa người cũng nhiều có biểu hiện, ẩng ẩng có quật khởi, trở thành gần với ba đại thánh địa phía dưới thứ nhất tôn môn xu thế. c á c này khiến rất nhiều thế lực đều phi thường đỏ mắt, tất cả mọi người nghĩ thừa cơ hội này hảo hảo chèn ư p một phen. Mặt khác, bởi vì ninh Tu nguyên nhân, ba đại thánh địa đối với tu la tôn cũng là không vừa mắt, vụng trộm ra hiệu một chút phụ thuộc thế lực nhằm vào bọn họ. trong vòng một đêm, tu la tôn trở thành chúng thất chi, người người kêu đánh đối tượng, nhìn như là bởi vì đỏ tiên tán kỳ thực là nhiều mặt nhân tố dẫn đến mà thành tu la tôn trên không, từng chiếc từng chiếc thần lâu bay lên không, mà mỗi một chiếc thần lâu liền đại biểu một cái thế lực, mà bây giờ, những thế lực này tề tụ, từng cái cao thủ hiện thân, nhìn qua tu la tôn g đại điện, ánh mắt ảm đạm không rõ, tâm tư gì biệt, có là vì lấy một cái công đ ả o có thì là d â n một ít người mệnh lệnh, mà có chỉ là nhìn tu la tôn g bị n h ầ m vào cùng đi theo tham gia náo nhiệt, tu la tôn g chủ còn xin hiện thân gặp mặt, một cái áo trắng trung niên đứng ra đảm mạc mở miệng, anh âm bên trong sen lẫn nồng hậu dày đặc chân khí cuồn cuộn mà ra. Là hắn nam cung thế gia tân nhiệm gia chủ nam cung lôi. hiện tại đông vực. bá vương cắt ngay cả chết hai cái c ắ t chủ. tử la tôm không người kế tục. trên cơ bản là c á c h này nam cung thế gia thiên h ạ nghe nói c á c h này nam cung lôi so với đời trước gia chủ muốn xuất sắc không ít. nghe nói mười năm bế quan. bây giờ đã tấn cấp thiên n h â n Sách nam cung thế gia đời trước gia chủ là chết tại ninh tu trong tay a. Tu la t ô n g cùng nam cung thế gia cũng không có sinh ý vãng lai. nhưng lúc này đây, nam cung lôi vẫn là tới. chỉ sợ có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì báo thù riêng. tại mọi người tiếng nhị luận bên trong. Tu la t ô n g bên trong một cố cường đại khí tức càn quét mà ra. Tu la t ô n g chủ ngẩng đầu d ậ m chân mà ra. Lặng lẽ liếc nhìn qua mọi người tại đây, trước lấy thiên nhân tô vi trấn n h í c sau đó g ầ n sóng nói, chư vị lần này đến đây, cần làm chuyện gì, ta đã biết, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, đọa tiên tán sự tình, chính là có người vu oan hãm h ạ i ta tu la tung, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, hừ, ngươi nói là vu oan hãm h ạ i chính là vu oan hãm h ạ i sao, Nam cung lôi hừ nhẹ một tiếng trên thân cũng b ộ t phát ra một trận thiên nhân uy thế. Hai cố khí thế va chạm khuấy động phong vân. Ta tu la tông cùng nam cung thế gia cũng vô sinh ý vãng lai. ngươi nam cung thế gia tới nơi này làm gì. Tu la tông chủ hỏi. tự nhiên là vì chính nghĩa mà đến. đọa tiên tán chính là hậu thổ cấm dược. nguy hại thương sinh. ngươi tu la tông dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn. như thế hành vi, người người có thể chu diệt, ta nam cung lôi há có thể không tới, nam cung lôi nghĩa chính tử nghiêm nói, tốt một cái vì chính nghĩa mà đến, nhưng hôm nay việc này, điểm đáng ngờ trùng điệp, chưa điều tra rõ ràng, liền cho ta tu la t ô n g định tội, đây chính là chính nghĩa, nói câu không dễ nghe, tại bây giờ nam vực Ta、tu la tôn chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, lên tới vàng bạc khoáng mạch, xuống đến quán rượu v à i t r a n g cái gì cần có đều có, tài phú lấy không hết, sao lại cần lại dựa vào đ ỏ tiên tán loại vật này đến thu liếm tài phú, tự hủy thanh danh đâu, tu la tôn chủ gợn sóng nói, hắn nói kỳ thật không ít người trong lòng đều rõ ràng, nhưng chính là hiện tại tu la tôn quá mức cường đại, bọn hắn g e n vét, lúc này mới sẽ đến nơi này gây chuyện. đọa tiên tán, là lý do, càng chỉ là một cái tên tuổi, lòng người là tham lam, tu la t ô n g cho dù có núi vàng núi bạc, thế nhưng yêu nguyên không thể cam đoan các ngươi không có kinh doanh đọa tiên tán. lại nói, từ các ngươi thần lâu bên trên tìm ra đọa tiên tán là sự thật, hám hại. h ừ tiết huyết y làm sao không đến hãm hại chúng ta, muốn đi hãm hại các ngươi. Nam cung lôi hừ lạnh nói, đón lấy, trên người hắn một phát thiên nhân uy thế cao hơn một tầm. Tu Tù la t ô n g hôm nay nếu là không thể cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, như vậy chúng ta liền liên thủ đem các ngươi nhất cử diệt trừ, vì hậu thổ tiêu diệt các ngươi cái tai họa này, không tệ. Tu la tung hôm nay nhất định phải cho một cái trả lời chắc chắn. ngay tại xung đột sắp dẫn bảo thời điểm. trong tầng mây, một cố hùng hồn đao ý phá không mà đến xé xách biển mây. chỉ gặp ninh tu đeo đao kiếm sau lưng. lăng không mà tới. đi vào trước mặt mọi người. ánh mắt băng lãnh như đao. từng cái liếc nhìn qua đám người. đao ý kiếm ý s a n g khắp nơi, khiến cho đám người khắp cả người phát lạnh. các ngươi tại muốn bàn giao trước đó trước tiên cần phải hỏi qua thực lực của mình. vô cùng đơn giản luyện cái võ mười. chương hai trăm chín mươi một gặp lại vân trung tử ngươi tính toán ta. ninh tu hiện thân. một thân đao kiếm chi ý như gió lúc càn quét mà ra. phảng phất hóa thành như thực chất. x e n lẫn trong không khí. giống như sắc bén đao kiếm. khiến cho mọi người tại đây đều là cảm thấy làn da nhói nhói. phảng phất muốn bị xé nước ra. ui thế như thế, đám người khó mà ngăn cản ánh mắt lộ ra thật sâu k i ê n kỳ. cho dù là thiên nhân nam cung lôi trong mắt cũng lộ ra một vòng e ngại. ninh tu. thực lực của người này đã đạt đến hậu thổ đỉnh tiêm cấp độ bình thường thiên nhân ở trước mặt hắn căn b ả n không phải đối thủ. mạnh như song thánh tam tôn tứ thiên vương cũng nan địch trong tay hắn một đôi đao kiếm. hừ. đều nói ngươi đã thành tu la t ô n g phản đồ nhưng bây giờ lại ra mặt giữ gìn tu la t ô n g xem ra đây hết thảy đều chẳng qua là các ngươi tự biên tự diễn một màn kịch ở trong đó muốn nói không có âm mưu gì ai mà tin đâu nam cung lôi hừ nhẹ nói ninh tu liếc mắt nhìn hắn phía sau một đôi đao kiếm ông một tiếng run lên huy hoàng đao kiếm chi ý lại lần nữa tăng lên khóa chặt nam cung lôi thế nào ngươi muốn đồng thủ nam cung lôi trong lòng hơi hồi hộp một chút nhìn không được lui lại hai bước ninh tu nhìn thấy động tác của hắn cười nhạo một tiếng nếu là sợ hãi vậy liền cho ta ngoan ngoán ngậm miệng nếu không cẩn thận một câu muốn tính mệnh của ngươi hừ ninh tu đọa tiên tán sự tình ngươi dự định giải thích thế nào chuyện này rõ ràng là có người vu oan hãm hải tu la tung. ta nghĩ chư vị đang ngồi đều là người thông minh. hẳn là sẽ không nhìn không ra đi. mà về phần c á c h này phía sau là người phương nào làm chủ. ta sẽ đem mắt tới. ninh tu gợn sóng nói. tốt. coi như thực sự có người hãm hải tu la tung. vậy c h ú n g ta muốn cho các ngươi bao nhiêu thời gian đi tóm lấy hung thủ sau màn. Nếu như các ngươi một mực bắt không được lại nên làm cái gì, chẳng lẽ chúng ta liền muốn tùy ý đọa tiên tán lưu thông sao. mười ngày. Ninh tu gợn sóng nói, mười ngày sau tự có kết quả. Ninh tu định ra mười ngày kỳ hạn. đám người hai mặt nhìn nhau. nam cung lôi trầm ngâm một hồi, nói tốt, vậy liền cho ngươi mười ngày. nếu là sau mười ngày, không có bắt lấy cái gọi là hung thủ, vậy liền đừng trách chúng ta rồi. nói xong, hắn liền dẫn người quay người rời đi, mà nhìn thấy hắn c á c h này thiên nhân đều đi. những người còn lại không thể t r e o vào ninh tu, cũng n h a u n h a u cùng rời đi. tất cả mọi người sau khi đi, tu la t ô n chủ thượng trước dò hỏi, ninh tu, tiếp vào tin tức của ngươi về sau, ta liền đình chỉ gần nhất giao dịch, chỉ b ấ t quá, vẫn là chậm một bước. ngoại trừ gần nhất giao dịch nhiều lần phát hiện đọa tiên tán bên ngoài ta tu la t ô n g ở các nơi cứ điểm cũng có đọa tiên tán bị lục x o á t ra đối phương khí thế hung hung lại đã sớm chuẩn bị địch tối ta sáng lại bị đánh trở tay không kịp có này kết quả cũng là hợp tình hợp lý chỉ là có thể làm đến bước này tu la t ô n g bên trong chỉ sợ là ra phản đồ、U. Vinh, quy, quy, mơ, ta đã trong bóng tối điều tra. chỉ là, ngươi nói trong vòng mười ngày cầm ra thủ phạm thật phía sau màn, cụ thể muốn làm thế nào, đến lúc đó ta lại cùng t ô n chủ nói tỉ mỉ. nếu biết c á c h này người giật dây chính là diêm vương tiết huyết y. kia muốn dẫn xuất bọn hắn đối ninh tu tới nói cũng không phải một kiện chuyện khó khăn lắm. dù sao vì đối phó diêm vương, hắn đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Tu la t ô n g liên lụy vào đ ỏ tiên tán sự tình tại hậu thổ huyên náo xôn s a o có người không thể tin được cũng có người oán giận vô cùng. mà theo thời gian ngày lại ngày trôi qua. khoảng cách ninh tu nói tới mười ngày kỳ hạn cũng đã xem gần. tất cả mọi người đang chờ tu la t ô n g cho một lời giải thích. Bất quá tới gần t i ế t điểm này tại nam vực lại là phát sinh một kiện diệu sự tình. đó chính là nam vực thiên dược cốc p h ủ cận một tòa sơn mạc h bên trong. đột nhiên có vạn hoa không phân mùa. cùng nhau nở rộ gì tưởng xuất hiện. cái này gì tưởng. hấp dẫn rất nhiều người chú ý. coi là ở trong đó có bảo vật gì hiện thế. bởi vậy có không ít người đều tiến về xem xét. nhưng cũng tiếc. một phen tìm kiếm về sau phát hiện ngoại trừ hoa cỏ nở rộ bên ngoài cũng không có còn lại bảo vật gì xuất hiện để cho người ta thất vọng mà sau đó thiên dược cốc cũng làm cho người phong tỏa kia phiến địa phương nói là kia p h ủ cận có thiên dược cốc dược đ i ể n không cho phép những người còn lại tiến về đêm ánh trăng như nước một vùng thung lũng bên trong vạn hoa tề phóng ganh đua sắc đẹp đây là một trận nhân gian cảnh đẹp. Chi tiết, đương thiên dược cốc phong tỏa nơi đây về sau. cảnh đẹp như vậy liền không người thưởng thức, tăng thêm. đẹp thì đẹp vậy. nhưng đối với đại đa số võ giả tới nói, mỹ lệ là không đáng giá nhắc tới. chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. sơn cốc này cũng không có có thể để cho người ta thực lực tăng nhiều bảo vật. cho nên rất nhiều võ giả cũng chỉ là chú ý một chút liền không tiếp tục để ý tới nhưng lại tại đêm này có một người lại là tới lặng lẽ đến sơn cốc này hắn một thân trường bào màu xám dâu bạc trắng tóc trắng một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng như giờ phút này có người ở đây nhìn thấy hắn chắc chắn kinh ngạc bởi vì người trước mắt này chính là tại hậu thổ mai danh ẩm tích có một đoạn thời gian đan vương vân trung tử v ân trung tử trong sơn tốc tinh tế tìm lấy thứ gì. trong một đêm, vạn hoa tề phóng. người bình thường không biết ở trong đó hàm nghĩa. nhưng làm nhất đại đan vương ngươi tất nhiên rõ ràng. đây chính là một chi tinh hoa hiện thế dấu hiệu. lúc này, dưới ánh trăng, một cái gợn sóng thanh âm vang lên. v ân trung tử đồng lỗ có chút co r ụ t lại. nhìn về phía phía trên thung lũng. chỉ gặp ở dưới ánh trăng có một thân ảnh đón gió đêm đứng thẳng, tóc đen bay lên, phía sau một đôi đao kiếm ở dưới ánh trăng càng là tản r a khiếp người hàn quang, người tới chính là ninh tu. Hắn nhìn xem trong biển hoa vân trung tử, gợn sóng nói, đan vương tiền bối, thật sự là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. vân trung tử nhìn xem hắn, cũng là sườn sốt một chút. Lập tức thần sắc c h ấ n tính cười nói, không nghĩ tới có thể tại c á c h này gặp được ninh công tử. Thật sự là đúng dịp. A tiền bối không phải là vì một chi tinh hoa mà tới sao. quả nhiên không thể g ặ p được ninh công tử. vạn hoa tề phóng. cỏ cây gặp xuân. bực này gì tưởng. ta từng tại một bản dược điển bên trên thấy q u a chính là một chi tinh hoa hiện thế dấu hiệu. cho nên mới tới đây tìm kiếm chút vận may. vân trung tử cười nói, một chi tinh hoa, liền gửi ở hoa này trong biển một đoá hoa bên trong, mà không phải tinh thông dược lý người, là tuyệt đối không cách nào phát hiện, cho dù là thiên dược cốc đám dược sư cũng bất lực, chắc hẳn đ ư ơ n g kim trên đời, chỉ có tiền bối g i ả n g này đan vương mới có thể phát hiện, ninh tu gợn sóng nói, Ninh công tử nói đùa, Ninh công tử tới đây, không đồng d ạ n g là vì vật này sao. ngươi hẳn là cũng có phân rõ vật này năng lực mới đúng chứ. vân trung tử trên mặt đang cười, nhưng trong lòng thì tràn đầy thấp thỏm. hắn không biết, Ninh tu tại sao lại xuất hiện ở nơi này. thật chỉ là vì một chi tinh hoa mà tới sao. tại hạ ngoại trừ có thể phân rõ cái này một chi tinh hoa bên ngoài. cũng biết vật này chính là luyện chế một loại cực kỳ chân quý đan phương chủ dược một trong. Ninh công tử nói là cái gì đan phương. Vân trung tử sắc mặt dần dần trầm xuống. Kia đan phương tên gọi trường sinh. Ninh tu lời nói nói xong. nhìn c h ầ m c h ầ m vân trung tử. thân sắc bình tĩnh. nhưng hai mắt lại là lộ ra một loại sâu lạnh chi ý. để vân trung tử rất cảm thấy áp lực. mà trường sinh hai chữ vừa ra khỏi miệng, vân trung tử liền biết mình bại lộ. nhưng lúc nào, nguyên nhân gì, vân trung tử trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là c h ấ n tính nói, ninh công tử nói trường sinh đan mới là có ý tứ gì, tại h ạ có chút khó hiểu, ngươi còn muốn giả sao. diêm vương, vân trung tử đồng lỗ có chút co r ụ t lại, đối đãi thật phát hiện thân phận của hắn, Ninh công tử, ngươi không nên ngậm máu phun người ta như thế nào là diêm vương đâu ngươi nếu không phải diêm vương như thế nào lại xuất hiện tại c á c h này một chi tinh hoa chính là trường sinh đan phương chủ dược một trong ngoại trừ ta cùng âu dương đại sư bên ngoài cũng chỉ có cướp đi đan phương diêm vương mới biết được ngươi không phải hắn tại sao tới đây tốt ta thừa nhận ta biết trường sinh đan phương, nhưng đây là ngày xưa thiên dược cốc chủ cáo chi cho ta. cái này không được sao. Vân trung tử tiếp tục ngụy miệng nói. thật sao. ninh tu khó miệng nổi lên một vòng cười lạnh, không cần phải nhiều lời nữa. hắn đưa tay chém ra một đao. đao khí phá không, xé s á c h biển hoa. Vân trung tử không nghĩ tới ninh tu một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Sắc mặt x o á t một chút nổi lên một tầng trắng bịch, lập tức chân đạp kỳ di bộ pháp, tránh thoát đao khí. Hắn mặc dù không a n hiểu võ học, tu vi cũng còn kém rất rất xa ninh tu. nhưng thân là đan vương, Hắn hành tàu hậu thổ, tự nhiên có lá bài tẩy của mình, có cái môn này tuyệt diệu thân pháp, dù cho là thiên nhân cũng rất khó bắt Hắn lại, nhưng cũng tiếc, Hắn hôm nay đối mặt chính là Ninh Tu. đ a o khí bị tránh thoát đi, Ninh Tu lại lần nữa vung ra một đ a o một đ a o kia. ui thế bao phủ phương viên vài dặm. cho dù vân trung tử thân pháp cao tuyệt, nhưng tại d ạ n g này đ a o pháp phía dưới cũng khó có thể né nhanh qua đi. oanh, đ a o khí xẹp qua thân thể của Hắn, đem Hắn đánh chúng thổ huyết bay ngược. chỉ là một đ a o Hắn liền thụ trọng thương. Hắn vội vàng lấy ra một viên kim đan ăn vào, cấp tốc khôi phục thương thế, lập tức phấn nộ nhìn xem ninh tu. Ninh tu, ngươi muốn giết ta, phải thì như thế nào. Ninh tu ánh mắt băng lãnh như đao, không thấu mảy may ăn tình, vân trung từ khắp cả người phát lạnh. Hắn biết, ninh tu là thật sẽ giết Hắn. ngươi nói ta là diêm vương, nhưng ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào ngươi làm sao có thể giết ta. ta là đan vương, hậu thổ t h ủ ta cứu chữa người, nhiều vô số kể, ngươi giết ta, chính là hơn phân nửa hậu thổ là địch, ngươi gánh chịu được tốt hay sao hà, vân trung tử nói, nghĩ c h ấ n nhích ninh tu, nhưng hắn lại quên, ninh tu đã sớm trở thành chúng thất chi, bị ba đại thánh địa nhằm vào bị treo thưởng một tỷ kim nguyên. những này tùy tiện đặt ở trên người một người cũng có thể làm cho người chết trăm ngàn lần. nhưng ninh tu vẫn như cố sống được thật tốt. uy hiếp của hắn đối với ninh tu tới nói không dùng được. giết một chữ giết. thây lãnh gió đêm gào thét. trong gió sen lẫn rét lạnh sát ý. để vân trung từ khắp cả người phát lạnh. đồng lỗ run n h ẹ nhẹ. nhẹ. Hắn có chút sợ sợ thi triển cao tuyệt thân pháp quay người liền muốn đào tẩu, ninh tu sao lại để Hắn toại nguyện thân ảnh lói lên đuổi theo. cùng lúc đó, trong miệng Hắn còn tại thì thầm, hậu thổ tân lịch một hai trăm hai mươi một năm, tháng chín, ngươi du lịch đến nam vực tuyết châu. nửa tháng sau, tuyết châu b ộ c phát ôn d ị c h tử thương mấy chục vạn người, ngươi giả ý trị liệu, Tranh thủ mỹ danh. Hậu thổ tân lịch một hai trăm hai mươi chín. ba tháng. ngươi làm nghề y đến nam vực thiên minh thành. nửa tháng sau, thiên minh thành liền xuất hiện mười mấy lên võ giả phục dùng cấm dược án kiện. ngươi hiệp trở nơi đó tông môn điều tra. được tôn sùng là thượng khách. hậu thổ tân lịch một hai trăm ba mươi tám năm. tháng bốn. g ư ơ i tiến về bắc vực nam dương châu. ngay lúc đó nam dương vừa mới tốt bộc phát hồng tai ngươi lưu tại nam dương châu chỉ bệnh cứu người nhưng ở sau đó không lâu nam dương châu liền xuất hiện không ít hóa thú bệnh nhân còn có hậu thổ tân lịch một hai trăm sáu mươi một năm tháng sáu ngươi đi vào đông vực tham gia một trận luyện đan sẽ hai tháng về sau t h ư ợ n sứ lần thứ nhất xuất hiện tại đông vực cũng âm thầm áp dụng mấy lần cấm dược thí nghiệm trong miệng hắn nói chính là ngày xưa bá vương các các chủ hạng phi điều tra đoạt được mà vân trung tử càng nghe càng kinh hãi không nghĩ tới mình thế mà bị điều tra đến loại tình trạng này hạng phi chính là bởi vì điều tra ra những này cho nên mới để ngươi mua được nhậm vân đem nó sát hại chỉ là ngươi không nghĩ tới hạng phi âm thầm lưu lại những đầu mối này cho ta đi ninh tu lạnh g i ọ n g nói ngươi đã sớm hoài nghi ta, hạng phi là thủ ngươi ủy thác điều tra ta. ngươi thừa nhận sao, ninh tu chém ra một đao khóa chặt vân trung tử. một đao kia thế đi rào r ạ c khó mà ngăn cản. nhưng ngay lúc này, vân trung tử phía sau đột nhiên lóe ra mấy đạo thân ảnh. bọn hắn mỗi một cách đều là đỉnh tiêm cao thủ, liên thủ thôi động chân khí, đỡ được ninh tu một đao kia. nhưng cũng bị liên tiếp đánh bay ra ngoài nhưng bọn hắn trên thân bị thương lại là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục dưới ánh trăng mấy người kia trên thân đang phát ra màu đen khí độc bốn phía cỏ cây bởi vì bọn họ đến mà trở nên khô héo độc nhân ninh tu cười lạnh một tiếng ta vì cái gì không có chút nào ngoài ý muốn đâu làm độc nhân người chế tạo v ân trung tử bên người có độc nhân làm hộ vệ là có thể đoán được sự tình. chỉ là những người này bình thường vẫn giấu kín. không có vân trung tử mệnh lệnh là tuyệt đối sẽ không hiện thân. để tránh bại lộ vân trung tử thân phận. bây giờ, hắn đối mặt ninh tu bức xếp cũng không chiếu cố được rất nhiều. ninh tu, ngươi nói không sai, ta chính là diêm vương. ta lấy vân trung tử thân phận hành tẩu ở quang minh. t h âm thủ hậu thổ đám người kính yêu, một bên lấy r i ê n g vương thân phận, điều khiển dưới mặt đất hắc á n thế giới, thiên hạ này trừ ta ra không ai làm được, thế nhưng là thì tính sao, cho dù ta có được hết thầy, lại không cách nào ngăn cản thân thể già yếu, cho nên ta muốn lấy được trường sinh đan phương, ta muốn trường sinh, bất kể là ai ngăn tại trước mặt ta, đều phải chết, v ân trung tử cũng không ẩm giấu đi, chỉ gặp hắn lấy ra mấy cây ngân châm vào mấy cái độc nhân trên đầu, sát na, mấy cái độc nhân khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt, ẩm ẩm đột phá đến thiên nhân chi cảnh, mấy người nổi giận gầm lên một tiếng, liều lính hướng phía ninh tu zhét tới, khí độc sôi trào chân khí cuồn cuộn, đối mặt h ã i nhiên sát chiêu, ninh tu không lùi không tránh, Kỳ lân chân hỏa từ hỏa lân kiếm bên trên nở rộ mà ra, chiếu sáng đêm tối, mấy cái độc nhân toàn bộ bị bước lui sau khi rời khỏi đây, mà vân trung tử cũng biết bằng vào mấy cái này độc nhân, muốn giết ninh tu căn bản là không thể nào, mà hắn mục đích cũng không phải giết đối phương, mà là vì chính mình tranh thủ đào vong thời gian, hắn hướng phía sơn cốc bên ngoài phóng đi, nhưng đột nhiên, ngoài sơn cốc truyền đến một đạo trưởng khí phong tỏa đường lui của hắn, vân trung t ử thổ huyết rút lui mấy bước, chỉ gặp tu la tôn chủ chậm rãi bước vào sơn cốc, mà trừ hắn ra. Sau lưng hắn còn có từng c á c h đến từ nam vực, đông vực võ g i ả nam cung lôi thiết kiếm tôn chủ t ử la tôn chủ, mà lúc này, những người này nhìn hắn ánh mắt vô cùng phức tạp, có chấn kinh có phấn n ộ có tiếc núi cũng có không thể tin được không hề nghi ngờ bọn hắn đều nghe được vân trung tử lời nói mới rồi giờ k h ắ c này vân trung tử diêm vương thân phận rõ ràng khắp thiên hạ mà bị ánh mắt mọi người nhìn chăm chú hắn sắc mặt xanh lết đỏ đan sen xấu hổ giận dữ không chịu nổi hắn quay người nhìn về phía ninh tu cả giận nói ngươi tính toán ta vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười, chương hai trăm chín mươi hai giao nhân chiến càn thánh, ngươi tính toán ta, vân trung tử nhìn chằm chằm ninh tu, trong mắt mang theo nồng đậm phấn hận, ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán ta, hạng phi là ngươi tìm đến điều tra ta, thần xoa cũng phản bội ta, còn có kia t r ư ơ n g t r ư ở n g sinh đan phương, cũng là ngươi cố ý cho ta, chuyện cho tới bây giờ, vân trung tử đã đoán được hết thảy, biết thần xoa đã phản bội chính mình, bởi vì đi cùng hạng phi giao dịch chính là thần xoa, đi bắt âu dương minh nhật cũng là thần xoa, đối phương nếu không có phản bội, mình hẳn là có thể phát giác ra được, nhưng hắn không nguyện ý tin tưởng, vì cái gì, thần xoa thể nổi có ứ n g thanh cổ đối phương vì sao dám phản bội mình, Ninh tu có thể giải trừ cổ trùng hạn chế. Vân trung tử trong đầu hiện lên từng c á c h suy nghĩ. Lập tức tức giận nói. ngươi đến cùng là từ lúc nào bắt đầu hoài nghi ta. làm ngươi đem thiên độc bí tịch chúng độc người luyện chế thiên chương giao cho m ộ dung hận thời điểm. ta liền có chỗ hoài nghi. nếu như không có ngươi đem bản này chương cho hắn, hắn lại thế nào khả năng luyện chế đạt được trung cực độc nhân đâu. còn có sau khi hắn chết độc nhân chi hoạn cũng không có giải quyết triệt để vẫn trong bóng tối sinh động ngoại trừ ngươi còn có ai có thể luyện chế ra số lớn trung cực độc nhân đâu ninh tu gợn sóng nói vân trung tự bừng tỉnh đại ngộ luyện trí độc nhân là bởi vì hắn tự thân vũ lực không đủ cho nên mới muốn mượn độc nhân lực lượng tới làm việc thật không nghĩ đến cái này thành hắn trí mạng nhất một sơ hở tối nay cũng là ngươi chuyên môn vì ta bày cục nhưng làm sao ngươi biết tối nay sẽ có một chi tinh hoa hiện thế vân trung tử nhìn không được hỏi căn bản không có cái gì một chi tinh hoa ninh tu đưa tay ở giữa hồi sinh cổ tại đầu ngón tay hắn xoay quanh lập tức rơi trên mặt đất một đó khô héo tiêu tốn chỉ gặp kia hoa lại khởi tử hồi sinh ngạo nghễ nở rộ hồi sinh cổ danh sưng có thể mọc lại thịt từ xương người chết sống lại để mấy đó hoa tại không thích hợp nó mùa nở rộ cũng không phải việc khó gì lại thêm một chút dược vật kích thích liền có cái này cái gọi là vạn hoa tề phóng mà lấy ngươi đối với trường sinh đan phương chấp nhất trình độ đến xem ngươi là sẽ không bỏ qua cái này một chi tinh hoa mà một chi tinh hoa rất khó tìm không thông dược lý người căn bản phân biệt không ra. cho nên, ngươi chỉ có thể tự mình đi chuyến này. ninh tu thu hồi hồi sinh cổ gợn sóng nói. vân trung tử nghe vậy trầm mặt một hồi. lập tức cười ha ha. không nghĩ tới ta vân trung tử bày mưu nghĩ kế. tự hỏi trường khống hát bạch hai đạo. nhưng lại không nghĩ tới đưa tải ngươi c á c h này hoàng m a u tiểu tử trong tay. buồn cười. buồn cười a. v ân trung tử, ta không nghĩ tới ngươi lại là như vậy người, đường đường nhất đại đan vương đúng là x a đỏ ma đạo đáng tiếc a. ân trung tử, hôm nay chính là t ử kỳ của ngươi, dối trá tiểu nhân, tối nay nếu không phải ninh công tử bố cục, chúng ta còn không biết muốn bị ngươi giấu riêng bao lâu đâu, hôm nay liền muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu, vì những năm gần đây bị ngươi hại chết vô tội vong linh báo thù, đám người lòng đầy căm phẫn mà bị đám người chất vấn vân trung tử khịt mũi coi thường là các ngươi ngu xuẩn mới bị ta đùa bỡn tại bàn tay bằng các ngươi cũng muốn mệnh của ta nằm mơ tiếng nói rơi chỉ gặp hắn bên người một c á c h độc nhân thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng đám người không hiểu thời điểm ninh tu lại là nhìn ra mánh khóe mau lui lại oanh chỉ gặp cái kia độc nhân thân thể ấm vang nổ tung, đại lượng khí độc sống như sóng to phun trào tiết ra, chỗ đến, sinh cơ diệt tuyệt, mọi người sắc mặt đại biến, n h a u n h a u lui lại, vân trung t ử thừa cơ hội này cấp tốc muốn chạy trốn ra khỏi sơn t ố c nhưng ninh tu lại là hoàn toàn không để ý khí độc ảnh hưởng truy sát đi lên, ta độc này, cho dù là đứng đầu nhất thiên nhân cũng muốn kiêng k ị nhưng ngươi lại là có thể không nhìn. Ninh Tu, ngươi quả nhiên là độc chi khắc tinh a, vân trung t ử sắc mặt âm trầm, đối phương p h ơ i bày thân phận của hắn để hắn thân bại danh liệt, mà mình luyện trí độc nhân đối với đối phương cũng không có chút nào ảnh hưởng. đ ố i phương không chỉ có là độc chi khắc tinh càng là khắc tinh của hắn. Chết đi, ninh tu không có nhiều lời, chém ra một đao. bàng bạc đao khí, hóa thành thực chất đao ý đổ xuống mà ra, đem sông lên mấy cái độc nhân trong nháy mắt xé sách, vân trung t ử sắc mặt đại biến bị đao khí dư ba đẩy lui, miệng phun máu tươi, vèn vèn dư ba, hắn liền không thể thừa nhận, ninh tu thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo độc nhân, lớn nhất sát chiêu khí độc đối với ninh tu tới nói càng không có mảy may uy hiếp. nhưng ngay tại nguy cấp này thời điểm, một thân ảnh bay lượn mà ra, đối phương thân mang một thân trường bào màu đỏ ngòm, khí tức lấm liệt, t ả n ra dọa người hung sát chi khí, một trưởng hướng phía ninh tu đánh tới, ầm, đao cùng chỉ tay hít, ninh tu không lùi mảy may, ngược lại là người tới bị đẩy lui mấy trượng, cánh tay thấm ra đại lượng chất l ỏ n g màu xanh lục, kia là, máu của hắn, đối phương máu lại là lục sắc, tiết huyết y. Ninh tu nhận ra người tới bát đại độc vương bên trong tiết huyết y. A các ngươi những này độc vương đều đáng chết. Ninh tu không có chút nào lưu tình. trên người có ngập trời sát khí tuôn ra. tại trên mặt hắn x e m lẫn hình thành một chương mặt duyệt. tu la trạng thái. mở ra. tăng vọt gấp mười chân khí đem bốn phía khí độc hoàn toàn càn quét rơi. Ninh tu thân ảnh như điện, trong trước mắt đi tới tiết huyết y trước mặt, đao trong tay vung lên, phảng phất từ trong địa ngục tuôn ra đao ý đem đối phương hoàn toàn khóa chặt. Rống, tiết huyết y phát ra một tiếng giống như thú sống gầm nhẹ. Sát na, chỉ gặp tiết huyết y thân thể có vô số vảy màu xanh lục lan tràn mà ra, trong trước mắt liền đem nó biến thành một đầu lục sắc hình người quái vật, vảy cá, đuôi cá, mang cá, mà biến hóa sau khi tiết huyết y hắn thực lực cũng tăng lên rất nhiều, đấm ra một quyền đúng là ngạnh sinh sinh đỡ được ninh tu đao khí. đây là, giao người, ninh tu nhìn trước mắt tiết huyết y lông mi cau lại, giao người sinh hoạt tại v long dương đại hải bên trong thần bí tồn tại, từ xưa đến nay, liên quan tới giao người truyền thuyết có thật nhiều, tỉ như giao người chi châu có thể để người trường sinh bất lão, giao người chi nước mắt có thể hóa thành chân c h â u giá trị liên thành giao người chi huyết có thể dùng đến làm thuốc chỉ bệnh cứu người nhưng thực sự được gặp giao người không có mấy cái trước mắt tiết huyết y để ninh tu liên tưởng đến cái kia thần bí t r ù n g tộc chỉ bất quá đối phương hẳn không phải là chân chính giao người chỉ là hóa thú thành giao người mà hóa thú sau tiết huyết y thực lực bảo tăng ngăn lại ninh tu đao sau lại liên tiếp oanh ra mấy chục quyền mỗi một quyền đều mang nồng đậm sát khí ninh tu vung đao ngăn lại đối phương mãnh liệt thế công đón lấy trên người hắn có một đạo điện quang nhảy nhót thiên lôi chi khu mở ra chiến lực lại lần nữa tăng lên phía dưới ninh tu chợt quát một tiếng lưới đao rơi xuống vô tận âm binh hư ảnh hiển hiện chính là âm binh quá cảnh cho dù tiết huyết y hóa thú về sau, thực lực tăng lên không ít, nhưng tại ninh tu công kích như vậy phía dưới, cũng chỉ có thể là b ấ t lực. x o ẹ t một tiếng, máu tươi màu lục vẩy ra tiết huyết y thân thể cơ hồ bị một phân thành h a i Ninh tu nhìn thoáng qua dưới á n h trăng kia c u ố n h u y ế t chạy trốn vân trung tử, thần sắc lạnh lùng đuổi theo, vân trung tử căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, thế nhưng là, cách đó không xa một đạo minh mông trưởng kình phá không mà đến trong chớp mắt liền để ninh tu sinh ra một tia đề phòng u minh chạm đem trường khí chém sách lui lại mấy bước chỉ gặp tại cách đó không xa một thân ảnh chậm rãi đi tới đối phương một bộ bạch bào khuôn mặt tuy là già nua nhưng là tản ra một cỗ minh mông chân khí uy áp bình thường thiên nhân đều kém xa tít tắp thiên nhân đại viên mãn mà theo ninh tu biết ngoại trừ côn luôn bên ngoài hậu thổ bên ngoài thiên nhân đại viên mãn ít càng thêm ít nổi danh nhất tự nhiên là bồng lai song thánh khôn thánh hắn là gặp qua người trước mắt này can thánh vân trung t ử nhìn người tới có chút kinh hì kinh hãi là đối phương đột nhiên xuất hiện ở đây vui chính là đối phương tới đây ngăn cản ninh tu vậy liền mang ý nghĩa hắn được cứu rồi. A, xem ra tối nay thật sự là càng ngày càng náo nhiệt. Ninh tu nhìn xem càn thánh đạm mạc, đao kiếm đều lấy ra. hóa thành như thực chất đao kiếm chi ý khóa chặt càn thánh, mà đối phương cảm giác được kia tràn trề đao kiếm chi ý về sau. trên mặt cũng là toát ra vẻ mặt ngưng trọng, quả nhiên không thể coi thường. v ân trung tử làm nhiều việc á c thánh địa thật muốn bảo đảm hắn sao. Ninh tu nói, thanh âm của hắn không lớn nhưng lại truyền khắp toàn bộ sơn cốc. rất nhiều người đều nghe được nhất thanh nhị sở. càn thánh tự nhiên biết đối phương dụng ý là muốn cầm việc này làm văn chương từ đó đà kích thánh địa uy tín nhưng không có cách nào. v ân trung tử phi thường trọng yếu cùng thánh địa bước kế tiếp hành động cùng một nhịp thở đối phương hắn nhất định phải bảo vệ đi càn thánh chừng vân trung tử một chút đối phương ngầm hiểu cấp tốc trốn đi thật xa ninh tu muốn truy nhưng càn thánh bỗng nhiên xuất thủ một trường rơi xuống bá đạo chân khí giống như đập lớn vỡ đê cuồn cuộn mà ra sung kích dư không ninh tu không lùi không tránh đao kiếm cùng vận nghênh tiếp chân khí song phương sung kích oanh minh tiếng vang đao khí kiếm quang trưởng kình như gió lúc càn quét ui thế xe ve xe m a tân sông b à tôn tứ thiên vương ta đều giết qua ngược lại là bồng lai song thánh ta không chút đ ấ u qua hôm nay không ngại giết ngươi tế ta cái này một đôi đao kiếm ninh tu cười ha ha nói hắn thân ảnh như điện bắn ra đao kiếm chém ra ý chưa đến chiêu thức tới trước mà càn thánh phát giác được không khí bốn phía lưu động, đánh giá gia ninh tu hành động, nhưng đối phương tốc độ vẫn là để hắn lấy làm kinh hãi. Dưới tình thế cấp b á c h chân khí của hắn thấu thể mà ra, trong h ư không hóa thành từng bức khí tường, đếm kỹ phía dưới, hắn tại một hơi bên trong ngưng tụ ra chín tầng khí tường, mỗi một tầng đều hiện ra đạm ánh sáng màu vàng ấm, vô cùng cứng cỏi. đem ninh tu một kích này chạm tại phía trên phát ra tiếng l e n canh vang phanh, phanh phanh phanh phanh mấy tiếng kinh bảo về sau càn thánh bị một kích này đánh lui mấy chục bước mà lại nhìn quanh người hắn khí tường chỉ còn lại cuối cùng ba tầng trong mắt của hắn lộ ra một vòng ngưng trọng một nháy mắt liền đánh tan ta chín tầng xích kim cương khí c á c h này ninh tu thực lực quả nhiên không thể coi thường có thể ngăn lại ta một kích này thiên nhân không nhiều thiên nhân viên mãn thật là có mấy phần thực lực. Ninh tu mỉm cười trong mắt có chiến ý bộc lộ. bình thường thiên nhân với hắn mà nói đã không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. cho dù là kiếm thiên vương, vân tôn như thế đỉnh tiêm thiên nhân, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn đánh giết. mà thiên nhân viên mãn lại có thể để cho hắn giấy lên chiến ý. Ninh tu nắm chặt đao kiếm. vừa x à i bước ra, lại lần nữa đi tới càn thánh trước mặt, mà đối phương thấy thế, chân khí trong cơ thể lại lần nữa thấu thể mà ra, lại là chín tầm cương khí ngưng tụ mà ra, phanh, phanh, phanh, mấy tiếng kinh bảo bảy t ầ n g cương khí bị đánh nát, ninh tu tiếp tục công tới khổ tình luôn hồi độ, vô hối, lần này càn thánh chín tầm cương khí nổ tung tám t ầ n g chỉ còn lại tầng cuối cùng còn tại trèo trống, càn thánh sắc mặt biến hóa, cấp tốc ngưng tổ cương khí, nhưng ninh tu lại là cười ha ha một tiếng nói, ngươi môn này phòng ngự võ học đích thật là huyền diệu, nhưng cũng tiếc, cực hạn của ngươi là chín tầng, ngươi cảm thấy còn có thể lại ngăn cản được ta mấy lần đâu, càn thánh nghe vậy cũng là tâm quý, lần công kích thứ nhất, ninh tu phá hắn sáu tầng cương khí, Lần công kích thứ hai, đối phương phá hắn bảy tầng cương khí. Lần thứ ba, phá tám tầng. Lực công kích của đối thủ độ đang không ngừng tăng lên phảng phất không có cực hạn. Hắn không dám hứa chắc lần công kích sau. mình c á c h này chín tầng cương khí có phải hay không còn giữ được mình. Hắn đã có muốn rời khỏi suy nghĩ. nhưng vân trung tử lúc này chưa đi xa. mình bây giờ rời đi, ninh tu như tiến đến truy sát. Há không thất bại trong gang tấc, còn phải lại chống đỡ một hồi. vậy liền thử một chút ngươi còn có thể chống bao lâu đi. Ninh Tu nhìn ra càn thánh ý nghĩ, không còn lưu thủ, toàn lực suốt k í c h chỉ gặp Hắn trên thân có màu đỏ lân phiến nổi lên. Long hóa trạng thái, Tu la thêm long hóa, đây là ninh Tu trạng thái mạnh nhất. Hắn một bước xếp ra, đao kiếm vung vầy. v ẹ n v ẹ n đao khí liền xé sách càn thánh ba bốn tầng cương khí mà càn thánh cũng biết một vị phòng thủ ngăn không được ninh tu canh kim kiếm khí hắn kiếm chỉ ngưng tụ đảm kim sắc kiếm khí tràn ngập kiếm ý bén nhọn so với kiếm thiên vương chỉ có hơn chứ không kém ninh tu một đao vung lên tuyển môn quan khai â m chầm đao khí chém sách kiếm quang cùng lúc đó hỏa lân kiếm ẩm chứa ngập trời liệt hỏa kiếm khí huyền ra song phương kịch liệt giao thủ ngươi tới ta đi không ai nhường ai làm bồng lai song thánh càn thánh hắn thực lực tất nhiên là phi phàm công có lăng lệ kiếm khí phòng có chín tầng cương khí công phòng nhất thể vô cùng cường đại nếu là còn lại thiên n h â n đối đầu hắn không ra mười chiêu liền xét lạc bại nhưng ninh tu không phải thiên n h â n lại mạnh hơn thiên n h â n tại k ị c h chiến hơn mười chiêu về sau ninh tu không để ý càn thánh chém tới kiếm khí đao kiếm giao nhau chém ra người cùng đao và kiếm đã hoàn toàn hóa làm một thể phốc kiếm khí nhập thể xuyên thủng ninh tu b ả vai đồng thời càng tại tàn phá lấy tứ chi b á c h hài của hắn nhưng ninh tu đao kiếm cũng trong nháy mắt liên tiếp phá vỡ càn thánh trước người tám tầng cương khí rơi vào tầng cuối cùng cương khí phía trên cuối cùng chỉ gặp cuối cùng này một tầng cương khí cũng ứ n g thanh mà bảo đao kiếm chi khí như cuồng phong tứ ngược rơi trên người càn thánh tại trên thân thể của hắn lưu lại từng đạo vết máu trong t r ư ớ c mắt liền khiến cho biến thành cái huyết nhân song phương đối bính phía dưới đúng là l ư ỡ n g bãi câu thương ngươi cái tên biên này càn thánh sắc mặt trầm xuống nhìn xem ninh tu nhưng lập tức nhích miệng cười một tiếng, lộ ra vẻ đắc ý, sau đó lấy ra một viên kim đan ăn vào, cấp tốc khôi phục thương t h í Hắn có kim đan, hắn thấy một trận chiến này là hắn thắng, nhưng đón lấy, hắn nhìn thấy ninh tu trên người có trắng muốt quang hoa lưu c h u y ể n thân thể thương t h í lại cũng là đang nhanh chóng khôi phục, hồi sinh cổ, hừ, cho dù ngươi có hồi sinh cổ, nhưng luận hiệu quả, kim đan lại là càng hơn một bậc, ta khôi phục được nhất định nhanh hơn ngươi. càn thánh nói xong liền lại lấy ra một chút chữa thương đan dược ăn vào, nhưng đón lấy, chỉ gặp ninh tu ở ngay trước mặt hắn lấy ra một thanh kim s ắ c đan dược nuốt vào miệng bên trong, thân thể mãnh bộc phát ra một cố trước nay chưa từng có sinh cơ, cố này sinh cơ phối hợp với hồi sinh cổ chi lực. lại trong trước mắt đem ninh tu thương t h í chữa trị hoàn toàn, để hắn lại lần nữa khôi phục lại sinh long hoạt hổ bộ dáng. Càn thánh đều nhìn mộng. Kim đan lại là một thanh một thanh ăn. đây là cái ruột gì. vô cùng đơn giản luyện cái võ mười. chương hai trăm chín mươi ba vân trung tử quy thuận thánh địa. trong nháy mắt, ninh tu liền khôi phục lại sinh long hoạt hổ bộ dáng. hắn lặng lẽ nhìn một chút càn thánh. trong mắt sát ý không che giấu chút nào, thân ảnh vèo một cái, hóa thành một đạo điện quang bắn ra. trong nháy mắt, hắn liền tới đến trước mặt đối phương trong tay đao kiếm cùng nhau chém ra. càn thánh kinh hãi, miễn cưỡng vận chuyển thể nổi cái kia còn chưa khôi phục hoàn toàn chân khí hóa thành xích kim cương khí, nhưng lại bị từng cái chặt bảo, thổi phù một tiếng, đao kiếm nhập thể càn thánh trên thân lại thêm mới tổn thương bay ngược mà ra. Ninh tu thấy thế t h ử a thắng sông lên. Càn thánh biết, nếu là tiếp tục cùng ninh tu giao thủ, hắn cơ hồ hẳn phải chết. thế là thép dài một tiếng, thân ảnh lăng không mà lên, chân khí thôi động đến cực hạn, ánh mắt ngưng tụ, kiếm chỉ ngưng tụ, máu tươi từ đầu ngón tay liên tục không ngừng tuôn ra. h u y ế t khí hỗn hợp chân khí, lại hội tụ thiên địa linh khí. trong nháy mắt hóa ra một thanh kinh thiên huyết kiếm, hoành không chém xuống. kiếm khí như hồng. kiếm quang đem bốn phía thiên không nhuộm thành một mảnh huyết sắc. cả trên trời trong sáng trăng sáng đều bị nhiễm lên một tầng mông lung hồng quang. một kiếm này uy thế mạnh có thể nói là thiên nhân chi cực hạn. ninh tu trong mắt cũng toát ra một vòng ngưng trọng. hắn đao kiếm đồng x u ấ t giống như như thực chất kiếm ý đao ý hội tụ, cả người tinh khí thần trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, khổ tình luôn hồi độ, vô hối, đao quang kiếm ảnh, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, cường hám huyết kiếm, song phương sung kích, kình khí quét ngang bát phương, đại địa vì đó rung chuyển, thiên không vì đó biến sắc, đầy trời đêm tối, nhất thời cũng sáng như ban ngày, mà liền tại nơi xa, ánh bình minh vừa ló sảng thời khắc, chỉ gặp đa quang kiếm ảnh riêng phần mình vỡ vụn, ninh tu cùng càn thánh riêng phần mình đẩy lui mấy bước, mạnh thúc cực chiêu, sắc mặt tái nhợt càn thánh cũng không còn ham chiến, thân ảnh hóa thành một đảo lưu quang, vèo một cái, nhanh chóng rời đi, ninh tu không có đi đuổi theo, mà là lướt về phía cách đó không xa vừa trở về tu la t ô n chủ mấy người hỏi nhưng có bắt được vân trung tử không có người này quá mức xảo hoạt ngoại trừ bên người có độc nhân âm thầm bảo hộ bên ngoài ở bên ngoài cũng an bài độc nhân tiếp ứng để hắn cho chạy trốn tu la t ô n chủ bất đắc dĩ cắn xăng ninh tu lại là phát hiện cánh tay của hắn có chút đen nhánh trong đó ẩm ẩm còn tại r a bên ngoài bốc lên khí đục, hiển nhiên là chúng đục, tôn chủ ta trước vì ngươi trừ đục đi, được, tại ninh tu kia hùng hậu chân khí dưới, tu la tôn chủ thể bên trong đục bị từng cái bài trừ sạch sẽ, mà nam cung lôi bọn người đi tới, sắc mặt phức tạp, chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đương nhiên biết tu la tôn là vô tội, thế nhưng là trong lòng bọn họ lại cao hứng không nổi, bởi vì lần này đến thảo phạt tu la tung bọn hắn ngoại trừ muốn tìm tìm chân tướng càng nhiều là muốn mượn cơ hội này gõ tu la tung thế nhưng là cái này cơ hội thật tốt bây giờ lại bởi vì ninh tu mà bỏ qua nếu không có ninh tu bọn hắn có lẽ còn dám dùng sức mạnh nhưng bây giờ chỉ có thể khẩn cầu ninh tu không nên làm khó bọn hắn mới tốt nữa chư vị đọa tiên tán sự tình đã triệt để rõ ràng. Nếu như các ngươi sẽ cùng tu la t ô n g dây dưa không rõ, vậy liền đừng trách ta không nể mặt mũi. Ninh tu đảm mạc đạo là cảnh cáo cũng là uy hiếp. đám n g ư ờ i liền vội vàng gật đầu biểu thì không dám. ta biết các ngươi còn lòng đầy nghi hoạt, không nguyện ý tin tưởng vân trung tử sẽ là diêm vương. nhưng trong tay của ta có một khối ảnh lưu niệm thạch. đám n g ư ờ i mời xem. Ninh Tu lấy ra ngày xưa hạng phi điều tra vân trung tử lưu lại ảnh lưu niệm thạch. ảnh lưu niệm trên đá, vân trung tử cùng tiết huyết y một trước một sau đi ra khách sạn. cơ hồ thực nện cho vân trung tử chính là diêm vương. không nghĩ tới đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h đan vương bí mật lại như thế không chịu nổi. không tệ. nếu không phải ninh công tử, chỉ sợ chúng ta vĩnh viễn cũng phải bị đối phương ngơ ngơ màng màng. còn suýt nữa hiểu lầm tu la t ô n g thật sự là không nên à. đám người mồm năm miệng mười nói tu la t ô n g chủ ninh tu trong hai người tâm có chút cười lạnh ngoài miệng nói không nên chỉ sợ nội tâm là không cam lòng đi nhưng hai người cũng không nói cái gì lá mặt lá trái một phen việc này cũng coi như đến đây kết thúc trở lại tu la t ô n g về sau ninh tu vẫn còn có chút tiếc nuối Lần này mặc dù giải trừ tu la tông nguy cơ, phơi bày vân trung t ử c h â n diện mục, nhưng lại vẫn là để đối phương chạy, không thể giết đối phương. Ninh tu lần này nhờ có có ngươi, tu la tông chủ cảm kích nói, không sao, mặc dù trên danh nghĩa ta là phản tông người, nhưng trên thực tế, tuyết tì tì, còn có bằng h ữ u của ta đều tại tu la tông, đây là hẳn là, u u Vinh, quy, quy, mơ. Bây giờ vân trung tử chân diện mục đã bị vạch trần. Chắc hẳn hắn sau này tại hậu thổ hẳn là nửa bước khó đi. Tu la tôn g chủ mỉm cười nói. A, vậy cũng không nhất định. Ninh tu cười lạnh một tiếng. đừng quên, là ai cứu được hắn. Thánh đ ị a tại hậu thổ có thể nói là một tay che trời. vân trung tử nếu là quy thuận thánh đ ị a chỉ sợ dù cho là tội ác tay trời, nhưng chắc hẳn cũng không có mấy người dám đ ồ n g hắn. điều này cũng đúng. Tu la tôn chủ b ấ t đắc dĩ thở dài. Thánh địa n ộ i tình không phải tầm thường. Mặc dù bây giờ có không ít người đem tu la tôn so làm là thánh địa phía dưới thứ nhất tôn g môn. nhưng chính hắn minh bạch. So với ba đại thánh địa, tu la tôn liền xem như cường đại tới đâu gấp mười cũng không tính là gì. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì. Ta sẽ ở Tu la t ô n g đợi mấy ngày. Sau đó liền trở về côn l u â n Bây giờ côn l u â n cùng ba đại thánh địa chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Ta phải mau chóng đột phá thiên nhân chi cảnh mới được. Ninh tu khẽ mỉm cười nói. một bên khác, một thân ảnh chật vật mà chạy xuyên qua sơn lâm vượt qua dòng sông. người này chính là vân trung tử. Hắn giờ phút này, không còn có ngày xưa kia đan vương phong thái, áo choàng tán phát bộ dáng, tựa như chó nhà có tăng, thỉnh thoảng còn c u ố n quýt nhìn hướng phía sau, chỉ gặp sau lưng hắn có từng cái võ giả đang đuổi g i ế t lấy hắn, đừng để người lão tặc này trốn thoát. những năm gần đây, chết tại đòa tiên tán hạ võ giả nhiều vô số kể, ta kia đáng thương n h ị ca, chính là hút đòa tiên tán mà chết, Ta muốn vì hắn báo thù, cầu thí đan vương, thật sự là dối trá đến cực điểm, thiệt thòi ta lúc trước còn như vậy sùng bái ngươi, bây giờ suy nghĩ một chút, thật là khiến người buồn nôn a, ngươi đi chết đi cho ta, vân trung tử, những năm gần đây, ngươi du tàu hát bạch hai đạo, trên thân nhất đỉnh tích lũy không ít tài phú đi, mau mau giao ra, để bản đại gia cầm đi trần tai tế dân, làm điểm chuyện tốt, cũng coi là vì ngươi chuộc tội, đám người đuổi giết vân trung tử, hoặc là lòng đầy căm phấn, hoặc là r ế t áp như cửu, hoặc là tham lam tâm tư. nói tóm lại, ngày xưa nhất đại đan vương, bây giờ đã biến thành chuột chạy qua đường tồn tại, người người kêu đánh, người trong thiên hạ người đến mà chô diệt, vân trung tử trong lòng buồn giận đan sen, Ngĩ h hắn nhất đại đan vương, nhất đại diêm vương thế mà lại luôn lạc tới mức này. g â y t ẩ m ninh tu, đáng chết thần xoa, đều là các ngươi hại. Nếu ta hôm nay bất tử, ta nhất định phải đem các ngươi rút gân lột ra để các ngươi chết không yên lành. Vân trung tử nội tâm mắng to không thôi. nhưng lại vô dụng. Truy binh sau lưng đã dần dần đuổi theo. Sưu, một đạo đao khí bỗng nhiên phá không mà ra. cướp đến vân trung t ử sau lưng, đem hắn đánh chúng chật vật ngã xuống đất, tại vũng bùn bên trong lộn vài vòng, hắn muốn lấy ra kim đan khôi phục thương thế, lại phát hiện tại bị truy sát trong quá trình, hắn kim đan đã sớm sử dụng hết, mà lần này xuất hành theo bên người tử vệ cũng đều chết được không còn một mảnh, hắn hôm nay chỉ còn lại một thân thần du tu vi, mặc dù không tầm thường nhưng đối mặt trước mắt rất nhiều võ giả lại là còn thiếu rất nhiều nhìn mưa kiếm nhau nhau một vị kiếm tu bỗng nhiên xuất thủ trường kiếm trong tay cao cao q u ă n g lên kiếm khí như nước mưa liên tục bay múa mà ra hướng vân trung tử nhanh chóng đánh tới vân trung tử thôi động tu vi ngăn cản nhưng lại gặp hắn chiêu thức liên tiếp bị phá luận luyện đan thuật thiên h ạ hôm nay không người có thể ra hắn tà h ữ u nhưng nếu luận võ học thiên hạ có thể giết hắn người lại là có khối người giờ k h ắ c này hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thuật luyện đan không có đất dụng võ chút nào vân trung tử ngươi làm nhiều việc áp hôm nay ai cũng cứu không được ngươi một cái kiếm tu lạnh g i ọ n nói đón lấy hắn cấp tốc xuất thù hướng phía vân trung tử đánh tới Mà vân trung tử dùng hết suốt đời sở học. Miễn đỡ được mười mấy chém cam tâm gầm một mắt này à. vân Vừa vặn Vân trung dùng cưỡng quang chém tới. Hắn tránh cũng không thể tránh. Lúc này bị trọng thương. không trung nhẹ tiếng. hồng. tử hết suốt tới. thể Ta tử chiêu. sau g học. Hai xích sở đời đỡ được đa lại i có Lúc bị ờ khắc này, nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý dùng mình một thân luyện đan tu vi đem đổi lấy thiên nhân thực lực, đến vượt qua trận này nan quan, giờ khắc này, v ân trung tử đối vũ lực trước nay chưa từng có khát vọng. chết đi. một cái kiếm khách một cái đao khách hai người gần như đồng thời xuất thủ. đao kiếm chi khí từ hai bên trái phải hai bên giáp công mà tới. mà liền tại vân trung tử mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm. thiên ngoại đột nhiên truyền đến một đảo rộng rãi trường khí. trong nháy mắt đem đao kiếm chi khí cho vỡ nát rơi. chỉ gặp có một người từ giữa không trung c h ầ m rãi hạ xuống, người tới một bộ t r ư ờ n g bào màu trắng, dung nhan già nua, nhưng áng mắt như điện, lộ ra bất phàm uy áp, khiến cho mọi người tại đây đều tâm quý, người tới lại là bồng lai song thánh bên trong khôn thánh, vân trung t ử có chút ngoài ý muốn, trước đó càn thánh trong sơn cốc hiện thân t ử ninh tu trong tay cứu được hắn, mà lần này lại là khôn thánh hiện thân cứu hắn, b ồ n g lai s o n g thánh cùng nhau xuất thủ, thánh địa đến cùng là nhìn chúng mình cái gì, khôn thánh đi vào về sau, lặng lẽ quét một quyền mọi người tại đây, trên thân lộ ra rộng rãi chân khí, n h ấ t trưởng nạp khí, hóa thành một đạo rộng rãi trường ấm, từ trên trời giáng xuống, trong một c h ư ớ c mắt, sơn hà băng liệt, từng cái võ giả thân thể liên tiếp nổ tung, kia mạnh nhất đao khách kiếm khách cũng khó c ả n uy tại chỗ vẫn lạc, đa tạ khôn thánh xuất thủ cứu giúp, vân trung tự chắp tay nói, khôn thánh nhìn hắn một cái, gợn sóng nói, thánh địa cứu ngươi, tự nhiên không phải b ạ c h cứu, ta lại hỏi ngươi, hậu thổ những năm gần đây cấm dược thí nghiệm, bao quát mười sáu năm trước tại vân châu xuất hiện hóa thú võ giả, thế nhưng là ngươi làm ra, vân trung tử áng mắt lói lên, chẳng lẽ thánh địa nhìn chúng mình chế tạo cấm dược năng lực, ngấm lại cũng thế, thánh địa không thiếu luyện chế kim đan đan vương tồn tại, nhưng nếu là luận luyện chế cấm dược, hắn vân trung tử chính là độc nhất vô nhị, thánh địa coi trời bằng vung cứu hắn nhất định là nhìn chúng hắn năng lực này, vâng, vân trung tử nhẹ gật đầu, rất tốt, khôn thánh h a i mắt tỏa sáng, nói bên cạnh ngươi tiết huyết y là giao nhân. không phải, hắn là ta dùng một chút giao nhân chi huyết tăng thêm ta đặc hữu đan thuật chế tạo nên hóa thú võ giả. vân trung tử nói. không tệ. nghe được điểm này, khôn thánh nhìn xem vân trung tử áng mắt càng phát ra hài lòng. không biết thánh địa có chuyện gì cần ta ra sức. ta muốn ngươi chế tạo một nhóm cùng loại với giao nhân hóa thú võ giả. có thể, vân trung tử nội tâm mặc dù nghi hoạt, không biết thánh địa có một nhóm giao nhân võ giả làm cái gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, tiếp lấy hắn nói, chỉ là đang vì thánh địa cống hiến sức lực trước đó, ta còn có một ít chuyện muốn làm, ta muốn đi tiêu diệt một tên phản đồ, giết người sự tình, không cần ngươi tự mình đi làm, trong tay ngươi hẳn là còn có một nhóm độc nhân mới là, để bọn hắn đi là được. Nếu ngươi không yên lòng, ta cũng có thể để thánh địa người xuất thủ. hiện tại trước cùng ta trở về chuẩn bị luyện chế s a o nhân võ giả. Luyện chế s a o nhân võ giả đ ố i thánh địa tới nói g i ố n g như vô cùng gấp gáp. Thánh địa là một khắc cũng không muốn chờ. vân trung tử nghĩ nghĩ, cũng không có c ử tuyệt. liền đến phổ cận một thành trì về sau. Lấy diêm vương thân phận cùng mình âm thầm bồi dưỡng độc nhân bắt được liên lạc. Thần xoa đã phản bội, giết nàng. không có dư thừa phân phó. vân trung tử chỉ làm cho độc nhân đi làm chuyện này. mà khôn thánh nhìn trước mắt mấy cái độc nhân. tấm t ắ t lấy làm kỳ lạ. độc nhân sự àng diệu. đích thật là không phải tầm thường. có lẽ để ngươi luyện chế giao nhân võ giả về sau. cũng hẳn là để ngươi sẽ giúp bận biểu luyện trí một nhóm độc nhân võ giả. Ba đại thánh địa cùng côn luôn giao phong sắp đến chiến l ự c tự nhiên là càng nhiều càng tốt. độc nhân võ giả thực lực mặc dù không cao, mạnh nhất trung cực độc nhân. đỉnh trời cũng chỉ có thể có thể so với bình thường thiên nhân. nhưng thắng ở có thể đại lượng chế tạo, lại truyền nhiễm tính mạnh, có thể tùy tiện chế tạo ra vô số độc nhân. đ ôi này hộ thế côn luôn tới nói tuyệt đối là một k i ệ n đại sát khí, nguyện vì thánh địa ra sức châu ngựa. Vân trung tử, ngươi rất bên trên đạo, hảo hảo là thánh địa làm việc, tương lai không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thánh địa thậm chí nhưng giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, giúp ngươi trường sinh. Vân trung tử nghe vậy, hai mắt tỏa sáng đa tạ, một bên khác, tu la t ô n g hạc tâm phong, Ninh Tu cùng tuyết bất nhiếm, m ộ dung thu thủy mấy người vừa mới luận bàn xong, mấy người tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải luận bàn, mà là chỉ điểm, mà chỉ điểm xong, Ninh Tu liền thối lui đến một bên nghỉ ngơi, phù phù. Lúc này, xa xa trong nước sông truyền đến một trận gì hưởng, Ninh Tu nhìn lại chỉ gặp một đầu to lớn cá chép nhảy ra mặt nước, nhưng nhìn kỹ, đó cũng không phải là sống cá, mà là một kiện toàn thân từ các loại tinh vi linh kiện tạo dựng mà thành ngã giáp. Ninh t u hiếu kỳ nhìn về phía thao túng ngã giáp người chính là trương bách luyện. đối phương lúc này chính diện không biểu lộ điều chỉnh ngã giáp. Ninh t u hiếu kỳ đi lên hỏi, trương sư đ ệ đây là ngươi tân chế tạo nên ngã giáp sao. u, vinh, quy, quy, Mơ, đây là dưới nước ngã giáp, là ta chuyên môn phát minh ra đến tại dưới nước chiến đấu. Trương bách luyện g ầ n sóng nói, đón lấy, hắn phất tay áo vung lên, từng cái ninh tu chưa từng thấy qua ngã giáp bay ra. đại bộ phận là hình thú, có thích hợp rừng cây tác chiến nhện ngã giáp, thích hợp trên không trung tác chiến chim u n g ngã giáp, thiên kỳ bách quái, không tầm thường, Trương sư để ngã giáp chi thuật tinh tiến rất nhiều đâu. Ta t ư chất không bằng ninh sư huyên, ngộ tính không bằng thu thủy sư muội, nghị lực không có d ị ệ t kế phong mạnh, thậm chí ngay cả quyết tâm cũng không nhất định so ra mà vượt nạp lan thuần. vân ngây hai người, chỉ có thể ở c á c h này ngã giáp thuật nhiều hạ hạ công phu. thá <cười> hạ, Trương sư để khiêm tốn, ngã giáp chi thuật, bác đại tinh thâm, Sư h u ư n g tin tưởng ngươi đợi một thời gian, nhất định có thể danh c h ấ n hậu thổ. n i n h tu vỗ vỗ bả vai của đối phương, đang cùng tu la tôn thân bằng hảo hứa gặp nhau mấy ngày về sau. n i n h tu liền trực tiếp rời đi, nhưng ở trở về côn luôn dọc đường, lại là nhận được thần xoa truyền đến một đầu tin tức, nội dung không nhiều. đại khái ý tứ chính là, chủ nhân cứu mạng, Vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười, chương hai trăm chín mươi bốn hóa thú võ giả bảo loạn, tiếp vào thần xoa tin tức ninh tu trong lòng suy tư một chút, cũng đại khái đoán ra đối phương gặp chuyện gì. Lần trước đánh với vân trung tử một trận, đối phương hiển nhiên đã biết thần xoa phản bội mình, mà đối phó phản đồ, đối phương đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, chắc hẳn thần xoa lúc này đang bị người truy sát đi. trên thực tế, sự tình đến một bước này, thần xoa đối với hắn mà nói đã không có cái gì dùng. hắn đại khái có thể không cần đi để ý tới đối phương. chỉ là đối phương đã quy hàng với hắn, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặt kệ. hắn vẫn là có mấy phần nguyên tắc. qua sông đoạn cầu sự tình, hắn còn khiêng thường tại đi làm. khi biết thần xoa vị trí về sau, ninh tu không do dự, lập tức chạy tới. hậu thổ tòa nào đó thành trì, đang bị người truy sát thần xoa dấu ở một gian khách sạn bên trong, chờ đợi lấy ninh tu đến đây cấu viện, nhưng ninh tu không có chờ đến, lại là thấy được mấy cái nam t ử mặc áo đen chậm rãi đi vào khách sạn, mấy người kia trên thân mang theo một cỗ dọa người tử khí, chỗ đến không có một ngọn cỏ, trong khách sạn người nhìn thấy mấy người kia cũng không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, Biết mấy n g ư ờ i kia khó đối khó Nhao phó. u n l ê n tưới ử vệ. n g ờ i t chính là vân trung tử âm thầm bồi dưỡng tử vệ. Thần xoa vội vàng thu liếm khí tức. Cuý đầu muốn cùng những người khác cùng rời đi khách sạn. Một cái hai cái tử vệ nàng còn có thể ứng phó. nhưng trước mắt lại là có năm cái tử vệ. Nàng quả quyết không phải là đối thủ. nhưng lại tại nàng đi theo đám người sắp rời đi thời điểm đã thấy từ mấy cái kia tử vệ trên thân có một con cổ trùng bay ra c á c h này cổ trùng vừa vặn liền rơi vào nàng trên thân mấy cái tử vệ nhìn lại trong mắt mang theo lạnh lẽo chi ý sát na thần xoa như rơi xuống hầm băng khắp cả người phát lạnh không được tìm tới ngươi mấy cái tử vệ áng mắt ngưng tụ sát ý tăng vọt mà thần xoa cũng là sắc mặt đại biến, cũng không chiếu cố được rất nhiều, thân ảnh trong nháy mắt xông ra khách sạn, cổ trùng, không nghĩ tới những này tử vệ thế mà lại dùng cổ trùng tới truy tung ta, trách không được bọn hắn một mực như bóng với hình, là trong cơ thể ta ứng thanh cổ đang tác quái sao, thần xoa thầm nghĩ, diêm vương đối với dưới tay người đều có cực mạnh trưởng khống muốn, trên người mình lưu lại phòng ngừa phản bội cùng truy ra thủ đoạn cũng thuộc về bình thường nghĩ đến c á c h này thần xoa chạy trốn tốc độ lại nhanh mấy phần nhưng sau lưng mấy cái tử vệ lại là theo đuổi không bỏ trong tay cổ trùng t r ợ giúp dưới vô luận thần xoa chạy đến đâu bên trong đều không thể đem bọn hắn vứt bỏ rất nhanh bọn hắn liền xông ra ngoài thành một đạo trưởng khí từ phía sau phá không mà đến Thần xoa phản ứng nhảy bén, quay người đồng d ạ n g oanh ra một trưởng, cùng kia bá đạo trưởng kình đụng vào nhau. riêng phần mình đẩy lui thời điểm, thần xoa lại là kinh hãi phát hiện. Bàn tay của mình đã là một mảnh đen d ị t h i ể n nhiên là chúng độc nhân chi độc, bất quá cái kia cùng nàng đối trưởng độc nhân cũng không tốt gì. Máu tươi cuồng phúng mà ra, độc nhân tự lành chi năng đúng là khó mà phát huy. Độc kia người nhìn bàn tay của mình phía trên có một cái lỗ kim. Độc châm. chỉ gặp thần xoa tại vừa rồi đối trưởng thời điểm đúng là trong tay ẩn dấu Độc châm. muốn đối phó Độc nhân có hai c á c h biện pháp. một là lấy Độc chỉ Độc. hai là lấy hỏa công Độc. thần xoa trong đầu hiện ra đối phó Độc nhân chi pháp. nhưng mấy cách Độc nhân lơ đĩnh. cái kia chúng Độc Độc nhân cũng rất nhanh khôi phục lại. gợn sóng nói. Ngươi đ ộ c còn chưa đủ mạnh. Thần xoa phản bội diêm vương, ngươi hôm nay hẳn phải chết. đừng lại chạy trốn, ngươi là trốn không thoát diêm vương lòng bàn tay. Mấy cái đ ộ c nhân nói xong liền liên tiếp xuất thủ. Thần xoa đương nhiên sẽ không nghe bọn hắn. Thúc thủ chịu c h ó i chỉ gặp nàng lấy ra một thanh trường kiếm. chân khí lưu truyền. t ả n mát ra hừng hực chân khí chi hỏa. đúng là dự định lấy hỏa công đ ộ c kiếm khí, khí độc trên không trung sen lẫn va chạm kình khí càn quét. thần xoa tuy là đỉnh tiêm thần x u nhưng một hơi đối mặt năm cách độc nhân vẫn còn có chút thua chỉ kém em, chỉ chốc lát liền đã là hiểm tượng hoàn sinh. gây tờm, thần xoa dùng hết toàn lực, chém giết một cách độc nhân về sau, lại bị đối phương bắt lấy quay người, chúng một chiêu, tăng thêm lúc trước liền đọng lại tại thể nội độc tố, thân thể lúc này một trận bất lực cơ hồ là sủi lơ nửa quỳ trên mặt đất chạy trốn tới một bước này cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi cái chết sao thần xoa trong mắt lộ ra một vòng bối rối muốn giết ta người trước tiên cần phải hỏi qua ta một đảo đao khí phá không mà đến đem mấy cái vây công thần xoa độc nhân b ư ớ c cho lui ra ngoài trong đó có hai cái độc nhân đứng mũi chịu xào tại chỗ thân thể bạo liệt tại bá đạo màu đỏ hỏa diễm hạ thiêu đốt thành cho bụi thần xoa thấy thế sắc mặt đại hì chỉ gặp cách đó không xa ninh tu đạp không mà tới mà còn lại mấy c á c h độc nhân biết bằng vào nhóm người mình thực lực tuyệt không phải là đối thủ của ninh tu cho nên quay người liền trốn nhưng bọn hắn tốc độ kém xa t i ế p tắp ninh tu tay hắn lên đao rơi lại là hai đạo đao khí phá không mà ra liền đem đào tẩu mấy người oanh sát thành cặn bã, đa tạ chủ nhân cứu mạng, thần xoa nhẹ nhàng thở ra, hướng ninh tu cung kính hành lễ, ngươi giúp ta làm việc, ta tự nhiên sẽ hỗ ngươi chu toàn. Ninh tu g ầ n sóng đạo, hỏi tiếp, vân trung t ử t r ố n lấy ngươi đối với hắn hiểu rõ, hắn có khả năng nhất chạy đi nơi đâu. nói thật, diêm vương chưa từng tin tưởng bên người bất cứ người nào, dù là ta đi theo bên cạnh hắn vài chục năm, cũng chưa từng từng chiếm được tín nhiệm của hắn. hắn sẽ ở chỗ nào, ta cũng không rõ ràng. chỉ là ta biết, hắn tại vân châu tựa hồ có một cách chuyên môn dùng để nghiên cứu cấm dược sân bãi, có lẽ có thể đi chỗ nào nhìn xem. thần xoa nghĩ nghĩ hồi đáp, ninh tu tuân theo thử vận khí một chút ý nghĩ. liền để thần xoa mang theo hắn tiến đến chỗ kia cấm dược thí nghiệm chi đ ị a hành động trước, hắn đem thần xoa thể nội đ ộ c tố khu trục sạch sẽ, thuận tiện đem ứng thanh cổ lấy ra, ở ngay trước mặt nàng cho b ó p chết. hắn g ầ n sóng nói, ta nói qua, đối phó xong riêng vương về sau, ta liền sẽ trả lại ngươi tự do, mặc dù đối phương bây giờ còn chưa có chết, nhưng ngươi đ ã bài lộ liền không cần thiết tiếp tục n ổ i ứng đi xuống ứng thanh cổ đã trừ chờ mang ta đi đến vân châu chỗ kia cấm dược thí nghiệm căn cứ về sau ngươi liền tùy thời có thể lấy rời đi thần xoa nhìn xem dưới chân cổ trùng thi thể một trận hoảng hốt c á c h này trói buộc mình vài chục năm gông xiềng cứ như vậy bị khứ trừ nàng không khỏi có chút hoảng hốt phảng phất tại nằm mơ chủ nhân ta còn là t r ư ớ c dẫn ngươi đi chỗ kia cấm dược căn cứ đi thần xoa cũng không có nói muốn rời khỏi đối ninh tu xưng hô cũng vẫn là cung kính chủ nhân hai chữ bởi vì nàng phi thường rõ ràng phản bội diêm vương nếu là không có cường lực chỗ dựa kia cơ bản cũng là một chữ chết mà nàng bây giờ chỗ dựa liền chỉ có ninh tu một người chỉ có hắn mới có thể bảo chủ chính mình v ân châu ở vào nam vực biên giới cùng tây vực giáp giới, ninh tụ, thần xoa hai người tới nơi này về sau, cũng không dừng lại, trực tiếp tiến về chỗ kia cấm dược căn cứ, mà liền tải trên đường, bọn hắn gặp một cái thị trấn, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, chỉ gặp trấn kia bên trong, giờ phút này ngay tại diễn ra vừa ra nhân gian thảm kịch, từng cái hình thù kỳ quái quái vật, ngay tại khắp nơi tứ ngược, bọn hắn có trên thân mọc đầy bộ lông màu đen, thân hình cao lớn, có phía sau mọc lên một đôi d ữ tợn cánh thịt, có sinh ra lời chào, toàn thân bao trùm lấy lân phiến, mà có, càng là trên thân mọc đầy từng k h ỏ a quái gì trong mắt, chỉ là nhìn lên một c á c h liền để cho người ta không rét mà run, nhưng đều không ngoại lệ. những quái vật này hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra đã từng làm người bộ dáng nhưng bây giờ bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý trí tại trong trấn khắp nơi phá hư thậm chí ăn sống thịt người uống ừng ư ớ máu người toàn bộ thị trấn tựa hồ biến thành luyện ngục có v õ giả đứng ra nhưng lại không phải những quái vật này đối thủ những quái vật này ngoại trừ có tu vi chân khí bên ngoài càng có một loại loại rượu quyệt năng lực, so với võ giả tầm thường còn kinh khủng hơn. Ninh tu lông mi cao lại, những này là, hóa thú võ giả. Hóa thú võ giả, chỉ là hấp thu còn chưa chiết xuất sau dì thú huyết tinh, từ đó bị dì thú sát khí lây nhiễm, biến thành nửa người nửa thú tồn tại. r ấ t nhiều võ giả hấp thu huyết tinh về sau, thực lực sẽ tăng nhiều. nhưng cùng lúc cũng sẽ nương theo lấy lý trí đánh mất phần lớn đều cuồng tính đại phát mà bây giờ cái này trong c h ấ n tứ ngược hóa thú võ giả so với ninh tu trong ấm tượng hóa thú võ giả lại là muốn càng thêm tàn bạo càng thêm không lý trí chút nào thậm chí so với gì thú còn muốn điên cuồng những này là cấm dược căn cứ vật thí nghiệm thần xoa quá sợ hãi ta tới qua một lần nơi này cấm dược căn cứ Lúc ấy bên trong giam giữ lấy không ít vật thí nghiệm, đều cùng những người này giống nhau là nửa người nửa thú lại không để ý tới trí điên cuồng tồn tại. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này. Chẳng lẽ là vân trung tự thả bọn họ ra. cứu người trước đi. Ninh Tu nói, đối mặt người kiểu này ở giữa thảm kịch, hắn đương nhiên sẽ không t h ở ơ. m à lại lần này tới vân châu cũng chính là vì chỗ này cấm dược căn cứ. Mấu thân, mấu thân. ôi ôi. trên đường phố, một đứa bé bất lực khóc. mà tại cách đó không xa. hai tử mấu thân đang cùng một cái hóa thú võ giả ra sức chém giết. tuy là lòng nóng như lửa đốt. nhưng cũng không sành bận tâm. bỗng nhiên, một cái mọc da răng nanh. hai mắt huyết hồng hóa thú võ giả bị kia t h ú c thiết tiểu h à i hấp dẫn. trong mắt vẻ bảo ngược lúc này đem đối phương khóa chặt. Hắn thân ảnh lói lên, cực tốt xông tới, liền muốn đem cái này ra miệng thịt mềm tiểu hai cho h ủ y đi ăn vào bụng, cách đó không xa tiểu hai m ấ u thân hai mắt x í c hồng, h tê tâm liệt phế nhìn xem một màn này lại là bất lực, nguy cơ lúc, một cây đao bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đem cái kia hóa thú võ g i ả cho n g ạ n h xinh xinh đóng ở trên mặt đất, cùng lúc đó, cái kia thanh tinh hồng trường đao trên thân càng là b ộ c phát ra một cỗ so hóa thú võ giả chỉ có hơn chứ không kém dọa người sát khí. sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. chỗ đến, mặt đất nổ tung. từng cái hóa thú võ giả tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này hả đều bị hất bay ra ngoài. đón lấy, một thân ảnh màu đen từ trên trời r á n g xuống, rơi vào trường đao bên cạnh, sờ lên tiểu h à i đầu. lộ ra một c á c h làm cho đối phương an tâm tiếu dung. mà tại quay người nhìn về phía những cái kia hóa thú võ giả thời điểm, ninh tu trên mặt ôn hòa tiếu dung không còn sót lại chút gì. thay vào đó chính là như hàn phong lãnh khúc sát ý. cái này sát ý chi nồng, khiến cái này không lý trí chút nào hóa thú võ giả đều cảm thấy bản năng run dày. trong lúc nhất thời đúng là không dám lên trước, một đám bi ai ra hỏa. liền để cho ta đưa các ngươi lên đường đi. Ninh Tu gợn sóng nói. những võ giả này sở dĩ lại biến thành dạng này. tất cả đều là bị vân trung tử lấy ra làm vật thí nghiệm. nghiêm chỉnh mà nói. sai không ở bọn hắn. nhưng bỏ mặt bọn hắn tiếp tục nguy hại thương sinh tự nhiên là không được. chết. Ninh Tu đảm mạc vừa quát. kia cắm trên mặt đất u minh chảm đa khoang lói lên. từng đạo đao khí từ lưới đao bên trên bắn ra mà ra quét ngang bát phương đao khí nhanh như lưu t ị n h xẹp qua hư không vô cùng tinh chuẩn rơi vào từng cái hóa thú võ giả trên thân đem bọn hắn thân thể xé sách trong trước mắt ninh tu quanh thân đang mất một cái có thể đứng hóa thú võ giả nhưng cái này vẫn chưa xong ninh tu vận chuyển chân khí b ô n tẩu như dòng lũ tiếp ra xót vào u minh chạm bên trong, từng đảo đao khí liên tiếp phá không, mười dặm ba mươi dặm trăm dặm, chỉ chốc lát, phương viên trăm dặm liền bị ninh tu đao ý bao phủ, mà dưới khống chế của hắn, đao khí tinh chuẩn rơi vào trong c h ấ n hóa thú võ giả trên thân, như cắt cỏ trên trăm cái hóa thú võ giả vẫn lạc, trong c h ấ n mọi người thấy một màn này, lúc đầu đã tuyệt vọng bọn hắn lúc này quỳ trên mặt đất, hướng phía ninh tu phương hướng không ngừng dập đầu, như phụng thần minh, đa tả đao tiên cứu giúp, đa tả đao tiên. Chưa bao giờ thấy qua loại thủ đoạn này bọn hắn trực tiếp đem ninh tu xem như tiên nhân, tiên nhân. Ninh tu nghe được c á c h này không khỏi nghĩ đến thánh địa mục đích, phi thăng thiên giới thành tiên làm tổ. nghĩ đến c á c h này, hắn lắc đầu cười một tiếng. ta không phải tiên nhân các ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi mọi người tại gặp qua hóa thú võ giả tứ ngược về sau nơi nào còn dám ở chỗ này lưu lại đâu mang theo hành lý nhao nhao rời khỏi nơi này mà ninh tu thì là truy vấn thần xoa cấm dược căn cứ thí nghiệm vị trí cụ thể nếu như ta không có đoán sai hẳn là ngay tại c á c h này thì c h ấ n p h ủ cận một tòa sơn mạc h bên trong Thần xoa phán đoán một chút phương vị về sau, hướng phía một chỗ lao đi. Ninh tu đi theo sát. Hai người thân ảnh như gió táp trong rừng nhanh chóng tiến lên. m à càng đến gần kia cấm dược căn cứ thí nghiệm. Bọn hắn càng phát ra cảm giác được bốn phía tràn ngập sát khí. cùng trên mặt đất kia từng cỗ. chân cụt tay đ ứ t xem ra không chỉ có là cái kia thị trấn. địa phương còn lại cũng có người nhận lấy những này hóa thú võ g i ả giết hại. vân trung tử. hừ. thật sự là phiền phức. ninh tu hừ lạnh một tiếng. thuận một chỗ chân cụt tay đức hai người tới một cái sơn cốc. mà trong sơn cốc một trận mùi máu tanh đập vào mặt. đi vào sơn cốc về sau. bốn phía ẩm ẩm truyền ra trận trận gầm n h ẹ chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng vọt ra. Bọn hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ninh tu hai người, hai mắt đỏ ngầu, đã không còn nhân tính, chỉ có so gì thú còn muốn bảo ngược hung ý. Nếu không phải kiêng kỳ ninh tu khí tức, bọn hắn sớm đã xuất thủ, mà tại bọn này hóa thú v õ giả bên trong, nhất làm cho ninh tu để ý là một người mặc áo trắng, tóc trắng phơ, trên trán mọc ra một cây sừng tồn tại. cùng cái khác cuồng bảo hóa thú võ giả không giống trước mắt cái này hóa thú võ giả đứng tại sơn cốc xó xỉnh bên trong không có phát ra mảy may khí tức cùng còn lại khí tức bảo ngược hóa thú võ giả so sánh hắn thậm chí có loài người vật vô hại cảm giác khả năng đủ tại cái này tràn ngập các loài hóa thú võ giả trong sơn cốc sống sót đối phương hiển nhiên không phải là người nào xúc vô hại chi lưu đối phương bất quá là thu liếm lại khí tức của mình biết thu liếm khí tức c á c h này biểu thì đối phương vẫn còn tồn tại có một tia lý trí rống lúc này một tiếng tiếng gầm quanh q u ẩ n ra mà phảng phất là chiến tranh kèn lịnh theo tiếng gầm vang lên còn lại hóa thú võ giả n h a u n h a u xuất thủ hướng phía tùy tiện sông tới ninh tu xuất thủ trong khoảnh khắc bốn phía âm phong điên cuồng gào thét mây đen thảm đảm, kia hỗn tạp hung sát chi khí như một đầu thái cổ hung thú, muốn đem ninh tu một ngụm nuốt hết, vô cùng đơn giản luyện cái võ mười, chương hai trăm chín mươi năm có lý trí hóa thú võ giả, điên cuồng hóa thú võ giả nhất cử riết ra, ngập trời sát khí giống như dòng lũ muốn đem ninh tu triệt để nuốt hết, để cho người ta không rét mà run. mà đối mặt bực này hung áp khí tức ninh tu thần sắc lại là bình tĩnh chỉ gặp hắn một chân dừng lại chân khí như sóng to phun trào tiếp ra đại địa nổ tung từng cái hóa thú võ giả tại chân khí trùng kích vào liên tiếp bay ngược hơi yếu một ít càng là thân thể bạo liệt huyết v ụ phun ra mất đi bản tính lâm vào cuồng loạn g i ã thú há lại ta chi địch ninh tu gợn sóng nói Hắn từng bước một hướng phía sâu trong thung lũng kia tóc trắng hóa thú võ giả đi đến, trực giác nói cho Hắn biết, trước mắt cái này hiểu được ẩm tàng khí tức, còn có lý trí hóa thú võ giả, khả năng chính là nơi đây có giá trị nhất đồ vật, mà cái khác hóa thú võ giả, Hắn đều không để trong mắt, rống, một cái cao lớn nửa người nửa vườn hóa thú võ giả thẳng hướng ninh tu, nắm đấm sơ lên cao cao, sau đó mãnh hướng hắn nện xuống lực lượng bá đạo hình thành bạo loạn khí áp khiến cho ninh tu bốn phía mặt đất trực tiếp lõm xuống dưới nhưng hắn lại vẫn là đứng tại chỗ bất động oanh một quyền này đánh vào ninh tu trước mặt cũng là bị lấp kín vô hình khí tường cho ngăn cách ở không động được hắn nửa sợi lung trái lại ninh tu lấy trưởng hóa đao nhẹ nhàng trong h ư không vung lên đao khí phá không trong nháy mắt đem người võ giả kia xé thành hai nửa. rất nhiều máu trong thịt bẩn vẩy ra. nhuộm đỏ mặt đất. nhưng cái này máu tanh một màn cũng không có khiến cho những này hóa thú đám võ giả cảm thấy e ngại sợ hãi. ngược lại là kích phát trong cơ thể của bọn họ hung tính. tiếng giống liên tiếp sát tính cuồng đốt. cả người bên trên mọc ra từng khỏa t r o n g mắt hóa thú võ giả nhìn c h ầ m c h ầ m ninh tu. những cái kia trong mắt phóng xuất ra ánh sáng màu tím, đem hắn bao phủ. n i n h tu sát na cảm giác tinh thần của mình nhận lấy một cỗ s u n g kích, a tinh thần công kích. những này hóa thú v õ giả thủ đoạn đích thật là có mấy phần môn đạo. n i n h tu thầm nghĩ, hắn nhớ tới gì thú đổ l ụ c bên trong ghi c h ấ p phía trên ghi lại có một loại gì thú, tên gọi trăm mắt, tên như ý nghĩa. Loại dì thú này sinh ra trăm mắt. Mỗi một con mắt đều ẩm chứa cường đại tinh thần dì lực. nhưng sung kích nhân chi tâm thần. hiển nhiên cái này hóa thú võ giả chính là dung hợp trăm mắt c h i lực. chỉ bất quá ninh tu lực lượng tinh thần không thể coi thường. ngay cả thiên n h â n đều kém xa tít tắp. như thế nào cái này khu khu một cái hóa thú võ giả có thể dung chuyển đâu. h ắ n lại là chém ra một đạo đa quang. kia hóa thú võ giả bị chém thành hai nửa trên thân viên kia con mắt bên trên tử quang dần dần ngầm đảm cả người đúng là trực tiếp hóa thành cho bụi còn lại hóa thú võ giả tiếp tục công kích hoặc là phun lửa hoặc là khạc nước hoặc là huy sái lấy nọc độc hóa thú chi lực thiên kỳ bách quái không giống võ giả tầm thường loại chiến trận này dù cho là một cái thiên nhân cũng muốn cẩn thận vạn phần nhưng ninh tu tại những công k í c h này bên trong lại giống như đi bộ nhàn nhã, không sợ hãi. ngay tiếp theo phía sau hắn thần xoa đều không có nhận ảnh hưởng chút nào. tương phản, hắn nhất t r ư ờ n g hướng lên trời ngưng tụ thành như thực chất đao kiếm chi ý cuốn tới. vô tận, vô tận đao kiếm chi ý hóa thành đao kiếm chi khí xé xách trường không cùng đại địa, như gió lúc càn quét, hủy diệt bốn phía hết thầy. từng cái hóa thú võ giả thụ này sung kích, nhao nhao bay ngược mà ra, hoặc là gân cốt đ ứ t đoạn, hoặc là xé thành hai nửa, tóm lại không một hoàn hảo, thời gian dần trôi qua, ninh tu diệt sát không biết nhiều ít cái hóa thú võ giả, mà hắn cách cái kia một mực trầm mặt lông trắng hóa thú võ giả cũng chỉ thừa không đến ba mươi trượng khoảng cách, mà vừa lúc này, cái này một mực trầm mặt hóa thú võ giả rốt cuộc n g ẩ n đầu lên. Ninh tu cũng thấy rõ ràng hắn khuôn mặt. Trắng b ệ t khuôn mặt đen như mực hai mắt không có chút nào tròng trắng mắt. tựa hồ đã nhận ra ninh tu mang tới uy hiếp. cái này lông trắng võ giả đúng là phát ra một tiếng gầm nhẹ. miệng nói tiếng người. cách. rời đi. a biết nói chuyện có ý tứ. ninh tu khó e miệng hơi vỉnh. đối với cái này lông trắng võ giả càng thêm tò mò, hắn chẳng những không có nghe đối phương rời đi, tương phản, càng ngày càng tới gần, mà liền tại hắn bước vào đối phương trong phạm vi mười t r ư ợ n g lúc, giống như là bị xâm phạm lãnh điện, lông trắng võ giả phát ra một tiếng tiếng giống, vẫn giấu kín lấy sát khí s u ố t cuộc không còn kiềm chế, như như cơn lúc, điên cuồng tiết ra, x u n g kích thiên điện, Toàn bộ sơn cốc ông c h ấ n động, còn lại hóa thú võ giả nằm sấp trên mặt đất, không lý trí chút nào bọn hắn, lúc này trong mắt đúng là mang theo một tia e ngại, lăn mau cút, lông trắng võ giả gầm thét liên tục, muốn ninh tu rời đi, nhưng ninh tu vẫn đứng tại chỗ bất động, gợn sóng nói, nói cho ta, nơi này xảy ra chuyện gì, vân trung tử, không, diêm vương phải t r ă n g tới qua nơi này. diêm vương, diêm vương, a a a, nâng lên diêm vương. lông trắng võ giả tựa hồ lâm vào thống khổ gì hồi ức, phát ra tiếng kêu thảm, sau đó giống như điên cuồng hướng phía ninh tu đánh tới, đấm ra một quyền, chân khí màu trắng mang theo một cỗ khiến ninh tu đều muốn vì thế mà choáng váng tính mịt chi ý. chỗ khắp nơi, tư không đều phảng phất bóp méo, Ninh Tu đưa tay một trưởng oanh ra, quyền trưởng tấn công trong nháy mắt, cuồng bảo chân khí như gió lúc quét sạch, đem toàn bộ sơn tốc bốn phía hủy hoại chỉ trong chốc lát, hai người dưới chân đại địa trong nháy mắt lóm xuống cái hố to, chỉ gặp kia lông trắng võ giả bị ninh tu chân khí đ ẩ y lui hai bước, diêm vương, diêm vương, ta muốn giết ngươi, lông trắng võ giả giống giận, miệng đúng là mọc ra hai cây bén nhọn răng nanh, như mực đen nhánh hai mắt cũng dần dần nhiễm lên một tầng huyết sắc khí tức đúng là tăng vọt một mảng lớn bộ dáng này để ninh tu nhớ tới dì thú ghi chép bên trong ghi lại một loại cường đại dì thú thế gian có một dì thú tập thiên địa oán khí mà sinh toàn thân lông trắng hình như áp ma răng nanh miệng rộng phát cuồng lúc hai mắt như máu kỳ danh là áp ma viên cái này lông trắng võ giả hẳn là d u n g hợp ác ma viên lực lượng. Ninh Tu thầm nghĩ, ác ma viên mặc dù không bằng kỳ lân, rồng, phượng d ạ n g này thủy thú, nhưng cũng vô cùng hiếm thấy. trong truyền thuyết, có ác ma viên thậm chí có thể chém giết trường sinh cảnh giới. đương nhiên trước mắt lông trắng võ giả còn không có đ ạ t tới như thế cảnh giới. đ ố i ninh Tu tới nói còn chưa đủ hình thành uy hiếp. mà đối mặt lại lần nữa xông lên lông trắng võ giả. Ninh tu hơi chăm chú một chút. trên thân sát khí lưu truyền. tu la trạng thái mở ra. trên mặt hắn hình thành một chương tu la mặt r u y ệ t cùng lông trắng võ giả so sánh ngược lại là càng giống là á c ma. mở ra tu la trạng thái ninh tu. chân khí tăng vọt gấp mười. chỉ là trong nháy mắt liền chế chủ lông trắng võ giả. đem hắn một t r ư ờ n g đánh vào vách núi bên trong, thanh tỉnh một điểm không có, ninh tu một t r ư ờ n g đặt tại lông trắng võ giả trên ngực, làm cho đối phương không cách nào động đ ẩ y z l i p slip, lông trắng võ giả hai tay đẩy ninh tu cánh tay, trên người lực lượng đúng là tại tiếp tục tăng lên, mơ hồ có thôi động bàn tay hắn s u thế, ninh tu h ử lạnh một tiếng trên thân lôi quang lói lên chân khí lại lần nữa tăng lên, Hắn đặt tại lông trắng võ giả, cả người vọt vào trong vách núi không biết nhiều ít trưởng, thẳng đến từ núi một bên khác vọt ra, mà bị ninh tu án lấy, ngạnh xinh xinh đục xuyên một ngọn núi lông trắng võ giả đã mình đầy thương tích, một thân lông trắng biến thành tóc đỏ, s ủ i lơ trên mặt đất, xem ra tựa hồ là hôn mê đi, chủ nhân làm sao bây giờ, thần xoa tiến lên nhìn thoáng qua nói, người này có nhất định lý trí, chỉ là vừa mới nghe được diêm vương chi danh, lâm vào điên cuồng, chờ hắn thanh tỉnh sau lại hỏi một số việc, ninh tu g ầ n sóng đạo không có xếp đối phương, về phần c á c h khác hóa thú v õ giả liền không có may mắn như thế, lưu bọn hắn trên đời này, sẽ chỉ là một trận tai họa, ninh tu thả người cùng một chỗ, thẳng lên thanh vân, đao kiếm đều lấy ra, vô tận đao kiếm chi khí càn quét mà ra. chỉ chốc lát, khắp nơi trên đất lang yên từng cái hóa thú võ giả vẫn lạc. làm xong đây hết thảy ninh tu đi tới sâu trong thung lũng. ở chỗ này, có từng tòa sắt thép chế tạo lồng giam. phía trên có không ít mang máu xiềng xích. chắc hẳn nơi này trước đó chính là giam giữ hóa thú võ giả địa phương. ninh tu vừa tìm được một cái tầng hầm. bên trong có bị người lục tung vết tích cùng một chút dược liệu vật tàn lưu nơi này hẳn là diêm vương phòng thí nghiệm hắn tìm một vòng cũng không có tìm được cái gì hữu dụng địa phương nơi này thí nghiệm số liệu đều bị mang đi xem ra đầu mối duy nhất chính là cái kia lông trắng võ giả ninh tu thầm nghĩ trong sơn cốc khắp nơi đều là chân cục tay đức mà tại c á c h này giống như nhân gian luyện ngục cảnh tượng bên trong một cái toàn thân mọc ra l ô n g tóc giống như viên hầu thân ảnh chậm rãi đứng lên oanh một tiếng sét một trận mưa lớn rầm rầm rơi xuống nước mưa cò r ử a trên đất huyết thủy cũng đem kia viên hầu thân ảnh vết máu trên người cò r ử a rơi lộ ra kia nguyên bản bộ lông màu trắng lông trắng võ giả ôm đầu tựa hổ lâm vào một loại nào đó thống khổ hồi ướp bên trong mà lúc này một trận tiếng bước chân truyền đến, lông trắng võ g i ả trong nháy mắt đề phòng nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp có hai người c h ầ m rãi đi tới, một nam một nữ, đi ở trước nhất nam t ử kia thân mang áo đen, cóng một đôi đao kiếm, mày kiếm mắt sáng, trên thân càng có lăng lệ chi ý, rõ ràng là mưa to nhao nhao, nhưng đối phương hành tẩu tại nước mưa, lại là một thân khô mát, nước mưa bị toàn bộ ngăn cách tại quanh người hắn ba thước bên ngoài, cho dù là dưới chân một đôi màu đen trường hoa, giấm tại trong nước bùn cũng là trần thế bất nhiễm, có thể thấy được người này đối với chân khí bản thân điều khiển đã đ ạ t tới d i ệ u đến đỉnh phong, nhìn xem người tới, lông trắng võ g i ả lập tức trở về nhớ tới trước đó chuyện phát sinh, trên mặt vẻ đề phòng càng đậm, nhìn qua ninh tu, trong mắt càng lộ ra sợ hãi, xem ra hẳn là thanh tỉnh một chút, hiện tại có thể hào hào nói chuyện rồi đi. Ninh tu nhìn xem lông trắng võ giả g ầ n sóng nói. ngươi muốn nói chuyện gì. nhìn ra được. cái này lông trắng võ giả là hồi lâu không có nói qua bảo. nói tới nói lui đều có chút đ ứ t quãng. đầu lưới vuốt không thẳng. ngươi tên gì. trương quân. trương quân. vân châu sáu mươi năm trước quyền bá trương quân. Thần xoa có chút kinh ngạc nói, a ngươi biết hắn, ninh tu hỏi, u vinh quy quy mơ trương quân năm đó là vân châu nhân vật phong vân, một đôi thiết quyền hoành hành vân châu, là thiên nhân phía dưới đứng đầu nhất võ giả một trong. Thần xoa nói, a cái gì quyền bá đều đều là h ư hiện tại ta bất quá chỉ là một con quái vật. Trương quân trong giọng nói lộ ra một chút bi ai, ngươi là thế nào đi vào cái này. sáu mươi năm trước, ta nghe nói nơi đây có hung thú làm loạn, chuyên tới để xem xét, không ngờ gặp á n toán, bị diêm vương bắt được nơi này đương vật thí nghiệm. diêm vương lúc trước hắn nhưng tới qua, tới qua, ngay tại bảy ngày trước đó, hắn lại tới đây, mang đi trông giữ nơi đây mấy tên thủ hạ, mặt khác còn mang đi một nhóm hóa thú võ giả, không có người trông giữ. chúng ta liền trốn thoát, chỉ bất quá còn lại hóa thú võ giả lâm vào trong điên cuồng, khắp nơi phá h ư chỉ có ta còn có thể miễn c ư ỡ n g bảo trì lý trí. Trương quân càng nói càng thông thuận, ninh tu nghe xong rơi vào trầm tư tới c h ầ m một bước, thần xoa diêm vương cấm dược căn cứ thí nghiệm chỉ có chỗ này sao. không phải chỉ ta biết còn có mấy chỗ u v q q mơ mang ta đi nhìn xem về phần ngươi ninh tu nhìn về phía trương quân nói ngươi liền đi theo ta đi ngươi là ai dù sao cũng phải cho ta một cách đi theo ngươi lý do muốn giết diêm vương người lý do này đủ chưa trương quân hai mắt tỏa sáng giết diêm vương tốt ta đi theo ngươi hắn không do dự nữa vừa đến, hắn đối với diêm vương thật là hận thấu xương. thứ hai, ninh tu thực lực chinh người, đi theo hắn cũng không tính mất mặt, huống chi hắn hiện tại bộ dáng này, có người thu lưu liền đã không tệ, mấy ngày sau, ninh tu thần xoa trương quân xuất hiện tại một chỗ cấm dược căn cứ thí nghiệm, chỉ bất quá nơi này tựa hồ lâu không có người đến, khắp nơi đều là cho bụi, Ninh Tu ở chỗ này phát hiện một chút thí nghiệm tư liệu cùng các loại công cụ. Hiện nhiên, diêm vương chưa có tới nơi này. mà đón lấy. Hắn vừa tìm được mấy chỗ căn cứ thí nghiệm. có sớm đã người đi nhà trống. có còn có người đang tại bảo vệ. nhưng lại cũng không thấy nữa diêm vương tung tích. đối phương tại biến mất trước cũng chỉ đi qua vân châu chỗ kia hóa thú căn cứ. Ninh Tu lâm vào suy tư. nhiều như vậy chỗ căn cứ thí nghiệm vì cái gì hết lần này tới lần khác đến đó đâu theo đạo lý tới nói vân trung tử hiện tại người người kêu đánh nên trốn mới đúng mà lại hắn biết thần xoa phản bội mình có khả năng biết được kia mấy chỗ căn cứ thí nghiệm có thể sẽ tìm tới cửa vì sao còn muốn mạo hiểm tiến đến đâu trương quân suy nghĩ thật kỹ diêm vương đi ngươi nơi đó lúc làm cái gì Tỷ như bên cạnh Hắn có hay không đi theo người nào. có. bên cạnh Hắn đi theo một cái lão giả. thực lực của đối phương rất mạnh. cho ta một loại không thể địch lại cảm giác. hẳn là một cái đỉnh tiêm thiên nhân. đỉnh tiêm thiên nhân. song thánh một trong sao. còn có đây này. trương quân suy tư một hồi. nói. đúng rồi. Hắn mang đi mấy cái hóa thú võ giả. mà những này hóa thú võ giả, tất cả đều là giao nhân, giao nhân. đúng, những năm gần đây, diêm vương vẫn muốn đem d ì thú lực lượng cùng võ giả kết hợp với nhau. ta nhớ được hắn có một lần không biết từ nơi nào bắt được một cái giao nhân, đem hắn máu cùng những võ giả khác dung hợp tại một khối, chế tạo ra mấy nửa người nửa s a o hóa thú võ giả, chỉ bất quá những này hóa thú võ giả không bị khống chế, đều là thất bại phẩm. Diêm vương đem bọn hắn giam lại liền một mực không có đi để ý tới bọn hắn. nhưng chẳng biết tại sao. lần này sau khi trở về cố ý đem những võ giả này mang đi. trương quân êm tai nói. như thế có chút ý tứ, giao nhân. có lẽ sẽ là cái manh mối. còn có thánh địa không tiếc mang tiếng xấu cũng muốn cứu vân trung tử. hiện nhiên là nhìn chúng trên người đối phương một loại nào đó năng lực. Thánh địa không thiếu đan vương. như vậy vân trung tử trên thân có thể để cho bọn hắn nhìn chúng chỉ có luyện chế cấm dược năng lực. Thánh địa cứu vân trung tử cũng cùng giao nhân có quan hệ sao. Ninh tu trầm ngâm một phen. việc này không thể không chú ý. nhưng manh mối không nhiều. hắn cũng khó có thể suy đoán ra toàn cảnh. dự định về trước côn luôn. cùng áo đỏ kiếm tiên bọn người thương lượng việc này. Thần xoa trương quân tự nhiên là không đi được côn luôn. nhưng hai người một cách bị diêm vương truy sát, một nửa người nửa thú. thiên hạ mặc dù lớn, lại không có mấy chỗ có thể cho phép hạ bọn hắn địa phương. Ninh tu nghĩ nghĩ liền để cử bọn hắn tiến đến tu la t ô n g hai người thực lực không kém, nhất là hóa thú sau trương quân, có thể so với thiên nhân, cũng coi là vì tu la t ô n g bổ sung chiến l ự c vô cùng đơn giản luyện cái võ mười, chương hai trăm chín mươi sáu thiên nhân hợp nhất thần thai thuế biến, trở lại côn luôn đã là ba ngày sau đó chuyện, ninh tu đem hóa thú võ giả sự tình cùng áo đỏ kiếm tiên, lý thanh chỉ bọn người nói đơn giản một lần, mấy người đối với cái này cũng có chút hiếu kỳ, giao nhân hóa thú võ giả, thánh địa bảo hộ vân trung tử sẽ cùng những chuyện này có quan hệ sao, Mấy người lâm vào trong suy tư, mà lý thanh chỉ trầm ngâm sau khi nói ra, nói lên giao nhân, ta ngược lại thật ra nhớ tới một số việc. ngàn năm trước, thánh địa từng trắng trợn bắt qua giao nhân. biết tại sao không, không biết. ngàn năm trước vũ triều còn tại thời điểm, ta từng dẫn binh ngăn cản qua bọn hắn một lần, về sau bọn hắn liền không còn bắt qua giao người, đúng. ta nhớ được tại bắc hải có cái thôn trăng nơi đó ngư dân ven biển mà sinh nghe nói tổ tiên từng cùng giao nhân kết hợp thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít giao nhân huyết mạch bắc hải giao thôn cái chỗ kia ta đi qua ta cùng nơi đó thôn trưởng đã đạt thành chấm dứt minh bọn hắn đáp ứng cùng c h ú n g ta cùng một chỗ đối kháng thánh địa áo đỏ kiếm tiên nói côn luôn vì hộ t h í những năm gần đây một mực tại âm thầm lôi kéo một chút sinh lực, chuẩn bị tương lai cùng bọn hắn cùng một chỗ đối kháng thánh địa, tỉ như tu la tôn g thiên cương, mà bắc hải giao thôn cũng là một trong số đó. ta luôn cảm giác thánh địa không tiếc từ hủy thanh danh cũng muốn cứu vân trung tử, ở trong đó nhất định có cái gì bí ẩn, không thể tùy tiện coi nhẹ. dạng này ta đi thiên thư các điều tra thêm có hay không tương quan ghi chép đi. Áo đỏ kiếm tiên nói, thiên thư c á t tên như ý nghĩa, chính là côn luôn tàng thư chỗ, cất giữ lấy côn luôn vô số năm qua thu thập các loại điển tịch, ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm cùng ba đại thánh địa chống lại tin tức tương quan. Áo đỏ kiếm tiên tiến vào thiên thư c á t sau tra duyệt ba ngày ba đêm, rốt cuộc để nàng tìm được một điểm dấu vết để lại, liền tranh thủ đám người lại lần nữa triệu tập đến, ta điều tra. Tiên nhân muốn quay về thiên giới, cần kiến một. điểm này chúng ta đều biết. xây lên một sinh trưởng cần lấy toàn bộ hậu thổ địa mạc h linh khí vì chất dinh dưỡng. nhưng tại này trước đó, cần trước rừng dục ra kiến một chi linh. c á c h này cần một loại tên gọi thái hư vô căn thủy linh vật. thái hư vô căn thủy, chính là thiên địa rừng dục mà ra thủy chi tinh hoa. thế gian hiếm thấy, nó chỉ tồn tại một chỗ. đó chính là, quy khư linh cảnh, áo đỏ kiếm tiên chậm rãi nói, nâng lên quy khư linh cảnh thời điểm đám người thần sắc hơi động một chút. quy khư linh cảnh chính là giao nhân nơi ở. ta đã biết, thánh địa mang đi vân trung tử, là muốn cho hắn hỗ trợ chế tạo ra một nhóm giao nhân võ giả, tiến vào quy khư linh cảnh, cướp đoạt thái hư vô căn thủy, ninh tu bừng tỉnh đại ngộ, quy khư linh cảnh ở vào biển cả chỗ sâu, dù là thiên n h â n cũng vô pháp tiến về. nhưng giao nhân không giống. Bọn hắn trời sinh chính là sinh hoạt tại trong hải dương tồn tại. cũng chỉ có bọn hắn mới có biện pháp tiếp xúc đến thái hư vô căn thủy. mà thánh địa võ giả không làm gì được đáy biển chỗ sâu giao nhân. cũng chỉ có thể để vân trung t ử giúp bọn hắn chế tạo giao nhân võ giả. suy nghĩ minh bạch hết thảy về sau đám người đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặt kệ xem r a thánh địa đã bắt đầu hành động thái hư vô can thủy can hệ trọng đại không thể để cho bọn hắn thành công dừng dục ra kiến m ộ t chi linh nhất định phải xuất thủ ngăn cản áo đỏ kiếm tiên nói như thế nào ngăn cản nếu là bình thường biển sâu còn dễ nói nhưng nếu là tiến vào uy hư linh cảnh dù cho là c h ú n g ta tu vi cường tuyệt, một thân tu vi cũng phải bị hạn chế tám chín phần mười. m ù hoàng bất đắc dĩ nói, quy khư linh cảnh cùng côn luôn có gì khúc đồng công chi diệu, chỉ bất quá hạn chế lớn hơn, vẹn vẹn là biển sâu, liền không phải võ g i ả tầm thường có thể tùy tiện tiến về, mà quy khư linh cảnh bên trong càng nằm dày đặc hơn lấy cường đại thủy linh chi lực. chỉ có giao nhân mới có thể ở nơi đó sinh tồn, không phải thiên nhân tiến về, cũng muốn nhận cực lớn áp chế, vậy cũng muốn đánh, cố trường phong hừ nhẹ một tiếng, giao thôn, giao thôn thôn dân có giao nhân huyết mạch, bọn hắn có thể tiến vào quy khư linh cảnh, có thể để bọn hắn nhắn dùm, để giao nhân đề phòng, áo đỏ kiếm tiên nói, Nàng định tìm mấy người tiến về giao thôn chấp hành việc này. l à m chuyện này thứ nhất người phát hiện, ninh tu tự nhiên là muốn đi trước. còn có chính là cố trường phong, mộ hoàng hai người cũng sung phong nhận việc. hai người này bây giờ đều là thiên nhân cảnh giới. nhưng muốn khôi phục lại trường sinh cảnh. còn thiếu sót một đoạn ma luyện, một cơ hội. quy khư linh cảnh thủy linh chi lực mặc dù sẽ hạn chế chúng ta. nhưng nghe nói cũng có rèn luyện chân khí hiệu quả. ta muốn đi nơi đó thử một chút tại cực hạn trạng thái dưới. có thể hay không trở lại trường sinh cảnh d ư ớ i cố trường phong gợn sóng nói. những người khác muốn tu hành đến trường sinh cảnh tự nhiên là muôn vằn khó khăn. đừng nói đi một chuyến quy khư linh cảnh coi như đi mười lội trăm lội cũng vô dụng. bất quá bọn hắn là trường sinh truyền thế người. thể nội vốn là có trường sinh chi khí đối bọn hắn tới nói tấn cấp trường sinh không phải đột phá mà là khôi phục tự nhiên là dễ dàng hơn u vinh quy quy mơ tốt đã như vậy vậy liền tử ngươi mồ hoàng cùng ninh tu cùng nhau đi tới đi áo đỏ kiếm tiên nói việc này can hệ trọng đại để cho ta cũng đi đi. lý thanh chỉ gợn sóng nói, trong tay nàng có thần hoàng kích, một thân tu vi đã từ từ khôi phục, bây giờ liền xem như đối đầu chân chính trường sinh giả cũng sẽ không kém bao nhiêu.、O、v, -qu -qu M. ngàn năm trước, thánh địa bắt qua giao nhân, ngươi đã từng ra mặt ngăn cản qua, đối giao nhân cũng coi là có một phần ăn tình ở. ngươi cùng đi, sự tình có thể sẽ thuận lợi không ít, áo đỏ kiếm tiên đáp ứng lý thanh chỉ. ngày thứ hai, mấy người liền cưới một chiếc t h ậ n lâu ra côn luôn tiến về bắc hải. côn luôn khoảng cách bắc hải có một khoảng cách, muốn ở đâu, cần một chút thời gian. trong đoạn thời gian này, ninh tu cũng không có rơi xuống tu hành, t h ậ n lâu trong một gian phòng, ninh tu chính ngồi x ế p bằng Hắn vừa mới ăn vào thái thanh đan, ngọc thanh đan, thượng thanh đan ba loại đan dược. tại cái này ba loại đan dược hỗn hợp tác dụng dưới, Hắn cung cấp ăn t ử đan. cũng chính bởi vì vậy, Hắn bây giờ chân khí chi bàng bạc, đã vượt xa bình thường thiên n h â n lại thêm hỗn nguyên nhất khí tác dụng, chân khí chất lượng phi thường đáng sợ. c á c h này khiến Hắn đối mặt thiên n h â n đại viên mãn cũng có chiến thắng cơ hội. Bất quá so với chân khí, ninh tu c h ú trọng hơn mình lực lượng tinh thần tăng lên. Dù sao, hắn muốn tấn cấp thiên nhân, trước tiên cần phải đem thần khiếu bên trong thần thai lột xác thành nguyên thần mới được. chỉ có dạng này mới có thể làm đến thiên nhân hợp nhất. Bất quá c á c h này cần một cơ hội. cho dù ninh tu thiên tư hơn người, tinh thần lực còn có chân khí đều đã vượt ra khỏi thần du phạm chủ. nhưng vẫn là chậm chạp không cách nào đạt tới thiên n h â n hợp nhất chi cảnh. ta tấn cấp thần du đ ỉ n h phong. đã qua đi hơn mấy tháng. cái này thiên n h â n hợp nhất làm sao lại khó như vậy nắm giữ đâu. ninh tu bất đắc dĩ thở dài. u minh chảm ông c h ấ n động cửa v ĩ công chúa tại trong đao liếc mắt. ninh tu, ngươi về s a o không muốn tại cái khác v õ g i ả trước mặt nói lời này, ta sợ ngươi sẽ bị quần ẩu. cửu vĩ công chúa trình trọng nói, vì cái gì, trong lòng ngươi không có số sao, nhiều ít người đừng nói thiên n h â n cả một đời khả năng ngay cả thần du đều không đạt được, ngươi cái tuổi này tấn cấp thần du mới trôi qua thời gian mấy tháng, liền phàn nàn mình không đột phá nổi thiên n h â n rồi, ngươi để những võ g i ả khác nghĩ như thế nào, bọn hắn đánh không chết ngươi mới là lạ chứ, cửu vĩ công chúa tức giận nói, nhưng bọn hắn đánh không chết ta à ây cửa v ĩ công chúa bó tay rồi mà lại ninh tu nói cũng đúng thật hắn bây giờ đã là hậu thổ cao thủ đứng đầu nhất trường sinh không ra không người có thể địch có thể đánh bại hắn người không nhiều có thể đánh chết hắn càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay được rồi ta đi hỏi một chút sư phó năm đó là thế nào tấn cấp thiên nhân Ninh Tu chạy tới hỏi thăm lý thanh chỉ, nghe được Ninh Tu vấn đề, lý thanh chỉ nghĩ nghĩ, lập tức nói, tấn cấp thiên n h â n không phải việc khó gì, ngươi lực lượng tinh thần đầy đủ là được, nhưng ta bây giờ lực lượng tinh thần đã viến siêu thiên n h â n nhưng vì sao vẫn là không cách nào tiến vào thiên n h â n hợp nhất trạng thái đâu. cái này, lý thanh chỉ nghĩ nghĩ, nói có thể là ngươi ngộ được còn chưa đủ nguyên nhân đi. ngộ, đúng, tấn cấp thiên n h â n ngoại trừ lực lượng tinh thần bên ngoài, còn cần đối với thiên địa cảm ngộ, bình thường tới nói, lực lượng tinh thần đầy đủ người, đối với thiên địa cảm ngộ cũng lính ngộ đến đầy đủ khắc sâu, không có phương diện này vấn đề, nhưng n g ư ờ i tăng lên quá nhanh, tinh thần lực đủ rồi, ngược lại đối với thiên địa cảm ngộ không đủ, nói như vậy, cho dù là lại kinh tài tuyệt d i ễ m võ giả muốn tấn cấp thiên n h â n cũng cần một giáp tả hữu thời gian mà trong khoảng thời gian này đủ để cho một người ngộ tính không t ệ võ giả đối với thiên địa có đầy đủ cảm ngộ chỉ cần lực lượng tinh thần đầy đủ liền có thể tấn cấp thiên n h â n thậm chí có thật nhiều võ giả đối với thiên địa cảm ngộ đều đạt đến thiên n h â n cảnh giới chỉ là không có đầy đủ lực lượng tinh thần tấn cấp thôi mà ninh tu vừa vặn tương phản Hắn tu hành thời gian quá ngắn tăng lên quá nhanh, lực lượng tinh thần đột bay mãnh tiến, nhưng không có quá nhiều thời gian đi cảm ngộ thiên địa tự nhiên, từ đó để Hắn chậm chạp không cách nào tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cảm ngộ thiên địa tự nhiên sao, đạt được đề điểm ninh tu lại có tu hành phương hướng. ngày thứ hai, ninh tu đi vào t h ậ n lâu bung tàu bên trên, ngồi x h i p bằng Bắt đầu cảm ngộ thiên địa tự nhiên, cảm ngộ quá trình, tùy từng người mà khác nhau, tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi, ninh tu miệng niệm chú ngữ, vận chuyển thanh tâm vô trần quyết, để cho mình tinh thần lực s ầ n s ầ n buông lỏng, tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Chỉ có tại quá trình này, hắn mới có thể tốt hơn cảm ngộ thiên địa, thời gian dần trôi qua. tinh thần lực của hắn lan tràn mà ra quan c h ắ c phạm vi ngàn dặm. sóng cả biển mây bao la hùng v ĩ sơn hà. vô số cảnh sắc ánh vào trong đầu của hắn. nhưng đây chỉ là tinh thần lực ngoại phóng quan c h ắ c thiên địa chưa nói tới ngộ. ninh tu nhìn xem đây hết t h ả y tinh tế trải nghiệm lấy đây hết t h ả y biển mây bên trong gió. vạn dặm sơn hà bên trong tiếng nước chảy. trong rừng côn trùng kêu vang chim gọi. trong đó còn kèm theo mùi đất thậm chí ngay cả nơi xa thành chỉ bên trong kia tiếng người huyên náo ninh tu đều nghe được nhất thanh nhị sở tinh thần lực của hắn p h ả n g phất có được ngố rác không chỉ là nhìn càng có thể nghe nghe thậm chí đụng vào bỗng nhiên biển mây bên trong khí lưu phun trào phất qua ninh tu lực lượng tinh thần Hắn cảm nhận được trong đó x e n lẫn một tia giống như, như nước h n ư chảy lạnh buốt khí tức kia là linh khí trong thiên địa tinh thần lực của Hắn theo linh khí lưu động trước đi giống như cùng gió cùng mây d u n g hợp ở cùng nhau Hắn nhìn xem thế giới này càng thêm rõ ràng oanh bỗng nhiên một tiếng oanh minh ninh tu phảng phất va vào một t ò a đại môn mà trong môn có một mảnh m i n h mông đại dương m i n h mông đây là một mảnh từ vô số linh khí tạo thành linh hải linh hải gợn sóng chập trùng lên xuống ninh tu tinh thần theo mảnh này linh hải tới lui giữa thiên địa thần lâu bên trên ngay tại tinh thần lực xung nhập m i n h mông linh hải thời điểm hắn quanh thân có đại lượng linh khí tùy theo vọt tới xoay quanh quanh thân giống như một mảnh triều tịch dẫn đ ồ n g linh khí triều tịch hắn tiến vào thiên n h â n hợp nhất chi cảnh mồ hoàng kinh ngạc nói sách thật sự là nhanh a ta còn tưởng rằng hắn còn muốn thời gian mấy năm mới có thể tiến nhập giai đoạn này đâu cố trường phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói hắn tối hôm qua đến hỏi qua ta liên quan tới thiên n h â n chuyện tinh thần lực của hắn đã sớm đầy đủ chỉ là thiếu sót đối với thiên địa tự nhiên một điểm cảm ngộ lúc này lý thanh chỉ đi tới chậm rãi nói nghe được nàng m ộ hoàng cố trường phong không khỏi kinh ngạc cái gì ngươi tối hôm qua vừa chỉ điểm qua hắn hôm nay hắn liền tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái uvk q m lý thanh chỉ khẽ vuốt cằm nhìn xem ninh tu trong mắt mang theo tự hào chi ý m ộ hoàng cố trường phong nhìn xem ninh tu trong mắt cũng mang theo sợ hãi thán phục qua một hồi lâu, ninh tu linh khí chung quanh triều tịch dần dần tán đi, hắn chậm rãi mở hai mắt ra nói đây chính là thiên n h â n hợp nhất sao. tại vừa rồi, tinh thần của hắn hóa vào trong thiên địa, tựa hồ giữa thiên địa vạn sự vạn vật, đều thu hết vào mắt, đặt vào trường khống, lý thanh chỉ đi tới nói ra, không tệ, đó chính là thiên n h â n hợp nhất, ngươi lần thứ nhất tiến vào trạng thái này, sẽ có một loại trưởng khống thiên địa cảm giác nhưng này chỉ là ảo giác chờ ngươi dần dần quen thuộc thiên n h â n hợp nhất về sau liền sẽ phát hiện thiên địa sự m i n h mông không phải sức người có khả năng với tới cho dù thiên n h â n nhưng điều khiển linh khí nhưng này cũng chỉ là thiên địa linh hải bên trong một phần nhỏ mà thôi ta đã biết ninh tu gật gật đầu đón lấy Hắn đột nhiên phát giác từ thân thần khiếu bên trong thần thai sinh ra một tia thuế biến. hình bầu d ụ c thần thai đúng là bắt đầu có góc cảnh. Hắn đem sự biến hóa này cáo chi lý thanh chỉ. U. Vinh. q y q u y Mơ. đây là chuyện tốt. c á c h này chứng minh ngươi tại cảm ngộ thiên địa tự nhiên. thiên nhân hợp nhất quá trình bên trong. Tinh thần lực cũng nhận tẩy lễ. Thần thai đã từ từ chuyển hóa thành nguyên thần, chờ thần thai triệt để hóa thành nguyên thần về sau. n g ư ơ i liền có thể tự do tiến vào thiên n h â n hợp nhất trạng thái, cũng điều khiển thiên địa linh khí. lý thanh chỉ giải thích nói, ta sẽ tăng nhanh bộ pháp. Ninh tu gợn sóng nói, tựa hồ tấn cấp thiên n h â n với hắn mà nói đã không phải cái gì c h ứ n g ngại, mà lý thanh chỉ cũng không nói gì thêm dục tốt bất đạt loại hình. Thánh địa cùng côn luôn, bất cứ lúc nào cũng sẽ khai chiến. Dưới loại tình huống này, đã không có thời gian để ninh tu chậm rãi đi trưởng thành. Hắn nhất định phải nhanh lên tấn cấp thiên n h â n thậm chí là trường sinh. Dạng này đang tùy thời khả năng phát sinh đại chiến bên trong, mới có càng lớn tỷ lệ sống sót. Sau đó thời gian, ninh tu mỗi một ngày đều sẽ nếm thử tiến vào thiên n h â n hợp nhất trạng thái. vừa mới bắt đầu còn chưa quen thuộc cần thời gian đi thể hội thiên địa tự nhiên nhưng thời gian dần trôi qua hắn tiến vào thiên n h â n hợp nhất trạng thái thời gian càng lúc càng nhanh mà tại quá trình này hắn thần thai cũng hướng phía nguyên thần hình thái đột bay mãnh tiến kia hình bầu dục thần thai dần dần có góc cảnh có hình thể thậm chí xuất hiện mô hình hờ ngũ quan nhìn kỹ cùng hắn dáng sấp cực kỳ tương tự, thần thiếu bên trong, nhìn xem mình kia tứ chi đều đủ, chỉ có ngũ quan hơi có vẻ mô hình hồ thần thai, ninh tu hài lòng cười một tiếng, dựa theo tốc độ như vậy, không cần mấy tháng liền có thể thành công tấn cấp thiên nhân đi, ngoài ra vừa mới hình thành nguyên thần là có chút thư ảo, nhưng ninh tu bởi vì tinh thần lực viến siêu cùng cảnh nguyên nhân, nguyên thần của hắn vô cùng ngưng thực, thậm chí có loại chân nhân cảm giác, vô cùng đơn giản luyện cái võ mười. chương hai trăm chín mươi bảy biển sâu săn cá mập bị hút khô máu thi thể. mấy ngày sau, ninh tu, lý thanh chỉ cố trường phong, mộ hoàng bốn người đã đi tới bắc hải. đứng tại thần lâu bên trên bốn người, xa xa liền nghe được một trận tiếng sóng biển, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp nơi xa sóng cả mãnh liệt, sóng biển chập trùng lên xuống, mà tại bờ biển hơn mười dặm bên ngoài, thì có một tòa thôn xóm, thôn này rơi từng nhà đều dự sắn lưới đánh cá thuyền đánh cá, nơi này chính là giao thôn. Cuối cùng đã tới, đi thôi đi gặp thôn trưởng đi, lý thanh chỉ đạo mấy người đem thần lâu dừng sát ở thôn xóm bên ngoài, mà giao thôn cũng không phải bình thường thôn xóm nơi này thôn dân cơ hồ đều có giao nhân huyết mạch còn tu hành võ đạo có đông đảo cao thủ bảo hộ xem như một c á c h ẩm thế thế lực dù cho là cùng hiện tại tu la t ô n g so sánh cũng sẽ không quá kém cho nên khi ninh tu mấy người tiến vào giao thôn thời điểm liền có người phát hiện bọn hắn không chỉ có như thế những người này nhìn xem bọn hắn trong mắt mang theo đề phòng, dù sao giao thôn từ trước đến nay ngăn cách biết người nơi này không nhiều, mà lại lý thanh chỉ bọn người từng c á c h khí tức không tầm thường, thấy thế nào đều không giống như là người bình thường, tại h ạ côn luôn lý thanh chỉ chuyên tới để này tiếp thôn trưởng, lý thanh chỉ gợn sóng nói, nàng thanh âm không lớn, nhưng lại truyền vào trong tai của mỗi một người tại chỗ, thôn xóm chỗ sâu thôn trưởng tự nhiên cũng nghe đến đi tới mấy người trước mặt giao thôn thôn trưởng là cái tóc bạc trắng lão già tuổi ra sức yếu nhìn như đục ngầu hai mắt lại là ẩm ẩm mang theo tinh quang các ngươi như thế nào chứng minh mình là côn luôn người lý thanh chỉ lấy ra một khối ngọc lịnh trên đó viết côn luôn hai chữ còn ẩm chứa một tia côn luôn linh khí không chỉ có như thế Nàng phất tay áo vung lên, cánh hoa bay múa, một sợi kiếm ý xoay quanh mà ra, đảo kiếm ý kia, chính là áo đỏ kiếm tiên tặng cho, là cho bọn hắn cho thấy thân phận dùng. nhìn thấy ngọc lệnh cùng kiếm ý, giao thôn thôn trưởng đã tin tưởng mấy người thân phận. nguyên lai thật sự là côn luôn quý khách đến đây đến tiến nhanh thôn đi, giao thôn thôn trưởng để cho người ta buông xuống cảnh giác. Mấy người đi theo thôn trưởng tiến vào giao thôn, phía trước bên cạnh dẫn đường thôn trưởng đột nhiên hỏi, đúng rồi, không biết áo đỏ kiếm tiên gần nhất như thế nào, nàng còn tốt chỉ là vẫn như cũ là vì chống lại thánh địa bốn phía bôn ba, vì thương sinh cùng côn luôn thật sự là khổ nàng, giao thôn thôn trưởng thở dài, lý thanh chỉ cũng là trầm mặt một c á c h trước mắt, tuy nói côn luôn bên trong trường sinh giả cũng là vì chống lại thánh địa mà tụ tập cùng một chỗ nhưng ở trong đó áo đỏ kiếm tiên s u ấ t lực lớn nhất vạn năm trước một trận chiến côn luôn tuy là thành công ngăn trở tiên nhân nhưng trường sinh giả cũng cơ h ộ tử thương hầu như không còn nhao nhao tiến vào luôn hồi mà mấy ngàn năm qua thánh địa thành lập một bên lớn mạnh thực lực một bên cũng đang đuổi g i ế t lấy côn l u â n trường sinh giả áo đỏ kiếm tiên là trước hết nhất thức tình côn l u â n trường sinh giả cũng là nàng mấy ngàn năm qua này một bên cùng thánh địa quần nhau một bên tìm kiếm ngày xưa côn l u â n chiến hữu cùng cùng c h u n g trí hướng đồng b ả n đem bọn hắn mang về côn l u â n chính là có nàng trù tính côn l u â n mới dần dần khôi phục lý thanh chỉ cũng là bởi vì nàng mới có thể thuận lợi dung hợp trường sinh chi khí, khôi phục trí nhớ kiếp trước, trong lòng đối với đối phương cũng là ôm lấy cảm kích. Lần này đến đây chúng ta chủ yếu là có một chuyện cáo chi. lý thanh chỉ đè xuống trong lòng suy nghĩ, đem thánh địa mưu đồ thái hư vô căn thủy, chuẩn bị tiến vào quy khư sự tình nói đơn giản một lần. Thôn trưởng sau khi nghe xong, lông mi cao lại. Thái hư vô căn thủy, không chỉ có là thiên địa linh vật, cũng là quy h ư giao nhân hoàng thất căn cơ. Bọn hắn lại dám ngấp nghé loại bảo vật này, thật sự là gan to bằng trời. không phải bọn hắn làm sao lại gọi là thánh địa đâu. mấy vì yên tâm chúng ta sẽ ở quy h ư mở ra thời điểm tiến vào bên trong cáo chi giao nhân. Thôn trưởng nói, không biết quy h ư khi nào mở ra. À, những năm gần đây, thiên địa linh khí dần dần khôi phục, quy khư linh cảnh tại nửa năm trước liền đ ã một lần nữa hiện thế, bây giờ mỗi tháng đều sẽ mở ra một lần, lúc kia, giao nhân nhóm liền sẽ ra quy khư, cưới cá lớn, tuần sát b i ể n cả, tính toán thời gian, khoảng cách lần sau mở ra đại khái còn có nửa tháng, đến lúc đó chúng ta liền cùng nhau đi tới đi, lý thanh chỉ nói, tu vi của bọn hắn không tầm thường, cho dù quy khư linh cảnh đối bọn hắn không nhỏ áp chế, nhưng vẫn là có thể ở trong đó sinh tồn một đoạn thời gian, việc này can hệ trọng đại bọn hắn vẫn là cùng đi mới tốt, có thể, bất quá mấy v ị không giống như chúng ta có giao nhân huyết mạch, nhưng tại trong nước thông suốt không trở ngại, như vậy đi, Ta giao thôn có một môn thế hệ tương truyền tỷ thủy quyết, ta đem nó truyền t h ủ cho các ngươi. Mặc dù môn công pháp này cần phối hợp giao nhân huyết mạch mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, nhưng đối mấy v ị hẳn là có chỗ trợ giúp. đ a t ạ đón lấy thôn trưởng liền đem cái này tỷ thủy quyết dạy cho đám người. Môn công pháp này cũng không tính c ỡ nào tinh diệu, chỉ là giao thôn tiên tổ vì phối hợp thể n ộ i giao nhân huyết mạch. đem nó triệt để phát huy ra mà sáng tạo công pháp. ngoại nhân có thể học tập, nhưng lại không cách nào giống g a o thôn thôn dân như thế thuận buồm xuôi gió. bất quá cũng có thể để võ giả tầm thường tại dưới nước hành động độ tự do đề cao thật lớn. kiểm chắc đến t ỷ thủy quyết phải trăng tốn hao năm ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa. đơn giản hóa, ninh tu âm thầm gật đầu. t ỷ thủy quyết đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. Tì thủy quyết l ặ n xuống nước, mấy người đều là đỉnh tiêm v õ giả, phải học được tì thủy quyết cũng không phải là việc khó, bỏ ra mấy ngày nắm giữ về sau, còn lại liền chỉ là quen thuộc, mà tại bờ biển ninh tu cởi sạc h quần áo trực tiếp nhảy vào trong nước, tì thủy quyết độ thuần thuộc năm mươi bảy, tì thủy quyết độ thuần thuộc sáu mươi sáu, tì thủy quyết độ thuần thuộc chín mươi chín, ở trong nước tiềm hành ninh tu cảm giác mình phảng phất hóa thành một con cá. hành động thông suốt. hắn cảm giác, mình thậm chí có thể tại dưới nước hô hấp. nhưng đây chỉ là t ỷ thủy quyết cơ bản tác dụng mà thôi. t ỷ thủy quyết chỗ lời hại nhất ở chỗ để cho người ta không nhìn dòng nước lực cản. biển sâu áp lực. để cho người ta tự do phát huy ra thực lực. thậm chí còn có thể mượn nhờ biển sâu chi lực tăng cường thực lực. nhưng muốn đạt tới điểm này, nhất định phải đem tỷ thủy quyết tu hành đến mức lô hỏa thuần thanh mới được. cần phải làm được điểm này thì cần muốn phối hợp giao nhân huyết mạch. v õ giả tầm thường tu hành môn công pháp này. nhiều lắm là chính là tại dưới nước đ ợ i thời gian dài một điểm, tiêu hao chân khí ít một chút, cũng không thể dùng để tăng cường thực lực. nhưng m i n h tu giản hóa môn công pháp này, là có cơ hội đem nó tu hành đến mức lô hỏa thuần thanh, tiến vào h u y khư linh cảnh, sẽ bị hạn chế thực lực, mà khi đó không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta nhất định phải cam đoan một mực duy trì tại trạng thái đỉnh phong, ninh tu thầm nghĩ, mà hắn nhìn về phía biển sâu, nhanh chóng hướng càng phía dưới kín đáo đi tới, theo hắn càng lúc càng thâm nhập, Tì thủy quyết vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh, độ thuần thuộc tăng lên điên cuồng. Tì thủy quyết độ thuần thuộc sáu trăm sáu mươi sáu, Tì thủy quyết độ thuần thuộc chín trăm chín mươi chín, chúc mừng túc chủ tì thủy quyết tinh thông, giao trong thôn, hoàn toàn yên tính tường hòa, các thôn dân hoạt đánh cá, hoạt nằm lì trên internet, đám trẻ con tại bờ biển chơi đùa, hoàn thanh tiếu n g ữ không ngừng, Trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt, các ngươi nhìn cái kia đại tỷ tỷ g á n g d ấ p xem thật kỹ à. Lúc này, một đứa bé con nhìn về phía bên bờ biển bên trên trên một tảng đá xanh lớn. chỉ thấy phía trên ngồi một người. một bộ trưởng bào màu trắng tóc xanh như suối ngũ quan tinh xảo thanh lệ. chính là lý thanh chỉ. giống như phát giác được đám trẻ con nhìn chăm chú, nàng quay người hướng đám người mỉm cười. tiếp lấy liền tiếp theo nhìn về phía mặt biển. trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại tu hành tỷ thủy quyết cũng có không tiểu thành quả. bây giờ đã đạt tới tinh thông cấp độ. nhưng đến một bước này, liền rất khó lại tinh tiến. nghĩ đến là bị giới hạn huyết mạch nguyên nhân. cũng không biết a tu tu hành đến mức nào. lý thanh chỉ hiếu kỳ nghĩ đến. mà giờ khắc này, tại đáy biển chỗ sâu, một thân ảnh k h o a n h chân ngồi tại rãnh biển bên trong người này chính là ninh tu hắn thần thái yên tĩnh tường hòa bốn phía có dòng nước xoay quanh hóa thành vòng xoáy hắn đúng là tại đáy biển tiến hành thiên nhân hợp nhất trạng thái đáy biển ngũ á n g yên tĩnh đáng sợ nhưng cũng là loại này yên tĩnh cũng làm cho hắn tâm tùy tiện trở nên bình tĩnh ở chỗ này tiến hành thiên nhân hợp nhất Hắn lại cảm giác hiệu quả so trên đất bằng còn tốt hơn. Bây giờ, Hắn đã bắt đầu nếm thử điều khiển thiên địa linh khí. ông, lúc này, tại cách đó không xa, một c ỗ khí tức chinh người cuốn tới, n à y khí tức sen lẫn dọa người sát khí, khiến cho bốn phía sinh vật biển điên cuồng chạy trốn, chỉ gặp một đầu hình thể to lớn cá mập chính hướng ninh tu phương hướng bơi lại. cái này cá mập thân dài gần ngàn trượng, thân thể xanh thẳm, có phát ra ánh sáng vằn, ngoài ra còn mọc ra đầy miệng răng nanh, sau trên lưng càng có từng cây nhô ra cốt thứ, d ữ t tợn đáng sợ tràn ngập sát khí, giống như trong hải dương hung ma, chỗ khắp nơi, sinh linh e ngại, nhao nhao tránh lui, hậu cốt hồ xa, ninh tu nhìn trước mắt cái này cá mập, ánh mắt lộ ra gì sắc, hậu cốt hồ xa, trong biển gì thú, lấy hung mãnh mà lấy sưng, hình thể lớn nhất có thể trưởng thành đến hơn một ngàn trưởng. Trừ ngoài ra, hậu cốt hồ xa nhất làm cho người nói chuyện say x ư a chính là thịt ngon vô cùng. Sau xương cũng là chế tạo thần binh lời khí tài liệu tốt, mà đầu này hậu cốt hồ xa tựa hồ cũng phát hiện ninh tu. Hai mắt nhìn lại, tựa hồ phát hiện uy hiếp. trong mắt cấp tốc phun trào ra bảo ngược chi ý. cùng c á c h này hậu cốt hổ xa so sánh, ninh tu lộ ra quá mức không có ý nghĩa. nhưng hắn trên thân tán phát khí tức lại làm cho đối phương khó mà coi nhẹ. rống, hậu cốt hổ xa mở ra miệng rộng b ộ c phát ra một cỗ vinh k h ủ n g hấp lực. bốn phía dòng nước tôm cá toàn diện bị thứ nhất miệng nuốt đi. ninh tu cũng bị thứ nhất miệng nuốt vào, lâm vào một vùng tâm tối bên trong nhưng hắn cũng không bối rối. hắn bây giờ tỷ thủy quyết đã tu hành đến viên mãn cấp độ. cho dù là tại biển sâu cũng có thể tự do phát huy thực lực. hắn đưa tay hướng về một chỗ chém ra một đảo đao khí. đao khí cuốn lên dòng nước. đánh vào hậu cốt hổ xa trên hàm răng. ngạnh xinh xinh đem nó oanh ra một cách đại lỗ thủng. đối phương chu lên thời điểm. ninh tu đ ắ t liền xông ra ngoài. tiếp lấy lại là mấy đạo đao k h í chém ra liên tiếp rơi vào hổ s a trên miệng tiếng hét thàm không ngừng chỉ gặp hổ s a răng bị hắn ngạnh xinh xinh toàn bộ đánh nát máu tươi chảy ngang nhiễm đến phổ cận nước biển một mảnh tinh hồng a để ngươi ăn ta ninh tu khói miệng có chút d ư ơ n g lên nhìn xem để cho mình thống khổ không chịu nổi kẻ cầm đầu hậu cốt hổ xa sau trên lưng kia từng cây cốt thứ đột nhiên phát ra một trận u ám lam quang. chỉ thấy xương đâm chúng có lam quang sen lẫn dòng nước, hóa thành lớn lao sung kích, như bài sơn đ ả o hải hướng phía ninh tu minh m ô n g đập tới. một kích này uy thế đủ để oanh sát bình thường thần du cường giả, cho dù là cấp cao nhất thần du võ giả tại cái này bên trong biển sâu, cũng muốn tránh né mũi nhọn. nhưng ninh tu không trốn không né, chân khí thấu thể mà ra, tùy ý đưa tay, m i n h mông chân khí đồng d ạ n g đánh tới, đem kia lam quang cho tùy tiện ngăn lại, đón lấy, hắn lại là một đạo đao khí chém ra, một đao kia đã không giống trước đó như vậy trò đùa mà là dùng mấy phần lực, đao khí phá không, mở ra mặt biển, đao khí không có vào hậu cốt hồ xa thể nội, đối phương đang g i ã y r u a sau khi liền hướng phía biển sâu rớt xuống ninh tu đương nhiên sẽ không buông tha cái này chiến l ợ i phẩm thân ảnh lói lên đi vào hồ xa phía dưới d ơ lên đối phương thi thể hướng mặt biển bơi đi nghe nói hậu cốt hồ xa tư vị ngon nhưng không có hưởng qua hôm nay phải lớn no bùng lục ăn ninh tu nội tâm chờ mong bờ biển gió biển thổi phật hải đồng chơi đùa Bỗng nhiên, nước biển phun trào, một cái cự đại bóng đen hướng lên hiện lên, mấy cái hài đồng bị dọa đến c u ố n quýt hướng phía lục địa chạy tới. lý thanh chỉ, mồ hoàng, cố trường phong mấy người đi vào bờ biển, đem mấy đứa bé bảo hộ ở sau lưng, nhìn xem đoàn kia nổi lên bóng đen, bóng đen rất lớn gần ngàn trượng, oanh, nương theo lấy bóng đen triệt để nổi lên, một trận bọt nước bộc phát mà đám người cũng thấy gió bóng đen kia diện mục một đầu to lớn hậu cốt hồ xa chỉ là cái này hậu cốt hồ xa trên thân đang mất khí tức thật là lớn hậu cốt hồ xa a mấy đứa bé nhìn trước mắt cá lớn không khỏi sợ hãi thán phục liên tục bọn hắn thế hệ đánh cá mà sống mà lại đánh cũng không phải phổ thông cá phần lớn là các loài hung mãnh trong biển dị thú tự nhiên nhận ra cái này hậu cốt hổ xa nhưng lớn như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mau nhìn có người mấy người cũng phát hiện hổ xa phía sau ninh tu a tu cái này hổ xa ngươi rết đúng gia hỏa này muốn ăn ta bị ta rết đi ta nghe nói gia hỏa này chất thịt ngon sư phó chúng ta có thể thử một chút như thế lớn hổ xa gọi thôn trưởng bọn hắn cùng đi ăn đi đang có ý này mấy đứa bé nghe được đối thoại của bọn họ cao hứng nhảy dựng lên quá tốt rồi có hổ xa ăn có hổ xa ăn giao thôn người tề tụ đến hậu cốt hổ xa nơi này nhìn xem kia to lớn hổ xa cũng là sợ hãi thán phục vô cùng thôn trưởng cười nói như thế lớn hổ xa cũng không thấy nhiều ta thay mặt toàn thôn nhân trước cám ơn ninh công tử khoản đãi. không cần khách khí. ninh tu mỉm cười. thôn trưởng hướng chúng thôn dân cười to nói chư vị đêm nay mở yến hội. À, à, a. quá tốt rồi. đa tạ quý khách khoản đãi. màn đêm bung ô xuống. đám người vui mừng khôn x i ế t cử hành yến hội. đầu kia hậu cốt hổ xa đủ để cho toàn bộ thôn người hưởng dụng. Ninh Tu, lý thanh chỉ mấy người ngồi tại bên cạnh đống lửa ăn thịt cá. cái này hổ xa hương vị hoàn toàn chính xác không tầm thường. m ù hoàng tán thưởng một tiếng. h a h a không tệ, tăng thêm giao thôn nhân thế thay mặt đánh cá. đối với hải sản xử lý độc bộ thiên hạ, bọn hắn đến xử lý cái này hổ xa càng là nhất tuyệt. cố trường phong cũng ăn được vui vẻ. nhưng lại tại y ế n hội tiến hành đến vui vẻ hòa thuận thời điểm một cái thôn dân chạy đến thôn trưởng trước mặt dì tai vài câu về sau thôn trưởng sắc mặt biến hóa hắn rời đi y ế n hội mà ninh tu mấy người chú ý tới một màn này n h a o nhào đi theo chỉ gặp bọn họ đi tới rừng cây mà tại c á c h này có mấy cố thi thể tất cả đều là giao thôn thôn dân chuyện gì xảy ra Ai giết bọn hắn, ninh tu lông mi cao lại hỏi. không rõ ràng, chúng ta cũng là vừa mới phát hiện. một cái thôn dân lắc đầu, ninh tu tiến lên kiểm tra một chút thi thể. mấy người kia t ử tướng cực thảm, thân hình đã làm s ẹ p máu tươi của bọn hắn, phảng phất bị người hút hầu như không còn. vô cùng đơn giản luyện cái võ mười, chương hai trăm chín mươi tám uy tư mở ra. bị hút khô máu thi thể quả thực là cổ quái là ai làm giao thôn từ trước đến nay không tranh quyền thế làm sao lại đột nhiên xuất hiện việc này hiện trường mấy cái thôn dân đưa áng mắt về phía ninh tu mấy người dù sao là bọn hắn đi vào sau mới xuất hiện loại sự tình này bọn hắn không khỏi hoài nghi phân tranh chính là ninh tu mấy người mang đến ninh tu gợn sóng nói là thánh địa người bắt đầu hành động Thánh địa, không tệ, chúng ta nói qua Thánh địa muốn giành thái hư vô căn thủy. hiện tại xem ra, bọn hắn hành động so với chúng ta nghĩ nhanh hơn. thế nhưng là bọn hắn không phải muốn đi quy khư sao, vì sao muốn giết ta giao thôn người đâu còn có kiểu chết này không khỏi cũng quá tà môn. Thôn trưởng nói, Thánh địa tại chế tạo giao nhân võ giả, mà hóa thú võ giả hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tác dụng phụ. Ta l i ề Ning từng nhìn n khắp qua đầy ú đồi giả tại hóa thú h t võ à h trấn t r bên n o lung tu nhớ g người ăn ì n tượng. Những này ngược thành tính. không người. bọn hắn người hiện nào trạng không đáng đến kinh ngạc. Ninh n h phải hại h tử tu giả võ bảo Bị cỡ Đã đều xếp sẽ ra tới mình gặp qua những cái kia hóa thú võ giả. Hừ, cái này thánh địa quả nhiên là diệt tuyệt nhân tính. Thôn trưởng hừ lạnh một tiếng, lập tức nói. U. Vinh. quy quy mơ ta c á c h này phân phó để tất cả thôn dân tiến vào tình trạng giới bị được mấy người đem thi thể xử lý tốt về sau liền trở lại yến hội đem việc này cáo chi cho rất nhiều thôn dân mọi người đều là lòng đầy căm phấn c á c h này yến hội mất hào hứng cũng không tiếp tục mở đi ngươi chân thật nhất định là thánh địa ra tay sao cố trường phong đối ninh tu hỏi Ninh Tu gợn sóng nói, không biết, nhưng giao thôn từ trước đến nay không tranh quyền thế. chúng ta vừa đến, bọn hắn liền xuất hiện thương vong, khó tránh khỏi sẽ có người đối với chúng ta bất mãn. Bất kể có phải hay không là thánh địa xuất thủ, đem mâu thuẫn chuyển rời đến trên người bọn họ chuẩn không sai. Dù sao về sau cùng thánh địa đánh nhau, giao thôn cũng phải xuất thủ cùng bọn hắn đối đầu. Cố trường phong nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không sai. đêm, khoảng cách giao thôn bên ngoài mấy trăm dặm bên bờ biển bên trên, hơn mười đạo thân ảnh chính tập hợp một chỗ, dưới ánh trăng. những người này trên thân bao trùm lấy một tầng tinh m ị n lân phiến, nhất là một đôi mắt, càng là hoàn toàn trắng bịch, không có đồng nhân. những người này lại là thánh địa mới nhất chế tạo ra giao nhân võ giả. mà một người trong đó trong tay còn đang nắm một cái dao thôn thôn dân cắn lấy cổ đối phương bên trên ngay tại trầm rãi đem đối phương huyết dịch hút khô chỉ gặp thôn dân kia thân thể dần dần trở nên khô quắt cuối cùng cơ hồ giống như một đoạn khu mục gỗ bị ném tới trên mặt đất cái kia hấp thu máu tươi dao nhân võ g i ả trên mặt lộ ra một tia vui vẻ nghe đồn quả nhiên không sai dao thôn thôn dân có dao nhân huyết mạch máu của bọn hắn thật có thể dùng tới chữa trị chúng ta thiếu hụt. vân trung tử mặc dù thành công nghiên cứu ra có thể để cho người ta chuyển hóa thành dao người dược vật. nhưng chuyển hóa tới dao nhân võ giả vẫn là có không nhỏ thiếu hụt. t ỷ như thỉnh thoảng lại bởi vì dược tính lâm vào cuồng b ạ o không bị khống chế. vì đền bù chỗ thiếu hụt này. trong mây người đem ánh mắt đặt ở giao thôn trên người thôn dân. dùng máu của bọn hắn tới sửa bổ sung hãm. sự thật chứng minh vân trung tử suy đoán là chính xác. đầy đủ giao nhân chi huyết có thể để bọn hắn càng thêm ổn định. tốt, tình trạng của chúng ta đã xu hướng ổn định, mà ninh tu mấy người cũng tại giao thôn, vì để tránh đánh cỏ động rắn tiếp xuống trong khoảng thời gian này, tại quy tư h linh cảnh mở ra trước đó, ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. một cái trên trán mọc ra lân phiến giao nhân võ giả gợn sóng nói đáng nhắc tới chính là cùng cái khác giao nhân võ giả khác biệt hắn có một đầu tái nhợt tóc nhìn qua tuổi trẻ nhưng khí tức lại mang theo vài phần tang thương vâng càn thánh mấy người giao nhân võ giả cung kính hồi đáp càn thánh trước mắt cái mới nhìn qua này cực kỳ tuổi trẻ giao nhân võ giả đúng là bồng lai song thánh bên trong càn thánh vì giành thái hư vô căn thủy, hắn lại không tiếc chuyển hóa thành dao người. chỉ là có chút kỳ quái, ninh tu những người này làm sao cũng tới cái này. một cái dao nhân võ giả nhỏ nói thầm. nghe được cái này, càn thánh cũng rơi vào trầm mặt. hẳn là vân trung từ bên kia xảy ra điều gì sơ hở, để ninh tu đã nhận ra ý đồ của chúng ta. g i a hỏa này quả nhiên rất khó giải quyết. Bất quá vì kiến một chi linh thái hư vô căn thủy nhất định phải nắm bắt tới tay. thời gian trôi qua. thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. mà liền tại tối nay, chính là quy khư linh cảnh mở ra thời gian. vì tiến về quy khư, ninh t ụ lý thanh chỉ mấy người nhất định phải chui vào biển sâu. bọn hắn trong khoảng thời gian này một mực tại tu hành t ỷ thủy quyết cũng phát huy hiệu quả. Mấy người thân hình nhảy lên tại thôn trưởng dẫn đầu hạ tiến vào biển sâu, biển sâu mỹ lệ, các loài sinh vật biển, thực vật tại bên cạnh bọn họ từng c á c h lướt qua, kỳ quái, rực rỡ màu sắc, nếu là bình thường, ninh tu mấy người có thể sẽ dừng lại hào hào thưởng thức một phen, nhưng lúc này lại là không có kia hào hứng, bọn hắn một đường hướng về biển sâu, tại thôn trưởng dẫn đầu hạ không biết tiềm nhập bao nhiêu dặm địa cuối cùng đi tới một mảnh khổng lồ san hô khu vực ở chỗ này cây san hô tụ tập ngũ thải ban lan vô cùng d i ễ m lệ nơi đây chính là quy khư linh cảnh hiện thế chi địa thôn trưởng dùng thần thức truyền âm nói cho đám người đám người khẽ vuốt cằm tại nguyên chỗ chậm rãi chờ đợi bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến từng đợt khổng lồ khí tức chỉ gặp từng đầu trong biển dì thú ngay tại hướng về bọn hắn tới gần. Mỗi một con dì thú trên thân đều xen lẫn cuồng bạo khí tức. Ninh tu mấy ngày trước đây săn rết qua hậu cốt hổ s a cũng ở trong đó. m à lại so với hắn ngày đó săn rết còn muốn to lớn, còn kinh khủng hơn. hình thể vượt qua ngàn trượng, sát khí trùng thiên. nhưng mặc dù là như thế kinh khủng hậu cốt hổ s a cũng không phải bọn này dì thú bên trong kinh khủng nhất. So còn cường đại hơn còn có mấy đầu tỉ như ba xà trong đó một đầu ba xà hình thể dài đến mấy ngàn trượng mắt trần có thể thấy chỉ có thể nhìn thấy đầu lâu to như một hòn đảo mà thấy không rõ đuôi một đôi màu nâu xà đồng nhìn qua ninh tu mấy người lộ ra vẻ bảo ngược còn có một đầu toàn thân màu xanh quơ hai cây chìm lớn con cua cứ túc chỗ đến nước biển lăn lộn bùn cát phun trào, kia giáp sát lưu chuyển lên kim loại sáng bóng tựa hồ không thể phá vỡ, từ đâu tới gì thú, bọn hắn tựa như là hướng về phía chúng ta tới, chuyện gì xảy ra, ninh tu thì là ánh mắt lói lên, chú ý tới cái gì, những này gì thú tựa hồ lâm vào cuồng bảo trạng thái bên trong, giống như là bị thứ gì ảnh hưởng tới, mặc kệ bị ảnh hưởng gì, làm sao bây giờ, m ộ hoàng lông mi c a o lại nói. g i ế t là được. Ninh tu g ầ n sóng đạo, hắn hóa trưởng làm đao trực tiếp tích ra. đao khí phá vỡ nước biển, trực tiếp đem một đầu dì thú tích thành hai nửa. đại lượng máu tươi cùng nước biển hỗn hợp lại cùng nhau. mà ninh tu thì là n h ạ y cảm phát giác được cây này máu tươi bên trong hỗn tạp một loại g ầ n sóng mùi thuốc. hắn lộ ra một vòng quả là thế. có thể làm cho nhiều như vậy gì thú đều lâm vào cuồng bạo dược vật toàn bộ hậu thổ không có mấy người chế tác được đi ra hẳn là vân trung tử c á c h này người giật xây quả nhiên là thánh địa ninh tu hừ nhẹ một tiếng nói vân trung tử đã về phủ thánh địa hắn hết thảy hành vi tự nhiên là thánh địa thổ ý nghĩ đến c á c h này hắn đưa tay vung vẩy xuất ra đạo đạo đao khí đao khí quấy nước biển xé xách gì thú huyết nhục rống hậu cốt hổ s a b à o hiếu một tiếng trên lưng sau xương bộc phát ra trận trận lam sắc quang hoa hóa thành một cố c i n h khủng cự lực hướng ninh tu đánh tới ninh tu đưa tay một chạm lại là rút lui mấy bước cái này hổ s a lực lượng đã tiếp cận thiên nhân ninh tu gợn sóng nói đón lấy lại có một con ba xà vung vẩy c á c h đuôi giống như một tòa sơn mạch hướng ninh tu đập tới, lực lượng bá đạo sung kích ở trên người hắn, để hắn lại lần nữa lui lại. Cố trường phong, mộ hoàng, lý thanh chỉ ba người đều ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Mặc dù những này gì thú thực lực không phải tầm thường, nhưng bọn hắn đối với ninh tu thực lực vô cùng rõ ràng. Mặc dù ở vào bên trong biển sâu, nhưng tu hành tì thủy quyết, không đến mức bị đánh đến vừa lui lại lui đi, ninh tu lúc nào trở nên yếu như vậy rồi, nguyên nhân chỉ có một cái, hắn tại dấu r ố t đang diễn trò, diễn cho người giật dây nhìn, bọn hắn cũng không có vạc trần đối phương, phối hợp với xuất thủ, giúp hắn cùng một chỗ giải quyết gì thú, nơi xa, càn thánh đám người đã chuyển hóa thành g i a o người võ giả, dù là ở vào biển sâu, nhưng một thân thực lực cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì nhận biết mười năm sách c ũ bạn cho ta đ ể cử truy sách an quả dại đọc thật mẹ nó dùng tốt lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách zit thời gian nơi này có thể đốt lâu xe uo d ơ n g u, -u c ơ m e d ơ n g u com bọn hắn nhìn xem ninh tu khói miệng có chút d ư ơ n g lên À. xem ra ở vào biển sâu đối với ninh tu ảnh hưởng thật không nhỏ. Chiến lực của hắn bị hạn chế. Hắn dù sao không phải giao nhân. Kể từ đó, ninh tu đối với chúng ta uy hiếp liền giảm bớt rất nhiều. hiện tại duy nhất phải lo lắng chính là kia lý thanh chỉ. Nàng chính là ngàn năm trước nữ đế. trong tay lại có trường sinh pháp khí. Chiến lực không thể khinh thường. mấy người nhìn qua xa xa lý thanh chỉ. mà lúc này nàng cũng có hành động chỉ gặp nàng trong tay có một đạo lam quang lói lên mà ra trường sinh pháp khí thần hoàng kích đã nơi tay một kích vung vẩy mà ra một cấu ngập trời hàn khí mãnh liệt mà ra chớp mắt liền đông ghét bốn phía nước biển ngay tiếp theo kia từng đầu gì thú đều bị đông cứng hóa thành to lớn băng sơn trực tiếp rơi vào bên trong biển sâu không có đ ồ n g tính chỉ là một kích mấy chục con hung mãnh gì thú liền trực tiếp được giải quyết. Chiến lực như vậy dọa đám người kêu to một tiếng. ông trời của ta cái này lý thanh chỉ chiến lực lại đáng sợ như thế. chẳng lẽ biển sâu đối nàng không thể hình thành hạn chế sao. ngược lại là càn thánh chú ý tới. tại đón g băng mấy chục con trong biển gì thú về sau, lý thanh chỉ khí tức xuất hiện một tia hỗn loạn. hắn mỉm cười. nghĩ đến một chiêu này tổn hao nàng không ít nguyên khí, là dùng không được mấy lần, càn thánh, như là đã đánh giá ra bọn hắn tại biển sâu lại nhận không nhỏ hạn chế, vậy chúng ta bây giờ muốn hay không xuất thủ giải quyết bọn hắn, càn thánh bên cạnh một người nói trong mắt tỏa ra lạnh thấu xương sát ý, càn thánh suy tư một hồi, sau đó lắc đầu, nói ra, không, tạm thời không nên khinh cử vọng động, cho dù bọn hắn tại biển sâu bị hạn chế, nhưng nếu là sinh tử nhất quyết, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không bộc phát ra kinh khủng chiến l ự c Hết t h ả y chờ đến tiến vào quy khư linh cảnh sau lại tính toán. Bọn hắn như tại biển sâu bị hạn chế đến tận đây, kia tại quy khư bên trong sẽ chỉ bị hạn chế đến càng thêm l ợ i hại. chúng ta ở nơi đó đối phó bọn hắn đem có nắm chắc hơn. Càn thánh g ầ n sóng nói. Mấy người cũng cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu biểu thì đồng ý. cách đó không xa. đã đem trong biển gì thú xếp sạch mấy người hai mặt nhìn nhau. ninh tu ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. bọn hắn vẫn rất cẩn thận. cái này đều không ra. thanh rừng có phải hay không là n g ư ờ i vừa rồi một chiêu kia quá hung mãnh đem bọn hắn đều dọa cho đi. mồ hoàng suy đoán nói. lý thanh chỉ lông mi cao lại. không nên à. ta một chiêu kia mặc dù đem gì thú đều giải quyết. nhưng ta còn là lộ ra một sơ hở. thánh địa cao thủ hẳn là phát giác được. chỉ có thể nói bọn hắn rất cẩn thận. thôi, dù sao chúng ta nhược điểm đã bại lộ ra ngoài bọn hắn kiểu gì cũng sẽ đồng thủ chờ lấy cũng được. ninh tu cười nói. mấy người dùng thần thức truyền âm trao đổi một p h e n bỗng nhiên, rừng san hô bên trong một trận ánh sáng rực rỡ mang nương theo lấy nồng đầm sóng linh khí khuyết tán mà ra tiếp lấy dòng nước hội tụ hóa thành một cái cự đại vòng xoáy toàn bộ đáy biển vì thế mà chấn động quy khư hiện thế ninh tu mấy người hai mắt tỏa sáng chỉ gặp vòng xoáy bên trong một cố nồng đầm đến cơ hồ hóa thành thực chất linh khí không ngừng tuôn ra khiến cho bốn phía nước biển đều phát ra lăn tan ba quang. ngay sau đó, vòng xoáy bên trong phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống, một đầu to lớn cá voi từ trong đó chui ra, cá voi thân dài ngàn t r ư ở n g toàn thân xanh thẳm, vác trên lưng lấy một tòa tráng lệ cung điện, mà tại cung điện bốn phía, có s a o nhân tay cầm binh khí, tựa như t h ị vệ. mà tại cá voi đằng sau lại có từng đầu cá lớn bơi ra nhỏ phải kể mười trượng lớn thì trăm ngàn trượng mà mỗi một đầu cá lớn trên lưng cơ hồ đều có s a o nhân tồn tại những này s a o nhân hình dáng tướng mạo cùng nhân loại không kém bao nhiêu chỉ là trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút loài cá đặc thù t ỷ như mang cá v ậ y cá nhưng cũng không rõ ràng bọn hắn cũng không giống ninh tu trước đó thấy hoa hóa thú v õ giả tàn bạo, tương phản, nếu không nhìn những cái kia loài cá đặc thù bên ngoài, dựa theo nhân tục tiêu chuẩn thẩm mỹ, những này sao nhân cơ hồ đều là tuấn nam tỉnh nữ, vô cùng đẹp mắt, a thật dày đặc mùi máu tanh, người nào tại quy khu bên ngoài mở r ế t một cách đảm mạc thanh âm vang lên, chỉ gặp phía trước nhất đầu kia ngàn trượng cá lớn bên trong, có một người m ặ t hoa lệ bất phàm nam tử đi ra cung điện đầu hắn mang một đỉnh châu quan khuôn mặt tuấn mỹ khói mắt sinh ra một mảnh đạm màu lam vầy cá cho hắn thêm mấy phần yêu d i ễ m hắn giờ phút này nhìn về phía ninh tu mấy người trong mắt mang theo xem kỹ giao thôn thôn trưởng nhìn thấy nam tử khon mình hành lễ gặp qua tam hoàng tử ninh tu mấy người liếc nhau tại đến q uy khư trước thôn trưởng nói với bọn hắn qua giao nhân một số việc, tỉ như giao nhân chính là một cái tộc đàn, cũng là một cái quốc gia, bên trong bị phân chia thành một số mạch hệ, trong đó mạnh nhất chính là giao nhân hoàng thất bắc minh một mạch, mà bắc minh một mạch bên trong hiện nay có bốn cái hoàng tử, trong đó lấy tam hoàng tử bắc minh k u y ế t tu hành thiên phú tối cao, bây giờ đã là thiên nhân tu vi, nếu là tại bên trong biển sâu, cho dù là đối đầu bảy tám cái thiên nhân cũng không phải vấn đề gì giao thôn thôn trưởng ngươi mang ngoại nhân đến quy khư cần làm chuyện gì bắc minh khuyết một chút liền nhìn ra ninh tu mấy người không có giao nhân huyết mạch hoàng tử chúc ta lần này đến đây là có chuyện quan trọng bẩm báo việc này liên quan đến giao nhân t ổ n vong cần tự mình hướng khư hoàng nói rõ còn xin tam hoàng tử thay dẫn kiến Thôn trưởng thái độ thành khẩn nói, việc quan hệ giao nhân tồn vong, đúng như này nghiêm trọng, bắc minh khuyết có chút ngoài ý muốn, hắn cũng biết s a o thôn thôn trưởng là sẽ không dễ dàng nói đùa, gợn sóng nói, ta thay cha vương tuần sát biển cảnh, chỉ sợ không cách nào cùng các ngươi đồng hành, ngươi cầm cái này tiến vào quy tư đi, hắn nói xong ném ra một cái lệnh bài cho thôn trưởng, đa tạ tam hoàng tử, thôn trưởng gật gật đầu, mà bác minh khuyết cũng không có tiếp tục chậm trễ thời gian, mang người rời đi uy khư, bắt đầu tuần sát đại dương minh mung. trước khi đi, hắn nhìn ninh tu mấy người một chút trong mắt mang theo thâm ý, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười, chương hai trăm chín mươi chín uy khư c h i chủ, cầm s o n g tam hoàng tử bác minh khuyết cho lệnh bài về sau. h Ôn trưởng mang theo ninh tu mấy người tiến vào quy khư, mà tiến quy khư, một cố vô cùng đè nén linh lực khí tức liền gào thép mà đến, đem ninh tu mấy người hoàn toàn bao phủ. tại cố này linh khí phía dưới, ninh tu mấy người chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị trùng đ i ệ p đại sơn chế t r ỗ chân khí trong cơ thể vận chuyển cũng nhận hạn chế, đây chính là quy khư thủy trúc linh khí áp chế sao. Ninh tu thầm nghĩ, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn vận chuyển tì thủy quyết. Kia cố cảm giác khó chịu mới nhanh chóng tiêu trừ sạch. ngược lại là cố trường phong. m ù hoàng. tuy có tì thủy quyết tương trợ. nhưng vẫn nhận lấy không nhỏ hạn chế. lông mi c a o lại. đối cảm giác này có chút khó chịu. mời mấy vị tướng liền một chút đợi hướng thư chủ báo cáo hết thầy về sau c h ú n g ta liền rời đi. Thôn trưởng nhìn thấy mấy người khó chịu sau c h ấ n an nói. Thôn trưởng yên tâm chúng ta còn không có yếu ớt như vậy. Cố trường phong gợn sóng cười một tiếng, tiếp lấy mấy người liền hướng uy khư chỗ sâu bơi đi. Cách này uy khư, so với biển sâu, ngoại trừ thêm ra một cỗ uy khư đặc h ấ u linh khí áp chế bên ngoài. Cách này hoàn cảnh cũng là muốn mỹ lệ rất nhiều. Cây san hô khắp nơi trên đất. các loại trong biển gì thú ở trong nước tới lui trên lưng thường thường còn ngồi từng cái giao nhân đáng giá ngạc nhiên là những này giao nhân ngoại trừ có loài cá đặc thù cùng nhân tộc có chỗ khác biệt bên ngoài giao nhân cùng giao nhân ở giữa cũng có khác biệt chỗ ninh tu nhìn thấy có chút giao nhân mọc ra lân phiến có chút giao nhân thì là mọc ra sừng thú thậm chí có giao nhân trên thân mang theo một loại nào đó hình xăm. Hắn nhớ tới thôn trưởng nói với bọn hắn qua, giao nhân nội bộ cũng có phe phái phân chia. ngoại trừ giao nhân hoàng thất bắc minh một mạch bên ngoài còn có tam đại mạch hệ. theo thứ tự là bảo côn một mạch long kình một mạch cùng bầy vẩy một mạch. trong đó, bắc minh, bảo côn, long kình tam đại mạch hệ giao nhân huyết mạch cường đại nhất, thiên phú mạnh nhất, mà b ầ y bảy một mạch thì là có to to nhỏ nhỏ rất nhiều giao nhân chi thứ tạo thành một mạch t r ù n g tộc nhiều nhất phức tạp nhất mấy người một bên tiến lên một bên lưu ý quy khư phong cảnh thời gian dần trôi qua bọn hắn thấy được nơi xa có một tòa cự đại thải sắc bong bóng mà tại kia bong bóng bên trong thì là có một tòa t r ắ n g lệ rộng rãi t h ủ y tinh cung điện bên trong cung điện này, điểm s u y ế t lấy từng k h ỏ a trong biển minh châu sáng lòa. chính là ninh tu mấy người mục đích của chuyến này, giao nhân hoàng cung. các ngươi dừng lại. lúc này, có một phát người cưới một đầu bức phấn đi vào ninh tu mấy người trước mặt, đem bọn hắn ngăn lại, trong mắt mang theo vẻ đề phòng. các ngươi là ai, không biết nơi này là hoàng cung trọng địa sao. kia giao nhân quát lạnh nói. Thôn trưởng cũng không hoàng thong thả, lấy ra tam hoàng tử b ắ t minh khuyết cho lệnh bài cho kia giao nhân nhìn. c h ú n g ta tới này tìm thư chủ. có chuyện trọng yếu bầm báo. kia giao nhân cẩn thận kiểm tra một hồi lệnh bài. không có phát hiện có cái gì gì thường sau mới nói ra. đ ắ t là như thế. vậy các ngươi ở chỗ này chờ một chút. ta cái này đi bầm báo thư chủ. làm phiền. chỉ chúc lát. Kia giao nhân liền trở về, mang theo mấy người đi hướng kia to lớn bong bóng, tới gần về sau, ninh tu mấy người mới phát hiện cái này bong bóng cũng không bình thường, chính là một cái cường đại kết giới, chỉ sợ ngay cả đứng đầu nhất thiên nhân đều khó mà đánh vỡ, mấy người liếc nhau đối giao nhân nội tình nhiều hơn mấy phần suy đoán, mở ra kết giới, giao nhân đối trông coi kết giới hai cái giao nhân nói, bọn hắn cầm trong tay một kiện kỳ lạ cùng loại với móc thanh đồng khí nhận được mệnh lệnh về sau bọn hắn đem thanh đồng khí giao nhau cùng một chỗ đúng là giống như vén xèm xe lên đem g h é t giới vén ra một cái lỗ hồng cung cấp ninh tu mấy người tiến vào tiến vào giao nhân hoàng cung về sau ninh tu mấy người mới giật mình cái này hoàng cung xa so với bề ngoài thấy còn muốn tráng lệ thủy tinh bạch ngọc làm thềm huyền băng vì trụ san hô vì một đại lượng bảo thạc h minh châu tô điểm các nơi chiếu sáng rạng rỡ bảy lần quạt tám lần rẽ đi qua mấy c á c hành h lang vài tòa vườn hoa về sau ninh tu mấy người mới đi đến một cách trên đại điện gặp được kia giao nhân chi vương quy khư chi chủ đối phương thân mang một bộ màu xanh tím trường bào phía trên có kim sắc sởi tơ biên chế thành từng đầu long ngư, vạt áo còn khảm nạm lấy từng k h ỏ a bảo châu, quần áo hoa lệ bất phàm, mà mặt quần áo người càng là ung dung hoa quý, h ắ n khí v ũ hiên ngang, một đôi mày kiếm lộ ra lăng lệ chi ý, hai con ngươi đen nhánh thâm t h ú y lộ ra một cố uy nghiêm, cái khác s a o nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút loài cá đặc thù, nhưng trước mắt thư chủ không có, hoàn toàn chính là c á c h nhân loại bộ dáng. Trừ ngoài ra trước mắt thư chủ càng là bị ninh tu một loại mãnh liệt uy hiếp, cao thủ, đủ để hoành hành hậu thổ tuyệt đỉnh cao thủ. Ninh tu trong lòng lập tức có phán đoán, tu vi cao thâm giao nhân có thể ẩ n tàng từ bản thân loài cá đặc thù. trước mắt thư chủ lại cùng người thường không khác, ngay cả khí tức đều không hiển lộ mảy may. Nếu không phải đối phương l o ạ i kia ở lâu thượng vị giả khí độ, hắn cũng hoài nghi đối phương không tu hành võ đạo. đây hết thảy đều để ninh tu đối thư chủ thực lực có c á c h đại khái suy đoán. trường sinh cảnh, a, thư chủ đi vào về sau. đầu tiên là nhìn thôn trưởng một chút. sau đó ánh mắt liền bị ninh tu mấy người hấp dẫn. nhất là nhìn thấy lý thanh chỉ thời điểm, càng là nhìn không được khẽ di một tiếng. á n h mắt lộ ra một vòng d ì sắc, n à y khí tức, đắc tội, tiếng nói rơi, hắn đúng là không nói hai lời, một trưởng vỗ hướng lý thanh chỉ, bất quá mấy người cũng không từ một trưởng này bên trên phát giác được sát ý, h i ệ n nhiên đối phương là đang thử thăm dò lý thanh chỉ, lý thanh chỉ nội tâm đã có mấy phần suy đoán, không lùi không tránh, đồng dạng nhất trưởng đánh ra, mà song trưởng giao hít cách không chạm vào nhau. Hai c ỗ khí thế minh mung dẫn động bốn phía dòng nước xoay tròn cấp t ố c nhất là lý thanh chỉ hàn khí. càng là đông ghét bốn phía. sau một kích k h ư chủ không lùi, lý thanh chỉ cũng bất động. song phương đồng thời rút lui trường. bạo động dòng nước khôi phục lại bình tĩnh. hàn băng cũng theo đó tan giã. chỉ còn lại gợn sóng hàn khí trộn lẫn ở trong nước. giống như đang kể vừa rồi kia kinh người một kích loại khí tức này quả nhiên là ngươi ăn nhân thư chủ ngữ ra kinh người nói ăn nhân ninh tu mấy người hai mặt nhìn nhau ta ngược lại thật ra nhớ k ỹ thanh chỉ tỉ làm nữ đế thời điểm từng trợ giúp qua giao nhân đối kháng qua thánh địa nói như vậy nàng đích s ắ c xem như giao nhân ăn nhân mồ hoàng sờ lên c ầ m nói Ninh Tu cũng nhớ tới đến, lý thanh chỉ trước khi đến nói qua việc này. quả nhiên, ngươi trải qua ngàn năm trước trận kia s a o nhân hảo kiếp. lý thanh chỉ gợn sóng nói, a n nhân ngươi không nhớ ta sao. À, cũng đúng, a n nhân ngươi hẳn là chuyện thế trùng sinh, có thể là liên quan tới ta ký ức còn chưa khôi phục. ngàn năm trước đó, ngươi từng tại thánh địa thiên nhân trong tay đã cứu ta. thời điểm đó ta còn không phải khư chủ, chỉ là bắt minh một mạch hoàng tử mà thôi. khư chủ hít sâu một hơi bình phục một chút nỗi lòng. lý thanh chỉ nghĩ nghĩ, ánh mắt lộ ra một vòng giật mình, cười nói, ta nhớ ra rồi. không nghĩ tới năm đó cái kia khóc sướt mướt, khô hào muốn tìm phụ vương giao nhân tiểu hài. bây giờ lại trưởng thành là giao nhân tri vương, quy khư chi chủ. ư chủ hơi đỏ mặt, năm đó hắn, còn tuổi nhỏ, với bên ngoài thế giới tràn ngập chờ mong, mang theo mấy tên hộ về xa biển, cũng không từng muốn, bị thánh địa võ già bắt đi, nhìn bên cạnh hộ về từng cái bị g i t nội tâm của hắn bất lực đến cực điểm, cái thứ nhất nghĩ tới tự nhiên là mình phổ vương, chỉ tiếc, khi đó phổ vương hắn ở xa uy khư, tại người khác sinh nhất tuyệt vọng bất lực nhất thời điểm, là lý thanh chỉ xuất hiện cứu được hắn. từ cái này thời điểm lên, lý thanh chỉ thân ảnh liền thật sâu khắc vào trong lòng của hắn. dù là bây giờ lý thanh chỉ cùng luôn hồi trùng sinh, dung mạo cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, nhưng loại khí tức kia, hắn vẫn là không có quên, gặp lại an nhân, thư chủ nội tâm kích động, nhưng hắn cuối cùng không phải năm đó vô c h i giao người, chính là tư h chủ. hắn bình phục nỗi lòng về sau, nói, nghe nói các ngươi có chuyện quan trọng tìm ta. đúng vậy, tư h chủ tường tình nghe nói, thôn trưởng đem thánh địa nhĩ g d à n h thái hư vô căn thủy sự tình êm tai nói. sau khi nghe xong, tư h chủ ánh mắt lạnh lẽo. ngàn năm trước, thánh địa trắng trợn mắt giao nhân. khiến cho ta quy thư bị trước nay chưa từng có kiếp nạn. bây giờ, ngàn năm sau lại nghĩ mưu đoạt ta giao nhân hoàng thất căn cơ. bọn hắn quả nhiên là muốn chết. bọn hắn nếu dám tới, ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. thư chủ lạnh giọng nói, một thân trường sinh khí tức, tiêu tán mà ra, hình thành kinh khủng áp lực, khiến cho toàn bộ trong cung điện giao nhân, đều có loại ngạt thở cảm giác, cho dù là mộ hoàng cố trường phong cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, may mắn thư chủ khí tức thu liếm phải kịp thời, không phải phụ cận giao nhân chỉ sợ đều muốn bị đè sấp trên mặt đất, thật có lỗi, thư chủ hướng ninh tu mấy người ái náy cười một tiếng, tiếp lấy c ư ờ i nói, chư vị đường xa mà đến, cáo chi ta thánh địa mưu đồ, ta vô cùng cảm kích tiếp qua không lâu chính là con ta bắc minh uyên lễ thành nhân. không bằng mấy vị cùng nhau lưu lại xem lễ đi. cũng tốt để cho ta một tận tình địa chủ hữu nhị. ninh tu mấy người liếc nhau, dùng thần thức trao đổi một chút. lưu sao. lưu đi thật vất vả đến một chuyến quy khư cứ như vậy rời đi, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. mồ hoàng nói. quy khư t h ủ y trúc linh khí mặc dù đối ta có áp chế tác dụng. nhưng ép tới càng hung áp, bắn ngược đến càng mạnh, ta cũng nghĩ nhờ vào đó địa địa lời ma luyện một chút, đây là một lòng muốn tăng thực lực lên cố trường phong cách nhìn, ninh tô nghĩ nghĩ, nhìn về phía lý thanh chỉ, đối phương khẽ vuốt cằm, biểu thì không có ý kiến, uvk q u y khư ngoại tình thú ngoại đến trong biển quờ ấ y nhiễu.、Kia、không thể nghi n thể Kia g là thánh thủ địa võ giả bút. Bọn hắn rất có thể cũng tiến vào quy thư. đã như vậy. vậy chúng ta cũng lưu ở nơi đây. xem bọn hắn có thể làm ra hoa d ạ n g gì. ninh tu nói. sau đó bọn hắn liền đồng ý thư chủ thỉnh cầu. ha ha ta cái này để cho người ta vì mấy vị an bài chỗ ở. thư chủ cười ha ha một tiếng nói. một bên khác, quy thư nơi nào đó. mấy cái giao nhân ngay tại bắt giữ lấy châu con trai. dự định lấy ra trong đó chân c h â u cầm đi mua bán đây là giao nhân công việc thường ngày một trong nhưng lúc này một thân ảnh đột nhiên lướt đi lấy cực nhanh tốc độ đem mấy cái này giao nhân kéo vào âm u không thấy ánh mặt trời rừng san hô bên trong chỉ chốc lát có máu tươi chảy ra rừng san hô bên trong mấy cái kia giao nhân lúc này đã hóa thành t h â y khô càn thánh bọn người hít sâu một hơi đem thể nội giao nhân chi huyết chậm rãi luyện hóa, lập tức liền cảm giác quy khư bên trong thủy trúc linh khí, đối bọn hắn áp chế giảm mạnh, thậm chí cơ hồ có thể không cần tính. nay nay, không nghĩ tới chúng ta đều đã chuyển hóa thành giao nhân, cái này quy khư thủy trúc linh khí đối với chúng ta còn có áp chế. một cái thánh địa võ g i ả hừ lạnh nói, chúng ta chỉ là dựa vào dược vật chuyển hóa thành giao nhân. cũng không tinh khiết, có kết quả này cũng bình thường, may mắn có thể thông qua hút s a o nhân chi huyết làm dịu, càn thánh gợn sóng nói, chúng ta còn như vậy, chắc hẳn ninh tu mấy người canh bất hảo thụ, nếu là ở chỗ này đối đầu bọn hắn, tất nhiên có thể đem bọn hắn đánh giết, một cái thân hình to con thánh địa võ giả cười lạnh một tiếng tựa hồ có chút không kịp chờ đợi muốn cùng ninh tu giao thủ, lời tuy như thế, nhưng bọn hắn hiện tại hẳn là t à i giao nhân hoàng cung đương đại tư h chủ chính là một vị trường sinh giả không thể tùy tiện hành động đi trước tìm long kình một mạch kình chủ hắn tự sẽ trợ giúp chúng ta đạt được thái hư vô căn thủy mặt khác qua một thời gian ngắn chúng ta hậu viện cũng nhanh đến đến lúc đó đừng nói lấy thái hư vô căn thủy cho dù trọng thương giao tộc cũng không phải không thể Càn thánh cười lạnh nói, thá h a ai có thể nghĩ tới, cái này giao nhân bốn mạch một trong kình chủ, đúng là thánh địa âm thầm bồi dưỡng quân cờ, thánh địa trường sinh giả nhóm tại ngàn năm trước cũng đã bắt đầu bố cục, dành không có rễ nước, tráng hán kia g ầ n sóng cười nói, mấy người hủy thi diệt tích về sau cấp tốc hành động, một bên khác, giao nhân trong hoàng cung, Ninh Tu mấy người ở tại trong hoàng cung, có thể nói áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, thời gian trôi qua được không hài lòng, thuận tiện còn rất tốt thể hội một chút giao tục phong thổ, thể nghiệm mới lạ. nhưng để Ninh Tu có chút khó chịu là, thư chủ có chút quá nhiệt tình, không phải đ ố i Ninh Tu mấy người nhiệt tình, mà là đ ố i lý thanh chỉ, mặc dù nói lý thanh chỉ tại ngàn năm trước đã cứu hắn, là giao nhân nhất tục ăn nhân đối phương nhiệt tình cũng là chuyện hợp tình hợp lý nhưng ninh tu lại nhìn ra được thư chủ nhiệt tình còn có cấp độ càng sâu đồ vật hắn đối lý thanh chỉ có á i mộ chi tình cái này làm cho hắn rất khó chịu bất quá hắn không có đi tìm lý thanh chỉ cáo trạng để lý thanh chỉ cùng đối phương phủi sạc quan hệ như thế sẽ chỉ lộ ra hắn có chút bụng dạ hẹp hòi chỉ là, hắn cũng không biết cái gì cũng không làm. một ngày này, thư chủ lại lần nữa tìm đến lý thanh chỉ nhưng lại ở ngoài cửa gặp ninh tu. hai người liếc nhau một cái, hình như có vô hình hỏa hoa bắn ra mà ra. giờ k h ắ c này, thư chủ ẩm ẩm minh bạch cái gì. ngươi muốn làm cái gì. thư chủ c h ú n g ta đến vườn hoa đi một chút. ninh tu khẽ mỉm cười nói, được, thư chủ gật gật đầu. hai người chiêu hoa vườn đi đến, trong phòng lý thanh chỉ tự nhiên là dùng thần thức cảm ứ n g được đây hết thảy, n h ư n g không được lắc đầu cười một tiếng. Ninh tu, khư chủ hai người tới vườn hoa, ninh tu trước tiên mở miệng nói, mấy ngày nữa, chính là thất hoàng tử lễ thành nhân đi, ta nghe nói, thất hoàng tử là san phi sở sinh, đúng không, đúng thế, ta trước khi đến, tại h u y khư bên ngoài gặp qua tam hoàng tử bắc minh khuyết nghe nói hắn thiên phú c h ắ c tuyệt chính là khư sau sở sinh kết hợp bắc minh long trình hai đại huyết mạch ưu thế đúng không ninh tu còn nói thêm ninh công tử muốn nói cái gì ta chỉ muốn nói lại là vương hậu lại là phi tử khư chủ đã ắ là thê thiếp thành đàn diễm phúc không cạn cũng đừng đến trêu chọc ta ra sư tôn. Ninh tu gợn sóng đạo trong mắt lộ ra một vòng sắc bén. Thư chủ nghe vậy, khó e miệng hơi vình. Ta đã biết, nguyên lai ninh công tử là đến biểu thị công khai chủ quyền tới. nhưng ngươi ngay cả thiên nhân đều không phải là. ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách ngăn cản ta sao. Thư chủ thân bên trên tán phát ra một cỗ bàng bạc uy thế. trong chốc lát, bốn phía dòng nước trở nên nặng như sơn nhạt, vô biên áp lực hướng phía ninh tu bao phủ tới. ninh tu ánh mắt ngưng tụ, ngưng tụ thành thực chất đao kiếm chi ý đồng thời b ộ t phát, đúng là n g ạ n h sinh sinh đứng vững kia cố trường sinh uy áp, ta cảm thấy có thể thử một lần, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười, chương ba trăm giao nhân lễ thành nhân, ta cảm thấy có thể thử một lần, Ninh Tu không có chút nào tránh lui ánh mắt ngưng tụ, lộ ra lạnh lẽo chi sắc, giống như thực chất đao kiếm chi ý gào t h é p mà ra. cùng thư chủ trường sinh chi khí sung kích tại một khối, dẫn đồng bốn phía dòng nước xoay chuyển cấp t ố c hóa thành hai cái vòng xoáy, vòng xoáy va chạm đại địa oanh minh không thôi. đột nhiên, thư chủ mỉm cười, bỗng nhiên xuất thủ, một t r ư ờ n g đánh ra. Sen lẫn vô cùng minh mông cử lực, giống như lũ ố n gào thép, chấn động phương viên trăm dặm, ninh tu không lùi không tránh, đao kiếm đều lấy ra, oanh, đao kiếm cùng chỉ tay g h í c h trong nháy mắt, nhưng gặp bốn phía dòng nước kinh b ạ o ninh tu rút lui mấy bước, trái lại hư chủ, không lùi không tránh, vững như thái sơn, chìm như biển sâu, lộ ra một cỗ cực đoan cảm giác áp bách, trường sinh chi uy hiển lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế, tốt một tay đao kiếm chi thuật, dù cho là thiên nhân, cũng khó có thể trong tay ngươi đi qua mấy chiêu, nhưng cũng tiếc, mặt ngươi đúng là trường sinh cảnh giới, thư chủ ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, nhưng vẫn là bình tĩnh nói, ninh t u nghe vậy, đưa tay ở giữa, đao kiếm tại quanh người hắn lượn vòng, sau đó cắm trên mặt đất, một đảo đao khí, một đảo kiếm khí, bắn ra mà ra. thư chủ đưa tay đem nó đánh bay, vô dụng. vậy d ạ n g này đâu? ninh tu đảm mạc vừa quát trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một c ỗ vinh người uy thế. tu la trạng thái mở ra. Giữ tợn mặt r u ộ t thình lình hiển hiện. nhưng c á c h này vẫn chưa xong. nương theo lấy từng đảo điện quang ở trên người xem lẫn cùng một c ỗ thao thiên viêm lưu web sạc h mà ra. thiên lôi chi khu, long hóa trạng thái mở ra, ninh tu khí tức trong nháy mắt liền đạt đến đỉnh phong, một cỗ khiến thiên nhân đều muốn cảm thấy hít thở không thông cực đoan lực á p bách từ trên người hắn tiêu tán mà ra, mạnh như thư chủ, cũng lộ ra một tia trang nghiêm, một c á c h ngay cả thiên nhân đều không phải là thần du, lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy chiến lực, người này quả nhiên là không thể tưởng tượng, giao nhân bên trong không thiếu tuyệt thế thiên tài bọn hắn cũng có thể vượt cấp mà chiến thế nhưng là những thiên tài này ở trong l ợ i hại nhất so với ninh tu cũng còn kém bên trên rất nhiều đối phương đơn giản có thể nói là không nói đạo lý chiến ninh tu đ ạ m mạc vừa quát bước nhanh sông ra đao kiếm chém ra trong nháy mắt đao ý kiếm ý chút xuống như hồng trấn hải quyết vạn xuyên về biển, chỉ gặp khư chủ đưa tay ở giữa. Lần đầu thi triển giao nhân nhất t ộ c bên trong bất thế tuyệt học, khổng lồ dòng nước tại hắn trong lòng bàn tay sen lẫn thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong bộc phát một c ố cường hoành hấp lực. đao kiếm chi ý đúng là bị cưỡng ép hấp thụ chậm rãi tan giã. phát giác chiêu này chính là tá lực chiêu số. Ninh tu đao kiếm vừa rút lui, lại lần nữa biến chiêu. đao k i ế m như cuồng phong, giống như mưa rào, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, đúng là tại cực t ố c bên trong làm d ố i loạn thư chủ tá lực chinh lệch thời gian, có thủ đoạn, thư chủ ánh mắt ngưng tụ lộ ra một vòng tán thường, c h ấ n hải quyết đại hải vô lượng, hắn đưa tay ở giữa, dòng nước b ã o nhảy lên, hình thành ngập trời dòng lũ, lấy s ó n g to chi thế sung kích mà ra, Thôn phể bốn phương tám hướng, ninh tu tuy là cực tốt, nhưng cũng bị c á c h này vô biên dòng lũ bao khỏa trong đó, cảm thụ được kia cố phàng phất đến từ biển sâu, vô biên vô tận áp lực, hắn đem chân khí xuyên vào trong tay hỏa lân, đem nó cắm trên mặt đất, vô tận viêm lưu tiết ra, đem bốn phía hơi nước búc hơi rơi, nhưng dạng này cũng không thể phá chiêu, viêm lưu phát tiết thời điểm, tay hắn nắm ô minh chạm, giống như từ trong địa ngục bắn ra kinh khủng đao ý tràn ngập ra, nước biển đều trộn lẫn tiến vào một cố khó mà coi nhẹ băng lãnh. thời khắc này ninh tu, phảng phất hóa thành một tôn ma thần, muốn đem quanh mình hết thảy kéo vào địa ngục, chính là ô minh tu la đao pháp bên trong một thức sau cùng nhân gian luyện ngục, đao ý lưu truyền, hóa thành một cố kinh người lực trường, phối hợp bốn chu viêm lưu, rốt cuộc khiến cho đại hải vô lượng chiêu ý tạo thành một tia hỗn loạn, mà ninh tu bắt lấy cái này lói lên một cái rồi biến mất hỗn loạn bỗng nhiên xuất đao. U minh chạm vạch phá dòng nước thằng tiến không lùi chém về phía h ư chủ, đối mặt với cực túc lại hung át bá đạo một đao, cho dù là h ư chủ cũng không nhìn được ánh mắt ngưng tủ, đưa tay ngưng tủ chân khí, một trưởng oanh ra. c h ấ n hải quyết, s ó n g to khiếu thiên, ầm, đao cùng trưởng cực đoan sung kích. Toàn bộ thủy tinh hoàng cung cũng vì đó c h ấ n động, từ nơi hai người giao thủ quét sạch ra ngập trời s ó n g to. Trong hoàng cung không ít giao nhân võ giả cũng nhìn không được thân hình lay động. Bọn hắn vô cùng hoảng sợ nhìn về phía lực lượng sung kích đầu nguồn. không được, thư chủ đang cùng người giao thủ. có thể cùng thư chủ đánh tới mức này chẳng lẽ là một cái trường sinh giả mau mau tiến về một chút giao nhân võ giả cấp tốc hướng ninh tu thư chủ phương hướng lao đi mà trong hoa viên cực đoan lực lượng sung kích về sau cho dù là thư chủ cũng lui hai bước hắn nhìn xem ninh tu ánh mắt lộ ra tán thường đón lấy hắn liền cảm giác được kia cực t ố t lướt đến giao nhân nhóm đ à m mạc nói, tất cả lui ra, lời nói rơi, một trận gợn sóng d ậ p d ờ n mà ra, rất nhiều chạy tới giao nhân tại ngoài mấy chục s ặ m liền bị cái này gợn sóng đẩy lui, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, muốn lấy thần thức cảm giác, nhưng bốn phía có tiêu tán chân khí tràn ngập, chiêu ý lưu truyền, để bọn hắn thần thức đều khó mà tới gần, thư chủ để chúng ta lui ra. vậy liền lui đi nghĩ đến không có gì đáng ngại có lẽ tư chủ chỉ là đang cùng người luận bàn mà thôi bọn hắn nhao nhao rời đi trong hoa viên tư chủ cười ha ha một tiếng nhìn xem ninh tu nói không hổ là a n nhân nhìn chúng nam nhân quả nhiên không tầm thường vừa rồi có nhiều đắc tội ninh tu có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái gặp hắn hơi nghi hoạt một chút t h ư chủ khẽ mỉm cười nói, không nói gạt ngươi, ta đối a n h nhân đích thật là có chút ý nghĩ xấu, nhưng cũng tiếc, a n h nhân nhìn ra ta ý nghĩ, minh sát cử tuyệt ta, cũng nói nàng sớm đã lòng có sở thuộc, người kia chính là ngươi. những ngày gần đây, ta đối a n h nhân có chút nóng tình, chỉ là muốn kích thích một chút ngươi, bức ngươi xuất thù, nhìn xem năng lực của ngươi, nói đến đây, hắn cảm khái nói, sự thật chứng minh ta không bằng ngươi, không bằng, ta khả nhìn không ra tới. Ninh tu thu liếm khí tức giải trừ tu la, long hóa trạng thái, nghe được khư chủ về sau, không khỏi ních miệng. Hắn đã đánh bạc toàn lực, nhưng dù vậy, vẫn chỉ là để khư chủ lui hai bước mà thôi, đối phương rất có thể còn không có s u ố t toàn lực, sinh t ử quyết đấu, Hắn tám chín phần mười không phải là đối thủ. trường sinh giả thực lực thật phi phàm. Tha h a ta là thật tâm thực lòng. ta đích xác không bằng ngươi. chí ít ta tại ngươi cảnh giới này thời điểm. chiến l ự c ngay cả một nửa của ngươi cũng chưa tới. thư chủ cảm khái nói. u, v, q, q, mơ nói như vậy cũng thế. ninh tu gật gật đầu. biểu t h ị đồng ý. tiếp lấy nhích miệng cười một tiếng. ngoại trừ c á c h này bên ngoài ngươi còn có một điểm kém xa tít tắp ta điểm nào nhất sư tôn nàng thích ta chỉ một điểm này ta thắng ngươi gấp trăm ngàn lần ninh tu cái cằm có chút nâng lên lộ ra n ụ cười đắc ý sư chủ s ư ở n g sốt một chút lập tức lắc đầu cười một tiếng ngươi nói rất đúng hoàn toàn chính xác tình cảm là chuyện hai người tỉnh ninh tu cùng lý thanh chỉ lưỡng tình tương duyệt cho dù ai cũng vô pháp dung chuyển cho dù tư h chủ là trường sinh giả lại có thể thế nào cho nên hắn chú định thất bại thảm hại tư h chủ lại liếc mắt nhìn tư h không mỉm cười ta còn có một số nội vụ có xử lý liền nên rời đi trước nói xong hắn liền quay người rời đi trong hoa viên nhìn như chỉ còn lại có ninh tu một người nhưng hắn lại là mỉm cười nói sư tôn còn không ra sao, tư không nổi lên một tầng gợn sóng, một tầng băng màn vỡ vụn mà tại băng phía sau màn, lý thanh chỉ chậm rãi đi ra. đối với ninh tu có thể phát hiện mình, nàng cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lắc đầu cười nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi lại sẽ tranh giành tình nhân, ta sẽ chỉ vì ngươi tranh giành tình nhân. Ninh tu mỉm cười, lôi kéo lý thanh chỉ tay nói, lý thanh chỉ lúc này mới nhớ tới. n à n g là trường sinh giả, có trí nhớ kiếp trước làm cơ sở, cho nên cách đối nhân s ử thế, có thể trầm m ù n nhưng ninh tu không giống. Hắn mặc dù kinh tài tuyệt d i ễ m tuổi còn trẻ liền có thể chạm thiên nhân chiến trường sinh, có thể nói đến cùng. Hắn hiện tại vẫn chỉ là một cách chừng hai mươi tuổi trẻ tiểu hỏa tử, khí huyết tràn đầy, mặc dù biết đại thể, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xúc động cũng đều vì người thương liều lĩnh cũng biết tranh giành tình nhân nhưng đối phương những ngày gần đây lại có thể một mực nhẫn nại không hướng nàng biểu lộ ra bất kỳ bất mãn gì nhưng trong lòng của hắn nên cũng là không dễ chịu nghĩ đến c á c h này lý thanh chỉ bỗng nhiên có chút ái náy nàng hít sâu một hơi nói ra a thụp ngươi không cần vì ta cùng những người khác tranh giành tình nhân, bởi vì bất kể người khác đến cỡ nào tốt, lòng ta vĩnh viễn là hướng về ngươi một người. nghe được c á c h này, ninh tu nội tâm không khỏi trong bụng nở hoa. trên thực tế, lý thanh chỉ từ trước đến nay nội liếm, bất luận là làm người, vẫn là tình cảm phương diện, đều có vẻ hơi đạm mạc, chưa từng sẽ tùy tiện đem lời hữu í c h đặt ở ngoài miệng. nhất là lời tâm tình. mà bây giờ, có thể từ trong miệng nàng nghe nói như thế, đối ninh tu tới nói đã là cực lớn cổ vũ, đủ để chứng minh trong lòng đối phương đem hắn rất là xem trọng. chỗ tối, có hai người chính nhìn xem trong hoa viên dính nhau lấy lý thanh chỉ, ninh tu. bọn hắn chính là cố trường phong, mộ hoàng. tại phát giác được ninh tu cùng h u chủ giao thủ về sau. Bọn hắn không yên lòng liền chạy tới tra x ế p Thư chủ năng quát lui giao nhân. nhưng bọn hắn lại là không thèm để ý. nhàm chán ta còn tưởng rằng có thể coi trọng một trận đặc sắc quyết đấu đâu. cố trường phong có chút thất vọng lắc đầu. hắn tới c h ầ m một bước. ninh tu cùng thư chủ chiến đấu đã kết thúc. còn lại chính là lý thanh chỉ cùng ninh tu ở chung thời gian. ngược lại là một bên mộ hoàng thấy say x ư a ngon lành. không nghĩ tới từ trước đến nay kiểm lời ít nói uy nghiêm tràn đầy nữ đế thế mà cũng sẽ biện hộ cho nói a chập chập làm cho ta cũng nghĩ đàm một trận ngọt ngào yêu đương mà đang nghe bên cạnh cố trường phong về sau nàng liếc mắt ngươi cái tên này trong đầu ngoại trừ chiến đấu liền không có khác sao có cái gì mồ hoàng có chút hiếu kỳ còn có đao cố trường phong nắm tay bên trong trường đao gợn sóng đ ả o chỉ có nhìn về phía đao trong tay lúc, ánh mắt của hắn mới nhô hòa một chút, như đang nhìn tình nhân, m ù hoàng vỗ vỗ cái c h á n ngươi cái tên này không cứu nổi, từ ninh tu cùng khư chủ một trận chiến về sau thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến thất hoàng tử bắc minh uyên lễ thành nhân, hoàng tử tại giao nhân bên trong địa vị cực cao, cho nên lễ thành nhân của bọn hắn tại giao trong tộc ý nghĩa bất phàm, rất nhiều giao nhân đều sẽ đến đây xem lễ bảo côn long kình bảy v ả y ba mạc đều sẽ đập đại biểu đến đây xem lễ ha <cười> ha bảo côn một mạc thượng tướng quân ngươi cũng tới xem lễ thất hoàng tử lễ thành nhân ta có thể nào không đến vân lão tiền bối ngươi cũng tới a đến đến một chút náo nhiệt một ngày này rất nhiều giao nhân bên trong đại nhân vật đều đến đây xem lễ ninh tụ lý thanh chỉ mấy người cũng đều tại, nhìn xem những này giao nhân bên trong đại nhân vật, cảm giác khí tức của bọn hắn nội tâm có chút kinh ngạc, bởi vì những này giao nhân bên trong lại có không ít thiên nhân cấp bậc cường giả. phải biết, thiên nhân tại n g o ạ i giới tuyệt đối xem như cường giả. tại hậu thổ, ngoại trừ ba đại thánh địa bên ngoài, trên cơ bản liền không có nhiều ít thiên nhân, nhưng cái này giao nhân trong tộc lại có không ít. giao nhân nhất tộc nội tình, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, không tệ. nếu có thể lôi ghéo bọn hắn, cùng chúng ta cùng nhau đối kháng thánh địa, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. mà lại ta nhìn khu chủ đối thánh địa cực kỳ cừu t h ị thanh rừng đối giao nhân lại có ăn. ta nhìn việc này có rất lớn khả năng. ninh tu mấy người dùng thần thức trao đổi. mà tại bọn hắn quan sát giao nhân thời điểm, giao nhân nhóm cũng đang quan sát bọn hắn. dù sao tại nhiều như vậy giao nhân bên trong, mấy người bọn hắn loại phá lệ dễ thấy. t h ư chủ không biết mấy vị này là, có một cái thân mặc màu xanh thắm áo bào trên trán mọc ra lân phiến giao nhân hiếu kỳ dò hỏi. t h ư chủ mỉm cười để ta giới thiệu một chút, mấy người kia chính là quy khư quý khách, bọn hắn đến từ côn luôn. Hắn hướng giao nhân nhóm giới thiệu một chút ninh tu mấy người, mà lúc nghe lý thanh chỉ chính là ngàn năm trước v ũ triều nữ đế lúc, mấy cái tư lịch thâm hậu giao nhân không khỏi sợ hãi thán phục, liền vội vàng tiến lên hành lễ, nguyên lai là năm đó v ũ triều nữ đế tại hạ hữu lễ, ngàn năm trước, giao tộc tiếp nhận đại kiếp, nhờ có nữ đế xuất thủ tương trợ, phần ăn tình này, chúng ta suốt đời khó quên, không nghĩ tới còn có gặp lại ngày, lý thanh chỉ hướng đám người khẽ vuốt cằm, một phen sợ hãi thán phục, sau khi hành lễ, lễ thành nhân liền bắt đầu, chỉ gặp tại một chỗ trên đài cao, một c á c h tuổi trẻ giao nhân tại đông đảo giao nhân nhìn chăm chú chậm rãi đi đến một chỗ đài cao, c á c h này trẻ tuổi giao nhân khí v ũ hiên ngang, tinh thần phấn chấn, chính là thất hoàng t ử bắc minh uyên, mà tại trên đài cao, h ư tay phải bên trong bưng lấy một đỉnh thủy tinh quan nhìn xem bắc minh uyên h ư chủ mỉm cười từ hôm nay trở đi ngươi chính là một cái thành niên giao người thân là bắc minh hoàng thất một viên ngươi phải hướng huyên trưởng của ngươi nhóm học tập tuần sát b i ể n cảnh hồ ta uy ư nhi thần cần tuôn dạy bảo bắc minh uyên chắp tay nói lập tức quỳ một chân trên đất ư chủ tướng trong tay thủy tinh quan chậm rãi đeo lên trên đầu của hắn, sau đó đưa tay ở giữa, một giọt ống ánh giọt nước hiền hiện, rót vào thủy tinh quan bên trong. Lập tức, thủy tinh quan nở rộ trói mắt lam sắc q a n g hoa, bắc minh uyên vì đó chấn động, thể nội kia cố thuộc về bắc minh hoàng thất giao nhân huyết mạch bộc phát ra, tản ra mênh mông chi uy, bao phủ tứ phương, vô số giao nhân đều là thần phục quỳ trên mặt đất, đó chính là thái hư vô căn thủy sao. Ninh tu hơi kinh ngạc nói, đúng thế, thôn trưởng ở bên cạnh gật gật đầu, nói, thái hư vô căn thủy chính là bắc minh hoàng thất căn cơ chỗ, mỗi một cái hoàng tử lễ thành nhân bên trên, t hư chủ đều sẽ lấy ra một giọt không có dễ nước, ban cho hoàng tử, làm trưởng thành lễ vật, mà t h ủ không có dễ nước rửa lễ về sau hoàng tử, vô luận huyết mạch vẫn là thực lực đều sẽ trở nên mạnh hơn, cũng chính là có hay không dễ nước, bắc minh một mạch mới có thể ngồi vững vàng hoàng vị, vậy cái này không có dễ nước ở đâu, tại hoàng cung chỗ sâu một chỗ bí địa bên trong, nghe nói, kia bí địa chỉ có bắc minh hoàng thất huyết mạch mới có thể mở ra, thì ra là thế, mấy người khẽ vuốt c ầ m như thế nói đến, thánh địa như nghĩ mưu đồ không có d ễ nước, nhất định phải muốn làm đến hoàng thất huyết mạch, mà tại quy khư bên trong có khư chủ tòa c h ấ n hoàng thất há có thể k i n h động. Lúc này, nơi xa truyền đến một cái tiếng cười to, chỉ gặp một cái thân mặt màu lam chiến giáp, trên đầu mọc ra một cái sừng dao nhân đại hán ngồi một đầu cự kình mà tới, một cố xỏ người uy thí bao phủ tứ phương đám người thấy t h í không khỏi kinh ngạc là long kình một mạc kình chủ hắn lại tự mình trình diện